chương sáu trăm ba mươi mốt tham tiêu thần ma ta đã là luyện hư đ ạ i viên mãn tu vi khi lâm nguyên lãng nghe được tần phong trả lời như vậy hắn về sau cả người đều ngây ngẩn cả người thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến nhân sinh vô thường chớ cho kim tôn đối không tháng lâm nguyên lãng cuối cùng vẫn là tắt thở trước khi chết đ ố n g nhiên gào to một câu nói như vậy sau đó liền dẫn vô tận hối hận đột nột mất lâm nguyên lãng đem tần phong coi như hảo hữu nhưng nói thật từ hắn bị tê hà t i ề n môn trưởng lão tươi sáng tán nhân thu làm đi chuyển tiếp lấy đối với tần phong vinh mạt hất hàm sai khiến một khắc này tần phong ở trong lòng đã sớm không đem hắn coi như bằng h t bên bên qua vài ngày nữa ngồi tại tam nhãn thần cưu trên lưng phẩm đọc tiên triển tần phong ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đã sớm qua linh khí vẫn như cũ n g manh tiên trong sơn tiến nhập trùng châu khu vực với lại phía dưới ngọn núi giống như gọi là cầm phan phong tần phong nhớ kỹ nơi đó giống như có một tòa mùa hè cái băng mùa đông bốc cháy cổ q á i hồ nước hồ nước bên trong còn nghỉ lại lấy rất nhiều thực lực không tầm thường yêu thú bất quá khi hắn để tam nhãn thần cưu tại đây cẩm p h à m phong hạ xuống tới về sau lại phát hiện chỗ kia hồ nước vậy mà đã sụp đổ bốn phía một mảnh h ố n đ ộ n tựa hồ tại trước đây không lâu nơi này vừa mới phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên dẫn đến sông núi hồ nước hủy hết rời đi cẩm p h à m phong lại phi hành mấy ngày phía trước hiện ra một tòa sương mù nặng nề đại sơn chủ phong xuyên thẳng v ậ n tiêu thường có quỷ khóc s ó i gào từ trong sương mù truyền ra lệnh người sống không dám tới gần nơi này tên là quỷ ngục sân mạch chính là nhạc mặc quỷ môn tông ở chính giữa châu chi địa sơn một chỗ Thần thần lấm lấm. t cung cung kính kính a cái, cái kia dẫn đầu đệ tử tiếp nhận thiệp mời xem xét thần thái lập tức lại cung kính mấy phần vội và nói g nguyên lai là u minh lão tổ đại giá con lâm mời đến khi tần phong xuyên qua quỷ môn tông đại trận hộ sơn về sau phóng tầm mắt t r u n g quanh chỉ thấy phía trước tổng cộng có chín tòa khổng lồ cung điện một tòa cao hơn một tòa lấy đủ loại thiên thê bay cầu tương liên thẳng tới đám mây bên trên xem ra sư huynh nhạc mặc đem hắn quỷ môn tông rời đi trung châu sau đó thời gian xác thực trôi qua không tệ à. trước kia quỷ môn tông một mực nửa ấm k h ô n g hỏa vô luận là nhân gian giới hay là tại vô ngân hải đều không chút nào thu hút mà bây giờ sơn môn khí phái trong môn đệ tử đoán chừng có năm ba ngàn người cuối cùng là có mấy phần tu chân giới danh môn đại phái khí thế có thật nhiều đường đội quan g từ đó hướng về bên này bay tới một chút không rõ nội tình ủy môn tông đệ tử t h ấ y đây đầy đủ đều lập tức đại thụ rung động đã xảy ra chuyện gì cựu cung đều mở đây chính là thiên sư phái lao tổ thiên dung thành tím đ ỉ n h tu sĩ đến nhà đều không có thể hưởng thụ lễ ngộ a sau đó một đám đệ tử liền nhìn thấy bản thân lão tổ nhạc mặc mang theo một nhóm lớn tu sĩ đi vào tần phong trước mặt khó được cao giọng cười to tới nói chuyện với nhau vài câu tiếp lấy cầm tay quay trở về tầng cung điện thứ chín rất nhiều đệ tử đều tại nhau nhau suy đoán người này đến cùng là lai lịch ra sao có thể dẫn tới lao tổ như vậy nhiệt tình đoàn lấy trước đó lưu sư huynh nên đoàn thì nói một câu giống như gọi là gì u minh lão tổ là vô ngân hải bên hắn t i a m ộ t cái danh môn đại phái khai phái tổ sư cái này khó trách một bên khác tần phong theo nhạc mặc tiến vào một chỗ đại điện bên trong phân biệt sau khi ngồi xuống phát hiện trừ hắn ra ủy môn tông hôm nay còn tới mấy cái khác h nhân đều có t ử phụ kỳ trở lên tu vi trong đó một người là cái mỹ mạo dị thường rất có quyến rũ lạc cô không ngừng hướng hắn xem ra thậm chí còn g ơ ly rượu lên xa xa kính mời rượu tần phong mặt đầy hoài nghi n â n chén đắp lễ cảm thấy người này tựa hồ có như vậy một chút nhìn quét mắt bất quá hẳn là nhiều nhất chỉ gặp qua một lượng mặt mà thôi cụ thể là ai đã không nhớ gì cả qua ba lần rượu về sau nhạc mặc cười nói tần s ư đệ đến ta cùng ngươi dẫn tiến một cái vị này là thiên huyền tử thích linh vị này là tam tiêu thần ma âm tứ lương nhạc mặc r ư ớ c giới thiệu hai cái tu vi không tầm thường luyện hư tu sĩ mới chỉ vào cái kia mỹ mạo đạo cô dẫn tiến nói vị này là bích trần tiên nương c a m bích n ô nàng ở nhân gian giới thì từng là ngọc chiếu thần sơn xích trượng chân nhân đệ tử không biết các ngươi trước kia gặp qua không có bích trần tiên n ư ơ n g cam bích n ô nói năm đó ở ngọc chiếu thần sơn tiên quá sẽ lên may mắn cùng tần đạo h ư u gặp qua một lần chỉ là tần đạo h ư u quý nhân hay quên sự tình chỉ sợ đã không nhớ do nô ra ta nói làm sao như vậy nhìn quên mắt nguyên lai là cam đạo h ư u tần phong ra vẻ giật mình nói lấy chỉ là trong đầu căn bản không nhớ nổi hình ảnh đúng là đã quên mất không sai biệt lắm hai người lại nói chuyện với nhau một hồi đối diện chỗ ngồi cái tia tam kiêu thần ma âm tư nương đ ỗ n g nhiên sắc mặt lạnh leo chất vấn tần phong ta có cái hào hữu gọi là ô đầu bà từng nói mình bị một cái gọi u minh lao tổ người làm hại rất thảm không chỉ có mấy đời hài nhi bị giết mình cũng bị đánh thành trọng thương. chẳng lẽ chính là ngươi tần phong lúc này mới mắt nhìn thẳng nhìn cái này âm tứ nương chỉ thấy nàng luyện hư trung kỳ tu vi bộ dáng phổ thông lông mày làm một chữ hình đ ứ t quáng trực liên sau đầu trên thân sát khí phun trào xem xét liền biết là cái người hiệu sát tần phong nâng chén uống một ngụm thần thái hờ hững lên tiếng cái gì ô đầu bà h á t đầu bà ta cũng không nhận ra tam tiêu thần ma âm tứ nương còn đợi hỏi lại nhặt mặt vội và ngắt n g lời nói đoàn người bình thường đều tại trời nam biển bắc hôm nay khó được gặp nhau đừng bảo là chút không tào hứng đến làm đây ly nói lấy liền dẫn đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch những người khác thấy đây cũng nhao nhao nâng chén đắp lại đại điện bên trong lần nữa khôi phục trước đó hừng hực không khí khi tiệc rượu tán đi sau đó tam tiêu thần ma âm tứ nương sắc mặt bất tiện chừng tần phong một chút sau đó độn hành rời đi cái này tam tiêu thần ma làm việc toàn cơ bắp nhất không phân do phải trái nàng chỉ sợ là để mắt tới người đạo hưu nếu là rời đi quỷ ngục sân mạch nhớ lấy phải cẩn thận một chút một cái quần áo đơn giản tay cầm báo kiếm tu sĩ thấy tần phong tựa hồ cũng không đem tam tiêu thần ma âm tứ nương để ở trong lòng liền đi tới hảo tâm nhắc nhở một câu người này chính là vừa rồi nhạc mặc dẫn tiến tiên huyền tử thích ninh cũng là l là một chương á i đại đạo môn p á i thiên kiếm huyền Tông t r sáu trăm ba mươi hai lan thương bờ sông t h ầ n phong tại quỷ môn tông chờ đợi có hơn ba tháng trong lúc đó theo sư huynh nhạc mặc đi long hồ sơn bãi phòng thiên sư phái lý văn c u n g ôn chuyện mấy ngày cuối cùng thậm chí còn đi một chỗ cổ mộ bên trong tìm tòi chút đan d ư ợ c pháp bảo thu hoạch không nhỏ từ cổ mộ bên trong đi ra tấn phong cũng không có ý định trở về quỷ ngục sân mạch cùng nhạc mặc tạm biệt một tiếng hướng phía phía bắc bỏ chạy dự định chọn tuyến đường đi thiên lan thảo nguyên trở về thiên mục sơn không thể không nói trung châu thật là một cái địa linh nhân kiệt nơi tốt lần trước lúc đến còn tới chỗ ngàn dặm không có gà gáy bạch cốt lộ tại giã một phái hoang vu tận thế c h i cảnh nhưng bây giờ nơi này lại đã đến chỗ khói bếp lợn lờ người ở đông đúc rất nhiều linh khí r ồ i r à o địa phương đều hưng khởi cái này đến cái khác tu chân tâm môn tu chân gia tộc nhân tộc mặc dù bình thường một thai chỉ có thể sinh một cái nhưng chỉ cần không có diệt tuyệt dựa vào gian khổ phấn đấu cùng sinh sôi năng lực rất nhanh hàng trăm hàng ngàn năm sau thường thường lại có thể khôi phục nguyên khí đây tộc nhân chuyển tiếp p h ư diện là vượt qua xa cái khác bách tộc có thể so sánh đang tại ngự đi tần phong đ ô n g nhiên cảm nhận được cái gì không khỏi cười lạnh một tiếng hắn há m ồ m phun một cái gọi ra thiên minh hóa âm châu đến sau đó chỉ thấy hắn bản thể từ từ hóa thành hư vô mà thiên minh hóa âm châu lại ánh sáng t r ậ t lóe lấy nguyên thần thứ hai hóa thành tần phong bộ dáng tiếp tục hướng phía trước đ ộ t hành khi nguyên thần thứ hai bay qua phía trước một chỗ sơn lâm trên không t h ì đ ô n g nhiên trời đất quay cuồng huyết quang nổi lên m ộ n phía đem hắn vây ở một cái trong ma trượn sau đó có hai đạo nhân ảnh từ sơn lâm bên trong hiện hiện ra một cái là trước đây không lâu mới có qua gặp mặt một lần tam tiêu thần ma âm từ nương mà đổi thành một cái nhưng là đã nhiều năm chưa từng lộ diện ô đầu bà ô đầu bà nhìn lúc này thân hãm trong ma trận tần phong mặt lộ vẻ vui mừng nói tứ nương nếu là lần này có thể đem kẻ này trừ bỏ vì lao thân báo nhiều năm hết u y k i ự u lao thân thật không biết làm như thế nào đáp tạ ngươi mới tốt Âm tứ nương đưa tay b ã i xuống lộ ra hào sảng và phần hai ta nhiều năm giao tình nói cái này liền k h á c h khí hai nghìn năm trước kia ngươi xuất thủ cứu ta một mạng ta không phải cũng một mực không nhiều lời cái gì sao Âm tứ nương sau đó còn nói đi thôi chúng ta vào t r ậ đi đưa họ tần này lên đường dứt lời tiện ý khi phân chân hướng phía ma trận bay đi nhưng bay một hồi nhưng không thấy ô đầu bà theo tới không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái trở lại xem xét chỉ thấy ô đầu bà cả người đều cứng ở tại chỗ nơi ngực trống rỗng mau tươi văng khắp nơi là ai âm tứ nương g ầ m thét một tiếng trong mắt nội trận lôi đ ỉ n h vi vẫn không hiểu nàng nhìn chung quanh bốn phía một vòng phát hiện vây ở trong ma trận t ầ n phong đã hóa thành một hạt trâu từ trận bên trong nhẹ nhom bay ra rơi vào đám mây bên trên một cái khắc tần phong trên tay tần phong đem thiên minh hóa âm châu thu hồi lại đem vừa rồi dùng cho đánh lén ô đầu bà hạo thiên bảo giám hướng về phía trước chiếu chiếu、bang. một tiếng vang thật lớn qua đi ô đầu bà toàn thân nổ tung lên hóa thành từng tia từng tia m ư a máu tại giữa núi rừng theo gió bay xuống đến lúc này cái này nhiều năm trước tới nay một mực tâm tâm n h i ệ m n h i ệ m muốn giết tần phong báo thủ ô đầu bà cuối cùng vẫn là chết bởi tần phong hạo thiên bảo giám phía dưới mà lại là hồn phi p h á c h tán ngay cả nguyên thần đều không thể bỏ chạy ta thể giết mày tam tiêu thần ma âm tứ nương muốn rách cả mỹ mắt đưa tay d ơ n g lên chính là nàng bản mệnh trí bảo chín chuôi bích quang lập lòe thần ma bệnh tốt xiên loạn tiễn cũng giống như hướng phía tần phong phóng đi tấn phong khí định thần nhàn đưa tay chỉ về phía trước hạo thiên bảo dám lập tức phát ra một mảnh xanh mở mở vầng sáng lóe lên liền biến mất chỉ một thoáng chín c h u i thần ma bạch cốt t i n đều hiện ra một điểm to như hạt đ ầ u thanh quang sau đó ầm vang nổ tung chấn thiên động địa từng tiếng trời nắng đại xét đánh quá khứ trước mắt lập tức tinh mang điện s ạ từ h ỏ a tinh bay lại định thần xem xét những cái kia thần ma bạch cốt t i n đã toàn bộ đánh gãy hóa thành phế liệu từ không trung rơi xuống、Phúc. bản mệnh trí bảo cứ như vậy tùy tiện hủy đi tam tiêu thần ma ầm từ nương lập tức nhịn không được phun ra một miệng lớn máu tươi lộ ra vừa sợ vừa gi lại không phải đồ đần lúc này cũng khắc sâu minh bạch mình mặc dù trên thân còn có mấy món trí bảo không có xuất ra nhưng cũng không phải tần phong đối thủ thế là âm tứ nương cũng không còn khẩu x u ấ t của ngôn chỉ là oán hận chừng tần phong một chút sau đó liền trốn vào phía trước trong ma trận đi tần phong không có như vậy đưa nàng đông tha lại liên tiếp thôi động hạo thiên bảo giám phát ra từng đạo bảo kính huyền quang bắn vào trong ma trận chỉ một lúc sau âm tứ nương ô đầu bà bố trí tỉ mị ma trận liền đã hết đều bị hủy sơn lâm bên trong ánh lửa ngốc trời vô số tiên cầm hung thú chết oan chết t h u n g tần phong lúc này mới bay lượn tiến lên tìm vòi nửa n à y nhưng không có phát hiện âm từ nương tung tích sống không thấy người chết không thấy xác p h ả n phất hư không tiêu thất đồng dạng tần phong lập tức n h í u chặt l ô n g mày hắn thấy tam tiêu thần ma âm từ nương hẳn là không chết đi dễ dàng như thế mới đúng nhưng muốn nói âm từ nương trốn tựa hồ cũng nói không thông bởi vậy vừa rồi tần phong dùng hạo thiên bảo giám phá c h ậ n thì còn cố ý dùng nguyên thần khóa chặt vùng thế giới này ngay cả một con rồi bay đi đều có thể phát giác được tại như thế tình h u ố n g d ư ớ i âm tứ nương như thế nào có thể thần không biết quỷ không hay chạy trốn nơi đây lại bốn phía tìm tòi một nén nhang k h o n g vẫn là không thu được gì tần phong không khỏi không cảm khái thế gian thần thông nhiều như bền lớn qua một chút này tần phong đã thân ở mênh ngông mênh ngông trên đại thảo nguyên không hướng phía đám mây phía dưới nhìn lại thấy phía dưới có một đầu phát nguyên tại trùng châu đại hà lan thương sông uống lượn đông lưu tựa như một con ngân long không thấy cuối cùng mà tại lan thương sông hai bên thủy thảo phong mỹ dị thường nghỉ lại lấy rất nhiều ngày lan yêu tộc cùng với các dị thú tần phong tìm chỗ yêu thú so sánh thiếu địa phương bay thấp xuống dưới để tam nhãn thần cư uống chút nước sông tạm nghỉ nếu là đội dĩ vãng tại ngày này lan yêu tộc địa bàn tần phong đều là ẩn thân đột hành cẩn thận từng ly từng tí nhanh chóng bay khỏi căn bản sẽ không làm quá nhiều dừng lại nhưng bây giờ lấy hãn luyện hư viên mãn tu vi căn bản không cần lo ngại tam nhãn thần c u vui sướng trên mặt nước chơi đ ù a một hồi lên tới bờ đến từ về sau tần phong còn lấy ra một mai viên đã ăn dược mấy cái tiên quả đến cho nó phục d ụ n g khôi phục thể lực không thể không nói bậc này đã ngộ cùng năm đó tọa kỵ tử hoa long loa so sánh đơn giản một trời một vực không có cách nào đánh đồng qua mấy cách giờ nghỉ ngơi đầy đủ sau đó tần phong đang muốn tiếp tục lên đường rời đi đột nhiên trên mặt nước b ư ớ c lên từng cái lũ lụng âm t i ế p lấy bành một tiếng nước sông nổ lên cao mười t r ư ợ n g hiện ra hơn mấy trăm cái binh tôn tướng kép đến ước chừng đều có cái ngũ lục gia yêu thú thực lực này ngươi là người nào dám tại ta thương lan long cung địa bản thăm dò không đi an gan h ù mật báo không thành chương sáu trăm ba mươi ba cựu liệt thần quân thương lan long cung tần phong cảm thấy rất là b u ồ n cười t á m thành là gặp cái gì c u ầ n vọng yêu thú tùy tiện tại đáy sông tìm hang động liền dám danh s ư ơ n g long cung hắn đang muốn tiện tay vung lên đem những n à y binh tôm tướng kép đánh chạy nhưng lúc này trong nước sông t r ợ t chuyển đến một tiếng vang lên triệt thiên địa long âm bầu trời gió nổi mây phun lôi điện tệ tụ tiếng long âm lướt qua vô số yêu thú đều nằm dạp trên mặt đất run lời bậy đại khí cũng không dám nhiều thở một cái đây nơi này vậy mà thật có long thần phong thấy đây không khỏi ngây ngốc một chút mà lúc này những cái kêu binh tôm tướng kép tựa hồ nhận lấy cái gì chỉ lệnh ý vị thâm trường chừng tấn phong một chút sau đó không có vào dòng sông bên trong biến mất không thấy tấn phong không hiểu ra sao đứng tại chỗ trầm ngâm phúc chốc cuối cùng vẫn ngồi lên tam nhãn thần cứu phá không mà đi rất nhanh liền biến mất ở chân trời mặc dù từ tần phong vừa rồi cảm nhận được long tức đến xem thương lan trong sông con rồng kia thực lực hẳn là bảy tám giai khoản g đối với hắn cấu thành không được quá lớn uy hiếp nhưng nơi này dù sao nhân sinh đường không quen lại không biết trong sông còn có hay không cái khác trần long để cho h ậ thỏa vẫn là nhanh chóng rời đi vì bên trên khi tần phong đi xa sau đó thương lan cùng lần nữa khôi phục bình tĩnh tần phong không biết là đáy sông chỗ sâu xác thực có một tòa tu được tráng lệ long cung mà đây thương lan sông long cung trí chủ cũng không phải là trần long mà là một đầu toàn thân màu trắng bốn trào giao long lúc này một cái c u a tướng tiến đến t h ă m kiến bẩm long vương cái kia cưới quái đ i ể u đạo nhân đã bay tới bên ngoài mấy trăm dặm đi bắc câu lô châu phương hướng đi bạch g i a o nhẹ gật đầu thở dài nhẹ nhõm c u a tướng thấy đây tựa hồ có chút khó có thể lý giải được hỏi long vương chúng ta đây long c u n g có thủ hạ m ấ y ngàn sợ đạo nhân kia làm gì cái k h á c b i n h tôn tướng k é p cũng nhao nhao lớn tiếng phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a chỉ cần đại vương ra lệnh một tiếng chúng ta nhất định có thể giết hẳn cái r á m lăn nước tiểu lưu bạch dao hừ lệnh một tiếng các người biết cái gì người này tên là huyền âm giáo tổ chính là bản vương trước kia ở nhân gian giới thì chủ nhân trên thân pháp bảo đông đạo thủ đoạn tàn nhẫn cùng người lúc giao thủ liền tính tu vi so với đối phương cao hơn không ít cũng thường ưa thích đánh lén dùng á m chiêu đâu n à y bạch giao sở dĩ đối với tần phong sự tích thuộc như lòng bàn tay là bởi vì nó kỳ thực đó là năm đó tần phong ở nhân gian giới thì cái kia đầu bồi bạn nhiều năm toạ kỵ đứng tại trước nhất đầu cái kia của tướng nghe bạch giao chi ngôn về sau lập tức giận dữ nói người này vậy mà nô dịch đại vương hơn hai nghìn năm quả thực là đáng hận đáng ghét lần sau gặp tiểu nhất định phải giúp ngươi báo thủ rử a hận nhưng mà bạch giao lại hít một tiếng cũng là không tính nô dịch hắn cũng không cho bản vương xuống bất kỳ cấm chế gì cái c n g ư ơ không tiếp tại vừa rồi đại vương vì sao không đi ra tới gặp mặt bạch giao lắc đầu lại lớn ân tình làm châu làm ngựa hai năm cũng đã trả sạch hiện tại bản vương ở chỗ này tiêu dao tự tại vận mệnh từ ta không do trời đâu còn có thể lại bị người nô dịch nói trắng ra là bạch giao nhưng cầm không chuẩn tấn phong thấy nó về sau có thể hay không vung tay lên lại để cho nó tiếp tục làm trở về toa kỵ vẫn là không còn gặp nhau thật tốt bạch giao đối thủ cuối cùng bên dưới một đám binh tôn tướng tép dặn dò tóm lại về sau các người gặp người này tránh ra thật xa chính là cũng không có thể lãnh đ ạ m trọc g i ậ n tới hắn cũng không cần gây nên hắn chú ý liền có thể một ngày này thần phong đã cơi tam nhãn thần cứu xuyên qua thiên lan thảo nguyên sau đó gãy mà hướng nam đã tới mây lửa l ĩ n h một vùng đây mây lửa l ĩ n h bên trên thần kiêm phong chính là cái tia tiết rằng ma cùng sơn một chỗ tần phong vô ý bái phỏng tiết rằng ma cùng vốn muốn tiếp tục đi đường lại chợt nghe đến phía trước chuyển đến một trận làm còn chưa tới gần liền nghe được một trận quen thuộc âm thanh v a n g lên ngươi các ngươi dám đối với ta như vậy các ngươi biết cha ta là a i chăng cha ta là có thể đại danh đỉnh đỉnh cựu liệt thần quân không cần hỏi đây nhất định lại là cái kia cựu liệt thần quân c h i t ử hát i ỉ u tần phong đem tam nhãn thần c ê u thu nhập hoàng tuyến không gian sau đó đi qua xem xét chỉ thấy cái kia hát i ỉ u bị người trói gô gác ở một cây trên trụ đá mặt mũi bầm rập quần áo cũng bị lột sạch lộ ra cực kỳ chật vợt tiểu sư muội có phải hay không tên này họ ngươi danh tiết chính là này tặc sư minh nhất định phải báo thủ trò ta chế trụ hát xỉu người trên thân đều mặc lấy tiếp rằng ma cung tông môn phục sức từng cái hung thân ác sát xem ra lần này hát xỉu đúng là đ ã phải cứng rắn đánh gậy nhưng người này ở nhân gian giới bắt đầu liền bốn phía tìm đường chết gây thái họa lại có thể tồn tại đến nay không thể không nói cũng coi là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích tần phong thấy trước mắt một màn này đương nhiên không có chút nào nhúng tay ý tứ xa xa tìm chỗ cổ thụ ngồi xuống xuất ra chút trái cây đến tiên tĩnh ăn dưa xem kịch đối mặt nổi giận đùng đùng tiếp rằng ma cung đám người hát xỉu căn bản không có bất kỳ phủ nhận tội ác ý tứ chỉ là l ặ n đi lặp lại nói ra có ta sủng hạnh ngươi còn không vui. hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cựu liệt t h ầ n quân hừ lão tử còn ngươi cha là cựu liệt t h ầ n quân vẫn là cựu âm quỷ quân đã chọc phải chúng ta tiếc rằng ma cung liền tính cha ngươi là thiên vương lão tử cũng phải ở chỗ này nắm sớp sư huynh thiếu cùng đây không có cha mẹ quái vật nói nhảm trước tiên đem hàn tiến h làm tiếp trưởng thành lợn để vào phong vương quật bên trong đi nhận hết vạn phong đốt nội khổ à. cái k i u tiếc rằng ma cung nữ tu mặt đầy oán hận nói xong không trung liền bỗng nhiên chuyển đến một trận ầm ầm thanh âm không có lôi tự mình giữa núi rừng tựa hô một cái chuyển đến một trận cực kỳ kiềm chế khí tức thẳng lệnh mấy cái tu vi hơi kém chút tu sĩ đều hô hấp k h n g khoái đứng đều có chút đứng không vững nguyên bản đang tại an tâm ăn dưa tần phong thấy đây n h ớ n g mày lúc này độn hành rời đi tại chỗ bay đến nơi xa một chỗ đỉnh núi bên trên mới vừa đứng vững liền thấy sáng sủa bầu trời bên trong mười phần đột ngột hiện hiện chỗ một mảnh sương mù đen đến sau m ộ t k h ắ c những n à y sương mù đen liền hóa thành một cái kinh thiên cự thủ mang theo vô số liệt hỏa lôi điện hướng phía phía dưới vỗ mạnh quá khứ tiếc rằng ma cung tu sĩ bên trong cũng có hai cái luyện hư sơ kỳ tu sĩ nao n a o ngự lên pháp bảo chống cự nhưng mà một trận tiếng nổ qua đi phụ c đầy đủ đều trong khoảnh khắc hóa thành cho t à n tại phóng lên tận trời nóng bỏng trong ngọn lửa kịch liệt phiêu đẳng một lát sau khi ánh lửa từ từ tán đi sau đó những cái kia tiếc rằng mà cung tu sĩ đã toàn bộ chết đi duy chỉ có bị trói tại trên trụ đá không thể động đậy hắc xỉu vẫn như cũ lông tóc không hư hại hắc xỉu thấy đây có chút đắc ý kêu ầm lên ta nói sớm cha ta thế nhưng là cựu liệt thần quân các ngươi chọc n ổ i ta lúc này không trung đoàn hắc vụ kêu hóa thành một đường thẳng hướng phía dưới không ngừng tụ lại cuối cùng hóa ra một cái vô cùng uy nghiêm trung niên tu sĩ đến chương sáu trăm n t oan thủ lạc hát xỉu thấy xuất hiện tại trước mắt hắn trung niên tu sĩ về sau lập tức vui mừng q u á đỗi cha ngươi xem như xuất hiện còn không mau mau cho hải nhi mở trói những cái kia đang chết tiếp rằng m à cung tu sĩ trói đến quá gấp một chút đều đem hải nhi cánh tay xiết chảy máu ngân đến n g ư ơ i lai、like, người trung niên này tu sĩ không phải người khác chính là hát xỉu thân sinh phụ thân cựu liệt thần quân cựu liệt thần quân nhìn hát xỉu cao m à y đứng rất lâu mới hai ngón hướng về phía trước bắn ra phát ra một đoàn bích lục tham t h ẳ m ngọn lửa trong nháy mắt liền đem trói hát xỉu x i ề xích tiêu hủy đi trung hoạch tự do hát xỉu vội vàng đi tới c ự liệt th sau đó tùy tiện nói ra cha trên người ngươi nhưng là có mang linh thạch hài nhi gần nhất trong tay có chút gốc liền tùy tiện cho ta ngàn t h à n h khối ngũ giai linh thạch đi mặt khác nếu như mang theo cựu liệt tâm lôi cũng cho ta một chút không phải lần sau gặp lại loại sự tình này còn muốn làm phiền ngươi đi một chuyến tốn nhiều sự tình à. h á c xỉu nói xong trên cổ hắn mang theo một cái ngọc phủ đ ỗ n g nhiên xuất hiện từng tia từng tia vết n ư ớ cuối c cùng bị gió thổi qua liền phiêu tán tại không trung h á c xỉu thấy đây tựa hồ nhớ ra cái gì đó lập tức xưng sở ngay tại chỗ cựu liệt thần quân hở hưng nói năm đó ta đáp ứng mẹ ngươi sẽ ra tay cứu ngươi trí ít chín lần hiện tại đúng lúc là lần thứ chín gọi tiên phủ cũng đã phá thoái từ đó sau này người ta phụ tử quan hệ đoạn tuyệt liền tốt tự lo thân a h ắ c xỉu nghe xong lập tức như cha mẹ chết hô to đây gọi tiên phủ hỏng nào có chín lần rõ ràng chỉ là h ó a n g ư ơ i sáu bảy lần mà thôi hố hổ ta trên thân lưu thế nhưng là ngươi huyết mạch thánh nhân đều có vân c ò n không dạy lỗi của cha sao có thể nói đoạn tuyệt quan hệ liền đoạn tuyệt quan hệ nhưng i ể u liệt thần quân nhưng không có để ý tới hắn một lần nữa hóa thành một mảnh xương mù đen bị gió thổi qua liền biến mất không thấy chỉ để lại hát xỉu tại chỗ tức giận hô to tần phong xa x xa chắp tay h hành lê nói tại hạ là huyền âm thượng nhân đích truyền lục đệ tử năm đó ở nhân gian giới thì có một đoạn thời gian từng thay thầy cho thần quân đưa qua mấy lần g thư ta nhớ ra rồi năm đó huyền âm lão quỷ muốn lập tức phi thăng lại bị bốn mươi chín trọng tiếp cùng các người tổ sư đoán linh ngăn lại liền muốn mưu đồ làm đoạn lấy sát chứng đạo bất quá hắn sớm bị các ngươi trưởng môn đũ minh diêm la để mắt tới hành động bất tiện liền để ngươi cái này tu vi thấp nhưng không tại tính toán người đi ra đi lại cấu kết các phương quả thực là đi một bước diệu kỳ tần phong sửng sốt một chút xin hỏi thần quân không biết đây không tại tính toán là vì sao ý ngươi vậy mà không biết cựu liệt thần quân có chút kỳ quái nhìn một chút t ầ n phong giải thích nói thế ra lớn không có gì lạ không cần luôn luôn có như vậy một số người thiên phú dị bẩm sinh ra liền có một số người không thể ở trong đó có loại dị bẩm liền gọi là không tại tính toán có thể quáy dày thiên cơ để liền tính lại am hiệu tiên thiên thần toán chi thuật người đều không cách nào tính ra hắn động tĩnh mà ngươi chính là loại này bên trong người lại còn có việc này đa tạ thần quân khuyên t ầ n phong xác thực lần đầu tiên nghe cái này không khỏi ngơ ngác một chút lập tức thầm nghĩ ta là đắc tội tiên đế thượng cổ thần tướng truyền thế có lẽ chính là bởi vì có này thiên phú dị bậm tại mới không có bị tiên đế phái người đến diện đi a cựu liệt thần quân lúc này nhìn qua tầng tầng mây mù nhìn qua đội hành đi xa hát xỉu h í t một tiếng thật sự là nhất thất túc thành thiên cổ hận a nếu không có có đây nghệ trướng ta chi đại đạo như thế nào lại như vậy gian nan đem ánh mắt thu hồi lại về sau hắn lại tựa hồ rất có cảm khái nói lấy nếu là ta có thể giống sư phụ ngươi huyền âm thượng nhân như thế tâm n g o a n thủ lạc liền tốt câu nói này tại tần phong nghe tới đơn giản liền cùng trò cười đồng dạng bởi vì hắn mặc dù cùng cựu liệt thần quân gặp mặt không nhiều nhưng cũng biết người này ở nhân gian giới thì có thể nói hung danh hiền hách thường thường làm r a diện tuyệt người khác m ô n phái đổ sát sinh linh một trăm vạn tế luyện pháp bảo sự tình dạng này trên tay dính đầy máu người người, lại nói mình không đủ tâm quan thủ lạc ngay tại vừa rồi hắn giết chết trên giới một trăm cái tiếc rằng ma cung tu sĩ liền cung giết gà làm thịt dê đồng dạng lại nào có mấy phần nương tay bộ dáng cựu liệt thần quân tựa hồ từ tần phong trên mặt trên nét mặt đọc hiểu cái gì cười nói tiểu hữu đừng không tin tựa như vừa rồi cái k i a n g h i ệ t trướng nếu là đổi ngươi sư tôn sớm giết hắn xong việc sao có thể để hắn dây dưa mấy ngàn năm lầm tu hành tại hắn trong mắt chỉ cần có thể đối t ự thân tu hành hữu ích thế gian này tất cả cũng có thể giết cựu liệt thần quân hơi dừng lại một chút tựa hồ liền nghĩ tới cái gì giống như năm đó hắn muốn lấy thanh minh kiếm lấy s á t chứng đạo lại không đủ nhân thủ đối phó u minh diêm la vì thế huyền âm lão nhi lại để cho người ta từ hát sĩu cái k i ê n h i ệ t trướng trong tay mua quả cựu liệt tăm lôi sau đó chuyển tay giao cho hồng mộc lính thiên hứng cầu nhai một cái tu chân gia tộc đợi đến tóc đỏ lão tổ đi tiến đánh thiên hứng cầu nhai với tư cách khai tông cơ nghiệp thì hắn lại phái đại đệ tử tiến đến hỗ trợ bị cự liệt tâm lôi nổ chết như vậy ta cùng tóc đỏ lão tổ liền đều mắc nợ hắn một cái thiên đại nhân tình bất đắc di chỉ có thể đi giúp hắn bận điệu lấy hoàn lại nhân tình này có thể nói một hòn đá ném hai chim cái cái gì tần phong nghe được cái này kinh người nội tình sau đó hoàn toàn n gây dại trên mặt lộ ra khó có thể tin thân sắc rất không thể tưởng tượng nổi ta cũng là hồi lâu sau mới biết được trong đó nội tình lúc ấy đồng dạng cảm thấy rất là giật mình cựu liệt thần quân nói xong vỗ vô tần phong đầu vai cùng ngươi giảng như vậy nhiều minh bạch bản tôn là vì sao thâm ý sao tần phong lần nữa sửng sốt một chút vãn bối ngu muội thỉnh thần quân chỉ giáo cựu liệt thần quân hướng phía phía trước vách núi bước ra một bước thân hình thoát một cái lần nữa hóa thành một sợi sương mù đen ta ý tứ là nếu như tương lai một ngày kia hát xỉu cái tiêng nhiệt trướng t r e o chọc phải ngươi ngàn vạn không cần bận tâm bản tôn cứ việc động thủ đem hắn trừ bỏ chính là dứt lời sương mù đen bị thanh phong thổi tan âm thanh còn tại tần phong bên t a i quân quần người hắn bên hai không ngừng quanh quẩn cựu l i ệ t thần quân nói tới nói nao hải nổi lên đại sư m i n h lý tiếu sơn năm đó ân cần dạy bảo từng ly từng t h í trong lòng l ử a g i ậ n từ từ dầu dội giống như cháy h ừ n g hực đứng lên chuyện thế gian không phải là dạng này tần phong ngồi tam nhãn thần c u phóng lên tận trời hai bên phủ vân không ngừng hướng phía sau rút lui trong ánh mắt s ắ c ý cho dù là tại đối mặt h ư ơ n g tuyết quân thì cũng không như thế nồng đậm nhưng muốn g i ế t huyền âm thượng nhân cũng không cần hắn tiên h nam địa bắc tìm kiếm tần phong biết chỉ cần hắn cái này tốt sư phụ đột phá đến hợp thể sơ kỳ thì nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa Chương 635, hợp đạo. trong c h ư ớ c mắt lại qua t r ư ờ n g ba trăm n ă m tại đây trong ba trăm n ă m tần phong tu vi một mực d ừ n g bước tại luyện hư kỳ không chút nào đến tiến thêm bất quá tần phong đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý ngược lại không giống như kiểu trước đây tâm phiền khí nóng nảy hắn thường thường ra vẻ du phương lan t r ù n g du lịch tứ phương phẩm vị nhân gian muôn màu cảm ngộ đạo pháp tự nhiên chân lý tâm tính rèn luyện càng trầm bồn tự nhiên trong lúc này hắn còn vượt qua lần thứ tư luyện hư t h i ê n k i ế p chân nguyên trong cơ thể trở nên càng thêm cô động hùng hậu thực lực trong lúc vô hình lại tăng mạnh mấy phần l i ê n tính không thể đột phá hợp thể theo độ kiếp số lần tăng nhiều tin tưởng cũng có thể cùng cái k h á c luyện hư tu sĩ chậm rãi kéo dài khoảng cách tựa như kính đợt tự quét rác thần tăng đồng dạng cũng không biết vượt qua bao nhiêu lần luyện hư t h i ê n k i ế p cơ hồ có thể nói là hợp thể phía dưới thực lực đệ nhất bất quá loại tầng thứ này thực lực tăng cường đối với tần phong mà nói hoàn toàn có chút ít còn hơn không cũng sẽ không đ á n t r í bởi vì nếu như đối mặt quét rác thần tăng hắn đều tự tin có lực đánh một trận nhưng nếu là để hắn đối mặt hợp thể tu sĩ dù cho người kia là mới vừa vặn đột phá tần phong đều chỉ có thể chạy chối chết một ngày này Tần không o n g rời đi v đi đi bay bay chỉ có danh tự tương đồng liền ngay cả chữ viết đều cơ hồ cùng người ở giữa giới đông hải bên trên điếu ngao kỳ giống như lúc tần phong nghĩ thẩm chu xa như mới không bị nước biển thực đi hẳn là những năm gần đây mới khắc lên đi khó được là cái kia điếu ngao đạo nhân mới tìm chỗ ở khi hắn rơi xuống trên đá ngầm thì phát hiện phía trên thật đúng là có xây một gian nhà đá chỉ là đã sụp đổ không có một hay tần phong đứng tại đây điếu ngao k i bên trên thấy phụ cận nước biển t ĩ n h mịch thanh tịnh chỉ là chỉ có số ít mấy cái biết phát sáng thủy mẫu tại bơi qua bơi lại không thấy cái khác l o à i cá ẩn hiện đ ỗ n g nhiên trong nước t r u y ề n đến một tiếng cá voi d ê n gì tiếp theo tần phong liền xa xa thấy một đầu sợ là có nặng mấy trăm tấn thất giai màu lam cự kỉnh từ trong biển xoay người mà lên nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng lúc này vừa vặn triều tà ánh triều tà chiếu dọi đến mặt biển đem đầu này cá voi xanh phun ra bậc nước phản chiếu kim quang sán lạn cá voi xanh nổi lên mặt biển phun xong cao mười mấy trượng nước về sau nhưng không có lập tức g ầ n nuốt vào biển mà là mặt hướng chiều t à không ngừng phát ra trận trận rên d ỉ lộ ra nhân tính hóa thần thái dường như tại quyến luyến cuối cùng này một vệ t h i ề u t à ánh chiều t à qua đường này rên d ỉ từ từ bình lặng mà đầu này to lớn thất giai cá voi xanh cũng từ từ không có khí lại là chết giả tại chỗ sau đó không lâu trên mặt biển rất nhanh liền hiện ra mấy trăm đầu cá mập chen trúc tí lên cắn xé nuốt lên cự kình thi thể đến thanh tịnh nước biển đống chóc bị nhuộn thành màuò máu tấn phong đứng tại điếu ngao kia bên trên nhìn đây hết thảy trong lòng cũng là có chút cảm khái cái kia bảy ngày đầu tiên dai cự kình cũng là biển bên trong một phương b á chủ ai ngờ mới vừa chết đi thi thể liền trở thành cái khác loài cá trong bụng đỡ ăn nghĩ tới đây tấn phong trận có nhận thấy ngay tại đây điếu ngao kia bên trên ngồi trên mặt đất nguyên thần ngoại phóng ở sau lưng nhắm mắt thổ nạp đứng lên cá voi ở trong biển tử vong cũng bắt đầu rơi xuống được xưng là cá voi rơi xuống nhưng cá voi rơi xuống tại đáy biển sau đó cũng không phải là cá voi rơi xuống toàn bộ mà chỉ là vừa mới bắt đầu qua hai ba ngày cự kình trăm tấn huyết n ụ đã bị khi đó cá mập nốt trừng cái tám chín thành vừa lòng t h a ý rời đi sau đó lại là một m chút hình thể nhỏ bé hải ngư chen c h ú t mà tới chia ăn lấy còn lại thịt vụn trọn vẹn để bọn chúng ăn no một năm lâu lúc này cá voi xanh đã hoàn toàn biến thành một bộ h ả i cốt yên tĩnh nằm tại hôn ám bên trong biển sâu có vô số nhỏ bé tôm cua vỏ sò thủy mẫu bám và o ở phía trên tiếp tục bóc lột đến tận xương thủy lại qua mười mấy năm cá voi xương cốt bên trên hất lên một tầng thật dài tóc đỏ theo lợn đ ô n g đưa đây đều là chút thực cốt n h ư ễ u chủng là một loại chỉ sẽ xuất hiện tại cá voi rơi xuống bên trong đ ộ n vật thế gian o ạ trừ sinh tử sự tỉnh có khi thật sự là khó mà diễn tả bằng lời giống cái kia bảy ngày đầu tiên dai cự kình sinh thời xưng bá một phương sau khi chết hơn trăm năm ở giữa cũng có thể một cá voi rơi xuống vạn vật sinh nhất n g i ệ m sơn hà nát nhất nghiệm bách thảo sinh tại ự a hồ l lấy điếu ngao thức n ky bên trên bất á i lại t con g mình, n h k ô cá voi rơi xuống tìm hiểu trên trăm năm tần phong vừa nghĩ như vậy đang liền khí hải bên trong liền hầm vang rung mạnh giữa thiên địa cũng theo biển mây của vượn sóng cả c ủ n vượn tần phong thấy đây hít sâu một hơi từ trong ngực lấy ra sớm đã chuẩn bị lâu ngày một mai cựu truyền đại h o à n kim đan nửa bình lục dương hoàn cốt quỳnh tướng hắn không chút do dự toàn bộ một ngụm n u ố t mà xuống bắt đầu toàn lực trùng kích lên hợp thể k ỳ chính như trước đây nói hợp thể thời đại thượng cổ lại xương hợp đạo nhớ đột phá cảnh giới này khẩn yếu nhất một điểm chính là cần đem tự thân muôn vạn đạo pháp hợp lại là một tần phong tự học thật đến nay tu luyện được xem như cực kỳ phức tạp nhập môn thì luyện là liệt hòa công nhập đạo sau tu luyện là minh hòa công tiếp lấy lại tu luyện u minh ghi chép ba cái này xem như cùng một hệ công pháp thu về nói tới coi như đ ơ n giản nhưng đằng sau tần phong còn tu luyện hôn nguyên công. động tiêu tử đ ỉ n h kinh cùng diệt ma bảo triện thiên ma sắc trở muốn đem dung hợp là một m độ khó liền tương đối lớn vạn hạnh tần phong nguyên anh hóa thần thời điểm tu luyện không phải là ma phi đạo hôn nguyên công như tu luyện là ma đạo chính thống u minh ghi chép cùng huyền môn chính tông động tiêu tử đ ỉ n h kinh tranh l ệ n h quá lớn độ khó kia coi như tăng lên gấp đội không biết qua bao lâu thần phong đã hoàn toàn liệt hỏa công minh hỏa công u minh ghi chép hợp đạo âm thầm hít sâu một hơi chuẩn bị nên đón khó khăn nhất một bước nhưng mà tiếp xuống phát sinh tất cả lại để như thế hết sức chăm chú tần phong cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình chỉ thấy hắn thể nội t r、so、vừa vừa đây. Đây chương sáu trăm ba mươi sáu thương cần khách vô ngân hải điếu ngao kia bên trên tần phong phát hiện đạo quả chi lực lại có chợ ở hắn hợp đạo sau đó mới cảm giác hoàn toàn minh bạch huyền âm thượng nhân vì sao sẽ như vậy cầm mê tại muốn lấy tính mạng hắn bất quá lúc này hắn đã mất r à n h hàn cố tiếp tục toàn lực trùng kích hợp thể kỷ nhưng lần này tần phong không chỉ có nuốt cựu truyền đại hoàng kim đan lục dương hoán cốt quỳnh tương hai đại tiên đan làm phụ còn kích phát dấu ở thể nội nhiều năm đạo quả chi lực trợ giúp hợp đạo thậm chí còn thông qua trăm năm quan cá voi rơi xuống tìm hiểu sinh tử đạo của tự nhiên tại dạng này tình h ữ n g d ư ớ i hợp thể kỳ đầu kia khó mà vượt qua danh trời phản phất một cái trở nên rộng rãi rất nhiều tại khoảng cách điếu ngao ky có mấy ngàn dặm xa một hòn đảo bên trên một cái sau lưng mọc lên s o n g d ự c chán hở ra bằng điệu nhất tộc tu sĩ đang tại điều khiển đại trợn đem một đạo nhân tộc bất luận dạ yếu đầy đủ để luyện thành huyết thủy ư chờ ta luyện thành món nhất định phải đem những này đáng chết nhân tộc sâu k i ế n toàn diện cắn quét làm cho cả vô ngân hải đều biến thành ta bằng điệu tộc nghỉ lại chi điện cái này bằng điệu tộc nhân tên là thương c ầ n khách có tương đương với nhân tộc luyện hư hậu kỳ thực lực liền xem như phóng tầm mắt mấy trăm vạn chi chúng bằng điệu nhất tộc bên trong địa vị cũng chi ít ở năm vị trí đầu tồn tại h ắ n lúc này một bên dương dương đắc y đem cả hòn đảo nhỏ nhân tộc quan hồn đều thu thập vào một cái bảo bình bên trong một bên suy nghĩ muốn hay không lại đổ một đảo trợ hứng nhưng đột nhiên thương cần khách tựa hồ đã nhận ra một tia không tầm thường chỗ ngẩu hướng phía chân trời nhìn lại chỉ thấy biện tr đầy trời hồng hà phổ chiếu bốn phương tám hướng linh khí đều tự hồ tụ hướng một nơi nào đó mãnh liệt mà đi thậm chí liền ngay cả biển trung đại bộ phận loài cá dị thú vô luận thực lực kích cỡ đều nôn nóng bất an không ngừng nhảy ra mặt nước lộ ra rất không tầm thường thương cần khách sừng sốt một chút như thế thiên địa dị hưởng chẳng lẽ là có người tại đột phá hợp thể kỳ không được tuyệt không thể để vô ngân hải tu sĩ đột phá hợp thể thương cần khách khuôn mặt một dữ tợn lúc này triển khai xong dực hóa thành một đạo như lưu tinh vầng sáng hướng phía nơi xa bày trốn đi chỉ chốc lát hắn liền xuất hiện ở điếu ngao k ỳ phụ cận một chút liền nhìn thấy mây mù hào q u a n g quanh quần bên trong đang khoanh chân ngồi tại điếu ngao k ỳ phía trên trúng kích hợp thể kỳ tần phong thương cần khách không có chút nào do dự lập tức lấy ra một cái bảo bình đến n i ệ m âm thanh p h á t quyết thả ra một loại cực ô huế bích lân q u ỷ cát tựa như màu xanh biết bao c ắ t đồng dạng phô thiên cái địa hướng phía tần phong quét sạch mà đi loại này bích lân q u ỷ cát chính là thương cần khách góp nhặt vô số xác thối khí độc máu đen âm huế lượt hành lao vùn vụ xuất hiện sau đó còn có thể hóa ra ngàn vạn hung hồn lệ phách cực kỳ lợi hại giống vừa rồi cái kia sinh sống hơn một triệu người tộc đại đảo. chỉ cần đem đây bích lân quỷ cắt thả ra trong vòng nửa canh giờ liền có thể đem đ ả o bên trên sinh linh diệt tuyệt liền chuyển đời đầu thai cũng không thể nếu là luyện đến đại thành này không cần một tháng thương cần khách là có thể đem toàn bộ vô ngân hải nhân tộc cho giết sạch hiện tại xuất r a chỉ đối phó tần phong một cái liền tính không thể đem hắn giết chết làm hắn vô pháp đột phá hợp thể bỏ lỡ như thế thiên đại cơ duyên vẫn có thể làm được dễ dàng ngay tại đây vạn phần hung h i ể m thời khắc một tiếng chim hót kêu to đột nhiên vang vọng đất trời sau đó một mực chờ đợi tại điếu ngao ky phụ cận thay tần phong hộ pháp tam nhãn thần cứu từ vân hà bên trong bay đi ra chỉ thấy nó kêu to một tiếng. mở cái miệng rộng đống nhiên khẽ hút liền đem những cái kia đầy trời c u ồ n quyển vô cùng lợi hại bích lân quỷ cắt cho toàn bộ nuốt vào trong bụng với lại bích lân quỷ cắt bên trong cái kia ngàn vạn hung hồn l ệ phách là thường cần khách dùng bí pháp luyện thành vô hình vô chất có thể phân có thể hợp bình thường tu sĩ phi kiếm cùng đủ loại pháp bảo căn bản đụng chạm không đến chớ nói chi là đem những n à y hung hồn l ệ phách đánh giết trọng thương chỉ có thể bị động bị đánh mà không hề có lực hoàn thủ bởi vậy dĩ vang đối phó địch nhân thì thương cần khách chỉ cần đem món trí bảo này thả ra luôn luôn mọi việc đều thuận lợi làm cho người nghe tin đã s ợ mất、mật. nhưng lúc này tam nhãn thần c ứ u lợi chảo phát ra từng đạo ô quang hắc khí tiến về phía trước một chảo liền bao lấy vô số hung hồn lệ phách sau đó mở ra sắc mỏ đ ỗ n g nhiên một mổ khẽ hút chỉ trong khoảnh khắc những này khiến cái khác tu sĩ đau đầu vạn phần hung phách liền lập tức hóa làm từng sợi khói đen cùng bích lân quỷ cắt cùng một chỗ bị tam nhãn thần c ứ u nuốt vào trong bụng thương cần khách gặp tình hình này về sau lập tức vừa sợ vừa giận tức hồn hển hô hồ to ngươi ngươi đ â y n g h i ệ t xúc hưởng là d ự tộc lại cai nguyện làm người nô bục cùng ta bằng điệu thánh tộc đối n ị c h tam nhãn thần cưu lại phát ra một tiếng kêu to thương cần khách trong nháy mắt bị nó tức giận đến không nhẹ bàn tay không ngừng phát run nhưng mà chỉ vừa rồi như vậy một hồi h ạ n thùy thân chí bảo bích lân quỷ cát đã hao tổn nghiêm trọng không biết muốn đ ổ sát bao nhiêu hòn đảo lại tế luyện bao nhiêu năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu thương cần khách biết mình là gặp phải khắc tinh như bị lựa giận làm choáng váng đầu góc còn muốn đem bích lân quỷ cát luyện tới đại thành chỉ sợ liền thật sẽ không bao giờ nhưng vấn đề là thương cần khách đã nhìn ra điếu ngao ky bên trên sông con người tựa hồ đột phá đến có chút thuận lợi nếu như bỏ mặc hắn thành công đột phá hợp thể kỳ bằng điều nhất tộc từ nay về sau đồng dạng không có cách nào ngay tại thương cần khách do dự không chừng thời khắc đột nhiên chân trời bay tới mấy đạo trói mắt đội quang thương cần khách một chút liền nhận ra đây đều là tu sĩ nhân tộc trong đó một cái vẫn là hắn cựu nhân thiết hoa đạo trưởng có những n à y nhân tộc tu sĩ đến càng là sẽ không để cho hắn có cơ hội mưu hại tần phong trùng kích hợp thể ai nếu có tộc nhân khác tại đây liền tốt thương cần đầy ngập khách m ặ t không cam lòng cuối cùng chừng tam nhãn thần cưu cùng tần phong một chút không dám tiếp tục tiếp tục lưu lại triển khai xong dực độn hành rời đi thiết hoa đạo trưởng cùng với những cái khác hai người bay đến điếu ngao ky phụ cận lơ lửng giữa không trùng nhìn về phía trước cười ha ha đứng lên hay lắm. hay lắm chỗ này nếu ngao đạo nhân tỉ mỉ chuẩn bị n g ộ đạo đại trợn mình vô duyên hửng dụng ngược lại tiện nghi tiểu tử này một cái khác trung niên tu sĩ tắc cao mày nói sư thúc người này tựa như là u minh lão tổ t ầ n phong là cái ma môn tu sĩ những năm này ở giữa tấn thăng hợp thể kỳ ma môn tu sĩ tựa hồ hơi nhiều một chút đạo tiêu mà ma trưởng đối với ta nhân tộc mà nói chỉ sợ là thai họa không phải phúc thiết hoa đạo trưởng liếp người này một chút ngươi nghĩ làm cái gì các ngươi nhìn thấy vừa rồi t h ư ơ n g cần khách cái thằng kia muốn ngư hại tiểu tử này tính mệnh nhân tộc thêm một cái hợp thể tu sĩ mặc kệ là ma là nói Trung là chương u y ệ n n tốt, g i c ũ đ sáu trăm ba mươi bảy thiên đạo phạt vệ vâng ngân hải điếu ngao kỳ khoảng cách bằng điệu nhất tộc thương cần khách bị đánh chạy lại qua mấy ngày một ngày này sáng sớm trên mặt biển ánh bình minh vừa ló dạo hồng quang đầy trời đột nhiên mặc kệ là lăng không màng ngồi hay là tại trong mây mù ngủ gật tam nhãn thần cứu đều cùng nhau mở mắt ra hướng phía điếu ngao kia phía trên nhìn sang chỉ thấy điếu ngao kia bên trên lúc này đã là thải hà v ầ n quanh tường vân tụ đỉnh bốn phía linh khí gần như thực chất như dòng nước nổi lên từng trận g ậ n sóng như thế thiên địa dị tượng rất nhiều phụ cận tu sĩ đều tưởng rằng có bảo vật gì xuất thế những ngày này nhao nhao đi bên này bay tới nhưng đại đô bị t i ế t hoa đạo trường đám người đổi chạy Chật、có h c mấy cái tặc tâm không chết còn muốn lặng yên tiến lên nhìn trộm đều bị tam n h ã n thần c ứ u mộ chết thi thể nhét vào trong biển hồn phách tắc n u ố t vào trong bụng đi tam n h ã n thần c ứ u lại sưng minh phụ thần c ứ u tục truyền là diêm la điện bên trong hộ điện thần điều tốt nhất n u ố t á hồn h u n g phách cùng thế gian đủ loại không khí dơ bẩn nó i những ngày này quả thực là ăn no một trận, càng buồn ngủ đ ồ n g nhiên giữa thiên địa chuyển đến một tiếng đại trấn sau đó thiết hoa đạo trưởng đám người liền thấy đ i ế u ngao k i bên trên những cái kia đậm đặc linh khí trong nháy mắt đều bị hút đi sau đó thải hà thu hết tương vân phiêu tán tất cả từ từ khôi phục như thường. Sư thúc. Cái kia u minh Lão Tổ. thế nhưng là đột phá hợp thể thành công không rõ ràng chờ một chút xem đi thiên hoa đạo trưởng đám người lại đợi hai ba canh giờ rốt cuộc nhìn thấy tần phong chậm rãi mở mắt ra các vị đạo hữu ngợi lên một lần thiên hoa đạo trưởng lập tức bay lên điếu ngao kỳ vây quanh tần phong vòng vo hai vòng gãi gãi đầu tiểu tử ngươi đột phá thành công không tần phong lắc đầu cười khổ nói thất bại trong găng t ứ c còn kém như vậy một chút vẫn không thể nào đột phá hợp thể may mắn có lục dương hoàn cốt quỳnh tương hộ thể không phải giờ phút này đã là bỏ mình người diệt bất quá vẫn là muốn đa tạ ba vị đạo hữu thay tần mỗ hộ pháp nhiều ngày đây đây thật là thật là đáng tiếc thiết hoa đạo trưởng trung điệp hít một tiếng trên mặt nồng đậm tiếp hận chi ý không giống làm bộ bất quá hắn sư chất lại một mặt không vui thầm nói toi công bận rộn một trận liền phải một tiếng cảm tạ tạ tần phong lại không nói thêm cái gì thấy tam nhãn thần cư đã nằm ngáy ho ho liền đem nó thu nhập thú trong túi sau đó hướng phía thiết hoa đạo trưởng ôm quyền hành lễ hôm nay tri ân tần mộ đã ghi nhớ trong lòng đạo trưởng về sau như gặp phải chuyện gì có thể cứ tới thanh lương sơn tìm ta dứt lời lập tức ngựa đi mà lên bay vào v â ngân hải bên trong trước mắt liền đã biến mất không thấy thiết hoa đạo trưởng sư chất thấy đây mặt đầy nộ khí hừ một tiếng không cho bất kỳ tạ lễ cứ như vậy liền đi thật sự là ma môn tạ tử đơn giản không thể nói lý một người khác cũng một mặt khó chịu nói bậc này nhỏ hẹp lòng dạng khó trách hắn không đột phá nổi hợp thể kỳ chỉ có luôn luôn điên điên khùng khùng thiết hoa đạo trưởng không nói gì hắn vòng quanh điếu ngao ky bên trên tần phong đột phá thì ngồi qua địa phương vòng vo một hồi thấy nơi đó rõ ràng so nơi khác thấp vài thước không khỏi vỗ bắt đùi cười ha ha đứng lên hay lắm hay lắm thú vị thú vị qua mấy tháng vô ngân hải khắp nơi đều lưu chuyển thứ nhất lời đ ồ n đại nói u minh lão tổ trùng kích hợp thể kỳ thất bại lọt vào thiên đạo phản vệ bản thân bị trọng thương chỉ sợ không còn sống lâu nữa biết được tin tức này về sau rất nhiều tu sĩ phản ứng khác nhau vô ngân hải bên này tu sĩ đại đô vì đó thở dài dù sao u minh tiên tông năm đó ở thanh lương sơn gắt gao kéo lại một trăm vạn yêu thú tập kích vì vô ngân hải tu sĩ chạy trốn cống hiến cực lớn nhưng cũng có vì đó nhảy cấm hoan hô vô tay bảo hay bởi vì u minh tiên tông cuộc thời tại vô ngân hải vô tâm bên trong ngăn cản không ít người tài lộ những năm này cũng c h ọ không ít cựu gia chỉ là trước kia một mức khiếp sợ u minh lão tổ hy danh mới không dám l hiện tại cuối cùng là chờ đến u minh lao tổ bị trợ phạt cuối cùng cũng đã có thể đối với u minh tiên tông triển khai trả thù bất quá mặt khác có một ít người tâm tình liền so sánh phức tạp ví dụ như khi tin tức kia chuyển đến thanh l i ê n kiếm tông thì khương tuyết quân liền sửng sốt nửa ngày nàng đô đệ lệnh hồ việt lan hiện nhiên biết khương tuyết quân đang suy nghĩ gì thế là nói với nàng sư phụ không bằng chúng ta lập tức đi thanh lương sơn nhân cơ hội chu sát cái kia lão ma đầu để giải mở sư phụ trong lòng nhiều năm tích tụ khương tuyết quân hít một tiếng khẽ lắc đầu vì sư trong lòng chân chính tích tụ là hai lần giao thủ đều không thể chính diện chiến thắng tần lão ma hiện tại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liền tính giết chết hắn chỉ sợ cũng là tích tụ khó tiêu a hương t u y ế t quân tu luyện kiếm đạo cấm pháp có một số chỗ đặc thù cần nàng thẳng tiến không lùi chiến thắng gặp phải tất cả đối thủ tu vi mới có thể đột nhiên tăng mạnh nhưng tần phong cũng đã nhiều lần để nàng thất bại đặc biệt là một hồi trước tại thiên ma cung giao thủ hương t u y ế t quân lại tổn thất hai đạo hạo thiên thanh l i ê n k i ế m khí cộng thêm một kiện môn phái cho hắn hộ thân trí bảo mới lấy chạy trốn bởi vì lúc ấy hai người là ngẫu nhiên tăng ộ tần phong mặc dù dùng cấm pháp thủ đoạn âm hiểm vô xỉ đến cực điểm nhưng khương tuyết quân cũng không cho rằng hắn là sớm bố trí tốt đối với hắn g á i tiêu hạ bút thành văn c ô m chế chi đạo t r à n đầy kiên kỵ trước kia bất kể như thế nào khương tuyết quân đều có tự tin có thể đ à n g quyết đấu bên trong chiến thắng tân phong hiện tại nàng lại hoàn toàn không có lòng tin cho nên những trong năm này khương tuyết quân tích tụ dần dần sinh tu vi bắt đầu trì trệ không tiến vẫn như cũ vẫn là luyện hư trùng kỳ thực lực khiến hồ huyện lan tiếp tục quyết nụ nhưng nếu là đi trễ tần lao ma bị thiên khiển mà chết chẳng phải là vĩnh viễn không có cách nào tiêu trừ tâm ma khương tuyết quân nghe xong do dự lửa ngày cuối cùng vẫn nghe theo lệnh hồ huyện lan tri ngôn cùng với nàng cùng đi ra thanh liên kiếm tông đi thanh lương sơn phương hướng bay đi bắc cúc sơn ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương minh thánh quỷ tổ từ hoàn huyết thần tử ba người đang thấp giọng thương nghị cái gì thượng hòa dương c a o mày nói quỷ thủ cưu ma la thập quả thật nói không muốn lại tham dự trong đó huyết thần tử nói hắc hắn hiện tại trải qua có thể thoải mái đã không phải cái quỷ gì tay cưu ma la t h ậ p mà là h i ê n viên pháp vương cưu ma la t h ậ p đâu còn cần dùng cùng chúng ta cùng một chỗ làm loại này đem đầu treo tại l ư n g quần bên trên mua bán huyết thần tử âm dương k h á i khí vài câu về sau lại nghiêm mặt nói ta đi tây không đập thì c ư u ma la t hoàn ậ p khác đều không kiếm hỏi nhiều, chỉ là hỏi huyền âm kiếm ma lý ngâm thu đều ngâm là lý âm ma d ai ta tới đối、phó. Khi nghe được ta nói được đ phó. nghe o nghe ư ờ i đồng loạt ra tay ra ì gì hắn không tham hoan h liền nói n cái đều g Tư dự. xong bật cười một tiếng xem ra cái này cưu ma la thập năm đó đúng là bị lý ngâm thu dọa cho phát sợ la gan đều phá đi hắn năm đó đồng dạng bị lý ngâm thu chém tới nhục thân lại tìm không được thịt n g o n thân chỉ có thể bị ép trên tu quỷ đạo lúc này nhấc lên lý ngâm thu ba chữ đều là nghiến răng nghiến lợi tư hoàn mặc dù tự xưng quỷ tổ nhưng cũng biết quỷ tu chi đạo nhiều nhất chỉ có thể chứng được tán tiên đạo quả đối với lý ngâm thu lại như thế nào có thể không hận chương sáu trăm ba mươi tám vô ngã kiếm ý ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương đám người tới thanh lương sơn một vùng về sau hơi nghe ngóng một chút liền biết được tần phong không ở chỗ này chỗ mà tại đông thiên mục sơn dáng v â n động thượng hòa dương lập tức lòng nghi ngờ đột khởi họ tần bản thân bị trọng thương sau đó không tại đây u minh tiên tông hộ vệ sâm nghiêm sơn muôn đợi ngược lại đi đông thiên mục sơn bị phủ ở trong đó sẽ có hay không có lừa dối huyết thần từ n h ữ mày có đạo lý ta nhưng không thể giống như lần trước như thế bị hắn cho l ử a gạt từ h o a nói n không phải ngày đó mắt sơn giáng vận động là tần phong chân chính hang hộ chỗ từ t ừ phủ kỳ lên liền quanh năm ở nơi đó tu luyện ở thời điểm này hắn vứt bỏ thanh lương sơn mà chọn giáng vận động hoàn toàn nói do họ tần bị thương không nhẹ huyết thần tử nghe xong còn nói cũng có đạo lý bất quá để cho hậu thỏa còn phải lại do nghe lý ngâm thu ở đâu bày mưu rồi hành động mới có thể cho địch nhân một k í c h trí mạng ba người thế là lại thấp giọng chuẩn bị một hồi lúc này mới riêng phần mình mang theo một đám người phân tán bốn phía ra nghe nóng càng nhiều kỹ càng tình báo cuối cùng thượng hòa dương đám người thông qua trước kia xếp vào tại u minh tiên tông nội ứng biết được lý ngâm thu cũng đi thiên mục sơn giáng v â n động lúc này mới tụ hướng nơi đó tiến đến đi cả ngày lẫn đêm đổi tới giáng v â n động phụ cận phát hiện hộ đại động trước trận có hai cái nữ tu đang tại đằng đắng sát khí kêu lên tấn phong ở đâu đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến thượng hòa dương ba người thấy đây nhìn nhau đối phương một chút dự định để hai người này trước nháo đ h ư ơ n g m t h ú t dự đ n h đ n ư ờ n t r nháo ố i p h ư g t h ú n h để h i n g y trước n đối phương một chút dự định đ h i n n trước á o n g nhếch nháo nhìn tình huống như thế nào lại tùy thời mà động h ô n g l c à u hiện tại giáng v quân lệnh hồ viện lan sư、Đổ. c từ từ ra, ra thu thu khương thuyết quân nhìn lý ngâm thu trên tay phi kiếm lập tức hai mắt tỏa sáng chiết ý dần dần, dần dày ngươi cũng hiểu được sử kiếm khương thuyết quân sở dĩ một mực đem tần phong coi là đối thủ chính là nàng năm đó từng tại thanh niên kiếm trì lĩnh hội thì từng lập huấn luyện đánh bại trong thiên hạ tất cả cùng giai kiếm tu cao thủ hiện tại xem xét lý ngâm thu liền biết cùng tần phong so sánh người trước mắt mới là u minh kiếm trong tông thuần túy nhất kiếm tu chỉ cần đánh bại nàng trong lòng tích tụ hẳn là cũng có thể tùy theo bài trừ lý ngâm thu nhẹ liếc khương tuyết quân một chút ngươi không phải đối thủ của ta khương tuyết quân nghe xong lập tức tức giận vô cùng mà cười cũng không làm c h i ế c kia góc chi tranh tay trái lập tức rút kiếm mà ra chỉ một thoáng một tiếng long ngâm kiếm thanh ở giữa thiên địa q u a n quẩn sau đó liền có k h q u a n g bốn phía thanh mang như mưa lạnh bích tinh quang công tác phá không bay ra mới đầu đạo kiếm q u a n g này chỉ có cánh tay dài ngắn mới thoáng cái liền đã tăng vọt đến mấy trăm dài n h ư mới tháng sâu không mà tới thanh thế cực kỳ kinh người bí mật quan sát thượng hòa dương đám người thấy đây trong lòng đều đang thầm vui nàng này kiếm quyết như thế chi lợi hại thực lực hẳn là cùng lý ngâm thu chia năm năm đối đãi các nàng hai người chó căn chó lưỡng bại câu thương về sau vừa vặn có thể từ chúng ta tới thu đây ngư ông thủ lợi nhưng sau mực khắc đã thấy lý ngâm thu cũng đã ngự kiếm xuất vỏ hóa thành một đạo đỏ rực như lửa vầng sáng rượu nhẫn mắt điện xạ bay ra chỉ chốc lát lý ngâm thu lại liên kết kiếm quyết kiếm quan g lập tức huyết ảnh trùng điệp hiện ra từng cái dương sát âm lôi cùng trăm ngàn vạn căn ngũ s á t tia sáng tại kiếm quan g bốn phía vườn quanh tung bay song phương phi kiếm ai cũng không chịu né tránh cứ như vậy thẳng tiến không lùi cây kim so với cọng râu đụng vào nhau ầm ầm một tiếng đinh thái nhức gót tiếng vang tại cả tòa thiên mục sơn trên không vang lên chỉ một thoáng chỉ thấy s o n g kiếm giao phong c h i địa lôi quanh điện múa phong hỏa cùng vang lên thanh thế cực kỳ dọn người thẳng đem vô số trong bóng tối đứng ngoài quan sát người đều nhìn n g người khi trói mắt cường quăng tán đi sau đó đã thấy lý ngâm thu đã thấy lý sắc mặt như thường trái lại khương t u y ế t quân lại bay rứt ra ngoài trên trăm b ư ớ c có hơn thẳng đến bị nàng đồ nhi lệnh hồ v i ệ n lan đỡ lấy mới miễn cưỡng dừng lại sau đó khương t u y ế t quân h o a một tiếng phun ra một miệng lớn máu t ư ơ i đến một mặt khó có thể tin nhìn lý ngâm thu vô ngã kiếm ý đây cái này sao có thể nàng vừa rồi cũng không phải là bị cái gì kiếm sát huyết ảnh gây thương tích mà là bị một loại nồng đậm kiếm ý tổn thương mà loại này kiếm ý thanh l i ê n kiếm tông cũng có ghi chép mười phần khó mà tu luyện ngàn vạn cái kiếm tu bên trong đều không nhất định có thể luyện thành một cái với lại lý ngâm thu kiếm ý không chỉ có lệ ra còn đặt đến vâu ngã trạng thái thì càng làm u ô n vàn khó khăn lý ngâm thu lạnh n h ạ t nói ta nói qua thân là một cái kiếm tu lúc này ngươi tâm cảnh như thế chi bất ổn lại như thế nào là ta đối thủ mau mau rời đi thôi nói lấy liền không còn lưu lại quay người bay trở về dáng vận động đi khương t u y ế t quân lại phun một n g ụ m máu tươi chán nản cười nói ha ha ngay cả tần lao ma một sư muội ta còn không phải là đối thủ cũng dám mưu t o à n đánh bại thiên hạ kiếm tu tiếp theo lào đảo ngự kiếm mà lên hóa thành một đạo đột bằng hướng phía nơi xa bay đi sư phụ chờ ta một chút khiến hồ h u y ệ n lan sư phụ lo lắng khương tuyết quân lúc này trạng thái vội vàng ở phía sau đổi tới trong lúc nhất thời toàn bộ thiên mục sơn tùng hoàng giản lần nữa khôi phục kiến tính từ hoàn nhìn một chút dáng v â n động phương hướng tựa hồ lại nhớ lại sự tình gì nhịn không được dùng mình một cái thượng hòa dương ho khan một tiếng đừng hoảng sợ tất cả đều còn tại ta diệu tính bên trong đợi lát nữa xuất thủ sau đó các người hai cái lên trước đem lý ngâm thu dẫn đi là được ta tại dáng v â n động bên trong sáng sớm tốt lành đâm nội ứng chỉ chờ lý ngâm thu nữ ma đầu kia rời đi ta liền có thể lạc yên đi vào đem bản thân bị trọng thương tần lao ma sắp chết lấy đi hôn đội nguyên thai cùng Hạo thiên Bảo Giám. nghe hắn vừa nói như vậy từ hoàn huyết thần tử đều tinh thần dạng i t phục n ít này g tin. đó, h t bình thường ưa thích giả bộ hồ đồ tâm lý lại hết sức khó khéo lại cảm xúc suy nghĩ không chừng nếu để hắn một cái khó chịu lập tức giải thể rời đi đều là có khả năng thế là thượng hòa dương liền nói ta chỉ cần h ô n độn nguyên thai về phần hạo thiên bảo giám ngươi cùng từ đạo h ư u hai người thương lượng làm a huyết thần tử nghe xong vẫn thật là cùng từ hoàn g thương lượng lên hạo thiên bảo giám thuộc về đến đúng lúc này g i á n g v â n động trước tựa hồ lại có chút tình huống một cái tóc bạc trắng trên mặt da thịt lại tựa như thiếu nữ mỹ mạo tu sĩ tại trước trận ngừng lại người này tựa hồ do dự rất lâu cuối cùng vẫn là k h ẽ cắn m ô i son lấy ra một cái con hạt giấy đến chỉ thấy nàng ở phía trên viết mấy chữ sau đó niệm âm thanh phát quyết con hạt giấy liền vỗ cánh bay vào trận bên trong đi chương sáu trăm ba mươi chín sinh tử tạo hóa con hạt giấy bay vào dáng v â n động không lâu lý ngâm thu liền từ trận bên trong bay đi ra nàng ánh mắt phức tạp nhìn một chút xuất hiện tại trước trận tóc trắng nữ tử sư huynh không tiện gặp khách lâm đạo hữu mời trở về đi n g ư ờ i lai、like, người này không phải người khác chính là cùng tần phong gút m ắ t rất sâu tóc trắng long cô lâm v i ệ t nhi lâm v i ệ t nhi lúc này nghe lý ngâm thu c h i ngôn lập tức hai mắt vừa mở l ử a g i ậ n múc trời ngươi có nói với hắn là ta tới rồi sao lý ngâm thu điểm một cái sư h u n h thân thể không tốt lắm cần bế quan tính d ư ỡ n g ai đến cũng không muốn gặp nhau lâm đạo hữu vẫn là m ờ trở về đi p h ẩ y tay h á o bỏ đi bất quá mắt thấy đã bay đến chân trời về sau nàng lại mặt đẩy không cam lòng bay trở về từ trong ngực lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc đến ném cho lý ngâm thu đây là ta hướng thúc gia cầu đến linh dược mặc kệ gặp bao lớn nạn chỉ cần nguyên thần vẫn còn phục d ụ n g sau đó liền có thể phục thể trọng sinh dứt lời liền nổi giận đùng đùng bay người rời đi trước mắt liền biến mất ở chân trời lý ngâm thu lại lần nữa vào trận không thấy sau đó bí mật quan sát rất lâu thượng hòa dương đám người lập tức lại nghị luận ầm ý đứng lên thượng hòa dương sắc mặt khe dun không thể kéo dài nữa nếu để cho tần lao ma phục dụng cái kia linh dược phục thể trọng、sinh. lấy hắn luyện hư hậu kỳ cùng các loại thủ đoạn muốn đạt được hỗn độn nguyên thai coi như có một số khó khăn mà t ừ hoàn thì tại không ngừng lẩm bẩm nói phục thể trọng sinh phục thể trọng sinh sau đó hắn hai mắt hừng hực nhìn huyết thần tử hạo thiên bảo dám ta có thể không cần nhưng vừa rồi tóc trắng nữ tu cho cái k i a t i ê n linh dược cần về ta tất cả thành g i a o cho nên bọn họ một đ o à n người lập tức chia ra hành động từ huyết thần tử mang theo hơn trăm thủ hạng đi chỗ xa bố trí pháp trận c ả m bẫy tư hoàn tắc độc thân xuất hiện ở dáng vân động bên ngoài thượng hòa dương tiếp tục ấn nút chờ tùy thời mà động tư hoàn cũng không gọi hàng lấy ra một kiện tương tự phi toa pháp bảo đến. đây là hàn minh thánh tông trấn sơn chi bảo bích huyết diệt hồn toa n ắ m giữ vô cùng diệu dụng đã có thể ngăn địch giết người cũng có thể xuyên qua thổ địa bỏ chạy thậm chí còn có thể dùng tại phá cấm s ô n g trận từ hoàn đưa tay hướng về phía trước một điểm bích huyết diệt hồn toa lập tức phát ra trăm ngàn đầu thảm bích lục ánh sáng hướng phía dáng v â n động hộ đại động trận va chạm tới trong nháy mắt phát ra trận trận o a n h lồi tiếng vang bận rộn lý ngâm thu ngược từ trong trận phi thân mà ra nội chừng lấy từ hoàn lại là ngươi tên này từ hoàn chuyên tu quỹ đạo sau đó thực lực ngược lại tăng vọc k h ô n lúc này lập tức mượn nhờ bích huyết diệt hồ toa tránh đi một k í c h trí mạng này chui đến nơi xa cười đùa t í từng nói lý sư tỷ tần sư huynh làm đủ cho xấu rốt cuộc bị trời phạt về sau ngươi nhưng là không còn nam nhân có thể dựa vào ta nhìn không bằng liền theo ta đi n g ư ơ i m u ố n chết lý ngâm thu lập tức mắt hạnh trừng trừng lấy thân ngự kiếm xuất ra trước đó đối phó khương tuyết quân vô nã kiếm ý sâu không phi trả hướng về phía trước từ hoàn g thấy đây vội vàng điều k h i ể n bích huyết diệt hồ toa trốn vào trong đất cũng không quay đầu lại trong lòng đất ghé qua rời đi bất quá lý ngâm thu tựa hồ quả thực là bị hắn t r ọ tức cũng không quay đầu trở về tiếp tục che đậy sau mau chóng đuổi không bỏ chỉ chốc lát hai người liền một chiếc một sau biến mất tại tùng hoàng giản thượng hòa dương quan sát lý ngâm thu rời đi phương hướng từ chỗ tối đi ra không chút do dự hóa thành một đạo đ ộ t quang bay vào dáng v â n động hộ đại động trận bên trong đi không lâu sau đó hán quả nhiên dựa theo nội ứng chỉ dẫn thuận lợi thông qua được đây nghe nói uy lực không t r ư ớ c ngày một mạch hốn nguyên đại trận phía dưới c ử u c ử u đều tiên h liệt nổi dẫn trận sau đó thượng hòa dương một đường tiềm hành tiến nhập dáng vận động trực tiếp đi tần phong quanh năm bế quan tính thất đi đến, đến nơi đó thượng hòa dương cho tự thân dán lên một đạo cổ lính phủ cầm trong tay trí bảo bạ trong nháy mắt xuyên tường phá cấm mà vào đang đằng sát khí thượng hòa dương lập tức phóng tầm mắt trung thành một cái liền nhìn thấy phía trước chỗ ưu ám có đạo nhân ảnh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng nhất định là tần phong không thể nghi ngờ hắn chậm d ã i đi về phía trước mấy bước đang muốn thôi động bạch cốt khóa tâm truy đem tần phong bánh sát nhưng đột nhiên t i n h thất bên trong bốn vách tường treo lơ lửng lửa đèn nhao n h a u bị nhen lửa đem bốn phía chiếu lên tựa như ban ngày mà lúc này tần phong sắc mặt như thường trên thân khí tức bàn bạc để cho người ta như trước khi thâm nguyên chính mục như mắt ư ớ n g lạnh lùng nhìn hắn lại nào có mấy phần bản thân bị trọng thương không lâu sắp bỏ mình bộ dáng hoàng bét vẫn là bị tần l a o ma an t o á n thượng hòa dương lập tức quá sợ hãi vội vàng xoay người liền muốn bỏ chạy tần phong không nhanh không chậm tay giơ lên hai ngón hướng phía thượng hòa dương xa xa một điểm đập trái tim băng ra tháng sinh tử tạo hóa thoáng chốc giữa thượng hòa dương chỉ lui về sau một bước thân thể lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành sương khô tiếp lấy lại như bùn cắt đồng dạng nhao nhao vỡ nát rơi xuống trên mặt đất cuối cùng biến thành một đống cho đùi thượng hòa dương nói thế nào cũng có được luyện hư trung kỳ tu vi nhưng từ tần phong há miệ chỉ qua chỉ là mấy hơi thở mà thôi căn bản không có chút nào chống cự sức hoàn thủ tần phong v u n g lên ống tay áo đem thượng hòa dương cho c u ố c dương c a o mày nói vì sao không gặp kẻ này nguyên thần vừa rồi giết chết thượng hòa dương về sau cũng không thấy hắn nguyên thần hủy diệt cũng không gặp có bất kỳ sự vật phi độn mà ra quả thực là có chút cổ quái lại liên tưởng lên người này trước kia t ừ n g bị độc chỉ thiền sư hủy đi nhục thần về sau nhưng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu chỉ sợ cũng có được cái gì đặc biệt phương pháp bảo vệ tính mạng tần phong lắc đầu chỉ cho là tiện tay chụp chết một con rồi không có nghĩ nhiều nữa tiếp tục nhắm mắt m ạ ngồi không để ý đến chuyện bên ngoài tại khoảng cách dáng vân động vạn dằm xa bắc quốc sơn một chỗ sơn động bên trong đặt lấy năm cố quan tài trong đó ba chiếc quan tài đã bị mở ra bên trong không có vật gì đột nhiên đệ tứ cố quan tài cũng ẩm vang pha thoái có người từ đó nhảy lên một cái mặt đầy vẻ khiếp sợ người này chính là cái tia ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương đây cái này sao có thể thượng hòa dương lúc này vẫn là một mặt khó có thể tin tần lao ma là luyện hư hậu kỳ ta là luyện hư trung kỳ nhưng vừa rồi hắn vì sao có thể trong khoảnh khắc liền đem ta dễ đi trừ phi tần lao ma không chỉ có không có bản thân bị trọng thương còn thành công đột phá đến hợp thể kỳ Nghĩ tới đây, Thượng ớ i đây, t hòa dương lập tức đã không khỏi kinh hãi lại một trận hoảng sợ nếu không có h ắ n luyện liên minh ngục ngũ quỷ phân thân có thể thay bản thân chết năm lần lúc này khẳng định đó là thập tử vô sinh có đi không trở lại hợp thể kỳ hợp thể kỳ tần lao ma xung kích hợp thể thất bại chính là đương nhiên sự tình ai có thể nghĩ tới h ắ n vậy mà thành công đây đây thật là biến khéo thành vụ n ta hỗn độn nguyên t h a i bao lâu mới có thể thu hồi thượng hòa dương tâm tính đại sụp đổ đi ra ngoài động mặt đầy o á n khí quan sát phía trên sơn phương hướng độc chỉ lão nhi chẳng lẽ đây cũng là tại ngươi nằm trong tính toán chương sáu trăm bốn mươi d u n g động thế nhân dáng v â n động tinh thất tần h phong mở mắt ra không lâu trên thân dính đầy địch nhân máu tươi lý ngâm thu liền từ bên ngoài đi đến tần h phong cười hỏi nàng tình huống như thế nào lý ngâm thu phiền muộn nói lấy từ hoàn dùng hắn pháp bảo b í c h huyết diện hồn toa phá vỡ hư không trốn vào cựu hữu chi vượt đi lại là cắt cỏ chưa hết tần h phong nghe xong cũng hít một tiếng sau đó trấn an nói ta để cho người ta giả chuyển bản thân bị trọng thương tin tức giả bạn ý là dẫn sư phụ mắc câu ai ngờ hắn lao nhân ra một mực không thấy tăm hơi lại khiến cái này si mị v õ lượng nghe tin lập tức hành động có thể đem bọn hắn giết đến hối loạn cũng coi là một cái niềm v lý ngâm thu điểm một cái thậm chí còn chưa từng trần quan nơi đó được một bình tiên dược vạn năm cây tục đoạn sinh cơ linh ngọc cao s ắ c thực không thua thiệt tần phong lắc đầu cười khổ một tiếng không có tiếp nàng nói gốc dạng ngược lại cau mày nói ngươi nói sư phụ thế nhưng là phát giác cái gì mới một mực không hề lộ diện vẫn là chưa lấy được ta trọng thương sắp chết t i n t ứ c lý ngâm thu trầm ngâm lửa này g theo ta thời đến vẫn là người sau khả năng phải lớn một chút sư huynh trên thân đạo quả chính là hắn nhất định được tri vận lấy sư phụ bản tính nếu là biết sư huynh trọng thương sắp chết liền tính cảm thấy trong đó có trá tại sao có thể có thể ngồi yên không lý đến vậy liền không cách nào Tấn n p h o bởi vậy vừa rồi thượng hòa dương tư hoàn huyết thần tử bên ngoài mặt nhất tử nhất động dù cho cẩn thận hơn cẩn thận cũng tại tấn phong trong lòng bàn tay bất quá từ đầu đến cuối hắn đều không có cảm giác được huyền âm thượng nhân khí tức xem ra tính toán đúng là đánh hụt lý ngâm thu nói đã là như thường vậy ta liền trở về thanh lương sơn bế quan tu luyện đi sư minh đã là hợp thể kỳ đại năng t a cái n à làm là y huynh tiễn ngươi một đoạn đường, miễn cho huyền âm láo lại. mội, mau mới một miễn âm sư ngươi đường, đường thượng tướng ngươi khi đổi tiễn cũng chóng cho cho cản Dũng anh đoạn huyền nửa ra quỷ tốt, Tần vì vẻ, ở phong đã dự định đi ra dáng vận động chính là muốn từ bỏ kế hoạch không còn che giấu mặc dù không thể thoại n g u y ệ n thiết kế âm đến huyền âm thượng nhân khó tránh khỏi có chút t i ế ệ t đối nhưng kỳ thật t ầ n phong trước kia lo lắng nhất tình huống là hắn còn chưa đột phá hợp thể kỳ huyền âm thượng nhân liền tìm tới cửa hiện tại đã vượt qua cái kia nguy hiểm nhất thời khắc rốt cuộc không cần đứng tại lo lắng hai hùng không biết bên trong tấn phong tâm tình vẫn có chút sung sướng khi cùng lý ngâm thu ra dáng vận động lao vùn vụt tại đám mây bên trên quan sát đại địa thì tần phong trong lòng liền không khỏi khoan khỏi nói từ nay về sau trời đất bao la mặc tang a o du câu nói này bây giờ nói đứng lên có thể nói là danh phủ kỳ thực thiên thần giới toàn bộ nhân tộc tu sĩ nàn g ngàn vạn độ kiếp kỳ nhiều lắm là cũng liền như vậy hai ba cái mà thôi lại cơ hồ đều trốn ở động thiên phúc địa bên trong chịu khổ đủ loại thiên kiếp rất ít đi ra đi lại độ kiếp hướng xuống đó là tần phong hiện nay tại hợp thể kỳ lại qua một chút thời gian tần phong không chỉ có không có bị thiên khiển bỏ mình ngược lại thành công đột phá đến hợp thể kỳ tin tức lan truyền nhanh chóng rất nhanh liền tại bốn phía lưu truyền ra đến quả thực là rung động thế nhân đây chính là hợp thể kỳ khác địa phương tạm thời bất luận giống rộng lớn vô ngân có vô số hòn đảo sinh linh vô ngân hải liền một cái hợp thể tu sĩ đều không có tần phong hiện tại xem như phần độc nhất trong lúc nhất thời vô số tu sĩ nhao nhao hướng phía thanh lương sơn vào tới có vì nghe ngóng lời đồn đại tính chân thực có nhưng là tìm kiếm nghĩ cách ôm vào u minh tiên tông bắt đ u ổ i không hề nghi ngờ là chỉ cần tin tức không giả u minh tiên tông có tần phong tọa trấn tuyệt đối có thể được xưng tụng là thế gian siêu nhất lưu danh môn đại phái nếu là có thể trở thành u minh tiên tông khắc hoặc là trực tiếp gia nhập u minh tiên tông về sau tại tu chân giới hành tẩu xem ai còn dám tùy ý trêu chọc nhưng nói như vậy nhiều bởi vì việc này đảo ngược quá mức đột nhiên khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi lựa chọn k h ô n g tin cho rằng đây là nói đùa có thể nói có khối người thậm chí còn tại vụ trộm nhao nhao suy đoán tần phong có lẽ đã bỏ mình mà hắn đột phá hợp thể kỳ tin tức bất quá là u minh tiên tông cố ý thả ra tin tức giả mục đích chính là vì chấn nhiếp cự địch bảo trụ cơ nghiệp nhưng cái gọi là thật không thể giả giả thật không được theo càng ngày càng nhiều địa vị tôn sùng người Đi trong Sơn gặp đ từ từ kiếm kiếm vô vô、so, lúc nhất thời u minh tiên tông đệ tử trầm rãi phát hiện mình tại bên ngoài du lịch thì người bên cạnh thấy mình môn phái phục sức về sau thường thường đều sẽ không tự chủ được nổi lòng tôn kính gặp phải vô chủ linh hoa dị thảo thì nếu là đội dĩ vãng khẳng định phải cùng người tranh đoạt chém giết một phen nỗ lực không nhỏ đại giới mới có thể có thu hoạch nhưng bây giờ chỉ cần đem bản thân u minh tiên tông danh hào vừa báo liền đủ để c h ấ n nhiếp tuyệt đại bộ phận tham muốn người từ đó nhẹ nhõm hái đi linh thực thân là u minh tiên tông đệ tử cảm giác tự hào trong nháy mắt đánh trong đáy lòng tự nhiên sinh ra về phần tần phong bản thân có thể quản không được ngoại giới là phản ứng gì h ã n tại thanh lương sơn chờ đợi không đến một tháng xử lý một chút t h c sự liền quay trở về dáng vận động tiếp tục bế quan khổ tu đi tu vi đến hắn hiện tại cảnh giới này vũ hóa ph trường sinh bất lão đã không phải trăng trong nước hoa trong kính như thế nhìn thấy sợ không được cho nên tần phong hiện tại là cái gì đều không muốn suy nghĩ nhiều một lòng thổ nạp khổ tu nóng trong sớm ngày có thể thoát ly đây luân hồi lưu động từ đó tiêu g i a o trường sinh ngoài ra còn có một chuyện đáng nhắc tới tần phong cái kia tọa kị tam nhãn thần cứu từ khi hôm đó tại điếu ngao kỳ thay h ắ n hộ pháp ăn no một trận trở về dáng v â n động về sau liền bắt đầu lâm vào ngủ say bên trong giấc ngủ này mấy tháng qua đi vẫn nhắm mắt bất tỉnh thậm chí thân thể còn từ từ hoa đá cuối cùng hóa thành một bức tượng đá giống như ngày đó tần phong gặp phải nó thì tình hình đụng dạng bất quá tần phong cũng không có thay tam nhãn thần c ứ u lo lắng bởi vì hắn có thể cảm giác được tam nhãn thần c ứ u sinh cơ còn t ạ i lại mỗi nhiều ngủ say một ngày thực lực liền sẽ tăng cường mấy phần tam nhãn thần c ứ u thực lực hiện tại đã là tương đương với nhân loại tu sĩ luyện hư kỳ bắt ra yêu thú nếu là lần này ngủ say sau khi tỉnh lại thực lực có thể nâng cao một bước chẳng lẽ có thể đột phá đến tương đương với hợp thể kỳ yêu thú cấp chín tại yêu thú bách tộc tung hoành thiên thần giới bắt ra yêu thú số lượng vẫn là không ít nhưng yêu thú cấp chín liền cùng nhân tộc tu sĩ đồng dạng cực kỳ khan hiếm tần phong thế là không khỏi mặc sức tưởng tượng đến lúc đó nếu là bọn họ một người một thú. đều có hợp thể kỳ thực lực xem ai còn dám đến trêu trọc h ư ơ n g Thanh thượng nhân. một ngày này đang tại dáng vân động bế quan khổ tu tần phong đ ỗ n g nhiên lòng có cảm giác mở mắt ra sau đó thân hình thoát một cái xuất hiện ở hộ đại động trận bên ngoài chỉ chốc lát chỉ thấy chân trời bay tới một mảnh ngũ sắc đám mây đám mây bên trên đứng đấy cái râu dài phiêu phiêu lao đạo sĩ cái này bà ngoại nói tần phong từng có gặp mặt một lần cũng chính là ngày đó một trăm vạn yêu thú tàn phá bừa bãi thanh lương sơn thì cùng thanh niên kiếm tiên ngụy vô nhai đồng loạt ra tay hợp thể tu sĩ lúc ấy cùng đối với hắn định t khá lớn ngụy vô nhai so sánh cái lao đạo sĩ này đối với tần phong thái độ coi như hiền lành cho nên khắc sâu ấn tượng chỉ là không biết hắn là lai lịch ra sao t ầ n phong gặp qua lão tiền bối khi người này giá vân bay tới về sau tần phong vội vàng không k i ê u ngạo không tự thi thi lễ một cái lão đạo sĩ vớt d â u cười nói cái gì tiền bối không tiền bối v ầ n đạo thiên bình sơn ngọc tuyển cung t h a n h ba thượng nhân tần tiểu h ư u đã tấn thăng hợp thể người ta không ngại lấy đạo h ư u tương xứng liền có thể tần phong cũng không có làm ra vẻ như xấu hổ làm ra mời tư thái đạo hữu mời hai người tiến vào đạo phụ phân biệt sau khi ngồi xuống tần phong hiếu kỳ hỏiểu tử cô l ậ quả văn không biết đạo hữu thiên bình tiên sơn là ở nơi nào kia là cái gì thiên bình sơn ngọc tuyền cung hắn xác thực lần đầu nghe thanh ba thượng nhân nói thiên bình sơn ngay tại đây bắc câu lô châu nam cách sắt lê sơn bốn mươi tám ngàn dặm tây cùng mây lửa lĩnh thần kiếm phong cách ngàn vạn trọng núi cao bốn phía đều là huyền hồ nhất tộc địa bàn đạo hữu chưa nghe nói qua cũng đúng là bình thường tấn phong trong đầu vẽ ra một cái bản đồ thế mới biết thiên bình sơn là tại bắc câu lô châu góc đông bắc cái kia một vùng núi cao rừng rậm ít hai lui tới mình quả thật chưa hề bước chân qua hai người thưởng trà nói chuyện phía một hồi tấn phong mới nghiêm mà nói đạo hữu hôm nay đến ta giáng v không biết cần làm chuyện gì hợp thể tu sĩ đồng dạng không dễ dàng đi ra ngoài tần phong cũng không tin đây thanh ba thượng nhân không lý do đến dáng v â n động đến liền vì cùng hắn nói chuyện t i ế m thanh ba thượng nhân vuốt dâu trầm ngâm phúc chốc đạo hưu có biết lần trước ta cùng ngụy vô nhai chờ đạo hưu vì sao phải tại thanh lương sơn ra tay giết ma tất nhiên là bởi vì yêu ma tàn phá bờ bãi nguy hiểm cho nhân tộc tồn vong không tệ lần trước chúng ta mấy cái không để ý đạo ma chi tranh đồng tâm hiệp lực cứu cứu minh tiên tông cùng vô số nhân tộc t ô n môn hiện tại đạo hưu cũng đã tấn thăng hợp thể và đạo hy vọng lần tiếp theo nếu là phát sinh cùng loại sự tình đạo hưu cũng có thể không tiếp xuất thủ tần phong nghe đến đó đã minh bạch thanh ba thượng nhân ý đồ đến có chút gật đầu nói thượng nhân xin yên tâm tần mộ tuy là ma tu dù sao cũng là xuất thân nhân tộc nếu có nguy hiểm cho nhân tộc tồn vọng sự t ì n h phát sinh đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến nếu là quả thật như thế vậy nhưng thật sự là nhân tộc may mắn thanh ba thượng nhân lập tức lộ ra rất là khoác khoái sau đó lại vớt d â u hỏi đạo hữu có biết chúng ta hợp thể tu sĩ t h i ê n k i ế p cùng luyện hư thiên kiếp so sánh lớn nhất một cái biến hóa là cái gì tần phong liền vội vàng hỏi a xin mời thượng nhân chỉ giáo liên quan tới hợp thể thiên kiếp liền xem như tần phong lật khắp rất nhiều cổ tịch có quan hệ ghi chép đại đô nói không tỉ mỉ hiện tại vẫn là không hiểu ra sao hiện tại khó được thanh ba thượng nhân nguyện ý chỉ điểm tất nhiên là không thể tốt hơn hợp thể kỳ thiên kiếp ngoại ma càng thêm r à o hoạt lợi hại để cho người ta khó lòng phong bị đạo hữu đến lúc đó nhất thiết phải cẩn thận rất nhiều tu sĩ đều ở phương diện này bị t h i ệ t lớn ngoài ra còn có ngày đó ma tam thai càng là lợi hại nhất một cái sơ sẩy chính là bỏ mình người d i ệ n hạ chẳng a không biết cái gì gọi là thiên ma tam h a i thiên ma tam h a i tức gió phơn âm hỏa thực hôn d i phách thân đoạn cựu luyện hư thiên kiếp mặc dù cũng có gió phơn âm hỏa nhưng là từ bên ngoài đánh tới khá tốt ứng phó nhưng thiên ma tam thai bên trong gió phơn âm hỏa lại là từ trong đến ngoài vô cớ bắt nguồn từ nhục thân m u ố n chống cự độ khó đâu chỉ khó khăn gấp trăm lần về phần thực hồn diệt phách nhưng là có vô số lấy chuyên lấy hồn phách mà sống ngoại ma thi triển đủ loại thủ đoạn không ngừng quánh nhiễu thần đoạn cựu hữu càng làm cho người nguyên thần một cái đưa thân vào k i ể u luyện ngục bên trong nguy hiểm t r ù n g điệp thần phong nghe đến đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh vốn cho rằng luyện hư thiên kiếp đã là thật lợi hại không nghĩ tới liền đã để nhân tâm sinh sợ hãi thật sự là khó có thể tưởng tượng cái kia chuyên môn lấy độ kiếp làm tên cảnh giới tiếp theo rốt cuộc muốn kinh lịch thứ gì kiếp nạn sau đó thanh ba thượng nhân lại không sợ người khác làm phiền cùng tần phong nói rất nhiều độ hợp thể thiên kiếp thì cần thiết phải chú ý hạng mục công việc cuối cùng thở dài một tiếng chúng ta hợp thể tu sĩ thọ nguyên chừng ba vạn năm nghìn năm lâu nhưng phần lớn người đều không sống tới thọ tận này chốc lát bản thân bị trọng thương trí bảo thiếu thốn tội ra sức yếu thường thường liền sẽ chết bởi thiên kiếp dưới có đồng đạo ở một bên xuất thủ che chở ở nguyên thần có tốt còn có thể truyền thế đầu thay nếu không có đồng đạo hỗ trợ, khả năng liền phải hồn phi phép tán v ạ n đạo gia i không tần phong thuận miệng phụ hòa nói hợp thể tu sĩ mặc dù tại giới này đã là ít có địch thủ nhưng thiên uy phía d ư ớ i cũng bất quá là sâu k i ế n thôi cần so dĩ vãng c à n g cẩn thận e rẻ hơn mới có thể đi được lâu dài cũng khó trách hợp thể độ kiếp kỳ tu sĩ rất ít bên ngoài mặt đi lại đến cái này tu vi rất nhiều chuyện đều đã coi nhẹ với lại có thiên kiếp uy hiếp thời khắc vờn quanh lên đỉnh đầu cho dù có thời gian khẳng định sẽ liệu mạng để thăng tu vi luận chế ứng kiếp pháp bảo lại nào có lòng dạ thanh thản đi q u ẳ n cái khác t h c sự thanh ba thượng nhân điểm một cái tại bần đạo thiên bình sơn ngọc tuyển cung cách đó không xa có một tòa thâm n g u y ê n ma quật bên trong âm vô cùng huế ma khí ngập trời sinh hoạt rất nhiều ma v ậ t nhưng thế gian c h i v ậ t thật sự là huyền nhi có huyền dạng này một cái yêu ma hiểm địa chỗ sâu lại có một ngụm cực kỳ khó được linh tuyển cám lộ tại linh tuyển b ộ t phía thậm chí còn mọc ra một g ố c vạn năm đạo gia chú quả không chỉ có thể tăng trưởng tu vi thọ nguyên vẫn là ngăn cản thiên ma tham hai tiên quả đạo gia chú quả v ậ t này tần phong tại cổ tịch bên trên thấy qua hơi có chút hiểu rõ với lại trước kia ở nhân gian giới thì tần phong thậm chí còn được chút nhìn lên đến cùng truyền thuyết bên trong đạo gia chú quả cực kỳ cùng loại linh quả cảm giác cũng mười phần mỹ vị chỉ là trên tác dụng liền so với trên sách cổ miêu tả t r ê n lệch rất xa chỉ có thể coi như là đỡ thèm ăn nhẹ mà thôi ta nghe nói chân chính đạo gia chú quả cực kỳ khó tìm hơn ngàn năm mới vừa thành thục không biết thiên bình sơn thâm viên ma quật bao lâu có thể hái thanh ba thượng nhân nói còn có năm năm chính là gốc kia vạn năm đạo gia chu quả thành thục này tần đạo h ư u đến lúc đó nếu như có ý cùng nhau đi tới có thể tại năm năm sau trung thu trước đó đến bần đạo ngọc tuyển cùng một lần tần m ô i nhất định sẽ đúng hạn g i ữ hẹn đạo gia chú quả diệu dụng vô cùng tần phong tất nhiên là sẽ không bỏ qua huống hồ thanh ba thượng nhân lần này tự mình đến nhà tới chơi phía trước nói nhiều như vậy đều là hư đằng sau mời mới là bản ý mặt mũi này vẫn là muốn cho chương sáu t r n ư ơ i hai ngọc tuyền cung năm năm thời gian thoáng một cái đã qua lúc này tại thiên mục sơn tùng hoàng giản phía trên mây mù lượt lờ có một tòa cung điện phù lập giữa không t r ú n g khí thế bàn g bạc dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống cung điện môn b i ệ n bên trên thiên ma điện ba chữ thỉnh thoảng hiện lên từng đạo dị sắc đông nhiên t ấ n phong từ thiên ma điện bên trong bay đi ra sau đó đưa tay một c h i ề u cả tòa cung điện liền không ngừng thu nhỏ cuối cùng ẩn vào một cái huyền trâu bên trong được thu vào tay áo trong túi đi tấn phong cũng là những năm gần đây mới phát hiện tại thiên ma điện bên trong tu luyện so tại c h ấ n yêu bảo tháp một tầng bên trong còn nhanh hơn mấy phần lại có thể làm cho hắn rất dễ dàng tiến vào vòng ngã trạng thái thể xác tinh thần chẳng hề thụ ngoại giới q u á y nhiễu bất quá cái này cần tấn phong thường thường đem thiên ma điện thả ra đặt linh khí r ồ i r à o địa phương ngày đêm hấp thu thiên địa linh khí nhật nguyện v ầ n g sáng nếu không nói kể trên hiệu quả liền sẽ yếu bớt rất nhiều nếu là đội di vãng tấn phong khẳng định chọn điệu thấp làm việc không dám tùy tiện đem cái này thiên ma điện hiển lộ cho ngoại nhân nhìn thấy bất quá tấn thăng hợp thể kỳ về sau cũng không sao muốn làm sao thì làm vậy. không cần tiếp tục cân nhắc người khác ý nghĩ làm việc bây giờ cách cùng thanh ba thượng n h â t nước định năm năm kỳ h ạ đã là không lâu thần phong lúc này mới đem thiên ma điện thu hồi hướng phía phương bắc ngự đi mà đi tam nhãn thần kêu hiện tại vẫn an nghỉ bất tỉnh đọc qua cổ tịch sau mới biết được loại này thần điệu mỗi một lần ngủ say tựa hồ đều là đến ngàn năm kế chờ nó tỉnh lại cũng không biết phải tới lúc nào cho nên trải qua mấy ngày nay không có tọa kỵ thần phong cũng chỉ phải mình đi đường may mắn tấn thăng hợp thể kỳ về sau có thể điều động thiên địa linh lực giá vân thuận gió mà đi tốc độ cực nhanh còn gần như không làm sao hao tổn tự thân chân nguyên cũng không có màn trời chiếu đất cảm giác mệt mỏi từ thiên mục sơn tùng hoàng giản đến thanh ba thượng nhân thiên bình sơn ngọc tuyển cung đường xá xa, xa xôi đạo không phải một ngày tần phong cũng không ở chính giữa đổ làm bất kỳ lưu lại rốt cuộc chức ở trung thu trước ba ngày đã tới ngọc tuyển cung ngày n à y bình sơn một vùng khắp nơi đ ộ c trướng m ọ c thành bụi khắp nơi đều có xài lang hồ báo hung thú cự mãng một phái rừng hoang man h o a n g cảnh tượng nhưng chính là tại dạng này một chỗ lại đứng vững vàng từng tòa tiên cung lầu cát cùng bốn bề hoàn cảnh không hợp nhau p h ả n phất là tiên nhân chống g i n g rời đến đồng dạng ngày đó thanh ba thượng nhân đến nhà tới chơi tần phong phát giác về sau sớm ra được dáng vận động bên ngoài cung đen lần này tần phong đến ngọc tuyển cung về sau. thanh ba thượng nhân từ lâu tại trước cửa cung tướng mạo n e n song phương khách sáo vài câu về sau đi vào ngọc tuyển cung chỉ thấy bên trong khắp nơi đều là ngọc trụ kim đỉnh đọ cột bích tạng bốn phía thải vân lượt lờ thường có tiên cầm bay lượn thật là một cái nhân gian tu c h â n phúc điện dạng này một nơi tốt trước kia tần phong vậy mà chưa từng nghe thấy không k h ỏ i lại một lần nữa cảm khái thật sự là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân sau đó không lâu thanh ba thượng nhân đem tần phong dẫn tới một chỗ cực kỳ đẹp và tính mịch địa phương đi qua một đầu lốn lượn khúc c h i ế đường núi đi tới một cái xây ở trong nước hồ đình trong đình đã ngồi hai cái hợp thể tu sĩ một cái là cái kia thanh l i ê n kiếm tiên ngụy vô nhai một cái khác nhưng là cái thấy không rõ dung mạo n ữ tu tựa hầu ngày đó thanh lương sơn chi chiến cũng có xuất hiện chỉ là không biết tên hảo thanh ba thượng nhân cười nói đến ta thay các vị dẫn tiến một cái vị này là thiên mục sơn tùng hoàng giản u minh l á o tổ tần phong vị này là thanh l i ê n kiếm tiên ngụy vô nhai vị này nhưng là cảng ngày l ĩ n h hoàng thạch động mạch phu nhân ừ thanh ba đạo hữu ma quật lấy tên i quả quan hệ trọng đại người này phương cương tấn thăng hợp thể không lâu gọi hắn cùng một chỗ cùng đi không phải bằng thêm vớ ngữ sao tần phong vừa theo thanh ba thượng nhân đi vào đình bên trong phân biệt rơi vào ngụy vô nhai liền một mặt không vui chừng mắt nhìn hắn ngựa khí bất thiện ngày đó tại động tiêu phong bên trên người này cũng là như vậy quát lớn qua tần phong còn đem hắn từ động tiêu phong đổi ra ngoài khi đó tần phong c ũ n g đúng căn bản không dám nói nhiều một câu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh rời đi nhưng lần này hắn lại lạnh giọng cười một tiếng phất tay h à o đứng dậy hướng phía thanh ba thượng nhân chắc tay đạo hữu xem ra nơi g ư nơi này có người không chào đón tần mộ à, tần mộ rời đi chính là dứt lời liền muốn quay người mà đi thanh ba thượng nhân lại vội vàng kéo hắn lại sau đó đối với ngụy vô nhai nói ngụy đạo hữu nơi này là ngọc t u cung không phải ngươi thanh l i ê n kiếm tông cái kia thâm viên ma quật cửa vào cũng chỉ có bần đạo một người có thể mở ra nơi đó mỗi quá ngàn năm chỉ có thể để bốn vị hợp thể tu sĩ tiến vào bên trong mỗi một vị đều là bần đạo tuyển chọn tỉ mỉ qua ngươi nếu là có ý kiến gì cứ việc lưu lại chính là ngươi ngụy vô nhai s á t mặt một cái trở nên cùng gan heo đ ồ n g dạng như muốn chửi h ầm lên lại gắng gượng nén trở về đừng nhìn thanh ba thượng nhân mặt mũi hiền lành cũng một mực rất d ê nói chuyện nhưng hắn tu vi thực tế đã là hợp thể trung kỳ tại đây cảnh giới bên trên nghiên tu nhiều năm thần thông vô biên cũng là sát phạt quả đoán nói một không hai người ngụy vô nhai lúc này nếu là cả gan tiếp tục vung thanh ba thượng nhân s ắ c mặt có lẽ liền sẽ triệt để cùng lần này vạn n ă m đạo r a chu quả vô duyên bốn người một lần nữa tại đây yên tĩnh dị thường không nghe thấy bất kỳ trùng điệu vẽ kêu thanh chỉ đình vào chỗ thưởng thức t r à nói chuyện phiếm vài câu thanh ba thượng nhân nói nơi này bạch phu nhân tần đạo hữu đều là lần đầu tiến vào thâm viên ma quật bần đạo liền thay vì nói một chút bên trong tình hình đi ma quật liền ở đây sơn khoảng cách ngọc tuyển cung không xa địa phương cửa vào có thượng cổ tiên phủ phong tỏa mặc kệ là người ngoài vẫn là bên trong ma vật đều không được tùy ý xuất nhập nhưng ta ngọc t u y ể n cung vốn là cổ tiên nhân vì c h ấ n thủ đây ma quật xây lên tất nhiên là có biện pháp ra vào trong đó tần phong cùng cái kêu bạch phu nhân nghe đến đó đều là một trận giật mình khó trách ngày này bình sơn ma quật người khác đều vào không được liền thanh ba thượng nhân có thể mở ra nguyên lai、like、trong đó còn có dạng này nguyên do ma quật hướng phía dưới tổng cộng có mười tám tầng chín vị trí đầu tầng nghỉ lại nước cờ chi không hết yêu ma bất quá thực lực tối cường cũng chỉ tại sáu bảy giai khoản g đối với chúng ta mà nói bất thành uy hiếp nhưng từ tầng thứ mười lên liền hung hiểm trung điệp nghỉ lại lấy một chút bát giai thậu gia yêu ma mà còn có một chút tự nhiên liền tồn tại tuyệt địa cấm địa chốc lắc không c ẩ n t h ậ n lâm vào trong đó liền tuyệt khó chạy thoát liền xem như bần đạo cũng bất lực bốn người lại thương nghị nửa ngày nghỉ ngơi dưỡng sức một đêm đến sáng sớm hôm sau mới xuất phát rời đi ngọc tuyệt c u n g chỉ ngự đi nửa chén trà nhỏ không đến liền đến theo thanh ba thượng nhân đi tới một chỗ quanh năm bị mây mù phong tỏa sơn cốc bên trong rơi xuống sau đó một đoàn người lại cùng thanh ba thượng nhân tại đây đưa tay không thấy được năm ngón xương mù trong cốc thất chuyển bắt nhiều ghé qua một hồi trước mắt cuối cùng là xuất hiện một cái thâm nguyên thâm nguyên lối vào từ rất nhiều căn to bằng cái bắt dây sắt ngang qua mà qua kết thành mạng điện hình phía trên rán đầy đủ loại phụ triện hiện đầy đủ loại cổ cầm chế thanh ba thượng nhân lấy ra một khối điêu khắc đầu dòng đồ án ngọc p h ù trầm giọng nói các vị đạo hữu theo sát bần đạo dứt lời nghiệm một tiếng chú quyết đầu dòng ngọc p h ù ánh sáng đại tác phía trước bông d ư n g c h ố n g rỗng hiện ra một cái sương ngủ cửa thần phong hít sâu một hơi vội vàng ngự đi tiến lên theo thanh ba thượng nhân tiến nhập ngày này bình sơn thâm viên ma quật chương sáu trăm bốn mươi ba yêu cổn thâm viên ma quật tầng chín ma khí mãnh liệt bốc lên ma diễm ngọc trời trói thai quái k h i thanh không ngừng quanh quẩn tại ma quật c h ố sâu tại ma quật răng nanh bên ngoài lật yêu thú sư mặt ma tiêu có thể há mồn phun ra ma hỏa thường nhân dính chi hẳn phải chết nhưng lúc này một đạo thanh quang trói mắt kinh thiên kiếm khí như ngân h à hiện không đồng dạng bay về phía trước trạm mà đến chỗ đến ngàn vạn sư mặt ma tiêu nhao nhao bỏ mình vẫn diện hóa thành từng bãi từng bãi huyết thủy còn lại sư mặt ma tiêu thấy đây lập tức rất là hoảng sợ đầy đủ đều kêu trời kêu đất chạy từ phía không dám chút nào tiếp tục ở chỗ này dừng lại lâu p h ú t chốc thanh quang kiếm khí bay ngược mà quay về đã đưa vào ngụy vóc、si、lượng không đáng mỉm cười một cái t h đặc biệt là ngụy vô nhai người này mặc dù cùng ngạo quái gở bước hung một chút nhưng một thân kiếm y ế t quả thực là lợi hại gặp phải yêu ma số lượng lại nhiều đều không chịu được hắn một kiếm chi vi ngụy vô nhai lúc này thu kiếm về sau ngay tại chỗ ngồi xếp bằng đang muốn nhắm mắt điều t ứ c nghỉ ngơi dưỡng sức thì lại t r ợ t thấy cái kia tần phong cũng không ngồi xuống mà là đi qua một bên đi vung lên cái cuốc tại khai thác lấy một loại toàn thân đen k ỵ t i n h thiết ừ thật sự là không biết mùi vị ngụy vô nhai không lại để ý tần phong nhắm mắt vận chuyển lên huyền công đến về phần tần phong bản thân đương nhiên cũng không có bận tâm những người khác ánh mắt tiếp tục cao hứng bừng bừng khai thác lên trước mắt tinh thiết những này thế nhưng là cực kỳ c h â n quý thái ớt kim tinh huyền thiết là một loại phẩm chất tuyệt hảo vật liệu lệ khí bên ngoài đã cơ hồ tuyệt tích không nghĩ tới tại đây ma q u t chỗ sâu lại tàng lấy như vậy nhiều. Hán n qua hai canh giờ thu hoạch tràn đầy tần phong rốt cuộc theo thanh ba thượng nhân bước vào ma quật tầng thứ mười ma quật mười tầng cảnh vật cùng chín vị trí đầu tầng hoàn toàn khác biệt phán phất tựa như là hai cái khác biệt địa phương đồng dạng lúc này xuất hiện tại tần phong trước mắt lại là cái một chút nhìn không thấy bờ đường hầm hồ nước bờ hồ rõ ràng có nhân công khai thác qua vết tích với lại từ lưu lại một chút hòn đá đến xem chính là tần phong mới vừa hái qua loại kia thái ớt kim tinh huyền thiết có lẽ không biết bao nhiêu năm trước nơi này cũng là một cái tràn đầy thái ớt kim tinh huyền thiết địa phương chỉ là bị gắng gượng khai thác thành to lớn đường hầm sau đó cũng không biết bị người từ nơi nào đưa tới nguồn nước đem nguyên bản đã vứt bỏ đường hầm biến thành hồ lớn lại là ngươi lão nhi này đ ỗ n g nhiên đường hầm trong hồ lớn chuyển đến một tiếng khàn khàn chấm thấp gầm thét sau đó nước hồ bên trong vọt lên một cây đỏ tinh của nước hiện ra một cái cá l ư n g gấu thân khoảng chừng cao khoảng ba triệu quái vật đến quái vật này mọc ra một đôi thô như thân cây trần ngắn Cá đồng dạng trước o heo n miệng, rừng giống n g lộ ra h sắc cắt cuộn bén bên bên răng nanh, xuống trên, ngũ lộng trường phun nuốt như phun rủ ra r hai thai lửa thải thư lại xà, đầu một lấy đỏ ư vào, tơ.、Trước、đó thanh ba thượng nhân liền có cùng tần phong đề cập qua đây chính là tại ma quật một ư ơ i tầng bên trong xương vương xưng ơ bá vạn năm yêu cổn là lực, lại lấy loạn là yêu huyên hiểu thú tương tộc thể thực thần thông biến hóa, có thể phát thú, rất nhân hợp hóa, chân hư ảnh huyên thú, rất là khó cấp cũng có đương biến giả với vô kỳ am ra số sao có thể tại đây hao tổn quá nhiều nguyên khí may mắn thanh ba thượng nhân cũng không phải lần đầu tới nơi này đã sớm làm đủ chuẩn bị hắn lúc này không nói hai lời đưa tay vung lên liền thả lên vạn trượng h ồ n g quang hình thành một tấm tuyệt lưới một cái liền đem vạn năm yêu cồn gắn vào bên trong sau đó thanh ba thượng nhân hét lớn một tiếng các vị đạo hữu đi t ầ n phong đám ba người lúc này hóa thành một đạo đội quang theo sát thanh ba thượng nhân sau lưng trước mắt liền bay qua cái nhìn này nhìn không thấy bờ k h o á n g hồ thanh ba thượng nhân phát ra cái tia hồng quang tuyệt lưới tựa hồ chỉ vây khốn yêu cồn phúc chốc lúc này sau lưng đã chuyển đến ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời yêu c ổ n đã thoát khốn mà ra bất quá chỉ là như vậy một lát công phu đối với tần phong bọn hắn mà nói đã là đầy đủ khi yêu c ổ n phát ra trận trận g ầ m thét nhấc lên xôi trào mánh liệt s ó n g cả hướng phía bọn hắn mau chóng đuổi mà khi đến tần phong bốn người đã lao vùng đột qua ma quật một ư ơ i tầng đi vào tầng thứ m ộ ư ơ i một bên trong trong động ma yêu ma đối với địa bàn là m ộ ư ơ i phần m ẫ n cảm tuyệt không thể tùy ý vượt danh giới nếu không căn bản không cần tần phong bọn hắn đ ộ n g thủ một chỗ khác bản bên trên yêu ma liền sẽ cùng vượt danh giới giả lẫn nhau chém giết đứng lên với lại yêu cồn một thân thần thông cũng vẹn vẹn tại khoáng hồ bên nếu như bên trên đến vợ đến tin tưởng ngụy vô nhai một người liền có thể đưa nó giết đến quăng ngũ cởi giáp đi vào ma quật một ư ơ i một tầng về sau ngụy vô nhai nghe được yêu cồn vô năng gầm thét bật cười một tiếng đầu này n g h i ệ t trướng thật quá ngu xuẩn đã nhiều năm như vậy thật sự là một điểm tiến bộ đều không có、like, a cũng làm ì n h đầy thương tích hiện tại cục diện xác thực đối với song phương đều là tốt nhất ma quật tầng thứ mười một là một cái có bảy điên đảo ngũ hành đại trận địa phương b ố n phía còn nghỉ lại lấy một trận có thể phát ra ma âm quái đ i ể u ở chỗ này đợi đến càng lâu liền sẽ càng thụ quái đ i ể u ma âm ảnh hưởng cái cuối cùng vô ý liền bị những cái kia quái đ i ể u thu đi thần hồn trở thành một bộ cái sắc không hồn lúc này chính là tần phong tác dụng liền thể hiện đi ra loại này điên đảo ngũ hành đại trận hắn đã tự mình xông qua mấy lần có thể nói không thể quen thuộc hơn nữa cuối cùng chỉ dùng chỉ là ba canh giờ không đến tần phong liền dẫn ba người khác dễ dàng đi ra điên đảo ngũ hành đại trận tiến nhập ma quật tầng thứ mười hai lúc này liền ngay cả luôn luôn cao nạo g thanh liên kiếm tiên ngụy vô nhai nhìn về phía tần phong ánh mắt đều có mấy phần biến hóa hắn lần trước đến thâm viên ma quật thì thanh ba thượng nhân cũng tìm cái tinh thông trận pháp cấm chế chi đạo tu sĩ đ ồ n g hành bất quá khi đó đám người bọn họ thế nhưng là tại đây ma quật tầng thứ mười một trọn vẹn mệt nhọc năm ngày lâu mới rốt cục từ đó đi ra ngoài đến ngày thứ năm thời điểm đừng nói là những người khác liền ngay cả ngụy vô nhai đều thân thụ ma âm nỗi khổ có loại thần hồn đung đưa cảm giác kém chút liền không kiên trì n tần phong vậy mà chỉ dùng ba cách giờ liền mang theo bọn hắn phá trận mà ra có thể nói lập tức phân cao thấp chương 644, n g ư ờ i si tình lại qua mấy ngày thâm viên ma của tầng thứ mười sáu âm âm u u quái khiếu thanh không ngừng tại trong động ma quanh quẩn ngàn b ạ n vô hình vô chất yêu hồn lệ phách từ bốn phương tám hướng không ngừng hướng phía tần phong một nhóm bốn người đánh tới ngụy vô nhai một kiếm hướng về phía trước phách trạm quá khứ thanh thế kinh thiên động địa cuối cùng lại phản phách đều không có giết chết nhất thời làm hắn nhũ chặt lông mày thanh ba thượng nhân cầm trong tay cổ linh ngọc phụ hình thành từng đạo màu ngà sữa ánh xanh rực rỡ k h i ê n t r ọ n bảo vệ lắm người quay người đối với ngụy vô nhai nói một câu những n à y yêu hồn lệ phách đã khó mà trừ t ậ n gốc lại giết chết không dứt đạo hưu vẫn là đường uống phí sức lực mau chóng đã tìm đến ma quật tầng mười bảy vì bên trên ngụy vô nhai túi đầu thầm nói ta chi thanh liên kiếm đạo có thể càn quét thế gian tất cả yêu t à lần trước sau khi trở về còn cố ý dốc lòng nghiên cứu rất nhiều năm nhưng vì sao hết lần này tới lần khác không đối phó được đây ma quật tầng mười sáu hung hồn áp phách đối với hắn nghĩ hoặc thanh ba thượng nhân tựa hồ không có cách nào trả lời thần phong cùng cái tia trầ thì càng là không phản b ắ t được tần phong nhìn bốn phía bay múa đầy trời không ngừng tập kích mà tới yêu hồn lệ phách nghĩ thầm nếu là ta tọa kỵ tam nhãn thần cứu không có ngủ say đi theo đến nơi này khẳng định lại có thể ăn no nê n loại này yêu hồn lệ phách tựa hồ cùng ngày đó hắn đột phá hợp thể kỳ thì cái kêu bằng điệu nhất tộc t h ư ờ n g cần khách chỗ thi triển t à p h á p có chút cùng loại bởi vậy tần phong suy đoán đây ma quật tầng mười sau yêu hồn lệ phách có lẽ cũng là bị người nào dùng bí pháp nào đó từng tế luyện đồng dạng đạo pháp căn bản không đối phó được may mắn tần phong bọn hắn bốn người cũng không phải vì chu sắc những ngày hộ vệ tốt tự thân cưỡng ép vượt qua chính là bất quá một đường rết tới nơi này liền xem như tần phong cũng không khỏi cảm nhận được có một số mọi mệnh cảm giác nếu không phải hợp thể tu sĩ đan điền khí hải cùng luyện hư kỳ so sánh phát triển mấy chục lần lại thi pháp thì còn có thể điều động tiên địa linh khí chỉ sợ đến đây tầng mười sáu sớm đã là chân nguyên hao hết đèn t ạ n dầu đâu còn có thể tiếp tục kiên trì lại đếm rõ số lượng canh giờ sau đó khi bốn người nhận thụ lấy đông đảo yêu hồn lệ phách tập kích quấy dối một đường gian nan đi tới ma quật tầng mười sáu cùng tầng mười bảy giữa cửa vào thì chỉ thấy phía trước ngồi ngay thẳng một cái hư ảnh đưa lưng về phía trên thân tản mát ra cực kỳ nguy hiểm khí tước thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai thấy đây đều nịu chặt lông mày nhìn nhau đối phương một chút bọn hắn lần trước đến thời điểm thế nhưng là không có thấy có cái này yêu tả ở chỗ này ngăn trở đường đi chẳng lẽ là gần nhất ngàn năm ở giữa mới đàn sinh ai cản ta thì phải chết ngụy vô nhai tính tình nóng n ả y có thể quản không được nhiều như vậy lúc này không nói hai lời liền vừa bấm kiếm quyết ngự kiếm phi chạm hướng về phía trước mà đi chỉ một thoáng hư ảnh người đã bị ngụy vô nhai tiên kiếm nhất chẳng mà qua hóa thành một sợi khói xanh theo dõi phiếu tán cẩn thận ngay tại sau một khắc thanh ba thượng nhân bỗng nhiên hô lớn một tiếng ngụy vô nhai sinh lòng cảm ứng lúc này chân đạp thất tinh kiếm đ ộ t thuấn di đến trăm bước có hơn vê anh một tiếng nổ vang rung trời chuyển đến đã thấy ngụy vô nhai vừa rồi đợi địa phương đã ẩm vang sụp đổ núi đá vỡ vụn vô số minh h ỏ a bạo tán văng khắp nơi ra ngụy vô nhai ngẩng đầu nhìn lên thấy trước đó bị hắn một kiếm chém giết yêu t à chẳng biết lúc nào đã lại xuất hiện tại ma quật phía trên trên thân thăm t h ẳ n minh họa vân quanh mặt như cương thi con mắt thần lạnh leo nhìn hắn thanh ba thượng nhân lớn tiếng nói cái này yêu tả thực lực đem tại hợp thể hậu kỳ khoảng đoàn người cẩn thận. Hợp thể hậu kỳ. vô luận là ngụy vô nhai vẫn là tần phong nghe xong đều kinh hãi bất quá tần phong cũng không kịp suy nghĩ nhiều lấy ra hạo thiên bảo giảm đến đang muốn cùng mọi người hợp lực đem cái này yêu t à xua đổi đi nhưng lúc này cái kêu bạch phu nhân lại không hiểu kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó phi thân lên ngăn tại yêu t à trước mặt đây đây là phu của ta các ngươi ai cũng không được đ ộ n g thủ cái gì tần phong ngụy vô nhai thanh ba thượng nhân nghe xong đều cùng nhau sửng sốt một chút ngụy vô nhai trước hết nhất lấy lại tinh thần đối với thanh ba thượng nhân cười lạnh một tiếng thanh ba đạo hữu vị này bạch phu nhân ngươi là từ đâu tìm đến thanh ba thượng nhân c a o mày nói nàng là bảo thanh nhất tiên một nam công từ bỏ mình danh mạnh không cần toàn lực tiến cử mà đến ai có thể nghĩ tới biết cái này không đáng tin cậy tần phong vẫn cảm thấy cái này b ạ c h phu nhân rất thần bí trên thân không biết là mang theo cái gì bí bảo vẫn là thi triển pháp quyết gì khuôn mặt nhìn qua luôn luôn biến ảo chập c h ở n mơ hồ không rõ bất quá tần phong cũng không phải ưa thích lung tung nghe ngóng người liền không có hỏi nhiều cái gì không nghĩ tới ngụy vô nhai thanh ba thượng nhân vậy mà cũng đúng người này không quá quen thuộc bộ dáng cái này rất làm cho người ta không nói được lời nào lúc này còn không đợi tần phong ba người bọn hắn có phản ứng giữa không trung cái kia yêu tả đã đưa tay chỉ về phía trước lúc này có vô số tham thảm minh h ỏ a như bay lưu thẳng xuống dưới hướng phía bạch phu nhân sau lưng bỗng nhiên đánh tới bạch phu nhân tựa hồ có chút không c ó phòng bị trong nháy mắt như d i ề u đứt dây đồng dạng rơi xuống trên mặt đất g i a n g giác. một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên bạch phu nhân nhìn lên đến lại không bị trọng tổn thương chỉ là trên cổ mang theo một kiện ngọc chất p h á p bảo lại vỡ vụn ra rơi là tả trên đất mà lúc này tần phong mấy người cũng rốt cuộc thấy rõ bạch phu nhân dung mạo cũng không phải gì đó nhân gian tuyệt sắc cũng không có xấu xí không chịu nổi một bộ tiểu gia bích ngọc phụ nhân bộ nàng lúc này một mặt khó có thể tin nhìn về phía giữa không trung yêu tả rơi l ệ nói đây là ngọc mông lung là đêm động p h ò n g hoa chúc thời điểm ngươi tự mình nô đ e o lên nói là thế gian trừ ngươi ở ngoài không cho phép bất luận kẻ nào nhìn nô một chút hiện tại ngươi lại đem ngọc mông lung đánh nát quả thật là cái gì đều không nhớ rõ ngụy vô nhai không đúng lúc cười ha ha một tiếng thật sự là mẫn ngoan không yên ngươi cũng là hợp thể kỳ tu vi sao lại nhìn không ra người này đã h ồ n đoạn cựu ưu, thất thần trí sớm thành một bộ sắc không hôn đoạn cựu chính là hợp thể kỳ thiên ma tam thai một trong xem ra liền xem như mạnh như hợp thể hậu kỳ tu sĩ chỉ cần một buổi vô ý trước mắt cái này yêu tả chính là vết xe đổ a tần phong nghĩ tới đây trong lòng không khỏi k h ẽ run tấn thăng hợp thể sơ kỳ đến nay tự đắc tự mãn trong nháy mắt không còn sót lại chút gì lúc này bạch phu nhân mặt đầy rủ xuống khóc tự l ầ m b ầ m không được nô nhất định phải đem phu q u â n người tỉnh lại dứt lời liền không quan tâm ngự đi mà lên đưa tay vung lên khoác lên người hồng lăng trong nháy mắt bay ra hóa thành hàng trăm hàng ngàn trượng phản chiếu toàn bộ ma quật đều thành màu đỏ hướng phía không chúng cái kia yêu tả bay quận mà đi ai thật sự là một cái người si tình tần phong ngụy vô nhai thanh ba thượng nhân ba người tới đây ngao n g a o cảm khái một tiếng sau đó liền không hẹn mà cùng thừa này tốt đẹp cơ hội tốt hướng phía phía trước cửa vào mau chóng đuổi theo dầm dầm dầm tấn phong chỉ cảm thấy phía sau truyền đến đinh thai nhức góc nổ van g rung trời sau đó hai mắt tỏa sáng liền đã thân ở ma quật tầng mười bảy bên trong chương sáu trăm bốn mươi lăm huyết ngục huyền ma quật tầng mười bảy dựa theo thanh ba thượng nhân trước đó nói chuyện nơi này cho là một cái chín đầu huyết ngục huyền địa bàn kiểu giai thực lực còn có thể phân ra chín cái thân ngoại hóa thân đến tương đương khó chơi với lại nơi này còn có cái khác thực lực hơi thấp nhưng đến trăm vạn mà tính huyết ngục u y ề n sẽ phối hợp với nhau hình thành một loại huyết n g ụ c lao t ủ đem người nhốt ở bên trong nếu là hơi không cẩn thận ngăn cản không nổi sợ rằng sẽ chết bởi vạn chó điên cùng cắn xe phía dưới may mà bọn hắn một nhóm ba người có ngụy vô nhai cầm kiếm mở đường mỗi hướng về phía trước vung ra một kiếm liền có thể sát thương vô số hiện ra một con đường màu đến mà t h a n h ba thượng nhân tắc có thể sử dụng một khối linh phủ phát ra t h u á t quang đem ba người bốn bề vững vàng bảo vệ để ngụy vô nhai đến lấy an tâm mở đường khi không cẩn thận lâm vào huyết mục lao tù thời khắc tần phong tắc có thể từ bên cạnh chỉ điểm đánh ra từng đạo chư thiên cấm pháp thường, thường không cần bao lâu liền có thể phá tù mà ra bởi vậy tại ba người bọn họ chung sức hợp tác phía dưới chỉ mới qua mấy canh giờ liền đã đi qua hơn phân nửa ma quật tầng mười bảy tần phong nhìn bốn phía đầy mắt đỏ tươi chó đ i ê n đồng dạng không ngừng từ tứ phía bay nào tiến lên huyết mục q u y ể n thấy chúng nó có là ba đầu có năm đầu tựa hồ thực lực mỗi tăng lên một giai liền có thể bao dài ra một cái đầu lâu đến đến cựu giai thời điểm còn có thể thức tỉnh thân ngoại hóa thân thần thông quả thực là hiếm lạ vô cùng thế là hắn liền thuận tay gõ choáng mười mấy đầu huyết mục quyền thu nhập thú trong túi đi nếu là có hướng một ngày cũng có thể nuôi ra chín đầu huyết mục quyền đến vậy coi như vi phong lại nói từ khi tiến vào đây thâm viên ma quật đến nay ngoại trừ khai thác thái ớt kim tinh huyền thiết nằm chút huyết ngục huyền bên ngoài tần phong dọc theo con đường này còn thu hoạch một chút bên ngoài rất ít gặp linh hoa dị thảo được rất nhiều phẩm chất tuyệt hảo vật liệu l u y ệ c khí liền xem như đã tới ma quật một ư ơ i tám tầng về sau thất vọng h ắ n chuyến này cũng coi là thu hoạch trần đầy tổng không đến mức bận rộn một trận cuối cùng lại tay không mà về lại q t a c a không giờ, mà t nhóm về lại tay dết không đây, đi mà về cũng không có yêu ma tàn phá bừa bãi chỉ cần càng đi về phía trước cái gần hai trăm bước chuyến này liền coi như là công đức viên mãn có thể thư thư phục phục an tâm ngồi xuống thổ nạp điều tước khôi phục chân nguyên bất quá đúng lúc này đã thấy phía trước mặt đất đ ô n g dưng hóa thành một cái biển máu như nham tương địa h ỏ a đồng dạng tàn mát ra từng trận nóng bỏng vô cùng khí tước giống một tiếng kinh thiên động địa chói hai gầm t h é t vang lên huyết thủy không ngừng nổi lên hướng lên cuộn cuộn cuối cùng hiện ra một đầu so tượng còn đại chín đầu huyết mục huyền đến đây huyết mục huyền chín cái đầu còn không giống nhau có bạch cốt xăm xăm có miệ p h u n liệt hỏa có khuôn mặt dữ tợn cũng có nhắm mắt ngủ say. chỉ có ở giữa kích xạ mà đi. về phần thanh ba thượng nhân bản thân thì tại bốn phía trên dưới tung bay ý nghĩa không rõ chín đầu huyết ngục huyền lúc này thân hình thoát một cái bốn phía lập tức hiện ra chín cái cùng nó giống như lúc huyết ngục huyền đến thực lực nhìn cũng không khác nhau chút nào để cho người ta căn bản phân biệt không ra cái nào là chân thân sau đó chỉ thấy những n à y chín đầu hết u y mục huyền nhao n h a u phát ra từng tiếng chói thai kêu to thẳng làm cho người hết u y khí c u ầ n c u ộ n trời đất quay cuồng tiếp lấy lại tại chỗ hóa ra từng đạo tàn ảnh hoặc miệng phun nóng bỏng l i y ế n hỏa hoặc phun ra từng đạo thực cốt địa phủ h u y ế t khí hay là trực tiếp dương nanh muốn vớt hướng phía tần phong ngụy vô nhai bay nào cắn xé mà đến địch nhiều ta ít phía dưới chỉ một thoáng vô luận là tần phong vẫn là ngụy vô nhai đều chỉ có thể đau khổ chống cự mà không hề có lực h o à thủ tần phong trên tay hạo thiên bảo giám chính là huyền thiên trong bảo trước kia xuất gia ngăn địch luôn luôn mọi việc đều thuận lợi nhưng lúc này hạo thiên bảo giám kính ánh sáng, Đánh vào chín đầu đây, đem đánh máu, nháy cái nát. chín ngục huyền trên thân, thương lông cũng không có giống như kiểu trước đây, trong huyết chỉ thể chỉ chút thôi, vào vậy vết vị mà là mà có có có trước lưu kiểu một tới mắt lại kia kia bộ da xem ra quá độ ỉ lại một kiện nào đó phát bảo tổng hội khó tránh khỏi gặp phải quân cảnh một này g dù cho hạo thiên bảo dám là huyền thiên trọng bảo cũng là như thế nếu không về sau gặp lại trước mắt dạng này tình huống mảy may không làm gì được địch quân hạ không bó tay bó chân may mắn tần phong cùng ngụy vô nhai chỉ là minh chiêu mà thôi chỉ cần ngăn chặn chín đầu huyết mục huyền trong thời gian ngắn là được thanh ba thượng nhân nơi đó mới là quyết định thắng bại nơi mấu chốt hai người vừa khổ hầm một nén nha khoảng đột nhiên những này chín đầu hết u y ngục huyền thân hình nhao nhao vì đó đình trệ sau đó suy cho cùng một lần nữa hóa thành một cái gầm thét liên tục bất quá hắn tiếng giống giận dữ lại đang từ từ biến yếu mỹ mắt nhịn không được bên giới hợp có loại buồn ngủ cảm giác ngươi lai thanh ba thượng nhân sớm dự bị một loại không có thối vô vị mê hồn độc hoàn chuyên môn dùng để đối phó đây chín đầu hết u y ngục huyền khác yêu ma hung thú gặp phải loại độc này hoàn khả năng còn sẽ không có tác dụng gì hết lần này tới lần khác đây chín đầu hết ngục huyền hốt độc hoàn khói mê về sau sẽ có loại say mê cảm giác không phải ngủ say một hai canh giờ mới có thể khôi phục tới bất quá loại độc này hoàn đến cùng gọi cái gì là chỉ có ngọc tuyển cung mới biết được cơ mật đây mười tám tầng ma quật cùng nhau đi tới dạng này cơ mật sự t ì n h còn có rất nhiều tần phong hoặc là người khác liền tính có thể tự mình tiến đến nếu không có ngọc tuyển cung người chỉ điểm cũng tuyệt đối đi không xa giống chín đầu huyết n g ụ c huyền lại phát ra một tiếng gầm thét tiếp lấy bay xuống tiến vào huyết trì l i ệ t hỏa bên trong biến mất không thấy tần phong ba người thấy đây không chút do dự hướng phía phía trước cửa vào bay trốn đi t r ớ c mắt liền ghé qua mà qua trải qua thiên tân và khổ rốt cuộc đi tới thâm viên ma quật tầng thứ mười tám hô đến nơi này tất cả mọi người đều nhao nhao thở dài nhẹ nhõm bọn hắn cũng không kịp nhìn kỹ xung quanh tình hình diêm phần mình khoanh chân ngồi xuống nuốt đ ăn g l ư ợ u khôi phục lên gần như khô kiệt chân nguyên đến qua không biết bao lâu khi tần phong chậm rãi mở hai mắt ra về sau thấy ngụy vô nhai thanh ba thượng nhân còn tại nhắm mắt ngồi xuống dọc theo con đường này tần phong vẫy nước thời khắc chiếm đa số chân chính muốn hắn độc thủ cũng chính là mười hai tầng sau này mà quật mà thôi đặc biệt là ngụy vô nhai người này cơ hồ toàn bộ hành trình từ đầu dết tới đôi lúc này khôi phục đứng lên tất nhiên là do、so、tần phong chậm một chút vì để thâm viên ma quật tầng dưới chót khi thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai tuần tự thu hồi huyền công gia định tần phong cũng theo đó đứng dậy cùng bọn hắn cùng một trô bay về phía trước đường này lúc này tần phong còn tại nơi xa liền nhìn thấy một gốc đại thụ che trời tán cây cao vút trong mây tựa như trong mây m ù một tòa ốc đào đào hang o bốn phía không ngừng có đủ loại dị đ i ể u từ không trung bay tới rơi vào trên cây phát ra từng đợt thanh t h ú y hêm hai tiếng kêu to tần phong theo thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai thủ hạ đột quàng đáp xuống mặt đất chỉ thấy này cây thân cây cần hai mươi ba mươi người ôm hết mới có thể vây đứng lên bưng là to đến kinh người ngầm đầu nhìn lên thấy trên cây kết khoảng bốn mươi khỏa đỏ rực trong suốt sáng long lanh quả thực chỉ có kỳ ủ cổ đồng dạng kích cỡ lại đem thân cây đều phản chiếu một mảnh đỏ tươi những này quả thực chính là truyền thuyết bên trong đạo gia chu quả trên cây vậy được bách thượng tiên chim nhỏ cũng thường bay người lên trước đi mổ những cái k i a chu quả nhưng cho dù là nắm giữ sắc m ỏ lợi trào gì điểu cũng không cách nào tại chu quả bên trên lưu lại một k i a vết cắt như thế chân quý vô cùng đạo g i a t i ê n quả tự nhiên không phải bình thường thủ đoạn có thể hái thanh ba thượng nhân lúc này lấy ra hai cái giỏ trúc một cái ngọc chất dài liêm ngọc liêm hướng phía chu quả một câu liền rơi xuống xuống dưới bị tần phong dùng giỏ t ú c vững vàng tiếp được thanh ba thượng nhân c lại lắc đầu tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều bất quá một bên ngụy vô nhai lại không đúng lúc nghi hử lạnh một tiếng chu quả nếu là nhiễm phải ma khí liền sẽ biến làm thế gian hung hát nhất ma anh rất khó giết chết chỉ là đối với ngươi chờ ma tu mà nói ngược lại là tế luyện ma khí tuyệt hảo chi vật tần phong nghe xong ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc bên ngoài cũng không có gì phản ứng ngược lại là thanh ba thượng nhân lại hung hăng chừng ngụy vô nhai một chút tựa hồ tại trách hắn lắm miệng chỉ chốc lát trên cây vạn nam đạo ra chú quả liền toàn bộ bị tiếp vào giỏ trúc bên trong tổng cộng có bốn mươi ba cái thanh ba thượng nhân lắc đầu cười khổ một tiếng dòng dãm một nghìn năm trăm năm qua liền thu hoạch đây khoảng bốn mươi cái chú quả thật sự là không dễ dàng à. ngụy vô nhai nói có lẽ khác đều sớm hóa thành ma anh bỏ chạy các n g ư ơ i ngọc tuyển cung cách nơi này gần như vậy cần cẩn thận chút mới được đạo hữu nói đùa ma c ộ t mươi tám tầng trời sáng khí trong lấy ở đâu ma khí để chu quả hóa thành ma anh thanh ba thượng nhân lơ định nói lấy lấy ra tám cái chú quả phân cho tần phòng lại lấy ra trong đó mười cái đưa cho ngụy vô nhai về phần còn lại hai mươi lăm cái nguyên bản muốn phân ra đến bốn năm cái cho bạch phu nhân hiện tại ngược lại là bất đi bất quá thanh ba thượng nhân mặc dù chiếm đi trong đó đầu to nhưng cũng sẽ không hoàn toàn đ ộ c chiếm hắn đồng dạng còn sẽ lấy ra một chút đến phân cho các hợp thể tu sĩ hữu hảo tông môn hưởng dụng cũng nguyên nhân chính là như thế thanh ba thượng nhân mới có thể tại hợp thể tu sĩ bên trong được hưởng như thế cao danh dự hy vọng gặp phải sự tình t ì cũng có thể mời được đến người khác xuất thủ Tại tu đây cuối h â cùng ầ tấn phong mới phát hiện hắn vậy mà bố trí ra một cái cỡ nhỏ trận pháp truyền thống tân phong phát ra một tiếng sợ h ã i thang phục sau đó lại lộ ra có chút tiếp nối nói lấy đây cũng là chỉ có thể dùng một lần truyền tống trận a nếu là có loại kia cố định truyền tống trận về sau tới đây chẳng lẽ có thể không chi phí lớn như vậy tình thanh ba thượng nhân lắc đầu thâm niên ma quật b ố n phía có tiên phủ phong tỏa chỉ có thể dùng loại này ngọc tuyển cung có một giản dị truyền tống trận mới có tác dụng tần đạo hưu nói tới loại kia truyền tống đại t r ậ n đừng nói đã thất truyền liền xem như có tại ma quật nơi này cũng là không dùng đến thì ra là thế tân phong một trận giật mình trong lòng nhất thời cảm thấy tiếp nối văn phần h ắ n nhưng là nắm giữ cố định truyền tống trận người vừa rồi một cái liền động ý đồ xấu muốn trộm trộm bố trí một phen về sau liền có thể tự do v ã n g lai nơi này nhưng nghe thanh ba thượng nhân tri ngôn sốt u ruột tâm lập tức liền bị t ố i tắt khi truyền t ố n g trận bố trí tốt về sau tần phong đã tìm được cái kia một vũng linh tuyển cam lộ lấy tay nâng lên lướt qua một vùng nhỏ quả nhiên như thanh ba thượng nhân nói ngọt cực kỳ d ư vị vô cùng là luyện chế đan dược thượng đẳng c a m tuyển tựa hồ chính là bởi vì có đây miệng linh tuyển tồn tại đầy gốc đạo gia chú quả mới có thể như thế khỏe mạnh trưởng thành tần phong lập tức lấy ra cái kia hai cái có thể biến hóa kích cỡ hồ lô đến trang tràn đầy hai đ thẳng làm cả hồ suối đều không duyên cớ t h ấ p xuống vài thước tần phong lo lắng thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai bàn đ ứ n g hắn không dám tiếp tục du đãng vội vàng cam tuyển phụ cận hái một chút linh thực liền vội vàng quay trở về cây bên dưới bất quá lúc này đã thấy bố trí s o n g truyền thống trận thanh ba thượng nhân lại đang cái kia nhắm mắt giữa thần tựa hồ không quá vội vã rời đi bộ dáng tại tần phong hỏi tham giới thanh ba thượng nhân giải thích nói muốn phát động loại này truyền thống trận cần đợi đến ánh trăng sau khi ra ngoài phổ chiếu đến pháp trận trong tâm mới có thể đem đem trận pháp kích hoạt ánh trăng tần phong ngẩm đầu quan sát phía trên nhìn thấy chỗ đ h ú n g hồ đây là thâm viên lòng đất lại lấy ở đầu ánh trăng tần phong cũng không tốt hỏi nhiều đành phải lại đi linh tuyển cam lộ ngắt lấy lên linh dược tiên thảo đến những n à y linh thực phần lớn là chân quý c h i vật bất quá ngụy vô nhai thanh ba thượng nhân cũng không biết có phải hay không ra đại nghiệp đại nội tình phong phú duyên cớ căn bản khinh thường tại động thủ ngắt lấy ngược lại là đều vô cớ làm lợi tần phong trong bất chi bất giác bốn phía từ từ trở nên ảm đạm không ánh sáng lại qua phúc chốc bầu trời mây mù tận tắn vậy mà thật có một vòng trăng tròn từ từ thăng lên ngọn cây đầu tần phong đến lúc này mới có hơi tỉnh lộ lại xem ra đây thâm viên ma quật mười tám tầng lòng đất tựa hồ đã là một cái mặt khác tiểu thế giới cái kia cỡ nhỏ truyền tống trận hấp thu ánh trăng v ầ n g sáng về sau chậm rãi phát ra chút kỳ quan g dị sắp đến nhưng đây còn chưa đủ lấy đem pháp trận mở ra cần lại tiếp tục kiên nhẫn chờ nhiều hai ba canh giờ mới được tần phong thấy đây không khỏi ở trong lòng đem đây nếu là đặt ở nơi khác đơn giản như là gân gà đồng dạng truyền tống trận lại yên lặng nổ nước b ọ t một lần như thế lại qua hơn một canh giờ đột nhiên đang tại nhắm mắt dưỡng thần thanh ba thương nhân n h ữ mày ngẩm đầu quan sát trên không sau đó luôn luôn phong khinh vân đạo h ắ n lại đột nhiên sắc mặt đại biến nhưng thấy không trung trăng t r ọ n lúc này lại trong bất chi bất giác nhiều hơn mấy phần cực kỳ yêu dị màu máu chương sáu trăm bốn mươi bảy yêu quỷ thâm viên ma quật mười tám tầng không trung xuất hiện huyết nguyệt không lâu về sau chu quả trước đây đ ỗ n g nhiên huyết vụ như thủy triều phun trào tựa hồ có cái gì yêu vật sắp xuất thế lùng dạng ngụy vô nhai nắm chặt tiết kiếm âm thanh lạnh lùng nói tốt một cái trời sáng khí trong ma quật mười tám tầng xem ra ngọc tuyền cung mặc dù c h ấ n thủ thâm viên ma quật trên vận năm lại không phải đối với nơi này tất cả như vậy như lòng bàn tay a thanh ba thượng nhân nghe xong lập tức biến sắc nhưng không nói gì thêm chỉ là tiếp tục mắt nhìn phía trước lại qua một hồi chỉ thấy nồng đậm trong huyết vụ đi ra một cái người mặc lụa trắng váy lụa dáng người duyên dáng yêu kiểu nữ tử bộ dáng dị thường tú mỹ nhưng tại hạ mực khác đã thấy trên mặt nàng huyết đủ, liền nhao n h a u rụng xuống lộ ra bạch cốt t âm u lập tức lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu không ngừng như vậy tuần hoàn chuyển hoán nhìn cực kỳ quỷ dị ngụy vô nhai thanh ba thượng nhân thấy người này về sau đều như lâm đại địch mà tần phong thì càng là kinh ngạc và phần bởi vậy trước mắt cái này đ ố n g nhiên xuất hiện tại thâm nguyên ma quật mười tám tầng yêu tả hắn trước kia từng gặp một mặt U m i theo Quỷ nhạc Tứ mặt t r nói người này giống như có cái danh hảo gọi là bạch cốt phu nhân không nghĩ tới đã cách nhiều năm sau đó lại sẽ ở ngày này thần giới thâm viên ma quật một mươi tám tầng lòng đất lần nữa nhìn thấy cái này bạch cốt phu nhân cựu ưu quật thâm viên ma quật đây bạch cốt phu nhân xuất hiện ở đây hẳn là sẽ không chỉ là một cái trùng hợp mà thôi lúc này bạch cốt phu nhân đã đang chu quả trước cây đứng vững dùng một đôi màu đỏ máu hai mắt nhìn chằm chằm thanh ba thượng nhân cho ta một cái c h u quả nếu không không chết không thôi thanh ba thượng nhân liếc qua truyền thống trận chỉ thấy từ khi huyết n g u y ệ t xuất hiện sau đó truyền thống trận n g u y ệ t hoa không chỉ có không có tiếp tục tăng cường ngược lại xuất hiện sói mòn thử muốn từ trong tay chúng ta lấy đi đạo ra c h u quả ngươi có thực lực này sao thanh ba thượng nhân chính ở chỗ này cân nhắc lợi hại ngụy vô nhai cũng đã không quan tâm ngự kiếm xuất vỏ hóa thành một đạo hơn nghìn trượng h à n quang hơi lạnh dày đặc đâm vào không khí mà ra bạch q u ố t phu nhân đưa tay d ư ơ n g lên thả ra bảy viên chỉ lớn chừng q u ả đấm nhưng tương tự đầu lâu người hạt châu đảo mắt hóa ra ngàn vạn đạo s á m trắng chi khí cùng ngụy vô nhai hàn quan g kiếm khí tướng đụng vào nhau chỉ một thoáng giống như n g n gõ đỏ sắt tình hình đồng dạng có vô số sáng l o n g lánh h ỏ a t i n h trên không trung văng từ phía tràng diện sừng sững trắng quan tấn phong ngẩng đầu nhìn lại thấy hai người đấu pháp tựa hồ là ngụy vô nhai hơi chiếm một chút thượng p h ò n g nhưng cũng không lâu lắm ngụy vô nhai lại sắc mặt biến hóa liên kết kiếm quyết đem hắn tiên kiếm từ không trung ngự sử trở về đã đưa vào kiếm hạ bên trong sau đó ng gián tại kiếm hạc bên trên miệng tụng pháp quyết không ngừng thi pháp nguyên lai、like、ngay tại vừa rồi ngụy vô nhai trôi này thế gian khó tìm tiền kiếm lại nhận lấy một điểm nhiễm bẩn may mắn hắn phát hiện kịp thời nhiễm bẩn đến cực kỳ rất nhỏ nếu là trần trừ nữa một hồi chỉ sợ này tiền kiếm liền phải đưa về thanh l i ê n chỉ bên trong ngôi cái đã ngoài ngàn năm mới có thể khôi phục thanh ba thượng nhân trầm giọng nói ngươi là người nào vì sao sẽ xuất hiện tại ma quật này đến bộ ma quật nơi này rõ ràng là huyết mạch giới ta tự có ký ức đến nay liền ở chỗ này tu luyện ngược lại là các ngươi mới là giới này từ bên ngoài đến người bạch cốt phu nhân âm thanh khàn khàn nói lấy lại lặp lại ngay từ đầu câu nói kia cho ta một cái chu quả nếu không không chết không thôi nàng ngữ khí mặc dù cực kỳ thâm độc cũng không dám tiếp tục tiến lên trước một bước không dám tới gần nơi này khóa chu quả cây tựa hồ tại kiên g kỵ cái gì thanh ba thượng nhân đương nhiên cũng phát hiện điểm này chỉ là nếu không thể đem bạch cốt phu nhân đổi u đi huyết nguyện không tiêu tan truyền thống trận liền không có cách nào kích hoạt chẳng lẽ vì một cái chu quả liền phải lại dựa theo đường cũ lại đi một lần trùng điệp ma quật liều mạng giết trở về khác ngược lại cũng dễ nói liền tầng mười bảy cửa vào cái kia hư vô yêu tả liền rất là làm người đau đầu thế là thanh ba thượng nhân lặp đi lặp lại cân nhắc qua đi cuối cùng vẫn là lấy ra một cái chu quả đến hướng phía bạch cốt phu nhân nem tới trầm giọng nói nhanh chóng rời đi như dây dưa nữa liền để ngươi kiến thức một chút ta ngọc tuyển cung thái thanh lôi đình pháp bạch cốt phu nhân tiếp nhận chu quả về sau lập tức mặt lộ vẻ vui mừng không kịp chờ đ ợ i trốn vào trong huyết vụ đi rất nhanh liền biến mất không thấy bầu trời bên trong huyết nguyện cũng từ từ khôi phục như thường trong sáng vừa sáng lần nữa rắc xuống đến bị trận pháp truyền tống hấp thu ngụy vô nhai đối với cái này lại rất là bất mãn ngươi làm sao lại đem chu quả cho yêu n g ư i này ta phi kiếm mặc dù không dùng đến, vẫn còn có những p h á p bảo khác huống hồ chúng ta có ba cái hợp thể tu sĩ sợ nàng làm gì thanh ba thượng nhân lạnh nhạt nói ra chỉ là một cái chu quả mà thôi bần đạo không muốn vì thế mà phức tạp ngụy vô nhai tiếp tục bạo độ nói đạo hưu thế nào biết cái kia yêu nghiệt được cái kia chu quả sau đó có thể hay không phức tạp ủ thành càng lớn t h a i hoạn thanh ba thượng nhân cười cười trên nét mặt lộ ra vô cùng tự tin ngạo nghê nói thâm viên ma quật có ta ngọc tuyển cung linh p h ụ tiên trận phong tỏa có thể ủ thành cái gì t h a i hoạn hai người đang tranh luận ở giữa truyền t h n g trận bỗng nhiên ánh sáng bỗng nhiên chuồn mấy lần rốt cuộc thổ nạp đầy đầy đủ mấy hoa có thể sử、dụng. thế là thanh ba thượng nhân hướng ngụy vô nhai khoát tay náo không muốn tiếp tục cùng hắn tranh luận hướng phía trận pháp truyền tống đánh ra từng đạo pháp quyết ngay sau đó chỉ thấy chu quả cây bên dưới quang mang đại tác truyền tống trận hầm vang vỡ nát mà tân phong thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai ba người cũng lập tức biến mất tại đây m à quật dưới đáy thoáng c h ố p mắt ở giữa t â n phong phát hiện mình đã xuất hiện tại ngọc tuyển cung bên trong ngụy vô nhai tức giận nói tầng m ộ ư ơ i bảy xuất hiện cái không biết từ chỗ nào đến hợp thể hậu kỳ yêu vật m ư ơ i tám tầng lại toát ra cái có thể ô h ế tiên kiếm tà mị hy vọng các ngưng lại toát ra cái có thể ô huế tiên kiế nói xong liền cũng không làm lưu lại hóa thành một đạo kiếm độn s ô n g lên vân tiêu bay đi không thấy tấn phong nhìn qua ngụy vô nhai rời đi phương hướng một trận như có điều suy nghĩ sau đó hắn lại cùng thanh ba thượng nhân uống rượu nói chuyện phiếm n ử a này g mới ngự đi rời đi thiên bình sơn ngọc tuyệt cung lần này thông viên ma của chuyến đi được đông đảo tiên thảo linh dược vật liệu luyện khí cùng cái kia vô cùng chân quý đạo g i a chú quả có thể nói thu hoạch trần đ ấy hắn lần đầu tiên hợp thể kỳ thiên kiếp hẳn là đã là không xa hiện tại có đây chú quả lại tỉ mỉ chuẩn bị một phen tin tưởng vẫn là có thể an nhiên vượt qua chỉ là nói đi thì nói lại Cái kia t h â m viên ma q u ậ t c ũ ngày l đủ tà t này dấu thiên u quả mục h u sơn trên không mây đen tế nhật oanh lôi âm thanh kinh thiên động địa do người tâm hồn rất nhiều đi ngang qua gan lớn tu sĩ tại thấy bên này động tĩnh về sau một lần tưởng rằng có bảo vật gì xuất thế nhao nhao bay tới nhưng lúc này một tiếng vô cùng uy nghiêm âm thanh từ không chung quanh quần má lên hợp thể tu sĩ tại đây độ tiếp người rảnh rỗi đ ừ n g vào nếu không định chạm không công tha nguyên lai xuất hiện bậc này thiên địa dị tượng nguyên nhân là tần phong lúc này đang ngồi ngay ngắn ở một chỗ đỉnh núi bên trên độ hắn hợp thể kỳ thiên kiếp vì phong ngửa giống lần đầu tiên độ luyện hư thiên kiếp thì như thế có người mang ý xấu đến đây từ đó cản trở tần phong còn sớm sớm mặt dạng mày dày mời tới thanh ba thượng nhân tại giáng vân động toa c r ấ n thay hắn hộ pháp thanh ba thượng nhân là người bản tính dễ kiếm nhất cùng giai tu sĩ nhân tỉnh thế là một lời đáp ứng vừa rồi cái kia một tiếng gầm thét bắt đầu từ trong miệng hắn chuyển tới vô số tu sĩ sau khi nghe lập tức thần hồn đung đưa run g như cầy sấy tu vi kém chút thậm chí trực tiếp miệng phun máu tươi thụ thương không nhẹ đầy đủ đều kinh hãi vô cùng phân tán bốn phía bỏ chạy không dám chút nào lại tới gần g i á n g v â n động bên này g i á n g v â n động phụ cận một tòa vô danh sơn phong bên trên bốn phía núi đá đã á đ cơ hồ kiếp lôi dư âm đánh thành phân vụ bất quá tần phong bản thân vẫn như cũ lông tóc không hư hại thần thái tự nhiên chỉ là nói bảo hơi rách mấy lỗ mà thôi hợp thể kỳ lôi kiếp có bảy loại sắc thái uy lực cùng l bất quá tần phong có nguyên thần thứ hai cùng huyền thiên trọng bảo hạo thiên kính nơi tay cũng vẫn có thể tương đối nhẹ n h õ n ứng phó được lúc này thiên k i ế p đã qua nửa vốn phía đột nhiên hoàn toàn nhất t ĩ n h phản phất tại ấp h ủ càng lợi hại hơn sát chiêu tần phong sớm được thanh ba thượng nhân chỉ điểm biết đây là thiên ma tam thai muốn tới dấu hiệu vội vàng nuốt xuống ba viên đạo gia chu quả. quả cửa vào t ì dị thường đắm chát tuyệt không giống tần phong bản thân động phủ bên trong cây ghép đến giảm ạ o chu quả nhưng một lát sau, sau đó g i n g môi lại không ngừng trở về tam tiệm tuyệt miệm đầy mùi thấm át mắt thấm tim gan toàn thân thần thanh khí sảng ngũ tạng lục phủ đ đúng lúc này tần phong đan điền khí hải kỳ kinh bắt mạch n g ũ t ạ n g lục phủ bên trong đ ô n g dưng xuất hiện gió phơn âm hỏa như muốn đem hắn từ bên trong ra ngoài thiêu hủy chỉ một tháng o tần phong trên thân pháp bảo một cái hóa thành cho tàn cả người toàn thân đỏ bừng giống như sắp nổ tung đan lô đ ồ n g dạng may mắn tần phong đã sớm chuẩn bị lấy chân nguyên gắt gao bảo vệ thể nội các nơi yếu hại phối hợp với đạo gia chu quả kỳ dị huyền quang đem những này không biết từ nơi nào đến lại âm độc vô cùng gió phơn âm hỏa vững vàng ngăn cản được nếu không có nuốt t r ư n g đây đạo gia chu quả chỉ sợ không cần lâu n à y tần phong đã ngụ tạm lục phủ đều đốt ch cũng không phải là tuần tự mà tới ngoại trừ gió phơn âm hỏa bên ngoài thực h ồ n diệt phách thần đoạn cửu h u đều là tùy thời mà đến tùy thời mà tới chỉ cần người đ ộ kiếp lộ ra một chút kẽ hở liền sẽ bị ngày này mà tam thai thừa lúc khả năng đều không kịp phản ứng khoảng cách liền hỏng tính mệnh lúc này t ầ n phong bên ngoài muốn trông cự thất trọng l ô i kiếp bên trong muốn giữ gìn gió phơn âm hỏa đây hợp thể thiên kiếp chân chính khảo nghiệm vừa mới bắt đầu mà thôi tại cách xa nhau d á n g vân động mấy trăm dặm có hơn địa phương vệ phu nhân kiếm thập tam hai người đang lơ lửng mà đứng xuyên qua trùng điệp mây mủ nhìn về phương xa nhìn nhập thần qua rất l đây hợp thể t h i ê n k i ế p quả nhiên đáng sợ ngươi nói cái này u minh lão tổ có thể vượt qua kiếp này sao kiếm thập tam nói mặc dù mạo hiểm và phần với lại tựa hồ có chút luống cuống tay chân nhưng hắn đã phục d ụ n g đạo quả lại có huyền thiên trọng bảo nơi tay theo ta thời đến vượt qua kiếp này cũng không thành vấn đề vệ phu nhân nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vẻ thất vọng tựa hồ tại nàng tâm lý đang nóng trong tần phong tại ngày này vì phía dưới v ấ t d i ệ t đây cũng là bởi vì từ khi tần phong tấn thăng hợp thể kỳ về sau u minh tiên tông ngày càng phát triển lớn mạnh hiện tại đã vượt qua thần kiếm cung phiêu miểu cung trở thành vô ngân hải đại phái đệ nhất như vậy đã nghiêm trọng tổn hại đến hai cung các mặt lợi ích ai người ta luyện hư trung kỳ thì kẻ này vừa mới đột phá đến luyện hư sơ kỳ không lâu rất nhiều chuyện đều dựa vào chúng ta chỉ giáo mới hiểu ra tới vì sao người ta đến nay vẫn dừng bước luyện hư hậu kỳ hắn cũng đã đi tới bậc này thường nhân khó mà với tới cảnh giới vệ phu nhân cùng kiếm thập tam dừng bước tại luyện hư hậu kỳ đã có rất nhiều thời đại liền bọn hắn biết còn lại luyện hư hậu kỳ đồng dạng tại cảnh giới này chỉ trệ không tiến thậm chí thọ tận chết giả có thể nói có khối người nhưng duy chỉ có tân phong tựa hồ tại tấn thăng luyện hư viên mãn về sau chỉ qua chỉ là mấy trăm năm liền thành công đột phá đến hợp thể kỳ với lại đây hợp thể thiên kiếp vô cùng lợi hại tại phiêu m i ể u cung tông môn điện tịch ghi chép bên trong liền có mấy cái thiên tài một dạng tu sĩ vừa đột phá hợp thể kỳ không lâu liền chết bởi lần đầu tiên thiên kiếp dưới bởi vậy vệ phu nhân nguyên bản vô cùng kỳ vọng tần phong có thể bước những người này theo gót cũng bị thiên kiếp oanh diệt nhưng hiện tại xem ra cái này kỳ vọng tựa hồ lại muốn thất bại cùng một mặt thất vọng vệ phu nhân so sánh kiếm thập tâm liền thản nhiên nhiều ưu minh tiên tông cũng không hùng hồ do người hay cung tại vô ngân hải lợi ích bị hao tổn tình huống còn có thể tiếp nhận h u n g hồ tại ta thần ki Từng mặt trời người như có vô số đối với tần phong lần đầu hợp thể thiên kiếp trong bóng tối chú ý người tuyệt không chỉ vệ phu nhân kiếm thập tam hai cái trong đó càng là không thiếu lòng mang ý đồ xấu thế hệ cũng may mắn hắn có dự kiến trước sớm mời tới thanh ba thượng nhân hộ pháp không phải nói giờ phút này hắn tuyệt không thể như vậy toàn lực ứng phó độ kiếp lúc này thất trọng lôi kiếp đã chỉ còn lại có lợi hại nhất ba đạo chưa bổ xuống mà thiên ma tam thai bên trong thực hồn diệt phách cũng đã xuất hiện từ bốn phương tam hướng đã tuân ra đ ế n mãi không hết ma đầu tại lôi k i ế p khoảng cách không ngừng tập kích quay dối mà đến để tần phong một ngụm thở dốc cơ hội đều không có những ma đầu này đầy đủ đều hiện lên khuôn mặt giữ t ậ n mặt quỷ xương mù xám hình có một số cùng loại với tần phong trước kia gặp được tổ sư h o n linh nhưng uy lực càng hơn gấp trăm ngàn lần có thể phát ra đủ loại gió t a n h m ư a máu thi khí độc trướng dính chi hẳn phải chết có thể ngâm tụng t i ê n ma n h ế p hồn tri âm câu nhân hồn phách nếu là đổi bình thường đối với tần phong mà nói vẫn còn coi là tốt đối phó nhưng bây giờ hắn bên trong có gi hơn phân nửa tinh lực cũng đều đặt ở cuối cùng mấy đạo lợi hại đến cực điểm lôi kiếp phía trên đối với những này đến mãi không hết lại có thể khiến người ta thực hồn diện phách m a đầu chống cự đứng lên cũng có chút rất cảm thấy khó khăn vê anh lúc này một đạo có năm loại màu sắc lôi kiếp đang nổi lên hồi lâu sau rốt cuộc bổ xuống tựa như một đầu hành không xuất thế cự long đồng dạng mang theo cực kỳ mạnh mẽ uy thế hướng phía tần phong oanh tập mà tới chương sáu trăm bốn mươi chín thần đ o ạ a cựu ầm ầm một tiếng nổ vang rung trời qua đi bổ vào tần phong trên thân ngũ sắc lôi kiếp từ từ tiêu tán mặc dù đây đạo lôi kiếp cuối cùng vẫn là bị thần phong cho chống đỡ được xuống tới nhưng theo sau chính là răng rắc một tiếng vang lên chống cự vô số lôi kiếp trí bảo như ý thuốc lào la là, lại xuất hiện từng k i a từng k i a vết rách thần phong thấy đây không khỏi cười khổ một tiếng nếu là mỗi trải qua một lần hợp thể thiên kiếp đều phải hủy đi hắn một kiện phòng thân trí bảo cứ thế mài xuống dưới chỉ sợ cuối cùng sẽ có một ngày sẽ sơn cùng thủy tận đối với thiên kiếp mất đi sức chống cự khó trách sẽ có hợp thể hậu kỳ tu sĩ chết bởi thiên kiếp dưới tần phong hít sâu một hơi đem bị hủy như ý thuốc lào la là cất vào đến dự định về sau có hay không chữa trị khả năng nếu là vô pháp chữa trị chỉ có thể là lại tìm pháp bảo phòng thân lúc này không bằng hắn suy nghĩ nhiều trong k i ế p vân rất nhanh lại bổ x u ố n g sáu mẩu uy lực càng hơn một bậc lôi kiếp đối với này cũng đếm đạo thứ hai lôi kiếp tần phong không dám chút nào khinh thường đưa tay một c h i ề u gọi trở về hắn hạo thiên bảo g i ả m đến cái này huyền thiên trọng bảo tác dụng tuyệt không đơn giản ngăn địch mà thôi còn có thể lục x o á t núi kiểm biển phòng hộ tự thân lúc này tần phong nhiệm g âm thanh cổ t r u ệ n chân ôn chỉ về phía trước hạo thiên bảo dám lập tức hóa thành một ao nước sạch ngăn tại hắn đỉnh đầu、vâng. lại là một tiếng đinh thai n h ứ c góc lôi m ì n h v ă n g lên lục trọng lôi kiếp bủ vào ao nước bên trong n h ứ c lên mánh liệt sóng cả nhưng rất nhanh sóng cả lại từ từ bình lặng biến thành v n sóng theo gió dập dờn tần phong thấy đây hơi thở dài một hơi rất nhanh lại treo lên mười hai phần tinh thần đến chuẩn bị nên đón cuối cùng này một đạo lôi tiếp đúng lúc này h o à n g hốt giữa tần phong phát hiện mình đã đưa thân vào một mảnh núi đ a o biển lửa bên trong núi đ a o bên trên treo đầy đẫm máu thi thể vẫn có rất nhiều người ở phía trên thống khổ vạn phần leo lên lấy trong biển lửa khắp nơi đều là kêu gen không ngừng bóng người thấy tần phong về sau giống như người chết chìm gặp một cây l i ề u mạng đưa tay bắt tới thiên ma tam hai bên trong thần đoạn kiểu u cứ như vậy tại cuối cùng một đạo lôi kiếp s ắ p đánh xuống thời khắc xuất kỳ bất ý hàn g lâm cần thiết phải chú ý là trước mắt đây hết thảy đều không phải là cái gì hư hảo bấm nước đều là thật sự tồn tại tần phong nhục thể lúc này còn tại g i á n g v â n động phụ cận ngọn núi bên trên nguyên thần lại một lần bị kéo vào kiểu u địa phủ nếu không thể mau chóng ra ngoài khả năng liền phải vĩnh viễn ngưng lại ở chỗ này từ xưa đến nay cũng không biết bao nhiêu hợp thể tu sĩ chính là chết tại đây nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thần đoạn k i u u phía dưới tần phong nguyên thần lúc này từ biện lửa bên trong bay thân mà lên. ở giữa không trung ngồi xếp bằng thần quét tư phương cảm ứng lên phương tiên địa này điểm yếu đến muốn rời đi nơi này cần bảo trì bản tâm không nhận t u hồn quỷ khí xâm nhập cũng muốn tìm được điểm yếu phá không mà ra còn có càng n ạ n một điểm là không mất phương hướng có thể nhanh chóng bỏ chạy mà không phải một mực tại đây cựu l u địa p h ủ bên trong đảo quanh bồi hồi nếu không nói nguyên thần chi thể ở chỗ này đợi thời gian dài liền sẽ dính vào đủ loại không khí dơ bẩn sớm muộn đều sẽ đánh mất linh trí biến thành cô hồn gia quỷ bất quá đây đối với cái khác hợp thể tu sĩ mà nói khó k h ă n nhất một điểm tấn phong lại nhất là không cần lo lắng bởi vì hắn thế nhưng là luyện thành nguyên thần thứ hai người có thể cùng bản nguyên thần tâm ý tương thông tùy thời có thể chỉ dẫn lấy hắn trở về nhục thân cho nên tần phong chỉ cần tìm được phương thiên địa này điểm yếu đội h à n h mà ra liền có thể chỉ một lúc sau tần phong hai mắt vừa mở hướng phía phía tây một chỗ bay đi mắt thấy liền muốn ngự hành đ ộ n đi cực kỳ trước mắt đông nhiên xuất hiện một bóng người khóc lớn tiếng hô to phụ thân ta trong địa ngục trải qua thật đ á n g à, cầu ngươi người này lời còn chưa nói hết liền bị tần phong đưa tay phát ra một đạo trật khí o a n diệt ở vô hình sau đó lại có một cái n u thuận động lòng người cô l ơ n g i ố n g như hòn vọng phu đồng dạc đứng ở núi đao bên trên xi、si、ngốc nhìn hắn phong ca ca ngươi vì sao nhận tâm như vậy ném ta xuống tại tiên h trọng sơn mặc kệ ta đến chết đ ề u tần phong vẫn không có để người này đem nói cho hết lời mà không biểu tình sau đó đem danh diện cuối cùng lại có lâm viễn nhi xuất hiện ngăn cản đường đi đại mi hơi nhữu người đều nói trích tiện u y ê n ương bất t i ệ t tiên dù cho trầm mê ở tu tiên thời cổ cũng có lưu hoàn chú tịch các bảo song tu đều có thể phu thê trường sinh tiêu giao thiên địa ngươi nhưng vì sao muốn vô tình như vậy vẫn là ở lại đây đi chớ có chấp mê bất ngộ những lời này lâm viễn nhi chỉ há một một hồi liền đầy đủ đều rót vào tần phong trong thai căn bản không kịp ngăn cản trong nháy mắt để hắn thần hồn đung đưa hai mắt một trận mê mang lập tức tựa như cái sắc không hồn đồng dạng chậm d ã i đi thẳng về phía trước bất quá đi chưa được mấy bước t ầ n phong liền hai mắt vừa mở mắt xuất tinh ánh sáng mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị xi、si、mị v o n g lượng sao có thể loạn ta đạo tâm nói lấy liền không chút do dự đưa tay vung về phía trước một cái đem trước mắt lâm nguyện nhi cũng oanh diệt ở vô hình sau đó hắn lúc này phóng lên tật trời phá vỡ hư không chạy trốn núi đao biển lửa biến mất không thấy dáng vận động vô danh sân phong khi t phát hiện cái kia cuối cùng một đạo thất trọng kiếp lôi đã bổ vào giữa không trùng cách hắn không đến trăm thước xa kỳ thực thân đoạn kiểu h u cùng đây thất trọng kiếp lôi là gần như đồng thời xuất hiện chỉ là cả hai thời gian trôi qua lại không nhất trí đừng nhìn tần phong tại kiểu h u địa phủ bên trong chờ đợi dài như vậy thời gian nơi này lại chỉ là đi qua trong nháy mắt mà thôi đương nhiên nếu như tần phong nguyên thần một mực chậm chạp không thể từ kiểu h u địa phủ bên trong đi ra khi đây thất trọng kiếp lôi rơi xuống thời điểm chính là hồn phi phách tán hạ tràng đến lúc đó liền tính h ắ n có các loại ứng kiếp thần thống nói cái gì đều vì thì đã chậm tần phong hít sâu một hơi một i triện thiên giám ệ n tụng chân ôn, đánh từng toàn g quyết, thôi cổ lực ra pháp hạo đạo đem đ bảo n hiện g ra m ộ mảnh kính hồ, ngăn hổ, tiếng ạ hắn đỉnh đầu. Vâng, đầu. một t i vang lên triệt thiên địa nổ vang rung trời qua đi thất thải lôi điện hiện đầy cả đỉnh núi đem tần phong cả người đều đắm chìm vào tại trong đó khi lôi điện từ từ tán đi sau đó chỉ thấy tòa kia vô danh sân phong đã sụp đổ hơn phân nửa bốn phía vô số núi đá rừng tây cũng đã hóa thành cho tản có thể nói nhìn thấy mà giật mình như thế thiên địa chi uy lại có thể nào không khiến người ta sinh lòng kính sợ khi bốn phía đã hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh sau đó sụp đổ ngọn núi bên trên lại không thấy tần phong bóng dáng trong lúc nhất thời vô số bí mật quan sát tu sĩ như vệ phu nhân kiếm thập tam trở đều nắm chặt n ắ m đấm trên mặt khó nén vẻ kích động chẳng lẽ tần lao ma làm đủ trò xấu lúc này thật bị ngày thu nhưng không đợi bọn hắn cao hứng bao lâu liền thấy rải rác ngọn núi đá vụn đ ỗ n g nhiên một trận b u n g lỏng sau đó một trận v ầ n g sáng hiện lên quần áo tả tơi tần phong từ đó phi thân mà ra trên chán có một số vết máu tự hô bị bị thương nhưng trên thân vẫn như cũ khí thế như hồng rất nhanh liền đ ộ n trở về dáng vận động đi vệ phu nhân kiếm thập tam đám người tới đây đều nhao cảm thấy thất vọng ai đi đ ư n g đấy chương sáu trăm năm mươi không đầu yêu nghiệt tần phong vượt qua hợp thể thiên kiếp về sau cũng không lâu lắm liền có lời đồn đại được khởi nói trên thân có dấu hỗn độn nguyên thai hạo thiên bảo giám hai loại trọ bảo tin tức truyền tới về sau lập tức nhắc lên sóng to gió lớn dẫn tới vô số người vì đó đỏ mắt không cần nhiều lời đây nhất định là thượng hòa dương đám người đang nghe hắn thành công vượt qua hợp thể thiên kiếp về sau tự giác lại không cấp đoạt hỗn độn nguyên thai hạo thiên bảo giám hy vọng cho nên lựa chọn đem tình báo này truyền đi bất quá khi tần phong vẫn là luyện hư kỳ thì bọn hắn tự giác có cơ hội có thể độc chiếm bảo vật cho nên một mực che dấu không phát hiện tại mới đưa tin tức này phát ra tần phong cũng đã vượt qua một lần thiên kiếp hợp thể tu sĩ thế gian có thể uy hiếp được hắn người có thể nói có thể đ ế m được trên đầu ngón tay cho nên trong lúc nhất thời mặc dù thanh lương sơn thiên mục sơn gần trái nhiều chút lòng mang ý đồ xấu thế hệ nhưng căn bản không có cái nào dám tùy tiện hành động càng nhiều chỉ là đến xem có hay không thời cơ lợi dụng vụ trộm nhặt chỗ tốt mà thôi đối với cái này tần phong thản nhiên thừa nhận hạo thiên bảo giám đúng là tại hắn trên tay trên thực tế từ khi tấn thăng hợp thể kỳ về sau cái này huyền thiên cho bảo hắn đã mấy lần trước mặt người khác hiền lộ căn bản không có muốn che giấu ý tứ Huyền về u có chân này trọng truyền bảo thừa phấn i h hỗn độn nguyên thai bởi vì việc quan hệ rất nhiều âm quỷ sự tình tấn phong liền đến cái cực lực phủ nhận liền xem như thanh ba thượng nhân phái người đến đây hỏi thăm hắn cũng chỉ là nói đây đơn thuần giả dối không có thật chính là có ý khác người vu hoan hãm hại dù sao phát minh một mực đều đợi tại hoàng tuyền không gian bên trong làm hắn đắc đạo cao tăng ngoại nhân căn bản không thể nào dò xét có thể làm gì hắn theo thời gian trôi qua những lời đồn đái này quả nhiên như tần phong sở liệu như thế từ từ hồi phục k n lạng như thế thoáng trước mắt ở giữa lại qua hai ba trăm năm thời gian một ngày này bế quan khổ tu lâu ngày tần phong trong lòng đông cảm thấy có một số bực bội thế là cuối cùng từ thiên ma điện bên trong đi ra nếu như nói tại luyện hư kỳ mỗi tấn thăng nhất giai đều phải đến ngàn năm kế thời gian như vậy tại hợp thể kỳ muốn để thăng một cảnh giới thì càng là ít nhất phải ba nghìn năm trở lên mới được cho nên tần phong hiện tại khoảng cách đột phá hợp thể trung kỳ có thể nói là chỉ đi ra vạn lý trường trinh chi lộ một bước nhỏ mà thôi nguyên bản hắn lần bế quan này khổ tu là dự định nói ít cũng muốn qua cái hơn nghìn năm mới xuất quan nhưng đột nhiên sinh lòng bực bội lại để tần phong không thể không sớm đi ra thiên ma điện nếu không nếu là tiếp tục cắm đầu tiếp tục khổ tu chỉ sợ sẽ có tàu hỏa nhập ma nguy hiểm mặt trời chiều ngã về tây thu phong dần dần lên tần phong thủy dạo bước tại tùng hoàng giản trên núi bên trên túi đầu n h í u mày trầm tư thực sự không nghĩ ra vì sao lại đột nhiên có loại này nóng này ú c cảm giác trong bất chi bất giác c h i ề u tà đã rơi vào sơn bên trong không thấy mà lúc này tần phong cũng đã đi ra tùng hoàng giản dọc theo, một đầu đạo, chậm dọc theo sông mà đi cuối cùng tần phong đứng i mày ộ t chỗ mời dặm đông nhiên x u phát n hiện khô đằng dưới cây giả một bên chẳng biết lúc nào có thêm một cái bóng người cứ như vậy có chút tùy ý theo tại trên cành cây đối diện hắn không nói một lời lộ là ra rất là quý dị. y đông nhiên hồng ư quang trần lóe đây không đầu yêu nhiệt dưới nách hiện ra hai viên như chung đồng kích cỡ h u y ế nhãn gắt gao nhìn chằm chằm tận phòng ngươi cũng đã biết ta đầu lâu cùng một viên khác trái tim ở đâu âm thanh cực kỳ trói thai dường như từ trong bụng chuyền tới tần phong sớm đem tam dương nhất khí kiếm hạo thiên bảo giám new ni h châu lấy ra ngoài lơ đãng lui về phía sau mấy bước ngươi tìm được người ngươi đầu lâu ở đâu nên h ỏ i chém x u ố n g nó nhân tài là hỏi ta cái này qua đường người làm gì dùng s á c thực như thế không đầu yêu nhiệt từ khô đằng cây ra phía dưới chậm rãi đi tiến lên chỉ là ta một khóa trái tim là dựa vào lấy ngươi mới lấy thoát khốn hiện nay thực sự không còn cách nào khác chỉ có thể ngựa chết xem như ngựa sống ý n g h ĩ tần phong nghe hắn nói như vậy xong một cái liền biết cái này không đầu yêu nhiệt hẳn là trong truyền thuyết kia lam yêu đại đế người này có mang hài lòng trong đó một khỏa trái tim đúng là tần phong tại đại cứu sơn yêu cung tầm b ả o thì không cẩn thận thả ra mà hắn một viên khác trái tim nhưng là bị chấn áp tại h u y ề n thiên bí cảnh thủy vân trong động tần phong còn phải tiên nhân trương miễn một sợi tàn hồn chỉ dẫn bận rộn mấy ngày gia cố chấn áp phụ triện cấm chế tục truyền cái này lam yêu đại đế bỏ mình thời điểm bởi vì vô pháp tùy tiện hủy diệt ngũ tạng lục phủ toàn thân đều bị phân biệt chấn áp đến rất nhiều địa phương hiện tại xem ra nay yêu tựa hồ đã sắp gom góp toàn thân còn kém đầu lâu cùng một viên khác trái tim mà hắn đầu lâu tần phong nếu như không có nhớ lầm nói giống như lam nghiêm chân nhân để cập qua đời miệng. nói là tại vô ngân hải tòa kia trôi nổi không trừng phủ ẩ n đ à o lên bởi vậy lam yêu đại đế tìm tới tần phong thật đúng là không có tìm nhiều người trên người hắn thiếu hụt hai loại bộ kiện tần phong vừa vận đều biết ở đâu đã ngươi vô pháp cáo chi ta đầu lâu cùng trái tim ở đâu liền dùng trên người ngươi để thay thế à. lam yêu đại đế nói lấy thân hình nhanh như quỷ mị lóe ra từng đạo tàn ảnh c h ư ớ c mắt liền đã đi tới tần phong phụ cận tần phong hai ngón hướng về phía trước một điểm tam dương nhất khí kiếm hóa ra ba đạo trói mắt kế quang hiện lên phẩm tự hình bỗng nhiên hướng về phía trước phách t r ả n mà đi tần phong trong lòng suy đoán đây lam yêu đại đ dù sao cũng là chết qua một lần người hiện tại thuộc về tại thi yêu một loại tạ v ậ t tam dương nhất khí kiếm loại này t r í dương t r í cương pháp bảo hẳn là hắn cắt tinh ai ngờ lệnh tần phong tuyệt đối không ngờ rằng là sau đó một khắc đã thấy lam yêu đại đế đối mặt tam dương nhất khí kiếm được kích không chỉ có không có chút nào nhượng bộ chi ý ngược lại đưa ra vớt chim đồng dạng khô tay trực tiếp đưa tay về phía trước khi đầu một thanh tam dương nhất khí kiếm trong nháy mắt bị hắn bắt được trên tay sau đó bỗng nhiên nắm chặt càng đem kiếm này cho làm gãy hóa thành sắt vụn rơi xuống trên mặt đất tần phong thấy đây không khỏi giật này cả mình liền vội vàng đem chương ò n lại a tam n h d sáu trăm năm mươi mốt sinh lòng tịch liêu làm yêu đại đế cái này khởi tử hoàn sinh yêu vật không chỉ có không e ngại tam dương nhất khí kiếm loại này trí dương bảo vật ngược lại trong khoảnh khắc hủy đi quả thực là đại xuất tần phong ngoài ý liệu xem ra tuyệt không sau đó m hắn h n coi lại à thấy máu biển bên trong hiện ra một tràng màu xám trắng v ầ n sáng tựa như một bộ lưới lớn phía trên treo đầy khô lâu nhân xương hai bên trái phải tắt đứng trăm ngàn cái hung thần ác sát yêu ma như muốn đem tần phong vây ở trong lưới bắt sống mà người kế nhiệm róc thịt mặc cho làm thịt Tần Phong hừ lạnh một tiếng, Phong lạnh hừ đây ư dương a tay tay trên lên, Ni cổ c Miu h u lập tức b a vụt mà là ê n hóa h t n đoán sáng như ngăn quang, h sọt một tuyết liêu đại phật í phía, a quang ra trước bên cạnh mạnh mẽ đâm tới.、Chỉ、một thoáng, chỉ thấy trung tường treo tiếp thoái, một rực rỡ, treo đầy khô lâu lưới lớn cạnh Chỉ chỉ chỉ còn bên bắn bốn bị liêu mạnh không liên liền đến không còn hình dáng. huy khô phá hồi hủy h mẽ đâm đầy Đây lâu là p môn thánh vật mưu ni châu bốn phía huyết hải dị thanh đột nhiên thu hết lam yêu đại đế lơ lửng giữa không trùng mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước mưu ni châu á như mắt mấy tâm, trong toát Tần thấy tức toàn chết bên yên nguyên phần kiềng hủng Phong thấy đây, lập tức hoàn toàn yên tâm.、Like、cái này gần ra cái lai đây, lập chi kỵ ý ờ i lại mặc môn dù dương không pháp Phật sợ sợ trí bảo, vậy Như v ậ cũng tốt làm trên người hắn không chỉ có có mưu nhi châu cái này phật môn trí bảo còn tu tập b à n lược kinh phục ma pháp l ự c đại trên đàn t r ở phật pháp có là thủ đoạn chưa sử dụng ra l a m yêu đại đế dưới nách một đôi huyết nhãn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tần phong ngươi quả thật không biết ta đầu lâu cùng một viên khác trái tim ở đâu tần phong trong lòng hơi động hiện ra vẻ trần trừ lộ ra rất là khó xử cuối cùng hắn cắn răng một cái nói ra ngươi một viên khác trái tim ta thực không biết ở đâu không quá mức sọ lại thỉnh thoảng nghe người nói qua tựa hồ là bị chấn áp tại một tòa cực kỳ thần bí thanh đồng trong điện thanh đồng điện thanh đồng điện l a m yêu đại đế tự lẩm bẩm một hồi sau đó huyết nhãn bên trong tòa ra ánh sao lại là tại bực này lơ lửng không cố định địa phương khó trách ta luôn luôn cảm giác không đến nó vị trí cụ thể nói lấy liền hóa ra từng đạo t à n ảnh hướng phía nơi xa bay nhanh bay đi ngươi đầu lâu cùng trái tim tạm thời gửi ở thân như tại thanh đồng điện bên trong không có tìm tam lớn định cùng ngươi không chết không thôi lợi hung áp quảng xuống t ì người đã không thấy tam hơi đi được cực kỳ quả quyết một chút cũng không có dây dưa dài dòng đây dĩ nhiên không phải lam yêu đại đế đột phát thiệt tầm mà là hắn vốn là vừa mới phục thể trọng sinh không lâu còn thiếu đầu cùng một viên khác trái tim thực lực cũng liền cùng tần phong sàn sàn với nhau mà thôi với lại hắn nhục thân ngược lại là cực kỳ c ứ n g hãn lại không tìm được mấy món tiện tay p h á p bảo vừa rồi lam yêu đại đế sử dụng r a huyết hải lời lớn đã là lợi hại nhất một kiện lại bị tần phong phật môn thánh vật m i u ni châu phá lập tức sinh ra lòng kiếm kỵ biết người trước mắt khó đối phó bởi vậy tại từ tần phong trong miệm đạt được đầu lâu hạ lạc sau đó hắn mới có thể đi được làm như vậy giòn Đương nhiên, n g à y sau nếu để cho lam yêu đại đế thực lực khôi phục thêm mấy phần hay là tìm được chút lợi hại pháp bảo khả năng liền không có dễ dàng như vậy thiện tần phong nhìn lam yêu đại đế rời đi phương hướng trong lòng thầm nhủ một tiếng những n à y yêu tả vì sao đều như vậy ưa thích nói không chết không thôi lam yêu đại đế là đầu lâu là tại phù ẩn đảo mà không phải thanh đồng điện mà thanh đồng điện cùng phù ẩn đảo có cái cộng đồng đặc điểm chính là không có cố định tại một chỗ nào đó cực kỳ khó tìm thậm chí thanh đồng trong điện còn có chín phiến đại môn thông hướng khác biệt địa phương liền đây lam yêu đại đế chính mình chậm rãi tìm đi thôi nghĩ tới đây tần phong không khỏi c bay trong ở về d đó vui vẻ là hôm qua tổ chức đăng tiên đại điện lại duy nhất một lần lần đầu tiên thu vào hơn ba trăm l i n người đệ tử trong đó thậm chí có mấy cái là thiên linh căn dĩ linh căn tuyệt hảo tư chất đây có thể nói trời phù hộ u minh tiên tông là cửa phái phát triển không ngừng biểu tượng đáng giá ăn mừng ngoài ra gần nhất vừa vặn có hai vị trong môn đệ tử đột phá đến hợp p h á c kỳ tấn thăng làm tông môn trưởng lão đáng giá ăn mừng cuối cùng nhưng là trong môn trưởng lão tiêu giật cùng cùng giai tu vi nữ tu sĩ mét minh nương kết làm đạo lữ hôm nay chính là thành thân đại điện tự nhiên càng là đáng giá ăn mừng mét minh nương người này tần phong cũng là g ặ p qua mặc dù bề ngoài xấu xí thậm chí được xương tụng có chút xấu xí nhưng một thân lại hết sức thông minh huệ chất lan tâm năm đó tiêu giật b ạ o hiểm đi quy nguyên ma tông thần ma đảo nghe ngóng tình báo sự tình tiết bị vạn dặm truy sát bản thân bị trọng tướng chính là mét minh nương cứu đi một đường con về phi vân phổ hai người có thể cuối cùng tiến tới cùng nhau thật sự là ông trời tác hợp cho tần phong cũng có chút cao hứng đi theo tang hoàn cùng một chỗ đi uống một ly rượu mừng tiêu giật vẫn là hắn dẫn vào tu trần giới cũng ở bên người dạy bảo qua một chút năm tuy không sư đồ chi danh lại có sư đồ chi thực bất quá tần phong những năm gần đây thường thường một cái bế quan chính là mấy trăm năm không ra tiêu giật liền tính nhớ đưa thế mời cũng không dám tùy tiện cái giày hiện tại bỗng nhiên thấy tần phong xuất hiện lập tức vui mừng q u á đỗi kích động đến không lời nào có thể diễn tả được trong bữa tiệc tần phong quét mắt bốn phía một vòng chỉ thấy đến đây dự tiệc u minh tiên tông trường lão có thật nhiều đều là hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm gương mặt ngược lại là trước kia rất nhiều cái quen thuộc người đều đã biến mất không thấy giống lâm đình t i ê n thanh v h â n tử t r ầ m vi đám người đều là dừng bước tại hợp phách kỳ hoặc tử phủ kỳ cuối cùng thọ tận chết già rồi thế gian này tu chân giả chỉ cần tâm tính tốt thiên phú tuyệt hảo chịu cần cụ tu luyện giữa đường nếu như không có xảy ra ngoài ý muốn nói bình thường đều có thể tu tới hợp phách kỳ tử phủ kỳ nhưng đến tử phủ sau đó l u y ệ n hư hợp thể cũng không phải là dựa vào thiên phú cần cụ đủ khả năng đột phá muốn tu tới loại kia cảnh giới ngoại trừ có thiên phú đạo tâm kiên cố có thể cần cù chăm chỉ tu luyện bên ngoài càng cần hơn nhất định tiên duyên cùng vật khí l i ê n lấy t ầ n phong đến nói tại hãn luyện hư viên ma thì nếu là không có tại giới cơ duyên xào hợp đạt được cựu c h u y ể n đại h o à n kim đan lục dương hoán cốt quỳnh tương lại tại một lần tình cờ đi ngang qua điếu ngao ky bên trên quăng cá voi rơi xuống mà ngộ ra con đường sinh tử hiện tại chỉ sợ còn tại cái trước cảnh giới bên trong ngưng lại không tiến sao có thể thuận lợi đột phá đến hợp thể kỳ bởi vậy các đại môn phái tu chân đang dạy môn nhân đệ tử thì mới có thể nói tu hành thủ trọng tâm tính tiếp theo tiên duyên linh căn cuối cùng chính là đạo lý này Tấn thường nhiệt trong tịch Phong nhìn phi thường náo nhiệt đại điện, trong lòng đống nhiên phi loại đại liêu có c ả một, một ngày này tại đông thắng thần châu một chỗ giữa rừng núi một đôi ông cháu đang hái tiểu trở về lao tiểu phu gừng càng già càng tay h chọn lấy một gánh chừng trăm cân tuổi tô nhi n chỉ bảy tám tuổi cũng chọn lấy tiểu tiểu một gánh đi trên đường lắc lư lắc lư lao tiểu phu quay đầu liếc mắt nhìn tô nhi n tựa hồ có chút đau lòng liền đề nghị dừng lại nghỉ ngơi một hồi thế là ông cháu hai người liền đem t u ổ i d ừ n g s á t ở ven đường một tôn thạch nhân bên cạnh ngồi trên mặt đất uống nước tạm nghỉ một lát sau tiểu hài khôi phục chút khí lực ngầm đầu nhìn nhìn sau l ư n g thạch nhân ra ra ta đây rừng núi hoa vắng vì sao lại có như vậy một tôn thạch nhân ai biết được lao tiểu phu lắc đầu có chút khôi hài cười nói đừng nói ra ra ngươi ta không biết ta ra ra cũng đồng dạng không biết dù sao từ ra ra n g ư ờ i ra ra khi còn bé lên tôn này thạch nhân ở chỗ này vậy nhưng thật coi là lão c ổ đồng đáng tiếc không phải đổ xứ đ ồ n g khí không phải hẳn là có thể bán ít tiền đổi một chuỗi băng đường hồ lô ăn ầm ầm tiểu hai vừa mới r ứ t lời liền cảm giác thiên địa cũng vì đó chấn động kịch liệt đứng lên thạch nhân phía trên hòn đá cũng nhao nhao r ụ n g sơn thần tha mạng sơn thần tha mạng lao tiểu phu lập tức dọa đến sắc mặt tái nhuật vội vàng lôi kéo hắn tô nhi quỳ lệ tại thạch nhân phía trước không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ khi tất cả hồi phục bình tĩnh sau đó tráng lấy gan ngẩm đầu nhìn lên phát hiện phía trước vị này thạch nhân đã hư không tiêu thất không thấy chẳng biết đi đâu lao tiểu phu thấy đây rốt cuộc xác nhận mình thật là gặp phải sơn thần mà sơn thần sau khi rời đi lại chưa lấy đi bọn hắn ông cháu tính mệnh xem ra là bỏ qua cho bọn hắn băng đường hồ lô tiểu hai nghe con mới để không sợ cọp cũng không làm sao e ngại nhìn thấy trước kia thạch nhân địa phương lúc này nhiều một chuỗi băng đường hồ lô về sau lập tức chạy lên tiền đến nhặt được đứng lên ra ra sâu này băng đường hồ lô ta có thể ăn sao tiểu hai mặc dù chạy nước miếng nhưng vẫn là mặt đầy hy vọng hỏi thăm về lao tiểu phu đến Lao t i u p h u nói, ăn, đây nhất định đây là sơn tại h không thể an? An sau đó, nói không chừng có thể kéo dài tuổi thọ đâu, chỉ ầ n ăn. Ăn nói ngàn trò, tuổi làm là dài sao sau kéo đâu, đó, có v n không n thể ó cho khác người i b ế t Thế t là ạ i c h i ề u tà ánh c h i ề u tà chiếu d ọ i xuống hai ông cháu vừa ăn băng đường hồ lô một bên chọn củi khô vẻ mặt tươi cười hướng phía dưới núi đi đến đám mây bên trên tần phong c ư ơ i gió mà đi đem trên thân đá vụ đuối đất chấn động rất xuống sạch sẽ hắn mấy trăm năm trước xuất quan du lịch thì đi ngang qua vừa rồi chỗ kia rừng núi hoang vắng b ỗ n nhiên lòng có cảm giác liền ngay tại chỗ đạ tọa thổ nạp đứng lên Ai ngờ lần ngồi xuống này g xuống ồ i n đ nhận định để hắn tu vi trực tiếp tăng vọt một mảng lớn lại đối với sinh tử tri đạo càng lộ lại có tiến bộ có thể nói thu hoạch không nhỏ không nhỏ nếu là dạng này kỳ lộ lại đến nhiều mấy lần hắn đột phá hợp thể trùng kỳ thời gian có lẽ có thể trên diện rộng rút ngắn bất quá dạng này sự t ì n h rõ ràng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu có tu sĩ cả đời đều chưa chắc gặp được một lần lại sao còn dám yêu cầu xa vời càng nhiều một ngày này hướng phía vô ngân hải phương hướng một đường đồn hành chuẩn bị trở về tông môn tần phong chợt thấy trên đường đi tu sĩ từ từ nhiều đứng lên tựa hồ là một cái từ linh khí mỏng manh địa phương đến một cái tu chân thắng địa tần phong lại hiếu kỳ quan sát một hồi phát hiện trên không trung vãng lai xuyến qua tu sĩ lại đại đ ô mặc vô trần quan môn phái phục sức chẳng lẽ không ngờ đến vô trần quan địa bàn năm đó nhân gian giới lục phái đạo môn tần phong đều ấn tượng không tốt không bao giờ chủ động tiến về liền xem như ngẫu nhiên phải đi qua cũng biết tận lực đường vòng mà đi bởi vậy v ô trần quan tại ngày này thần giới sơn m u ô n chỗ tần phong đến nay còn chưa hề đi qua bất quá bây giờ hắn đã là hợp thể tu sĩ tự nhiên không cần cố kỵ nhiều như vậy vô luận là thanh l i ê n kiếm tông vẫn là đây v ô trần quan hẳn là đều không có độ kiếp tu sĩ mà cùng giai bên trong tần phong đối với mình đ ộ n p h á p luôn luôn có đầy đủ tự tin liền tính đánh không lại đáng lo chạy chính là tần phong chủ trừ một lát từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra cái kia bình vạn năm cây tục đoạn sinh cơ linh ngọc cao đã đến đều tới không bằng đi gặp thế là tần phong lúc này đằng vân ngự phong mà lên tiếp tục hướng phía phía trước bỏ chạy chỉ một lúc sau một chỗ liên miên bất tuyệt gió hiểm trở s ơ n mạch liền xuất hiện ở tần phong trước mắt nơi này cùng v ô trần q u a n ở nhân gian giới sơn môn đồng dạng cũng gọi là di trần sơn chủ phong đỉnh núi quanh năm có ngũ thải vân hà báo phủ lậu lẫy tần phong bay đến di trần sơn bên trên thu đột pháp đang nghĩ ngợi là nên quang minh chính đại đưa thiếp bái sơn vẫn là vụ trộm ẩn thân mà h ợ h ờ i phía trước giữa không trùng đột nhiên chống g ố n g hiện ra một màn nước sạch sau đó nước sạch nổi lên gọn sóng một bóng người từ đó đi ra người này người mặc thái cực bắt quái huyền bảo cầm trong tay phát trần hướng về phía trước có chút quét qua thần s á c hờ hững nhìn tần phong đạo ma không hòa vào nhau ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này người này không phải người khác chính là trước kia vô trần quan quan chủ thanh hư đạo nhân cái này thanh hư đạo nhân từ khi phi thăng thiên thần giới về sau tần phong cũng tốt chút nằm chưa từng thấy qua coi tu vi cũng đã là hợp thể kỳ với lại rõ ràng so tần phong mạnh không chỉ một bậc chí ít vẫn là hợp thể trung kỳ tần phong thế là thần thái cung kính thi lễ một cái thoải mái nói ra thúc ra tốt ta tới này tìm biển nhi thanh hư đạo nhân ngay xong lập tức lông mày cao chặt hơn ngàn năm trước có n g ư ơ i cưỡng ép đột phá hợp thể kỳ thất bại gặp thiên đạo phản vệ không còn sống lâu nữa lời đồn đại truyền đến ta vô trần quan bên trong có thánh dược vạn năm cây tục đoạn sinh cơ linh ngọc cao vô luận thụ nhiều tầng tổn thương chỉ cần nguyên thần vẫn còn đều có thể phục thể trọng sinh huyền nhi vì cứ u ngươi liền hướng bần đạo cầu lấy này thánh dược bị bần đạo cự tuyệt như thế thánh dược cần trên vạn năm mới có thể luyện thành một b ì n h chính là vô trần quan c h ấ n sơn chi bảo sao có thể cho ngoại nhân phục d ụ huyền nhi lúc ấy không nói gì chỉ là một mực tại bần đạo nhà tranh bên ngoài quỷ mãi không đứng lên tần phong nghe đến đó không khỏi ngây ngẩn cả người hắn bây giờ không có nghĩ đến. lâm viễn nhi lúc ấy đưa tới bình này vạn năm cây tục đoạn sinh cơ linh ngọc cao dường như ư được đến còn có chút không dễ không biết về sau thúc gia vì sao lại đem thánh dược cho nàng nàng những trong năm này tu vi một mực đình trệ tại luyện hư trung kỳ lại không nghĩ cách đột phá một thế này đại đạo cũng liền chấm dứt thế là bần đạo liền cho nàng s á c h hai cái điều kiện một là muốn đi vào di trần giới bên trong bế quan k h ổ tu không đến hợp thể kỳ không ra hai là từ đó về sau cùng ngươi ma môn này tặc tử nhất đao lưỡng đoạn không đến hoàn tuyển vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau viễn nhi suy tư qua đi cuối cùng gật đầu đáp ứng vận đạo liền đem vạn năm cây t ụ đoạn s i thanh ngọc hư o nàng. t n g đạo nhân cao i hỏa mày nói chúng ta tu sĩ lúc này lấy tu hành làm quan trọng không thể làm nam nựa việt vạn mà loạn đạo tâm huống hồ từ xưa đạo ma bất từng dùng người trước kia chưa hề đặt chân qua di trần sơn việc này cũng đã qua khoảng chừng hơn nghìn năm lâu vần đạo vẫn cho là ngươi cũng là như vậy tác tưởng vì sao bây giờ lại đột nhiên chấp mê bất ngộ đứng lên tần phong tranh luận nói ai nói đạo ma không thể t ư ơ n g d u n g ta trên thân liền kiềm tu đạo ma thả ba nhà chi trưởng thuận lợi tu luyện đến đây hợp thể sơ kỳ về phần chuyện nam nữ thời cổ cũng có lưu h o à n chu tịch c á t bảo song tu đều có thể phu thê trường sinh tiêu giao thiên địa. hắn lời còn chưa nói hết thanh hư đạo nhân liền hư lạnh một tiếng đưa tay chỉ, chỉ sau lưng vô trần quan sân môn ngươi có thể kiêm tu đạo ma vô trần quan đệ tử lại không thể bản quán đệ tử đều cần cẩn cầm bản tâm mới có thể chứng được đại đạo bần đạo vẫn là câu nói kia ngươi không nên tới nơi này ngươi tới nơi này chỉ có thể hại lẫn nhau nói đến thế thôi nhìn ngươi tự lo lấy không cần sai lầm nếu không bần đạo có thể tha ngươi trên tay thái hư thần kiếm lại tha không được ngươi dứt lời thanh hư đạo nhân vung lên ống tay áo chui vào giữa không trung màn nước bên trong biến mất không thấy tần phong sửng sốt một hồi tao mày nhìn về phía vô trần quan sơn môn hai bên trái phải cây cột đá thấy phía trên phân biệt tuyên khắc lấy vài cái chữ to trong sáng không một hạt đùi ghét ác như cứu từ đông thắng thần châu quay trở về dáng vân động về sau tần phong lại bế quan tu luyện hơn hai trăm năm tháng đến ngày này c ả đi đi mời thanh ba thượng nhân tiến vào động phủ ngồi xuống sau đó nói chuyện v i ế n vài câu hắn liền biểu lộ ý đồ đến tần đạo hữu bây giờ trung châu đang bị b i ể n v ả y tộc si hoàng tộc chờ mấy trăm vạn yêu tộc xâm nhập vạn phần nguy cấp ta cùng ngụy đạo hữu đám người muốn tiến đến cứu viện ngươi có muốn hay không cùng đi tần phong nghe xong chỉ trầm ngâm phúc chốc liền sảng khoái đáp ứng xuống tại nhân tộc này nguy cấp tồn vong thời khắc ta thân là hợp thể tu sĩ hẳn nghĩa bất dung tử với lại hai người trước đó gặp mặt thì tần phong đã từng trên miệng đã đáp ứng hắn nếu như gặp phải liên quan đến nhân tộc sinh tử đại sự tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới bởi vậy vô luận như thế nào tần phong cũng không thể tư lợi mà bội ước chỉ có thể cùng thanh ba thượng nhân đi đây một lần thanh ba thượng nhân thấy tần phong đáp ứng như vậy hào sảng lập tức mặt lộ vẻ vui mừng thông nhanh vần đạo liền biết tần đạo hữu là cái biết được không phải là minh lý người sảng khoái trợ giúp như cứu hỏa hai người cũng không có lại t r ỉ hoãn lúc này ra dáng vận động một đường hướng bắc ngự đi, lại hội hợp bốn năm cái hợp thể tu sĩ có thể thấy được thanh ba thượng nhân lực hiệu triệu quả thực là k i người h n c h ỉ ít đ ổ i tần phong hoặc là người khác tuyệt đối gọi gọi khó lường như vậy nhiều hợp thể tu sĩ đi làm một kiện rõ ràng đối tự thân không nhiều thiếu có í c sự tình đằng sau hội hợp hợp thể tu sĩ bên trong tần phong chỉ nhận biết thanh l i ê n kiếm tiên ngụy vô nhai bảo thanh nhất tiên một nam công hai cái còn lại ba người tại thanh ba thượng nhân dẫn t i ề n lên giới mới biết theo thứ tự là tuyết lãng sơn dương a lão nhân nam thuyền mộ dung ra mộ dung b á cùng diệu hóa tông diệu pháp tiên cô dương a lão nhân cùng diệu pháp tiên cô đều là đông thắng thần châu tu sĩ cùng thanh ba thượng nhân chính là mạc nịch chi giao gần nhất vừa vận tại ngọc tuyển cung làm khách liền thuận lý thành trương thụ h ắ nội tham dự chuyện hôm nay về phần lý thành t r ư n g thụ hà nội tham dự chuyện hôm nay về p ầ n phong năm đó còn tại thái hoang chi địa thì đã l ạ như sấm bên、hai. cái này tu chân g i a tộc tổ đình tại phía xa nam bộ đam châu không quá sớm liền khai chi tàng án diệp tộc nhân trải rộng các nơi liền ngay cả thái hoang chi đ ị a loại kia linh khí mỏng manh địa phương cũng có nam thuyền m ộ dung chi mạch đặt chân đến hiện nay nam thuyền m ộ dung thực lực tối cường một chi là hai ba năm trước đó di chuyển đến thiết lê sơn hồng lăng trường một chi mà trước mắt vị này hợp thể trung kỳ tu vi mộ dung bá đó là thiết lê sơn mộ dung ra giá chủ về phần vị kia tại nam bộ đam châu nam thuyền mộ dung tổ đình nghe nói những năm này ngược lại bắt đầu xuống dốc trong tộc cũng không có hợp thể tu sĩ toa trấn đám người biết nhau qua đi l i ê n riêng phần mình ngự đi mà lên hóa thành màu sắc khác nhau đ ộ t quang hướng bắc mượn đường thiên lan thảo nguyên đi cả ngày lẫn đêm đi trung châu trên đường một đường không nói chuyện bọn hắn một nhóm bảy cái hợp thể tu sĩ thực lực tối cường dương a lão nhân càng là hợp thể hậu kỳ tu vi khoảng cách độ kiếp kỳ cách chỉ một bước dạng n à y đội ngũ chỗ đến trừ phi là chút linh trí không cao ngu xuẩn yêu thú cơ bản không có ai dám đến đây trêu trọc đại đa số thời điểm đều là bọn hắn chỗ đến vô luận cái gì yêu ma hung thú đều nằm dạp trên mặt đất rút lầy bảy chỉ có đi ngang qua thiên lan yêu tộc mấy chỗ hạch tâm địa bàn thì mới tới mấy cái cựu giai đại yêu mặt đầy cảnh giác bảy trận nghiêm p h ò n g một đường nhìn chăm chú rất lâu sợ bọn họ ý đồ bất chính giống như thông thuận vô cùng rời đi thiên lan thảo nguyên tiến nhập trung châu khu vực về sau thanh ba thượng nhân quay đầu quan sát có chút cảm khái nói ra chúng ta nhân tộc tổng thể thực lực kỳ thực cũng không yếu vì sao luôn luôn bị động bị đánh nhận hết tứ phương bách tộc c ư ớ c hiếp còn có thể là nguyên nhân nào ngụy vô nhai một mặt nhạt nhau nói đấy còn không phải ta nhân tộc nội đấu quá đáng còn có rất nhiều người việc không liên quan đến mình liền treo lên thật cao chỉ lo mình tu luyện cũng không để ý người khác chết sống đặc biệt là một chút ma tu bên ngoài tộc xâm nhập thì không nhân cơ hội ở sau l ư n g đâm đao liền phải thắp nhang cầu nguyện tại dạng này tình hình d ư ớ i nhân tộc đến nay chưa diện lấy tính kỳ tích đạo hữu còn yêu cầu xa vời cái gì bảo thanh nhất tiên n g ộ t nam công lại xem thường nói ra ngụy đạo hữu c h i ngôn không khỏi có sai lầm bất công ngoại tộc đột kích thì ở sau l ư n g đâm đao đạo môn tu sĩ ngươi cho rằng có ít mà không màng sống chết cùng dị tộc huyết chiến không lùi cũng có rất nhiều ma tu xa lại không sách trước mắt vị này tần đạo hữu không phải liền là ma tu xuất thân sao một nam công mình kỳ thực cũng là ma tu xuất thân về sau mới chuyên tu đạo môn chính tông cho nên rất khó chịu ngụy vô nhai vừa rồi bộ k i a lý do thoái thác thanh ba thượng nhân thấy mọi người tranh chấp dần dần lên vội vàng ba phải nói đúng vậy a đúng vậy a đạo ma chi tranh t á t không thể cơ đũa cả nắm phía trước cách đó không xa đó là thiên sư phái long h ổ sơn hắn khai phái tổ sư lý văn cung đạo hữu cùng ta quen biết chúng ta không ngại đến đó đặt chân tạm nghỉ a đám người nghe xong tất nhiên là không phải không thể cùng một chỗ hướng phía long hồ sơn độn hành mà đi chương sáu trăm năm mươi bốn không phải tộc loại của ta khi hùng cứ long bàn đồng dạng long hồ sơn sắp đang nhìn thì nam thuyền mộ dung mộ dung bán ó i ra long hồ sơn thiên sư phái lý văn cung lý đạo hưu ta đã từng gặp qua vài lần một thân ôn tồn lễ độ đối nhân xử thế tự nhiên hào phóng tuổi tác nhỏ lao phu năm ba n g h n năm tục truyền là t r ú n g châu cùng thế hệ luyện hư tu sĩ bên trong có hy vọng nhất tấn thăng hợp thể kỳ nếu là lao phu hậu bối con cháu bên trong có người có thể giống hắn xuất chúng như vậy thật sự là chết cũng nhắm mắt dương a lão nhân nghe xong cười nói a nhân vật bậc này lão hủ cũng phải hảo háo quen biết một phen mới được chỉ một lúc sau khi bọn hắn một nhóm bảy người tại l o n g h ổ sơn xa suốt bên dưới thì lý văn cung sớm đã tại đem đại trận h ổ sơn mở ra cung cung kính kính dẫn ban một môn đồ đứng tại sơn môn chờ đã lâu các vị tiền bối hôm nay quang lâm ta thiên sư phái thật là khiến cả tòa long h ổ sơn đều rồng đến nhà tô a thanh ba thượng nhân nói b i ể n bảy tộc si hoàng tộc chờ tàn phá b ử a bãi trung châu chúng ta mấy cái lao ra hỏa thụ thiên dung thành chi mời đến đây trợ rút mới vừa qua thiên lan thảo nguyên liền tới tiểu hữu nơi g ư đây long h ổ sơn nghỉ trần một chút đến lý tiểu hữu bẩn đạo cho ngươi dẫn tiến một cái vị này là thanh niên kiếm tiên ngụy vô nhai ngụy đạo hữu ngụy ngay cả ánh mắt đều không hướng lý văn cung nhìn lên một cái hắn là người cực kỳ cao ngạo cơ hồ đối với người nào đều là bộ này gương mặt đám người đều không cảm thấy kinh ngạc lý văn cung thấy lại đang trong lòng âm thầm lo sợ bất an suy nghĩ mình có phải hay không chỗ nào không cẩn thận đắc tội thanh l i ê n kiếm tông hai vị này theo thứ tự là đông thắng thần châu tuyết lãng sơn dương Á đạo hữu cùng diệu hóa tông diệu pháp t i ê n cô thanh ba thượng nhân thẳng đến cuối cùng mới nói đến tần phong vị này là thiên mục sơn giáng vận động u minh lao tổ tần phong tần đạo hữu là gần nhất từ ngàn năm nay ta bắc câu lô châu một vùng vừa mới thăng cấp hợp thể tu sĩ lý văn cung rất g i n lễ nghi toàn bộ hành trình nhìn không trước mắt thanh ba thượng nhân không có dẫn tiến đến hợp thể tu sĩ hắn không bao giờ phóng tầm mắt l ậ i liếc bởi vậy đ ô n g nhiên nghe nói u minh lão tổ tần phong chi danh về sau hắn lập tức mặt đầy kinh ngạc vừa rồi ngẩng đầu hướng phía tần phong nhìn bên này đi qua tần t ầ n sư đệ t ầ n phong cười cười lý sư m i n h lâu rồi không gặp có khỏe hay không tựa hồ nhìn ra tần ba thượng nhân ngụy vô nhai đám người đầy đủ đều mắt lộ vẻ kinh ngạc tần phong liền giải thích nói thượng nhân không cần vì ta dẫn tiến ta cùng lý sư h u n h sớm tại nhân gian giới thì đã quen biết chính là nhiều năm trí hữ chỉ là những năm gần đây bận bị tu luyện mới thiếu ch diệu hóa tông tông chủ diệu pháp tiên cô có một số khiếp sợ nhìn một chút tần phong người đều nói long h ổ sơn tiên sư phái lý giáo tổ chính là cùng thế hệ tu sĩ thứ nhất sớm muộn đều sẽ bước vào hợp thể kỳ nghĩ không ra tần đạo hữu vậy mà cùng lý giáo tổ là cùng bối phận tu sĩ lý văn cung cười khổ nói cái gì cùng thế hệ tu sĩ thứ nhất ở ta nơi này vị lý sư đệ trước mặt đơn giản không đất dung thân nơi đây không phải là nơi nói chuyện các vị tiền bối xin mời theo lý m ộ đi vào ngồi xuống trò chuyện tiếp đám người thế là theo lý văn cung đi vào tiên sư phái nên tiến điện phân chủ khách ngồi xuống thưởng trà nói chuyện phía một hồi lúc này từ lý văn cung trong miệng mọi người mới biết biển v ả y tộc si hoàng tộc các tộc lần này chân chân có thể nói khí thế hung hung như đồ đã lâu ngắn ngủi trong vòng hai ba tháng đã công chiếm gần nửa cái trung châu tàn sát vô số phạm nhân tu sĩ những n à y bách tộc tiên phong thậm chí một lần binh lâm thiên dung thành dưới khí diễm phách lối vô cùng ngụy vô nhai nghe đến đó trong mắt tràn đầy l ử a giận đ ỗ n g nhiên v ô đem trước người bản t r à đập đến vỡ nát thiên dung thành với tư cách trung châu bá chủ đến cùng là làm gì ăn liền mặc cho những n à y dị tộc tùy ý hành hạ đến chết ta nhân tộc tu sĩ mộ dung bá cũng âm dương k h á i khí nói ra tính cả trước đó thiên lan yêu tộc thái họa đây đã là ngắn ngủi năm nghìn năm bên trong lần thứ hai chúng châu bị này lại thay ta nhìn thiên dung thành sớm đã đã mất đi đối với trung châu thủ hộ năng lực cho tới nay thiên dung thành cái này thiên thần giới nhân tộc thế lực lớn nhất đều đem trung châu c h i vực coi là mình độc chiếm không dung thế lực khác can thiệp một chút không đang chú ý tiểu môn tiểu phái thì cũng tôi h đi nếu là có hợp thể tu sĩ toại trần tô n g môn dám can đảm ở trung châu khai sáng b i ệ t phủ khẳng định lại nhận thiên dung thành trái ép làm k ó dễ vì thế nam phiền mộ dung thế nhưng là nếm qua không ít thiệt ngầm mộ dung bà trong lòng tất nhiên là mười phần khó chịu nếu không có xem ở thanh ba thượng nhân trên mặt mũi hắn lần này nói cái gì đều là sẽ không xuất thủ tâm lý ước gì thiên dung thành thực lực đại t ổ n đâu lý văn cung giải thích nói trung châu lực lượng phòng vệ một mực đều tập trung ở phương bắc thời khắc địa ngục thiên lan yêu tộc xâm nhập về phần phía tây lôi hải phương hướng đã có vài vạn năm không có giấy lên khói lửa không ai từng nghĩ tới biển b ả y tộc si hoàng tộc hội đột nhiên g i ế t đến tận bờ đến hư ngay cả ba tuổi tiểu hải đều hiểu được không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm đạo lý ngụy vô nhai tựa hồ còn muốn tiếp tục thổ lộ bất mãn nhưng lại không muốn cùng lý văn cung cái này luyện hư kỳ tiểu bối tranh luận để tránh làm mất thân phận thế là hắn lúc này mới chỉ nói một nửa liền không muốn nhiều lời h ư l ệ n h một tiếng về sau cắm đầu uống lên trả đến qua nửa ngày thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai trở đều riêng phần mình tìm ở giữa trong tinh thất thổ nạp điều tước khôi phục chân nguyên dự định nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó lại đi đi thiên dung thành tần phong lý văn cung hai người tắt tiếp tục lưu lại nói chuyện phiếm lẫn nhau kể ra lần trước ly biệt sau đó cảnh ngộ lý văn cung mặt đầy cực kỳ hâm mộ nói ra tần sư đệ thật không nghĩ tới ngươi lại thật nhanh như vậy đột phá đến hợp thể kỳ trước đó có một số nghe phong phanh truyền đến trung châu ta còn tưởng rằng là t r ù n g tên t r ù n g họ người đâu được đầy trời may mắn mà thôi sư m i n h còn nhớ đến cái kia hãm không lão tổ nhớ kỹ làm sao không nhớ kỹ người này là sư phụ ta bạn cũ năm đó ngươi đến khổng tức cốc bái phòng không lâu về sau không phải liền là ta dẫn ngươi đi tìm bắc hải vô định đào sao hơn ngàn năm trước hãm không lão tổ mở lò luyện ra cựu truyền đại hoàn kim đan lục dương hoàn cốt quỳnh tương ta cùng tóc đỏ lão tổ đều may mắn phân một chút thế là tuần tự tấn thăng đến hợp thể kỳ cựu truyền đại hoàn kim đan lục dương hoàn cốt quỳnh tương cái kia hãm không lão tổ có thể luyện ra bậc này tiên vâng là lợi hại lý văn cung nghe đến đó trên mặt lập tức lộ ra chấn động vô cùng thân sắc không dối gạt sư đệ hai loại tiên đan đan phương sư môn ta cũng có lưu truyền chỉ là muốn luyện thành đan này cần thu thập trọn vẹn hơn ba loại thế gian hãn hữu tiên thảo linh dược từng ấy năm tới nay như vậy ta liền tính để trong môn đệ tử cực lực thu thập cũng đành phải trong đó hai ba trăm l o ạ i mà thôi đã sớm từ bỏ thực sự khó có thể tưởng tượng thế gian thật có người có thể đem như thế tiên đan luyện thành tần phong có chút hiếu kỳ hỏi muốn luyện cái kia lục dương hoán cốt quỳnh tương không phải cần dùng dùng tam bội chân hòa sao sư h u n h chẳng lẽ cũng nắm giữ đây tiên gia diệu pháp? Tam mội chương sáu trăm năm mươi năm khói lửa cuột cuộn mấy ngày sau tần phong một đoàn người liền do long hồ sơn đi tới thiên dung thành một đường đội hành mà đến khắp nơi khói lửa cuột cuộn thấy chất đầy đồng mau chạy thành sông tựa như nhân gian luyện ngục đừng dạng mà lúc này ngày dung trong ngoài cũng là một phái dối bời vô số tu sĩ chen trúc mạc tới muốn tiến vào thành bên trong tránh thái họa sáng tạo ra một loại dị dạng phồn mình cảnh tượng dù sao ai cũng biết từng ấy năm tới nay như vậy mặc kệ bên ngoài loạn thành cái dặn gì g thiên dung thành nhưng lại chưa bao giờ bị ngoại địch công phá qua vẫn là rất an toàn t ầ n phong đám người đương nhiên không cần giống phổ thông tu sĩ như thế thông qua xếp hàng chờ đợi trải qua thiên tân và khổ mới có thể tiến nhập thiên dung thành khi bọn hắn bay lên đám mây xuất hiện tại thiên dung thành bên ngoài thì sớm có một cái hợp thể tu sĩ kích động tiến lên đón thanh ba đạo hữu ta liền biết ngươi thời gian trước nhiệt tỉnh vì lợi ích chúng thi đấu mạnh thường danh hảo không phải lung tung khoác lác đi ra trung châu có việc ngươi tuyệt đối sẽ vạn giảm gấp rút tiếp viện đi qua thanh ba thượng nhân dẫn tiến t ầ n phong biết người này tên là mục thiên trần hợp thể trung kỳ tu vi chấp trưởng thiên dung thành vượt qua một phần ba tím đỉnh tu sĩ quyền cao chức trọng mục tiên h trần sau đó dẫn đám người trực tiếp pha không mà lên từ đám người phía trên bay vào thành bên trong nhìn thấy một màn này ngàn vạn tu sĩ đã ngạc nhiên lại hâm mộ bởi vì thiên dung thành có nghiêm lệnh quy định là không cho phép tu sĩ trên không trung ngự đi nếu không sẽ coi là đối địch hành vi hạ tràng sẽ rất thảm bất quá quy tắc này nghiêm lệnh cũng là có ngoại lệ số ít mấy cái địa vị cao thượng tím đỉnh tu sĩ hoặc là có hợp thể kỳ tu vi người đều có thể tại thiên dung thành trên không phi hành tấn phong thể nghiệm một lần tại thiên dung thành trên không phi hành đây một lệnh vô số người hâm mộ vinh hạnh đặc biệt về sau trong lòng không còn nhận thấy theo đám người tiến nhập một chỗ đại điện ngồi xuống mục tiên trần lại nói một hồi biện b ạ y tộc si hoàng tộc chờ bách tộc yêu thú tình báo mới nhất trung châu duyên hải đã cơ bản toàn bộ luân hãm địch nhân hiện tại chia binh hai đường một đường đang tấn công phương hướng tây bắc lang tiêu tông chủ lực là si hoàng tộc yêu nghiệt lang tiêu tông chỗ mà thiên lĩnh như bị công phá đối với thiên lan yêu tộc để phòng nhân thể chắc chắn sẽ xuất hiện một đại lỗ hổng hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi một đường khác nhưng là lấy biển vệ tộc là chủ lực lúc này đang chiếm cư ở chính giữa châu tây nam núi dương minh một vùng tạm thời ý đồ không rõ ngụy vô nhai nghe đến đó rất là bất mãn hừ lạnh một tiếng ngay tại hắn sắp mở phung thời khắc một mực nói cũng không nhiều lắm tu vi lại đang một đoàn người bên trong cao nhất dương a lão nhân lại đang lúc này mở lời hỏi không biết địch nhân có thể có độ kiếp tu sĩ lộ diện tôn h sư khổ trúc đạo hữu những năm gần đây thân thể còn cứng rắn dương a lão nhân lời vừa nói ra vô luận là ngụy vô nhai vẫn là thanh ba thượng nhân mộ dung bá trở đầy đủ đều tinh thần chấn động ánh mắt sáng ngời nhìn về phía mục thiên trần bởi vì dương a lão nhân hai vấn đề này tuyệt không phải không có thối tha đều là đang ngồi người quan tâm nhất bọn hắn thân là hợp thể tu sĩ khác không cần lo lắng quá mức liền sợ gặp địch nhân độ kiếp kỳ kỳ tu vi đại yêu vậy nhưng thật sự là chạy đều không chỗ chạy mà dương a lão nhân phía sau trong miệng khổ c h ú c đạo hưu là thiên dung thành bên trong tự xưng khổ c h ú c lao nhân một vị độ kiếp kỳ tu sĩ tại dương a lão nhân cái kia bối phận người trong mắt chính là bởi vì có người này tồn tại thiên dung thành mới có thể nhiều năm như vậy một mực sừng sững không ngã mà tuyệt không phải thiên dung thành cầm chế pháp trận đến cỡ nào cưng hãn chỉ là khổ trúc lao nhân đã trên vạn năm không có lộ m thường một người khác đã đèn cạn dầu không còn sống lâu nữa lời đồn đại truyền ra cho nên dương a lão nhân lúc này khác cũng không hỏi đơn hỏi khổ trúc lão nhân thân thể như thế nào mục tiên trần cười ha ha một tiếng đa tạ đạo hữu lo lắng gia sư thân thể không còn trở ngại chỉ là những năm gần đây một mực tại lĩnh hội phi thăng huyền cơ mới rất ít hỏi đến thế sự mà thôi về phần dị tộc độ kiếp đại yêu hắn nói đến đây hơi trần c h ờ một chút b i ệ n b ạ c h tộc si hoàng tộc đều có hai cái độ kiếp đại yêu giờ phút này đều đợi tại lôi hải bờ vọng tộc s hoàng tộc đều có hai cái độ kiếp đại yêu giờ phút này đều đợi tại lôi hải bờ vọng hải đ á m người n g h e xong đều như có điều suy nghĩ mọi người có mọi người ý nghĩ t ầ n phong thầm nghĩ là nhân tộc thực lực trên tổng thể kỳ thực không hề kém chỉ là quá phân tán lại tâm không đủ với lại tại cao cấp nhất độ kiếp chiến lược cấp độ toàn bộ nhân tộc tổng cộng tựa hồ chỉ có hai ba cái độ kiếp tu sĩ xuất hiện rõ ràng đứt gãy đối mặt biển v ả y tộc si hoàng tộc liên thủ một cái liền rơi xuống hạ phòng với lại phía bắc nhân tộc tử địch thiên lan yêu tộc cũng còn có một vị độ kiếp đại yêu tòa c h ấ n nếu là lang tiêu tông bị công phá để lôi hải bách tộc cùng tiên lan yêu tộc địa bàn nối thành một mảnh cục diện thì càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản dương a lão nhân lúc này có chút gật đầu nói k h ổ c h ú c đạo hữu nếu là có thể coi trường địch nhân độ kiếp đại yêu chúng ta an tâm những người khác cũng đang muốn biểu đạt r i ê n g phần mình cái nhìn điện bên ngoài trận chuyển đến một trận tiền ồn ào phùng đạo hữu sư tôn đang ở bên trong hội kiến quý khách mời ngươi bên ngoài mặt làm sơ trở còn muốn chúng ta bao lâu chúng ta đến l a n g tiêu tông lại đợi không được tựa hồ là l a n g tiêu tông đệ tử cùng thiên dung thành tu sĩ xảy ra tranh chấp mục tiên trần có chút xấu hổ ho khan một tiếng đ ộ nhi để phùng tiểu hữu vào đi một lát sau một cái thân hình thẳng tắp chẳng hán sôi động từ bên ngoài đi đến la lớn mục tiền bối ta lăng tiêu tông các ngươi thiên dung thành còn có cứu hay không mục thiên trần nói phùng tiểu hữu tôn sư không có dạy bảo qua ngươi phàm gặp đại sự cần chấn chi lấy tĩnh cứu viện lăng tiêu tông sự tình ta thiên dung thành một mực đều tại đâu vào đấy chuẩn bị lấy điện bên trong mấy vị này đồng đạo chính là trong đó ngoại viện trợ lực đại hán này nhìn t r u n g quanh điện bên trong một vòng thấy quả nhiên nhiều mấy t r ư ơ n g lạ lẫm gương mặt trên thân khí thế không tầm thường cũng đều là hợp thể tu sĩ lập tức an định k ô n g í mà khi hắn ánh mắt nhìn thấy tần phong thì không khỏi mặt đầy kinh ngạc thất thanh nói ngươi ngươi là ưu minh tiên tông cái kêu ma đầu tân phong phùng không được vô lễ mục tiên trần lập tức rất là không vui vị này tần đạo hữu cũng là từ bắc câu lô châu tới cứu viện trùng châu hợp thể tu sĩ còn không ngò vì ngươi vừa rồi thất lễ xin lỗi cái này lang tiêu tông phùng họ tu sĩ kỳ thực đó là năm đó ở nhân gian giới thì tiếng tăm lừng l ấ y phùng tiêu phong một thân cùng vô trần quan lạc xuyên thanh l i ê n kiếm tông khương tuyết quân trở cũng xưng nhất thời là nhân gian giới lục phái đạo môn nhân vật lãnh tụ cùng u minh tiên tông quan hệ một mực không gọi được tốt bao nhiêu phùng tiêu phong mặc dù không chút cùng tần phong giao thủ qua nhưng cũng một lần đem hắn coi là bình sinh đại địch nhân sinh gặp gỡ có khi thật là khi phùng tiếu phong tuyệt đối không ngờ rằng đến lăng tiêu tông sinh t ử thời khắc sống còn bản thân hắn đau khổ cầu kiến mục thiên trần mà không được gần như mất khống chế bạo tẩu tần phong cũng đã mục thiên trần t h n g khách chương 656, huyết chiến ma thiên lĩnh phùng m ẫ vô c h i mong rằng tần tần tiên bối đại nhân có đại lượng chớ trách bên ta mới lỡ lời c h i ngôn đại điện bên trong luôn luôn tự ngạo phùng tiếu phong nói xong ngắn m ũ i này hai câu nói đã là kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt tần phong khoát tay áo tôn sư có tần cũng coi là ta quen biết cũ cần gì khách khí như vậy mục thiên trần thế là cũng nói p h ù n g tiểu h ư u đi xuống trước đi lăng tiêu tông tồn vong căn hệ trọng đại ta tiên h dung thành tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới p h ù n g tiêu phong nghe xong đành phải cung kính hướng phía điện bên trong đám người thi lễ một cái ngoan ngoãn lui ra ngoài thanh ba thượng nhân có chút hào khí đối với mục tiên trần nói chúng ta đều nguyện vì nhân tộc ở chính giữa châu tồn vong mà chiến đạo h ư u có gì chỗ cần dùng chúng ta mấy cái địa phương cứ mở miệng chính là mục tiên trần có chút cao hứng c ư ờ i nói hiện tại khẩn yếu nhất chính là không thể để cho si hoàng tộc yêu nghiệt công phá lăng tiêu tông nếu không vạn sự đều yên cho nên tiên dung thành gần nhất vừa vạn dự định phái ra một tri chủ lực đi trợ h i ệ nếu tại đã c như không sai bịt lắm. Nếu phải ư hưu các vị đạo nếu như không phải thiếu thanh ba thượng nhân tiên đại nhân tỉnh thực sự từ chối không xong lấy hắn bản tính làm sao từ đạo hãm cảnh không làm sao được đến đều đi tới nơi này cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước thế là qua mấy ngày sau tần phong thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai một đ o à n người liền ngồi lên một chiếc sáu cánh lưu quang phi toa cùng gần vạn tu sĩ đồng thời xuất động rời đi thiên dung thành t r u n g t r u n g điệp điệp hướng phía lăng tiêu tông phương hướng bay đi z h t à. sương triệu minh ông bốn sơn tịch liêu tiếng họ ò t không ngừng trong cốc quanh quẩn lăng tiêu tông sơn môn chỗ ma thiên lĩnh đồ vật liên miên vạn dặm bốn vách tường như lợi kiếm trẻ thành cao vút trong lây từ xa nhìn lại tựa như lợi kiếm trẻ thành cao vút trong lây từ a nhìn lại tựa như là một tòa xuyên thẳng vần tiêu hiểm quan si hoàng tộc nhân tộc song phương đã huyết chiến nhiều ngày, thẳng đến hôn thiên huyết tộc giết đã địa á mật máu chảy thành sông, khắp nơi đều chạy thành khắp tràn sông, nơi n g p làm mùi máu cho người、si、buồn nôn n Hoàng h Si tộc một phương rõ ràng là chiếm thượng phong m ộ t phương bọn hắn tộc nhân đông đạo lại bất luận già trẻ đều có thể ra trận chấm g i ế t còn triệu tập rất nhiều phụ thuộc bách tộc yêu thú số lượng che khuất bầu trời thanh thế mười phần mà nhân tộc m ộ t phương phàm nhân số lượng lại nhiều cũng không dùng được liền ngay cả làm phá o hôi tư cách đều không có tu sĩ mặc dù số lượng cũng không ít nhưng qua phân tán cũng không bị đầy đủ điều động với lại trong đó rất nhiều người đang nghe chúng châu hai họa lên sau đó Nhao nhao h c bất p quá nhân tộc dù sao cũng là phòng thủ một phương mà lăng tiêu tông lại là chuyển thừa mấy vạn năm danh môn đại phái đem đây ma thiên lĩnh hiện đầy đủ loại lợi hại cấm chế phát triển lúc này mới có thể miễn cưỡng trèo trống tại một ngày này si hoàng tộc tiến công không hề tầm thường hung ánh tộc nhân chết một đợt tiếp lấy lại bên trên một đợt không có chút nào muốn ngừng phút chốc ý tứ như thường vừa đến ngược lại là để quen thuộc trước đó thiết t ấ u lăng tiêu tông cho đánh cho hồ đồ nhiều cái địa phương trong nháy mắt h i ể m tượng hoàng sinh báo nguy c ầ u viện giấy viết thư như hoa tuyết đồng dạng hướng phía tông chủ khuất tần b a y tới khuất tần bên người một vị nữ đệ tử thần sắc vội vàng nói ra sư phụ đại sư huynh có thể từ thiên dung thành chuyển đến cứu binh sao hán. hán không về nữa ma thiên lĩnh sẽ phải thủ không được nói lấy hai mắt bỏ bừng đầu vai một đứng thẳng một đứng thẳng n h ì n không được rơi lệ gào khóc đứng lên nàng này tên là khuất thu phương đã là khuất tần quan môn đệ tử cũng là hắn một cái thiên phú cực cao tộc nhân khuất tần thần s ắ c lạnh nhạt mà kiên định yên tâm đi ngươi đ ạ i sư huynh nhất định sẽ chuyển đến cứu binh si hoàng tộc hôm nay như thế không tiếc thương vòng tấn công mạnh không ngừng rất có thể chính là đạt được thiên dung thành cứu binh sắp tới t i n t ứ c thật thật sao nữ đệ tử kia nghe xong lập tức đã kinh h ỉ lại có chút do dự mặc dù tạm thời thu nước mắt nhưng cũng lo lắng là sư phụ khuất tần an ủi hắn nói càng ngày càng gần từng đợt kêu thảm tiếng la rết bên trong nhưng mà mục vân như căn t h bản không hề bị lay động tiếp tục chỉ huy tộc nhân tre giả măng mọc hướng phía ma thiên linh đánh tới ma thiên l ĩ n h phía dưới từ từ chất lên một tòa lại một tòa thi sơn hội tụ thành một mảnh lại một mảnh huyết hồ cuối cùng mục vân không kiên nhẫn quát to một tiếng ai còn dám tiếp tục c ồn ào liền chính mình đi phía trước thay thế bản tộc hậu bối cùng những người kia lợn chém giết chỉ một thoáng đại trướng bên trong một cái yên tĩnh trở lại các vị tộc lao tâm lý đều hiểu nhân tộc mặc dù bị bọn hắn thường thường m i ệ t s ư n g là người lợn nhưng kỳ thật rất khó dây vào đặc biệt là uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh thời điểm phát động hung h á c đến thường thường trước khi chết đều có thể kéo lên mấy cái đ ệ m lưng hiện tại song phương đã giết đỏ c ả mắt ma thiên lính tràn ngập nguy hiểm chính là hung hiểm nhất thời điểm ai xông lên phía trước không phải muốn chết sao nếu như tại mình cùng tộc bên trong hậu bối chọn một gian đó còn là để bọn hậu bối đi chết đi rốt cuộc an tính xuống bên trong mục vân đưa tay một chiều gọi tới một cái thân tín thiên dung thành viện quân còn bao lâu đến ma t h i ê n lĩnh bẩm thiếu tộc trưởng thiên dung thành viện quân đoán chừng còn có hai canh giờ liền có thể đến ma t h i ê n lĩnh hai canh giờ hai canh giờ đầy đủ mục vân thầm t h ở phào nhẹ nhõm hăng hái nói ra chuyên mệnh lệnh của ta đem tất cả hậu bị đều cho ta để lên đi cần phải tại trong vòng nửa canh giờ công phá ma thế lĩnh huyết tẩy lăng tiêu tông công phá ma thế lĩnh huyết tẩy lăng tiêu, tiêu, tiêu tông trong lúc nhất thời một trăm vạn c h i chúng dị tộc g i ậ n d ữ hết lên âm thanh vang tận mây xanh lệnh vô số người nghe ngóng sợ hãi ngay tại si hoàng tộc chuẩn bị nhất cổ tắc khí đánh hạ ma thiên lĩnh mà nhân tộc n h a o n h a o đánh mất g ũ khí chuẩn bị nghe theo mệnh trời thời khắc đột nhiên trói mắt thanh l i ê n k i ế m khí từ ngoài mấy trăm dặm chân trời chạm phá hư không ngang qua mà đến chỗ đến ngàn vạn dị tộc tất cả đều mệnh t ă n g tại chỗ chương sáu trăm năm mươi bảy trời đất sáng sủa si hoàng tộc thiếu tộc trưởng mục vân nhìn qua nhau nhau bỏ mình tộc nhân ngơ ngác một chút thanh niên kiếm khí ngụy vô nhai cùng các tộc nhân khác biệt tại lần này xâm nhập Trung Châu trước đó, Đây mục vân nghiên cứu đại đi đại địa Vân nhân Mục thậm môn tìm cứu tộc chí còn ra vẻ tu sĩ nhân tộc, đi các đại tông môn thực vẻ nghiên lượng nhân tông tình hiểu liệu, tu tư ra sĩ bởi á o trong Trên cơ bản Trung tộc thể tu rất rõ. bên bản nhân nổi danh hắn nhiều cơ Châu, Bắc Câu Châu có b đều hiểu hợp Lô sĩ, vậy mục vân một cái liền nhận ra trước mắt giết chết hắn vô số tộc nhân chính là cái kia thanh l i ê n k i ế m khí lại có thể có bậc này uy lực sẽ chỉ là hợp thể tu sĩ khẳng định là ngụy vô nhai không thể nghi ngờ mục vân lập tức trong lòng cảm giác nặng nề ngụy vô nhai không phải tại thiên dung thành sáu cánh lưu quang phi toa bên trong còn có hai ba canh giờ mới đến sau chẳng lẽ nói lúc này bầu trời bên trong lại bay ra từng đạo như giống như thanh thủy v ầ n g sáng chật hóa thành ngàn vạn thủy tiễn như mưa lớn mưa to đồng dạng kích xạ mà xuống đồng dạng trong nháy mắt sát thương vô số mục vân phóng tầm mắt t r u n g quanh rất nhanh liền nhìn thấy phía đông hiện ra trên dưới một trăm cái nhân tộc tu sĩ nhân số mặc dù không n h i ề u lại từng cái tu vi không tầm thường trong đó càng có hợp thể tu sĩ chí ít tại mười người trở lên đến lúc này hắn cuối cùng là minh bạch rào hạ o thiên dung thành v i ệ n quân lại hắn g á m thị bên dưới đùa nghịch chiêu ám độ trần t ư ơ n g chẳng biết lúc nào lạng yên phái như vậy một đội nhân mã đến đây đi đầu trợ g ú t ma thiên lĩnh b đã gần như tuyệt vọng buôn hội tu sĩ nhân tộc gặp tình hình này về sau nhao nhao sĩ khí đại trấn mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên viện quân đến viện quân đến khuất tần đệ tử khuất tu phương càng là vui đến phát khóc chỉ vào bầu trời bên trong hiện ra bóng người t hương phấn vô cùng hô to sư phụ viện quân t h ậ t đến cái nào là ngài mang ta gặp quan ngọc tuyển cung thanh ba thượng nhân cái kia là thanh l i ê n kiếm tiên ngụy vô nhai cái kia là nam thuyền mộ dung ra mộ dung bá vị kia là khuất tu phương với tư cách khuất tần đắc ý môn đồ kiến thức tất nhiên là bất phảm lại liên tiếp nhận ra trong đó ba vị hợp thể tu sĩ bất quá khi nàng nhìn về phía cái thứ tư người mà huy cũng lộ ra do dự thần s á c khuất tần nhìn đạo nhân kia một chút có chút cảm khái thở dài một tiếng người này là u minh tiên tông khai phái tổ sư tần phong tuy là ma tu nhưng cũng từng là vi sư năm đó ân nhân cứu mạng lần này hắn đến đây cứu viện lăng tiêu tông lại thiếu hắn một cái thiên đại nhân tình về sau các người gặp u minh tiên tông đệ tử nhớ lấy không thể mất cấp bậc lễ nghĩa vâng đệ tử nhất định sẽ nhớ kỹ sư tôn giản giò khuất u phương có chút không tình nguyện trả lời một câu lập tức n h ỏ giọng thầm thì nói thanh ba thượng nhân thanh niên kiếm tiền đám người đều là vừa ra tay liền chém giết ngàn vạn dị tộc yêu nghiệt chỉ có cái này tần phong chỉ giết m ấ y trăm đ ị c h nhân thật sự là quá kém nàng vừa dứt lời chợt thấy si hoàng tộc tựa hồ cũng đem tần phong coi là là quả hở mềm phát động phản kích về sau một cái liền phái ra nhiều nhất tộc nhân đem hắn cho bao bọc vây quanh đúng lúc này tần phong hừ lạnh một tiếng miệng nghiệm chân ngôn đập trái tim băng gia thắng sinh tử tạo hóa thoáng chốc giữa hướng phía tần phong vây quét mà tới mấy ngàn si hoàng tộc nhân đầy đủ đều n h o nhao huyết đục dụng tiếng kêu rên liên hồi chỉ qua chỉ chốc lát đây mấy ngàn thực lực không tầm thường si hoàng tộc nhân liền đã hóa thành một đôi sau đó bị tần phong đưa tay vung lên nghiền xương thành trò theo gió phiêu tán nhìn thấy một màn này người đầy đủ đều kinh hãi và phần đây đã xảy ra chuyện gì trước đó còn đối với tần phong vạn phần xem thường khuất t u phương càng là cả người đều sợ ngây người một trận nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời si hoàng tộc bên kia bọn hắn thiếu tộc trưởng ngũ vân lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn qua tần phong nghiến răng nghiến lợi nói tốt một cái sinh tử tạo hóa hợp thể đạo pháp đột nhiên hắn cảm thấy tần phong tựa hồ có chút nhìn quen mắt cẩn thận suy nghĩ một chút bất quá khi đó tần phong chỉ có luyện hư kỳ tu vi mục vân cái này si hoàng tộc thiếu tộc trưởng như thế nào lại để vào mắt ai có thể nghĩ tới hắn có thể đột phá đến hợp thể kỳ với lại nộ ra được bậc này lực sát thương kinh người tự nhiên đạo pháp hợp thể kỳ tự nhiên đạo pháp cực kỳ hao tổn chân nguyên tu sĩ đồng dạng đều không dễ dàng sử dụng chốc lát xuất ra thường thường đều y lực không tầm thường vừa rồi thiên dung thành mà đến nhân tộc thập đại hợp thể tu sĩ xuất kỳ bất ý sát t h i ê u nhiều lần ra chỉ chấp mắt công phu đoán chừng liền sát thương gần mười vạn dị tộc chi địch lại thêm sĩ k h í đại trấn ma thiên lĩnh tu sĩ đúng lúc phản công trong nháy mắt đem si hoàng tộc tiến công đánh lui chiếm trước trở về rất nhiều yếu đ i ể m như vậy vừa rồi mục vân hô trong vòng nửa canh giờ công phá ma thiên lĩnh huyết t ẩ y lăng tiêu tông tựa hồ đã thành công có khả năng hoàn thành sự tỉnh mắt thấy sắp đến miệng cứ như vậy không có mục vân lập tức tức đến cơ hồ thổ huyết bất quá hắn cũng không đánh mất lý trí sau khi cân nhắc hơn thiệt gian nan làm ra quyết định bây giờ thu binh trước mắt đây hơn trăm cái nhân tộc tu sĩ si hoàng tộc cũng không phải là không giải quyết được nhưng m à như vậy kéo dài thêm thiên dung thành viện quân chủ lực hẳn là cũng nhanh đến những người này số lượng khả năng không nhiều nhưng tuyệt đối là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ tu vi thấp nhất cũng có nguyên anh hóa thần kỳ trong đó càng là lấy hợp phách tử p h ụ là chủ lực trộn lẫn lấy đến không ít l u y ệ n hư hợp thể tu sĩ mục vân cũng không muốn tại ma thiên lĩnh chưa công phá tình hùng dưới còn cùng trước mắt trăm người tinh anh tiểu đội dây dưa làm cho sư lão binh m ệ n lại đối mặt thiên dung thành viện quân tập kích khi không muốn sống tấn công mạnh đã hơn nửa ngày dị tộc rốt cuộc giống như thủy triều thối lui thời điểm ma thiên linh bên trong lập tức vang lên chấn động thiên đ ị a tiếng hoan hô mặc dù mỗi người đều biết si hoàng tộc bất quá tạm thời thối lui ngày khác tất nhiên còn sẽ có kịch liệt huyết chiến không chết không thôi nhưng không hề nghi ngờ một điểm là thắng lợi tiếng hoan hô tại thời khắc này là thuộc về nhân tộc mà khi tần phong theo thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai mộ dung bá chờ trốn vào ma thiên linh thì chỗ đến đều hứng chịu tới anh hùng một dạng sốt ruột hoan đen trong lòng mỗi người cũng đều rõ ràng n đến đến vì vậy đối với bọn hắn một nhóm trăm người đến ma thiên lĩnh mỗi cái tu sĩ giờ phút này đều là xuất phát từ nội tâm cảm kích đối với bậc này tình hình tần phong ngụy vô nhai mộ dung bá đô thần sắc nhạt nhẽo chỉ có thanh ba thượng nhân đối với cái này lại tựa hồ như mười phần hưởng thụ có chút hưng phần lớn tiếng cười nói hóa thần luyện hư tu đạo trường sinh không phải là vì có thể người thủ hộ tộc căn nguy có t h ể làm c h o b ọ n hắn h n k ô g bị dị trước ộ c n h u đồng dạng g mắt hai ba tháng thời gian đã qua ma thiên lĩnh vẫn như cũng một mực khống chế tại h â n tộc trên tay tần phong cũng đang một mực đợi ở chỗ này không có đi khác địa phương với lại lăng tiêu tông trưởng môn tựa hồ biết do tần phong am hiểu cấm chế trí đạo liền phân phối rất nhiều nhân thủ cho hắn để cho người ta chuyên môn chữa trị ma thiên lĩnh tổn hại pháp trận cấm chế cái này việc phải làm có thể trốn ở đại trận hộ sơn đằng sau không cần cùng địch nhân giao thủ tần phong tất nhiên là mừng rỡ vui vẻ tiếp nhận cứ như vậy bận rộn qua gần tháng ba mặc dù không cần lại chém g i ế t thấy máu nhưng tần phong có thể một điểm đều không có m ò cá cơ hồ không có làm sao tranh thủ thời gian qua địa thế nơi này tương đối nhẹ nhàng k h o á n đạt chính là địch nhân mấy lần chi chủ công ứng bố chi đại chư thiên cấm pháp cùng chu ma phong lôi trận để bọn hắn khó mà hướng về phía trước vượt qua một bước tần phong đang khi nói chuyện chỉ huy một đám tinh thông cấm chế chi đạo người Bố trong lúc này hắn dấu chân có thể nói trải rộng ma thiên lĩnh mỗi một hiệu đánh từng cái cường đại pháp trận cầm chế tại hắn lo liệu bên dưới bị bố trí xuống chữa trị chính là dựa vào những cầm chế này pháp trận đây hai ba giữa tháng nhân tộc bên này thường vòng khách quan di vãng có rõ ràng hạ xuống với lại tần phong bọn hắn đến thời điểm lăng tiêu tông đại trận hộ sơn vốn là đã là tràn ngập nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị công phá trạng thái nhưng cho tới bây giờ lang tiêu tông đại trận hộ sơn vẫn như cũ mười phần vững chắc dù cho thật vất vả xuất hiện một chút thiếu sót cũng rất nhanh liền bị tần phong dẫn người chữa trị thế là thiên thần giới nhân tộc đệ nhất trận pháp đại sư tên tuổi từ từ bị không biết cái nào người hiểu chuyện quan đến tần phong trên、đầu. Một ngày n đầu. à chiến à n hôn g g i hiệu cầm đấu u ngày lấp mặt đất dị tộc, lại một lần nữa không i giống triều thối lui thời gian phong đang như tần muốn nắm thủy thì, chỉ huy thủ hạ, nắm chặt ch hạ, lộ ra cực kỳ cung kính để một chút lăng tiêu tông đệ tử thấy không khỏi cảm thấy kinh ngạc bởi vì khuất thú lan với tư cách trưởng môn khuất thần quan môn đệ tử tại lăng tiêu tông địa vị cao thượng lại thiên phú dị bẩm trên tu hành tiến triển cực nhanh bởi vậy bản thân nàng tính tình cũng có thể nói là mười phần cao ngạo liền xem như gặp một chút hợp thể kỳ đại năng khuất thú lan cũng hầu như là không tiêu ngạo không tự ti chưa hề thấy nàng đối với người nào cung kính như vậy qua bất quá lăng tiêu tông đám người lập tức lại mớn có lẽ là vị này u minh láo tổ tại mấy tháng ở giữa dựa vào pháp trận cấm chế phương diện tạo nghệ cứu người vô số triệt để để khuất sư tỷ tâm phục khẩ khi tần phong đi vào l a n g tiêu tông nên h tiên đại điện về sau phát hiện không chỉ có khuất tẩn thanh ba thượng nhân trong điện cơ hồ tất cả hợp thể tu sĩ đều đã từ các nơi đến tổng cộng là mười tám người ở trong đó l a n g tiêu tông bản thân bao quát khuất tẩn ở bên trong tổng cộng có ba vị hợp thể kỳ tu sĩ tại thiên dung thành trợ giúp trước ma thiên lĩnh nơi này cũng có vô số tàn tu tông môn di chuyển mà đến bên trong cũng có bốn vị hợp thể kỳ người lại thêm tần phong chờ thiên dung thành mà đến mười một người chính là giờ phút này mà thiên lĩnh chiến lược mạnh nhất theo đóng chừng trung châu bắc câu lô châu thái hoang g à y cốc vô ngân hải mảnh này rộng rãi địa vực bên trong nhân tộc hợp thể tu sĩ tổng cộng cũng liền như vậy bốn mươi năm mươi cái mà thôi trong đó gần một nửa xem như đều tụ tập tại ma thiên lĩnh lăng tiêu tông khi tần phong ngồi xuống sau đó khuất tần liền mở miệng nói các vị đạo hữu đi qua những ngày này không ngừng phân chiến ma thiên lĩnh bên này dị tộc đã làm n ỏ mạnh hết đà chỉ là muốn khiến cái này yêu nghiệt bách tộc thối l u i chỉ sợ vẫn không phải chuyện dễ huống hồ ma thiên lĩnh bên này mặc dù chuyển nguy thành an tây nam vương hướng cũng đã báo nguy nguyên bản chiếm cứ tại núi dương minh một vùng biển bại tộc đã lớn cử ra động lại công chiếm mạng lớn lãnh thổ mắt thấy hân phân nửa trung châu đã là gần như luân hãm dương a lão nhân cao mày nói lại tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp không biết khuất tông chủ có thể có cái gì diệu kế khuất tần điểm một cái ta lăng tiêu tông đã điều động tử sĩ nghe được một cái trọng yếu tình báo lần này si hoàng tộc b i ể n vạy tộc tiến đánh trung châu ngoại trừ chiếm linh địa bàn cướp đoạt tài nguyên bên ngoài còn phái một chút thủ hạ góp nhặt đại lượng nhân tộc máu tươi hoàng khí hung hồn á c k h á c h mà những máu tươi này hoan hồn cuối cùng đều bị tập trung vào lôi hải bên trên một tòa tên là ham tiên đạo địa phương ngoài ra bây giờ lôi hải bách tộc tinh nhuệ ra hết hàng ổ cực độ không hư nếu là có thể phái người đi lôi hải ham tiên đạo đem những cái t i a máu tươi hoan hồn toàn bộ phá hủy hay là thẳng hướng lôi hại bách tộc hà hộ nhất định có thể bức bách si hoàng tộc từ ma thiên lĩnh lui binh thanh ba thượng nhân nghe xong hưng phấn nói hay lắm chỉ cần ma thiên lĩnh bên dưới đây đã thành n ỏ mạnh hết đà si hoàng tộc yêu nhiệt g t ố i lui chúng ta bên này liền có thể chống đi tay đến đi cứu viện tây nam đến lúc đó so sánh thực lực tất nhiên đ ổ i chỗ trung châu loạn cục có thể định nhưng ngoại trừ thanh ba thượng nhân bên ngoài những người khác đều thần sắc khác nhau có túi đầu chầm tư có t r o mày càng có lộ ra rất là không vui cũng không có quá mạnh cắt bởi vì ai đều rõ ràng đây tuyệt đối là một kiện nguy hiểm cực kỳ sự t ì n h cần biết đối phương thế nhưng là có bốn vị độ kiếp đại yêu một mực đợi tại cái kia vọng hải thành bên trong tùy thời mà động ma thiên lĩnh nơi này xem như trung châu nội địa như địch nhân độ kiếp đại yêu dám can đảm đ ế n tập đ á m người đều tin tưởng thiên dung thành khổ trúc lao nhân hẳn là có thể kịp thời tới ngăn cản nhưng thâm nhập đ ị ợ c hậu đến đối phương trên địa bàn liền không nói được rồi liền tính quá trình bên trong thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ vạn nhất rút lui không bằng bị cái kia độ kiếp đại yêu chặn đứng vậy khẳng định là cựu tử nhất sinh đang ngồi người tu luyện tới bây giờ cảnh giới ai cũng không dễ dàng ai sẽ nguyện ý lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm như vậy tần phong tự a hồ cảm nhận được thanh ba thượng nhân á n h mắt hướng phía phía bên mình xem ra vội vàng coi như không có nhìn thấy bưng lên c h é n t r à thổi thổi phía trên n h i t khí lúc này có cái xuất từ thiên dung thành hợp thể tu sĩ hừ một tiếng khuất đạo h ư u ta tại thiên dung thành tiếp mệnh lệnh là tới đây t r ợ lăng tiêu tông dự vững ma thiên lĩnh là được cái khác liền thứ không phụng mệnh tự a hồ là cảm thấy hắn cự tuyệt quá mức kiên quyết có chút không tốt một cái khác thiên dung thành hợp thể tu sĩ vội nói khuất đạo hữu đề nghị xác thực căn hệ trọng đại ta nhìn còn cần xin chỉ thị xin chỉ thị thiên tôn mới được không thể tùy tiện hành động để trá cái gọi là thiên tôn kỳ thực đó là khổ trúc lao nhân ừ lo trước lo sau như thế nào có thể thành đại sự ngụy vô nhai trong mắt lửa g i ậ n cháy hừng hực lấy việc này nên sớm không nên chậm trễ tính mô ra một cái thiện khuất tẩn lập tức khen lớn một tiếng sau đó đảo mắt đám người một vòng bần đạo cũng biết việc này nguy hiểm kế sách nếu là từ ta mà ra tập kích hám tiên đ ả o sự t ì n h bần đạo nhất định sẽ nghĩa bất dung tử Chương tức. khí thức. Không thể. Lệ bất tại khuất tần h nói muốn tham dự tập kích h a m tiên đảo một chuyện sau đó l a n g tiêu tông mặt khác hai cái hợp thể tu sĩ lập tức quá sợ hãi tông chủ thân phận tôn sùng còn cần lưu tại ma thiên l ĩ n h chủ trì đại cục sao có thể tùy tiện mạo hiểm hai chúng ta tại hợp thể kỳ đình trệ nhiều năm đã mất tấn t h ă n g độ kiếp hy vọng vẫn là từ chúng ta thay tiến đến a nhưng mà khuất tần h lại thần thái kiên định khoát tay náo ý ta đã quyết hai vị sư thúc không được nhiều lời khuất tần h người này chốc lát làm ra quyết định liền cựu từ bất hối trừ phi là hắn trước tiêu đạo lữ mục màn thanh khuyết bảo nếu không ai đều không thể để hắn sửa đổi chủ ý đáng tức là mục màn than tại ngụy vô nhai khuất tẩn sau đó thanh ba thượng nhân cũng dóng dạc biểu thị ý dục tham dự tập kích hãm tiên đảo một chuyện đến lúc này liền có ba cái hợp thể tu sĩ tự nguyện tham dự cái này cực kỳ nguy hiểm lại đủ để ảnh hưởng loạt cục cứu vãn vô số nhân tộc sinh mệnh đại sự mà dạng này sự t ì n h đi quá nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ hành t u n g ba năm người tiến về hẳn là thích hợp nhất khi không người lại chủ động xin đi giết giặc sau đó thanh ba thượng nhân ho khan một tiếng cái kêu hãm tiên đảo cấm chê chủng n i ệ p phòng thủ đến cực kỳ nghiêm mật nếu là có một vị tinh thông cấm pháp đạo hữu nguyện ý cùng đi chuyến này mới càng thêm ổn thỏa một chút trong lúc nhất thời, nên tiên đại điện bên trong cơ hồ tất cả hợp thể tu sĩ đều đem ánh mắt nhìn về mắt ánh nhìn ham tiên phụ í a tần hòa nói tần đạo hữu vì trung châu đại cục suy nghĩ vì ngàn vạn nước sôi lửa bỏng nhân tộc kế ngươi liền chớ có từ chối t ầ n phong lại tiếp tục ngồi trong điện ghế chót tinh tế thường trà cũng không đáp lời thanh ba thượng nhân t h ấ y đây tựa hồ có chút bất mãn n h ư mày nói thẳng dò hỏi tần đạo h i ế u không biết ý của ngươi như nào có thể nguyện theo ta tất cả cùng đồng thời đi làm một phen công tích vĩ đại cứu vãn nhân tộc tình thế nguy hiểm tại thanh ba thượng nhân ép hỏi dưới t ầ n phong lại không có cách nào né tránh hắn đem trên tay chén trà thả xuống lắc đầu trung châu là ai người bên trong châu nói lấy t ầ n phong nhìn một chút điện bên trong đám người năm đó thiên lan yêu tộc thai họa chưa lên thì tần mộ đến trung châu du lịch liền nghe rất nhiều người thảo luận qua vấn đề này cuối cùng đều trả lời như vậy trung châu chính là thiên dung thành bên trong châu t ầ n phong nhìn về phía thanh ba thượng nhân đưa tay chỉ chỉ thiên dung thành mấy cái hợp thể tu sĩ đã trung châu chi chủ thiên dung thành người còn không chịu theo đạo hưu đi làm bậc này ngăn cơn sóng giữ đại sự ta một cái đến từ vâu ngân hải man hoàng c h i địa mang l ã n dợ cần gì phải tham dự trong đó đâu đạo hưu nói là lời gì thanh ba thượng nhân lập tức thở phì phì lớn tiếng kiến trách chị người này tộc sinh tử tồn vong thời khắc còn cầm địa vực thiên kiến b ẹ phái thật sự là ánh mắt t i ệ t cận ngu không ai bằng luôn luôn không thích cùng người tranh chấp tấn phong lúc này hư lạnh một tiếng thanh ba đạo hưu ta thụ ngươi mời mà đến mấy tháng ở giữa làm đã đủ nhiều. dứt lời liền lần nữa như lão tăng nhập định đồng dạng mặc cho điện bên trong người như thế nào thuyết phục cũng không vì lay động nếu như là bình thường sự tình còn chưa tính loại này liên quan đến tự thân tính mệnh đại sự tần phong loại này tiếp mệnh người làm sao lại đầu góc phát sốt đáp ứng hắn tần phong trong lòng đại tôi ám hạ quyết tâm chỉ đợi ma thiên lĩnh địch nhân vừa lui liền coi như là hoàn lại t h à n h ba thượng nhân dân t ì n h sau đó liền lập tức trở về động phủ bế quan khổ tu lại không lý chuyện thế gian này khi tần phong theo đám người đi ra nên tiết điện hướng phía mình lâm thời cho ở đi đến thì khuất tần bỗng nhiên tại sau l ư n g gọi hắn lại tần đạo hữu dừng bước tần phong n ừ n g lại cùng khuất t h ầ n đi và o phụ cận một cây huệ lớn trước ngồi xuống vì để tránh cho khuất t h ầ n lại khuyên hắn đi cái kia hám tiến đạo tần h phong liền đánh đòn p h ụ đầu nói ra trong mấy tháng này loay hoay chân không chặn đất đều không có cơ hội hỏi thăm vì sao một mực không thấy mục đạo hữu khuất t h ầ n lắc đầu cười khổ một tiếng tiện nội làm người bướng mình nhiều năm trước cùng ta xảy ra tranh chấp trong cơn tức giận rời đi lang tiêu tông đã chẳng biết đi đâu thần phong nghe xong lập tức rất là kinh ngạc tại hắn ấn tượng bên trong khuất tẩn cùng mục màn thanh tình cảm vợ chồng đơn g i ả n quá tốt rồi năm đó tại nam cương lạn đào sơn mục màn thanh trùng cái kia độc t r ư ớ sau đó mắt thấy liền muốn mệnh tăng khuất tần cũng muốn tự vẫn tùy theo mà đi nếu không có tần phong cầm ngàn năm cây n h ư n g hà kịp thời xuất hiện bọn hắn hai cái đã sớm song song mệnh tang cựu tuyến không nghĩ tới mấy ngàn năm qua đi như vậy ân ái hai người lại sẽ huyên náo không tướng vãng lai tình trạng thật là khiến người ta thổn thức vô cùng tần phong lúc này thấy khuất tần há h ố c m ộ m tựa hồ muốn nói gì liền ngay cả vợ nói ai con người của ta đạo hữu tiếp xúc không nhiều khả năng không biết cả đời cũng không làm l u n ác cũng không có cái gì cao thượng khát vọng mỗi ngày nghĩ đến nhiều nhất đó là như thế nào sống chui nhùi ở thế gian cần cần củ miễn tu đạo mà thôi lần này nếu không có thiếu thanh ba thượng nhân thiên đại nhân tỉnh khả năng đến nay người đợi tại động p h ủ khổ tu không ra ba người các ngươi hành vi ta là xuất phát từ nội tâm cảm thấy bội phục nhưng bây giờ khiết đảm vô pháp tới cùng cử hành hội lớn đây kỳ thực cũng là nhân c h i thường tình khuất ẩ n có chút điểm một cái cũng không phản bác cái gì theo lăng tiêu tông đệ tử hồi báo nói ngươi u minh tiên tông những năm này một mực đang tìm tôn sư huyền âm thượng nhân vân đạo vừa vẫn biết hắn lúc này ở cái nào nói xong liền đúng lúc đã ngừng lại chủ đề sau đó còn nói ngoài ra ta lăng tiêu tông còn có một loại tiền nhân lưu lại đang hưng tên là độ ách tiên an nuốt sau có thể gia tăng đột phá độ tiếp kỳ tỷ lệ cuối cùng Ta quan đạo sư phụ t ma đạo huyền âm thượng nhân hạ lạc cùng độ ách tiên an ngược lại cũng dễ nói cuối cùng một cọc lại để tần h phong có loại vô pháp cự tuyệt cảm giác hắn hít sâu một hơi cau mày nói cái gì lệ khí bất thức kết ở đàn điền phí hải ta vì sao cảm giác không ra mặc dù thế nhân đều nói lang tiêu tông tông chủ khuất tẩn là cái quang minh lỗi lạc chân quân tử nhưng t ầ n phong lại cực độ hoài nghi hắn lúc này là tại lửa gạt mình khuất tẩn cười cười đạo hữu không ngại đưa tay ấn vào mình hội dương h u y ệ t nhìn có hay không đau đớn cảm giác t ầ n phong nửa tin nửa ngờ đưa tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái hội dương h u y ệ t toàn thân cao thấp lập tức chuyển đến một trận khoan tim thống khổ trên c h á n mồ hôi lạnh cuồng phong trên mặt một cái trở nên trắng bệnh vô cùng Trường 660, khổ nhưng mà hắn nói thế nào cũng là đường đường hợp thể tu sĩ thời khắc có chân nguyên hộ thể lại thân mang huyền thiên cho bảo luôn luôn xử sự cẩn thận dạng này tình hôn dưới lại thế nào khả năng tại đây m à thiên lĩnh bên trong bị người ám toán lại không tự biết qua đường này thực sự nhớ không nổi lúc nào cho người ám toán bất cứ cơ hội nào nhưng vừa rồi theo lát nữa dương huyệt về sau loại kia toàn tâm thống khổ lại là vì sao mà đến thật chẳng lẽ như khuất tần nói tới như thế mình phật ma đạo ba pháp đồng tu thật xảy ra đại vấn đề ngay tại tần phong sắc mà tâm trầm do dự không chừng thời khắc khuất tần đưa tay vung lên liền đem một mai viên đăng dược đưa đến thần phong trước mặt đây là bản môn một vị sư thúc lấy mấy trăm năm k h ổ công dùng hơn bảy trăm loại linh dược trải qua hơn mười năm c h i công vừa rồi bách luyện mà thành đại chu thiên hôn nguyên kim đan đạo h ư u sau khi dùng nên có thể tại thể nội những cái kia lệ khí h ấ t ức tiêu tán thành vô hình ngoài ra tôn sư những năm này một mực đợi tại c ử u h u chi vực chu thần lĩnh một vùng tiềm tu chỉ là không biết gần nhất có hay không đi đi nơi khác thần phong nhìn trên tay viên đan dược lại một lần nữa giật mình hán vốn cho rằng khuất ẩ n sẽ coi đây là điều kiện bức bách mình đáp ứng tiến về hãm tiến、đảo. ai ngờ khuất thần lại sẽ không nói hai lời liền đem đây cái đại chu thiên hốn nguyên kim đan cho hắn còn bổ sung đem sư phụ huyền âm thượng nhân hạ lạc chi tiết cáo chi khuất thần thấy tần phong sừng s ố t một lát cũng không có nói chuyện liền cười nói tần đạo h ư u trước kia vốn là đối với b ẩ n đạo có ân cứu mạng một mực không thể đ ề n báo hiện tại còn vạn giảm xa xôi đến đây trợ giúp lăng tiêu tông cứu người vô số liền tính ngươi không có đáp ứng tiến về ham t i nào cũng nên nên đem đại chu thiên hốn nguyên kim đan tặng cho ngươi với tư cách cảm tạ chỉ bất quá cái t i ê độ ách tiên an chính là bản tông bảo vật trần phái chuyên cho trong môn hợp thể tu sĩ dữ lưu đã là không nhiều ngoại nhân nếu không thể lập xuống đầy trời đại công thực sự vô pháp bên ngoài t ạ n g tần phong thấy hắn như vậy rất thẳng thắn cũng không còn xấu hổ đạo h ư u chi ý ta đã sáng tỏ ta chỉ hỏi đạo h ư u một câu như đi hám t i ê nào đ như thế nào có thể bảo đảm không gặp được độ kiếp đại yêu gặp lại nên như thế nào đào thoát vẫn là câu nói kia lấy tần phong đột pháp tu vi chỉ cần không tao nộ g độ kiếp đại yêu tất cả đều dễ nói chuyện nhưng nếu như khuất tần không thể cho một cái đủ để cho hắn cảm thấy an tâm thuyết pháp tần phong vẫn là chọn cự t u y ệ n khuất tần nói chúng ta sau khi xuất phát có thể phái người đi cáo chi khổ trúc sư thúc để hắn hơi làm chút động tĩnh đi ra hấp dẫn vọng h ả i thành độ kiếp đại yêu chú ý để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ ngoài ra ta lăng tiêu tông còn có một cái chấn sơn trí bảo khuất tần nói lấy đưa tay mở ra từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một kiện khéo léo đẹp đẽ ngũ thải phiên kỳ đến đây là c à n k h ô n tung vân cờ gặp nạn sau không cần thi pháp chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể dẫn người đội hành vạn giảm, tin tưởng dù cho gặp độ kiếp tu sĩ cũng nên có thể trốn được tìm đường sống thật sự là một chuyện tốt bảo vật tần phong nhìn đây c à n k h ô n tung vân cầu khen lớ hắn sau đó trầm ngâm một lát vì cẩn thận lý do nếu là rời đi ma thiên lĩnh đến lôi hải bờ về sau thăm dò được k h ổ c h ú c lao nhân xác thực có hành động ta liền có thể tiếp tục tiến lên đi đi hãm tiên đ ả o mặc dù có chút giày vò khống khổ rất khó chịu nhanh nhưng đây đã là tần phong có thể làm nhuộm bộ lớn nhất hắn thấy có cái này c ả n không tung v â n cờ nơi tay nếu là k h ổ c h ú c lao nhân xác thực có hành động hấp dẫn lấy vọng hải thành độ kiếp đại yêu chú ý như vậy chuyến này tính an toàn vẫn rất có bảo hộ sợ là sợ thiên dung thành bên kia hoàn toàn như trước đây không có chút nào hành động cái kia tần phong có thể không biết làm loại kia lấy hạt rẻ trong lò lửa sự、tính. khuất tẩn nghe xong đã không có hiện lộ bất kỳ không dối gạt cũng không có cưỡng cầu cái gì cười nói đã là như thế vậy liền một lời đã định à thế là lại chuẩn bị hai ngày sau tần phong khuất tẩn thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai bốn người liền thông qua mấy cái giản dị truyền thống trợ lạng yên rời đi trùng điệp đang bao vây ma thiên lĩnh một đường ẩn thân liếp t ứ c hướng phía lôi hải phương hướng bỏ chạy trung châu địa vực rộng rộng rãi ma thiên linh thâm nhập đất liền cách xa nhau lôi hải bờ rất xa với lại tần phong một b ằ n người còn cần cố ý tránh đi trên đường bắt tộc tốn thời gian không ít bởi vậy cho dù là lấy bọn hắn hợp thể kỳ tu vi đến lôi h cũng tốn mất trọn vẹn sáu bảy ngày thời gian bọn hắn trước tiên tìm chỗ yên lặng hang động đặt chân sau đó liền có thanh ba thượng nhân xử xuất dịch dung huyễn hình chi thuật ra ngoài nghe ngóng tình báo vốn cho rằng đây tuyệt không phải cái gì chuyện dễ thanh ba thượng nhân nhất định phải ra ngoài cái c h í ít một hai ngày mới có thể trở về ai ngờ chỉ qua hai canh giờ không đến hắn liền hứng thú bừng bừng trở về việt vui thiên đại việt vui không cần tần phong đám người hỏi thăm thanh ba thượng nhân liền như cái lao tiểu hài đồng dạng h ù ở tay mua chân nói không đợi ta thâm nhập trại địch hỏi thăm đâu bên ngoài liền đã đến chỗ truyền ra vài ngày trước k h ẩ trúc lao nhân ra thiên dung thành Phất tay đám người diệt ngay xong đều rất là hưng phấn liền ngay cả luôn luôn lạnh nhạc cốt tận cũng kích động trong động đi tới đi lui mấy tháng đến nay thuộc về hôm nay tin tức này nhất làm cho người khoan khoái ngụy vô nhai tắc lớn tiếng cười nói ta liền biết khẩu trúc lao nhân định sẽ không tiếp tục làm con rùa đen giúp đầu đó là đương nhiên thanh ba thượng nhân mặt mày hớn hở nói lấy khổ c h ú c thiên tôn chính là độ kiếp trung kỳ tu vi đã sống vài vạn và năm thế nhưng là cùng tiên nhân trương miễn cùng một cái bối phận người đã từng cùng một chỗ kể vai chiến đấu oanh sát qua yêu t ộ c một đời đại đế hắn sau đó trọn vẹn dùng hơn nửa canh giờ thao thao bất tuyệt giới thiệu vị kia khổ c h ú c lao nhân cuộc đời sự tích đến tại thanh ba thượng nhân kể ra dưới khổ c h ú c lao nhân có thể nói là nhân tộc một đời thiên tiêu một thân từ nhập đạo tu luyện đến nay liền thiên phú dị bẩm cấp tốc l ù n lên làm ra rất nhiều công tích vĩ đại nhiều lần anh dũng giết địch bảo vệ nhân tộc uy nghiêm thẳng đến gần nhất một hai vạn thời kỳ mới rất ít lộ diện thậm chí không nớt bởi vậy lần này hắn bỗng nhiên xuất hiện tại quỷ ngục sơn mạch đại khai sát giới tuyệt đối là một kiện vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu sự t ì n h lại qua hơn một canh giờ đám người lúc này mới từ từ khôi phục tâm tình hơi thương nghị một hồi lại điều tức khôi phục một phen liền không trần chờ nữa trốn vào lôi hải lao thẳng tới hãm tiên đạo mà đi trong lúc này vì để p h ò n g vắng nhất tấn phong còn vụ n trộm dùng nguyên thần thứ hai bốn phía thăm dò một phen đạt được tin tức quả nhiên như thanh ba thượng nhân nói tới không khác nhau chút nào xem ra khổ trúc lão nhân quỷ ngục sơn mạch một trận chiến xác thực mà không phải thanh ba thượng nhân bịa sấm xét v a n g rội hải đao hét giận dữ cùng chỗ này xử bố đầy lôi điện thời khắc sóng d ữ trăm trượng lôi hải so với đến tần phong cảm thấy vô ngân hải đơn giản tựa như cái ôn hòa thiện lương t i ể u phụ nhân dạng này địa phương cũng không phải p h à m nhân có khả năng vượt qua liền xem như người tu chân tu vi thấp hơn hợp phách kỳ chỉ sợ cũng tại trên lôi hải đi không lâu dài liền sẽ chết đoan chết luồng bất quá lúc này tần phong một nhóm bốn người cũng đã xuyên qua mấy chỗ đang tại phát sinh lôi bạo hải vực bay vọt vài tòa đại đảo đi tới một cái tương đối bình tĩnh mênh mông bắt ngát địa phương khuất tần trầm giọng nói các vị đạo hữu h ã n tiên đảo ngay tại phía trước. Tần phong nghe xong, hơi có chút hoài nghi bởi vì tại hắn mắt chỗ cùng căn bản không thấy cái gì hòn đảo lại hướng về phía trước độn hành một lát chợt thấy phía trước trên mặt biển hiện ra vô biên mây mù mà càng làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên là trong mây mù không thấy hòn đảo ngược lại tựa hồ có từng t ò a ngọn núi lúc gần lúc hiện nếu như là không do nội tình phạm nhân thấy trước mắt một màn này chắc chắn cho là mình đây là gặp phải cái gì thiên sơn nhưng tiếp tục hướng phía phía trước bay tới gần một chút về sau ngọn núi bông dưng biến mất không thấy gì nữa đang sóng lớn dày đặc bên trong hiện ra top năm top ba mấy toà đảo lớn nhỏ không đều có xa có gần thậm chí còn đang không ngừng trôi nổi lưu động. ngụy vô nhai thấy trước mắt tình hình về sau có chút trận tròn mắt đây đến cùng tòa nào mới thật sự là hãm tiên đ ả o thanh ba thượng nhân cũng n h ư mày nếu là một kích thất bại sự t ì n h coi như có chút nguy rồi khuất tẩn cũng không có cái gì quá tốt biện pháp dù sao đây hãm tiên đảo chỗ đỏ hoàng tộc địa bàn khu vực hạch tâm lại quanh năm bị mây mù phong tỏa cho dù là lăng tiêu tông tử sĩ cũng chỉ biết bọn hắn sưu tập đến máu tươi hoan hồn bị liên tục không ngừng mang đến nơi này mà không biết bên trong nội tỉnh cụ thể tấn phong lúc này đề nghị không bằng trước xuyên qua pháp trận cầm chế sau đó phân tán bốn phía thăm dò mỗi tòa đảo tình huống lại đến làm quy đây là g i ả dặn c h i ngôn ngoại trừ ngụy vô nhai hơi có chút bất mãn bên ngoài khuất tẩn thanh ba thượng nhân đều biểu thị ra đồng ý thế là trên đường đi cũng bay ở sau lưng mọi người t ầ n phong khó được một ngựa đi đầu bay vào phía trước trong mây mù đi chỉ dùng thì không lâu tần phong liền đã nhìn ra trước mắt c ấ m chế đại đô lấy rùa đá đổ cấm có thể phá mà trận pháp nhưng là quỷ anh đấm máu và nước mắt t r ậ n đây là một loại cực kỳ lợi hại ma đạo đại trận từ trận pháp bên ngoài nhìn lại chỉ nhìn thấy sương mù dày đặc không thấy mảy may khí tức nguy hiểm đợi đến vào trận sau đó liền sẽ hiện ra ngàn vạn thực lực cường hãn quỷ anh liên tục không ngừ nhìn qua bốn phía trận phát hiện ra từng đôi huyết nhãn thanh ba thượng nhân nhịn không được dò hỏi đây quỷ anh khớp huyết ma trận hiện hách h u n g danh vần đạo ngọc tuyển c u n g cũng nhiều có ghi chép chỉ là không biết như thế nào p h á trì, tần đạo h ư u có thể có cái gì diệu kế tần phong nói công vận lưỡng nghi tứ tượng bước đạp c ử u cung bắt quái có thể nhanh chóng đi ra này m a t r ậ n thanh ba thượng nhân khuất thần n g h e xong đều lập tức hiểu rõ chỉ có ngụy vô nhai c a o mày nói phía trước câu kia nói là thể nội vận chuyển đạo môn phổ biến lưỡng nghi tứ tự quyết đằng sau bước đạp cựu cung bắt quái chỉ là cái gì tần phong mặt đầy vẻ kinh ngạc tấn phong tràn đầy tự tin đáp chỉ cần đối phương không có hợp thể kỳ cùng giai lo liệu đại trận hẳn là có thể thần không biết quỷ không hay vượt qua mặc dù tần phong cũng là lần đầu tiên đối mặt đây quỷ anh khớp huyết ma trận không trải qua thuật chi pháp lại là trương miễn ghi chép tại ba quyển tiên triện bên trong trừ phi trương miễn hô h á n không phải hẳn là chắc chắn sẽ không có sai việc này không nên chậm trễ thanh ba thượng nhân tùy tiện dạy giáo ngụy vô nhai cựu cung bắt quái bộ chi pháp sau đó cùng một chỗ theo sát lấy tần phong vội va hướng phía đại trận chỗ sâu đi đến đang xông trận trong lúc đó tần phong khuất tẩn thanh ba thượng nhân đều sắc mặt như thường chỉ có chưa tu tập qua lưỡng nghi tứ tự quyết lại không hiểu cựu cung bắt quái bộ ngụy vô nhai chỉ cảm thấy ma âm rót vào thai rất là nạn đặc biệt là có đủ loại làm người ta sợ hãi thê thảm tiếng tê u tê u trời tê u đất bách tính tiếng cầu cứu liên tiếp để hắn vài lần nhịn không được tức giận bạo tẩu chỉ là bị cố nín lại trên trán nứa ra mồ hôi về phần những cái kia từ bốn phương tám hướng không ngừng đánh tới quỷ anh đối với ngụy vô nhai mà nói ngược lại là nhẹ nhõm không ít có lâm lâm kiếm khí hộ thể không sợ chút nào qua một hai canh giờ về sau ngay tại ngụy vô nhai có chút đứng cũng không vững thể nội khí huyết quần quận có một chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu thì bên thai đột nhiên yên tĩnh trước mắt mây mù tiêu tán rộng rãi sáng sủa vậy mà đã không tại biết chưa phát tiếp theo bốn người lại tiếp tục cẩn thận liếp tức hơi khôi phục một hồi mới diêm phần mình tản ra dựa theo trước đó thương nghị tốt kế hoạch diêm phần mình hướng phía trước một hòn đảo bay đi tần phong từ hòn đảo hạ xuống tới thấy đảo bên trên tất cả đều là đủ loại trần chùi bên ngoài hình thù kỳ quái thạch đầu không có một ngọt cỏ đơn giản đó là cái chim không gậy phân hoàng vũ chi địa ngay tại hắn hoài nghi hòn đảo này sẽ hay không có bất tộc muốn hay không đi đi nơi khác thời điểm chợt nghe đến phía trước chuyển đến từng đợt tiểu hài từ tiếng la khóc cầm trong tay linh d i ệ p ẩn thân đi tới nghe được tiếng khóc là từ một cái hố to bên trong chuyển tới hố to bên phía đứng đầy cầm trong tay binh khí hung thần ác s á t b i ể n v ạ y tộc nhân những này b i ể n v ạ y tộc nhân mặc dù là đ ế n không ít nhưng thực lực phổ biến đều không thế nào cường chỉ có nhị tam dài bộ dáng thế là tần phong yên tâm lạng yên đi tới đi đến hố to bên cạnh hướng phía phía dưới nhìn lại cho dù nội tâm lãnh đạo như hắn cũng lập tức tức dẫn đến trên tóc chỉ tròn mắt tận nước. Nhưng thấy trong hồ lớn, hiện đ â y từng cây sắc bén kiếm đá bên trong có hàng trăm hàng ngàn nhân a n h trẻ cứ như vậy bị ném vào trong hầm đại đô trực tiếp bị kiếm đá xuyên ngược phá bụng mà chết có cho dù may mắn còn sống cũng là rơi hấp hối không ngừng coi lại thành một đoàn nha nha khóc những cái kia tại bên cạnh thủ vệ b i ể n b ả y tộc gặp tình hình này không khỏi không có một chút thương hại tri tâm ngược lại hướng phía trong hầm chỉ trỏ thỉnh thoảng đắc y trêu chọc vài tiếng tần phong lập tức tức sủi b ắ p mép thận không thể lập tức rút ra hạo thiên bảo g á m đến đại khai sát giới nhưng cân nhắc đến trước đó ước định cẩn thận kế sách trước mắt lại chưa xác minh h ã n tiên đ đành phải tạm thời n h ấ n lại hạ quyết tâm không nhìn nữa trong hầm những cái k i a sắp chết hải nhi cũng không quay đầu lại hướng phía nơi khác đi đến chương 662, s i h o à n g tần phong ở đâu cái không có một ngọn cỏ đảo nhỏ bên trên tổng cộng phát hiện hơn mười cái kiếm đá hố to trong hầm tình hình không khác nhau chút nào tất cả đều là ba năm tuổi đại nhân tộc em bé với lại những cái k i a kiếm đá hố to dưới đáy cũng đầy đủ đều bố trí cùng một loại cơm chế em bé sau khi chết máu tươi bị ngưng tụ thành huyết châu hồn phách tắc bị luyện thành ma anh bị từng trôi vẽ lấy thân người mông châu sáu mắt bốn mắt yêu ma h p p h i ê n huddi khi tần phong từ cái kia thạch đảo rời đi đi đến phụ cận một tòa khác hòn đảo phát hiện đảo bên trên có rất nhiều bách tộc yêu ma tại đi những cái kia huyết c h â u bên trong hốn hợp trăm ngàn trồng thảo dược tiến một bước tế luyện như thế phân công minh xác ngay ngắn trật tự cũng không biết cuối cùng là muốn luyện thành cái gì đến lúc này tần phong cũng không có phát hiện cái nào mới thật sự là hãm tiến đảo nhưng một canh giờ đã qua dựa theo trước đó kế hoạch tần phong cần trước dọc theo đường trở về cùng thanh ba thượng nhân bọn hắn hội hợp lẫn nhau trao đổi tin tức làm tiếp tiến một bước chuẩn bị khi tần phong đến ước định tri địa không lâu thanh ba thượng nhân k u ẩ n ngụy vô nhai ba người cũng đúng lúc đúng hạn từ nơi khác bay trở về ngụy đạo h i ế u ngươi ngươi làm sao chỉ thấy ngụy vô nhai lúc này hai mắt chạy hai hàng huyết lệ song quyền nắm chặt đầu ngón tay đã thâm nhập lòng bàn tay đâm vào đầy tay đều là màu tươi ngụy vô nhai nghiến răng nghiến lợi mỗi chữ mỗi câu thấp giọng giận d ữ h ế t những này lôi hài bất tộc toàn diện đều phải chết không cần nhiều hỏi hắn nhìn thấy tình hình đoán chừng chỉ có thể so tần phong nhìn thấy càng làm cho người ta bi phẫn gấp trăm lần đợi tâm tình của hắn hơi bình phục một chút về sau đám người đem mình nhìn thấy mới nói một lần ngụy vô nhai khuất tần cùng tần phong nhìn thấy tình hình đều không kém nhiều cũng không cần vô dụng nói chỉ có thanh ba thượng nhân có chút hoài nghi nói ta đi hòn đảo kia ở giữa có một tòa cự thạch mở mà thành căn phòng bốn phía có thật nhiều cái thực lực không tầm thường si hoàng tộc nhân bảo vệ thậm chí còn có ba vị mặt đầy thi khí quanh quẩn tựa hồ không còn sống lâu nữa hợp thể kỳ lao giả nhắm mắt ngồi ngay ngắn ở cổng cũng không biết tại trông coi cái gì thần phong đám người nghe xong đều rơi vào trong trầm tư khác không nói nơi này khắp nơi đều hiển lộ lấy mấy phần quỷ dị luôn cảm giác si hoàng tộc biện vải tộc ở chỗ này lập như cái gì kinh thiên chi bí tần phong thậm chí còn không hiểu cảm giác lần này lôi h ả i bách tộc xâm nhập trung châu rất có thể chính yếu nhất nguyên nhân chính là quan hãm tiên đảo nơi này kinh tiên chí bí qua thật lâu khuất tần dường như chợt nhớ tới cái gì vội hỏi tần phong đạo hữu nhìn thấy những cái k i a yêu phiên phía trên vẽ lấy cái gì đồ án tần phong nói là cái đầu mọc một sừng thân người mông châu sáu mắt bốn mắt yêu ma thân người mông châu sáu mắt bốn mắt chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong si hoàng si hoàng là ai si hoàng tộc là người đều biết nhưng cái gọi là si hoàng là nhân vật nào tần phong liền không được biết rồi khuất tần hai mắt tỏa ánh sáng tựa hồ đã xem khó phân phức tạp rất nhiều q u ỷ dị sự t ì n h nghị thông suốt các vị đạo hữu có biết si hoàng tộc b i ể n bại tộc thiên lan yêu tộc si sừng tộc những này lôi h ả i cùng thiên lan thảo nguyên bách tộc đều có một cái cái gì chung đặc điểm không đợi tần phong ba người trả lời khuất tần liền phối hợp nói ra không sai bọn hắn đều cùng chúng ta nhân tộc cực kỳ tương tự bên ngoài bề ngoài chỉ có một điểm rất nhỏ khác biệt mà thôi thực tế tại ngàn vạn năm trước kia bọn hắn cùng chúng ta nguyên bản đều cùng thuộc nhân tộc chỉ là phân thuộc khác biệt bộ lạc nhưng về sau hai cái bộ lạc đồng loạt ra đời một cái cực kỳ xuất sắc thủ lĩnh một cái tự xưng si hoàng một cái nhưng là ta nhân tộc hoàng vi song phương về sau chờ mặt thành t h ủ lẫn nhau t r i n h phạt không nớt cuối cùng đi qua mấy trận kinh thiên động địa sâu đại chiến c h u n g bi là hoàng viêm đại đế hơn một chút đem cái kia si hoàng c h ầ m giết đặt vững tại thiên thần giới bá chủ địa vị tại cái kia sau đó si hoàng bộ tộc phần lớn đều bị đặt vào nhân tộc liệt kê rất nhiều người t h ở nhỏ liền thiên phú dị bẩm có thường nhân không sở hữu thần dị chỗ chính là thân mang si hoàng huyết mạch duyên cớ nhưng lúc đó cũng có một bộ phận si hoàng bộ lạc không muốn tuân theo lưu lạc tứ phương chính là hiện tại si hoàng tộc biện bại tộc thiên lan yêu tộc các tộc thì ra là thế tần phong điểm một cái chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt chỉ là không rõ trị này thời khắc nguy cấp khuất t ẩ n vì sao đột nhiên nói về xưa nay khuất t ẩ n tiếp xuống một phen có thể nói long trời lở đất ta suy đoán thanh ba đạo hữu thấy trong nhà đá có lẽ chính là vị kia si hoàng thi thể mà những n à y si hoàng tộc b i ể n b vệ tộc si sừng tộc chờ lôi hải bế tộc tại đây h ã g tiên đ ả o bên trong làm r a táng tận thiên lương sự tình chính là ý đồ thi triển cái gì nịch g h thiên tà ma chi thuật phục sinh si hoàng cái cái gì vô luận là tần phong vẫn là thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai nghe khuất tần tri ngôn đầy đủ đều trận mắt hốc mộn lộ ra khó có thể tin thân xác một lát sau thanh ba thượng nhân mặt đầy sầu lo nói nếu thật như đạo hữu nói tới như thế khiến cái này tặc tử thành công sống lại kia cái gì si hoàng mà ta nhân tộc sớm đã không có đại đế ai còn có thể làm rừng tàn phá bừa bãi thiên hạ ngụy vô nhai tắc thần sắc dứt khoát trầm giọng nói sớm đã chết đi ngàn vạn năm yêu n g h i ệ t liền nên tan thành mây khói mới đúng n h â n tộc sinh tử an uy tại đây nhắc cử khuất tần cũng thần sắc nghiêm nghị điểm một cái n h â n tộc sinh tử an uy ngay tại ngươi ta bốn người trên tay chuyến này cho dù là muốn bần đạo sát nhân thành nhân cũng ở đây không tiếc tần phong nhưng không có lên tiếng vụ trộm quay đầu quan sát lúc đến phương hướng suy tư phải chăng muốn sớm bố trí một phen để tại gặp phải nguy hiểm thì chạy thật nhanh một chút hãng tiên đảo nơi này lại có ba vị gần đất xa trời hợp thể kỳ đại yêu lại có cái gì si hoàng thi thể đại s u ấ t mấy người bọn họ ngoài ý liệu tính nguy hiểm lập tức tăng lên mấy lần bởi vậy tần phong càng cần treo lên mười hai phần tinh thần mới được miễn cho sơ ý một chút thật muốn sát nhân thành nhân vậy cũng không tốt ai ta bản ý chỉ là muốn sát nhân thành nhân vậy cũng không tốt ai ta bản ý chỉ là muốn im lặng tu luyện mà thôi vì sao luôn luôn không cẩn thận liền đi tới nguy hiểm nhất trên đầu sóng ngọn gió tần phong yên lặng cười khổ một tiếng rất nhanh liền đem những n à y phức tạp suy nghĩ ném xót cùng khuất tẩn đám người thương nghị lên bước kế tiếp nên như thế nào hành động một nén nhang thời gian qua đi bốn người độn hành đi tới thanh ba thượng nhân nói tới hòn đảo kia sau đó chia binh hai đường tần phong khuất tẩn ngụy vô nhai tìm cái vắng vẻ chi địa bố trí xuống c ấ m chế tạm thời ẩn tàng đứng lên mà thanh ba thượng nhân bay đi nơi x a mặt k h á c một hòn đảo bên trên không còn che giấu hắn lập tức b u ô n g tay b u ô n g chân phát ra từng đạo trói mắt vầng sáng oanh sắt lên những cái kia đang tại tản sắt nhân tộc em bé lôi hải dị tộc trong nháy mắt phát ra từng đật nổ vang rung trời chân choáng váng v trong lúc nhất thời các nơi hòn đảo bên trong bay lên rất nhiều đạo đ ộ t quang phát ra trận trận gầm thét từ bốn phương tám hướng khí thế hùng h ổ hướng phía thanh ba thượng nhân nơi ở bay đi mà trong đó vừa vặn đã bao hàm hai cái mặt đầy từ khí gần đất xa trời hợp thể đại yêu đi theo khuất tần ra lệnh một tiếng tần phong ngụy vô nhai không để ý đến đang lâm vào trong nguy hiểm thanh ba thượng nhân lập tức riêng phần mình hóa thành một đạo đ ộ t quang hướng phía phía trước hư hư thực thực có dấu si hoàng thi thể hòn đảo bay đi chương sáu trăm sáu mươi ba lại gặp n g u y ê quan tần phong ba người đội quang cũng không có lại che, che lấp lấp phá không mà ra rất nhanh liền nhìn thấy thanh ba thượng nhân trước đây nói tới tòa kia nhà đá chỉ thấy nơi đó quả nhiên là không hề tầm thường thủ vệ trung điệp bốn phía đứng đầy rất nhiều thực lực không tầm thường lôi hải bất tộc nhà đá cổng còn có một cái tử kỳ không xa hợp thể láo giả ngụy vô nhai không nói hai lời lúc này ngự kiếm mà ra hiện ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí trên không t r u n g kiếm quang trói mắt bốn phía tung hành cũng nương theo lấy từng đạo thanh l i ê n lôi điện bay về phía trước trạm mà đi ngụy vô nhai đây vừa ra tay chính là hắn tôi cường sát chiêu thái hạo thanh niên kiếm đạo ý đồ giết t h ư n g k h á i để tiết trong lòng tri phẫn cái kia hợp thể láo giả hai mắt vừa mở m vội vàng n i ệ m âm thanh khẩu quyết đưa tay chỉ về phía trước chỉ một thoáng chỉ nghe sưu một tiếng dị h ư ở n g chuyển đến sau đó tại nhà đá b ố n phía hiện ra một chùm xanh bóng lưới ánh sáng t r ừ n g trăm ngàn trượng p h ư ơ n g viên khí thế rất nhanh trong nháy mắt liền bay lên sau đó ngụy vô nhai phát ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí liền giống như dao l o n g hút nước đồng dạng lại tất cả đều bị đây một chùm lưới ánh sáng cho h ú t đi một điểm vết tích cũng không lưu lại bậc này tình huống lập tức để ngụy vô nhai giật nảy cả mình phải biết hắn vừa rồi chỗ dùng thái hạo thanh niên kiếm đạo cũng không bình thường là hắn hợp thể kỳ nộ ra tự nhiên đạo pháp lợi hại cực kỳ. lúc này bất kể chân nguyên hao tổn toàn lực sử dụng ra cứ như vậy bị đối phương cho nhẹ nhõm hóa giải đây đây là một kiện cái gì tà pháp ma khí ngay tại hắn trong lòng một trận nghi ngờ không thôi thì cái kia hợp thể láo giả trên mặt kinh hoàng đã biến mất không thấy hắn hư lạnh một tiếng lại niệm âm thanh pháp quyết hướng phía ngụy vô nhai chỉ đi sau đó liền thấy cái kia bồng xanh bóng lưới ánh sáng lập tức cấp tốc dị thường hướng phía ngụy vô nhai bay nào mà đi trong chớp mắt ngụy vô n a i dù cho trải qua đại địch cũng có chút không kịp phản ứng một cái liền ngay cả người mang theo đồ băng bị cái kia lưới ánh sáng bao lấy mắt thấy liền muốn tao nổ đại、họa. nguyễn vô, vô nhai lông mày cau chẳng nói đây lưới ánh sáng rất là cổ quái thật không tốt đối phó hai vị đạo hữu cẩn thận mà liền tại khuất tẩn vừa rồi cứu người thời khắc tần phong cũng đồng thời xuất thủ hắn đồng dạng không có dấu dốt xử suất mình tối cường sinh tử tạng hóa tự nhiên đạo pháp niệm động chân ngôn khẩu quyết về sau hướng phía cái k i a hợp thể lão giả xa xa một điểm chỉ một thoáng liền có một cỗ nồng đậm từ khí quanh quẩn tại người này trên mặt nguyên bản tần phong đây sinh tử tạo hóa đạo pháp đối với tu vi thấp hơn hắn người sử dụng thì mới có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả thậm chí còn có thể giống ma thiên lĩnh một trận chiến thì như thế trong khoảnh khắc giết người vô số nhưng dùng cho đối phó hợp thể cúng dai cũng có chút giảm bớt đi nhiều đồng dạng chỉ là để đối thủ tử khí thi khí v h ò n g thân nhiều lắm là cũng liền lục thân xuất hiện khác biệt trình độ hư mà không thể làm cho đối phương lập tức tử vong nhưng trước mắt cái này hợp thể láo giả lại có chút khác biệt hắn vốn là đã thọ nguyên không nhiều không còn sống lâu nữa chỉ có một hơi treo thôi bởi vậy tần phong sinh từ đạo pháp thi triển sau đó tựa như là hướng một gốc hoàn toàn hủ hỏng đại thụ che trời đ ỗ n g nhiên đẩy một cái trong nháy mắt liền trở thành sụp đổ chi thế nhưng thấy người này trên thân huyết n ụ c nhao nhao rụng xuống mặc dù hoảng sợ la to nuốt đang ăn dược nhưng căn bản không làm nên chuyện gì chỉ qua chỉ chốc lát vừa rồi còn đại triển thần uy như vậy một cái si hoàng tộc hợp thể đại yêu liền hóa thành một đống bế cốt mệnh tăng hoàng tuyển đến lúc này lệ ngụy vô nhai cảm thấy vạn phần khó giải quyết cái t i ê một chùm xanh bóng lưới ánh sáng lập tức biến mất theo không thấy ngụy vô nhai gặp quỷ giống như nhìn chằm chằm tân phong người đây tự nhiên đạo pháp là như thế nào tìm hiểu ra đến vì sao lợi hại như vậy t â n thăng hợp thể kỳ thì tại vô ngân hải q u a n cá voi rơi xuống lĩnh hội t â n phong thuận miệng nói lấy đi theo khuất tần sau lưng hướng phía phía trước nhà đá đi đến về phần nhà đá bốn phía mấy ngàn hộ vệ sớm tại khuất tần trong lúc giờ tay nhấc chân hôi phi yên diệt đi vào trong nhà đá chỉ thấy cổng bên cạnh để đó mấy cái dầu nổi dấy lên cao mấy thước con diễm đem nhà đá chiếu lên tựa như ban ngày không có chút nào âm trầm cảm giác đi về phía trước mấy chục ước thấy phía trước có một tòa ngăn nắp bàn đá trên bàn bày bị trầm định, di chờ tế khí di trở tế rất nhiều n nhau, sinh động như binh tượng. thái thật khác à tư ạ i bàn đá tế đàn đằng n đá tế sau, h n g là một ngụm t h ạ chút tháp quan, Tần trước mắt một từng biết, tư một huyền phía hắc khí cho nhịn, không khỏi lệnh Phong nhìn không hiểu như như Chầm giác. gặp quan, sau, quen đâu bền, bốn bồng người sống lưng. đến màn này giống giống qua cả có cảm làm loại xem đã đã về ở mới đột nhiên ở giữa nhớ lại rất nhiều rất nhiều năm trước còn tại nhân gian giới thì tần phong lần đầu tiên theo vạn sự chi đi cái kia tiên quan sơn bí cảnh tại tới gần bí cảnh quan bê cuối cùng mấy ngày hắn liền từng tại một chỗ nhìn lên đến không chút nào thu hút mộ thất bên trong gặp qua như vậy một bộ cực kỳ tương tự huyền quan lúc này khuất thần hít sâu một hơi tục truyền năm đó hoàng viêm đại đế chém g i ế z si hoàng về sau đem thi thể thu liếp tốt hậu t h ắ n g chi nhưng không lâu về sau hắn thạch quan lại bị một chút tặc tâm không chết man hoàng tế tự đào lên thi triển thượng cổ phong ấn thuật đầu nhập vào hư không bên trong đi lưu lạc ba nghìn thế giới không nghĩ tới đi ngàn vạn năm sau đó vậy mà thật lại bị b ọ n hắn cho tìm trở về tần phong nghe xong càng tin tưởng vững chắc mình năm đó ở tiên quan sơn gặp phải trong lúc nhất thời tần phong không khỏi suy nghĩ lung tung như hắn lúc ấy không có quả quyết rút lui mà là nghĩ biện pháp đem bộ này huyền quan hủy đi hiện tại hà không chẳng có chuyện gì bất quá hắn lúc ấy thực lực thấp càng lớn có thể là hủy quan tài không thành phản hại mình tính mệnh trước kia tôn này huyền quan bên trên dán đầy đủ loại mạnh mẽ phủ triện dây sắt bây giờ lại đều đã bị trừ bỏ ngược lại để t ầ n phong bọn hắn b ấ t việc không ít ngụy vô nhai một kiếm bộ r a sắp bén kiếm quan quét ngang mà qua làm bằng đá huyền quan trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hiện ra một bộ chiều cao tám thức thi thể đến chỉ là cùng nghe đồn khác biệt là cỗ này hư hư thực thực si hoàng thi thể lại không phải người thân mong châu sáu mắt bốn mắt thậm chí ngay cả si hoàng tộc cái kia tính tiêu chí độc g i á c cũng không thấy đó là một cái rất phổ thông nhân tộc đại hán ngoại hình một thân hai mắt nhắm nghiện sớm mất hô hấp nhưng da thịt lại tiếp cận n g ọ c chất lỗ mũi ở giữa không ngừng có hắc khí phun trào tựa hồ lúc nào cũng có thể sống tới đồng dạng người này đến cùng phải hay không si hoàng tần phong ba người trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cái nghi vấn như vậy nhưng cho dù k u ấ t tần trước đây suy đoán có lỗi tin tưởng cũng sai lầm không lớn bởi vì địch nhân trùng điệp thủ vệ phía dưới đúng là một bộ thi thể không sai mặc kệ nhiều như vậy thủy đi lại nói ba người bọn hắn không bằng suy nghĩ nhiều lập tức r i ê n g phần mình ngự cất c á n h kiếm phát ra từng đạo sắc bén kiếm khí hướng phía cái kia thi thể l u n g t u n g phi c h ẳ n g tới ba người bọn hắn trên tay phi kiếm đều phẩm chất không tầm thường đặc biệt là ngụy vô nhai trên tay càng là huyền thiên trọng bảo nhưng mà làm phi kiếm chém tới phía trước thi thể bên trên thì thi thể lại lông tóc không hư hại ngay cả một tia vết tích đều chưa từng lưu lại chương sáu trăm sáu mươi bốn không có nhục sứ mệnh tân phong ngụy vô nhai khuất tẩn diên phần mình đem phi kiếm thu hồi lại nhìn về phía trước cỗ kia lông tóc không hư hại si hoàng thi thể lập tức lông mày đúng lúc này bên ngoài truyền đến từng đợt gầm t h é t cùng tiếng xé gió nghĩ đến là bị thanh ba thượng nhân hấp dẫn đi mặt khác hai cái hợp thể đại yêu đã phát giác không đúng đang tại hỏa tốc đi bên này mà đến ba người bọn họ đã không có ra ngoài n ê n địch cũng lại không chần chờ tiếp tục thi triển thủ đoạn hướng phía cái kia si hoàng thi thể đánh tới nếu như tại mặt khác hai cái hợp thể đại yêu chạy tới si hoàng thi thể còn không có hủy đi sự tỉnh coi như phiền mái tần phong tế hắn huyền thiên trọng bảo hạo thiên bảo giảm đến phát ra một đạo thanh dạng dạng hảo quang hướng phía si hoàng thi thể bay đi ngụy vô nhai khuất tẩn bảo vật phát quyết trước một bước đánh vào thi thể bên trên về sau vẫn không có hiệu、quả. bất quá làm bảo kính hào quang bay vụt đến si hoàng thi thể phụ cận thì hắn lông mày vậy mà cao lên đến trong đó một cây ngón trỏ thậm chí còn tùy theo nhảy lên mấy lần mắt thấy hắn tựa hồ liền muốn sống tới thời khắc hạo thiên bảo d á m huy mang rốt cuộc bay đến từ thi thể các nơi yếu hại bay vụt mà qua v ơ i anh một tiếng nổ vang rung trời qua đi nhà đã sụp đổ bụi đất tung bay mà ba người định thần xem xét si hoàng thi thể đã chia năm xẻ bảy hóa thành t í c t vụt rơi là tà trên đất thành công ngụy vô nhai thấy đây lập tức vui mừng quá lỗi sau đó lại cảm thấy rất là nghĩ hoặc vì sao rất nhiều trí bảo đều cầm thân thể này không có cách hết lần này tới lần khác tiểu tử ngươi kính này liền có thể thành công oanh d i ệ t si hoàng l ụ c thân không đợi tần phong giải thích khuất tẩn liền mặt gian ra c ư ờ i nói nếu như bần đạo không có nhìn lầm nói tần đạo hưu trên tay hẳn là huyền thiên trọng bảo h i ê n viên hạo thiên kính chính là thượng cổ h i ê n viên thị chi vật h i ê n viên thị tức hoàng v i ê m đại đế thủy tổ món c h í bảo này về sau đã từng truyền đến đại đế trên tay chính là ngàn vạn năm trước chém giết si hoàng bảo vật một trong thì ra là thế tần phong mình cũng không biết có tầng này nguồn gốc tại đúng là, là đánh bậy đánh bạn không lúc này một tiếng hối hận phẫn nộ gầm thét từ ngoài nhà đá bên cạnh văng lên lại là cái kia hai cái chung kế điệu hổ lý sơn hợp thể đại yêu rốt cuộc chạy về đáng tiếc hết thể đều đã trải qua đã chậm bọn hắn hận ý ngập trời nhìn qua tần phong ba người mỗi chữ mỗi câu nói lấy các ngươi những người này lợn tất cả đều phải chết dứt lời toàn thân gân xanh h i ệ n hiện dường như như nghĩ muốn tự bạo không tốt khuất tần lập tức sắc mặt đ ạ i biến vội vàng thôi động cản k h ô n t u n g vân cờ phát ra ngũ sắc đám mây đem tần phong ngụy vô nhai khỏa định trong n h y mắt liền chui đến hòn đảo bên ngoài ẩm ẩm một tiếng đinh thái nhức góc nổ vàng rung trời qua đi một đoá mây hình nấm sông lên trời không Tiếp t lúc này máu me khắp người thanh ba thượng nhân từ đằng xa lắc lư lắc lư bay tới hắn không thể bận tâm tự thân thương thế vội vàng hỏi thăm thế nào có đem cái tia si hoàng thi thể diện đi sao khuất tần điểm một cái dựa vào tần đạo hữu hiên viên hạo thiên kính cuối cùng không có nhục sứ mệnh thanh ba thượng nhân nghe xong lúc này mới thở dài một hơi trên mặt lộ ra nụ cười khu khu hắn nhịn không được ho khan vài tiếng khỏe miệng chảy ra một tia vết máu h i ệ n nhiên một mình đối mặt đông đảo địch nhân thì t h ụ thương không nhẹ thanh ba thượng nhân vội vàng nuốt đan d ư ợ c lơ lửng ngồi xếp bằng hơi khôi phục một hồi tiếp đó nên lựa chọn như thế nào ngụy vô nhai đương nhiên đáp đây còn dùng hỏi nhiều đương nhiên là đại khai sát giới trừ sạch nơi đây yêu tả đem bị bắt được đồng tộc người giải cứu ra dứt lời cũng không để ý tới ba người khác như thế nào liền ngự cất canh kiếm đang đằng sát khí hướng phía gần nhất một hòn đảo bày đi mấy cái lâu ngày thần về sau. t ầ n phong bốn người đã lần nữa xông qua quỷ anh đấm máu và nước m ắ t trận từ h á m tiên đạo đi ra quay đầu nhìn lại chỉ thấy trùng điệp trong mây mù h á m tiên đạo phương hướng đã là ánh lửa một mảnh hoàn toàn biến thành b i ể n lửa đảo bên trên những cái kêu táng tận tiên lương lôi h ả i m á c tộc tất cả đều bị bọn hắn bốn người tàn sát chuẩn xác điểm nói đến phần lớn đều bị ngụy vô nhai rết đi sạch sẽ v â phần vây ở cờ bên trong vô số hôn phách tắt thả về thiên địa chuyển thế đi đầu thay mà còn sống em bé thanh ba thượng nhân lấy ra một mai viên đan rực đến tản vào nước giếng bên trong lấy liền xem như hấp ối chỉ cần ăn được một cái giếng nước đều có thể chỉ h là k u tần ẩn 3 người bọn hắn, đều không có tùy thân mang theo quá tốt không gian như nhiều như nào cũng lại chiếu bảo, bé theo pháp thế đều đau đ quá có cố tùy tốt vậy em làm là u t ầ phong bất đắc c dĩ hoàng ỉ có chú cái thể thừa tay thu không nhập h đưa kia dịp đám người không chú ý đưa tay vung lên, đem đều mười mấy vạn em người vung lên, vạn ý bé đều thu nhập hoàng tuyển không gian bên trong đi. gian Tần tuyển trong, phong hoàng tuyển không gian bên trong, có mấy trăm vạn phạm nhân còn có lòng dạ từ bi pháp minh tọa c h ấ n trong đó không lo không người chiếu cố những này gào khóc đòi ăn hài nhi tiếp đó tần phong bọn hắn bốn người liên bắt đầu không dừng ngủ đêm bỏ mạng chạy trốn oanh diện si hoàng thi thể tàn sát hãm tiên đảo về sau có thể đoán trước si hoàng tộc biển v ả y tộc chờ lôi hải bách tộc sẽ bao nhiêu phẫn nộ tiếp tục tại trên lôi hải thêm một khác liền sẽ nhiều một phần hung hiểm nhất định phải nhanh trở về ma thiên lĩnh mới được may mắn lôi hải bách tộc chủ lực lúc này đều ở chính giữa châu hậu phương cực độ không hư bởi vậy bọn hắn một nhóm bốn người vô luận muốn đi hãm tiến đạo vẫn là rời đi đều cơ hồ không bị đến bao lớn trở ngại duy nhất đáng giá lo lắng cũng chỉ có phía trước có thể hay không đột nhiên giết gia đ ị c h nhân độ kiếp đại yêu bất quá lăng tiêu tông món kia c ả n k h ô n tung vân cờ đúng là kiện cực kỳ lợi hại ngự đi tới bảo lúc này khuất tần bất kể chân nguyên hao tổn toàn lực ng trong n g á y mắt liền có thể dẫn người trốn xa đến ngoài vạn giảm đến thời điểm bọn hắn tổng cộng tốn thời gian gần nửa tháng mới đến h ã m tiên đảo lúc này lại chỉ dùng chỉ là nửa ngày không đến ma thiên l ĩ n h liền đã đang nhìn lúc này si hoàng tộc còn tại huyết chiến ma thiên l ĩ n h đã lui khắp nơi tiếng la giết một mảnh tấn phong bọn hắn cũng không có mượn nhờ cái gì giản dị c h u y ể n thống trận lập tức từ sau bên cạnh giết ra trong n g á y mắt chém giết vô số trực tiếp giết ra một đường máu tiêu sái trốn vào ma thiên l ĩ n h đi bị bọn hắn bốn người như vậy một đạo loạn si hoàng tộc thật vất và tổ chức lên đến tiến công cứ như vậy trừ khử ở vô hình chỉ có thể bị ép bây giờ thu b sinh hoàng tộc thiếu tộc trưởng mục vân nhìn qua bọn hắn rời đi bóng lưng một mặt mờ mịt bốn người này vì sao từ chúng ta phía sau dết ra với lại bọn hắn một mặt đi đường m ệ t m ỏ i bộ dáng tựa hồ là từ nơi xa trở về mục vân hoài nghi không có kéo dài bao lâu chỉ qua hai ba ngày về sau hắn liền nhìn một phần trong tộc truyền đến tín gốc cả người đều trận mắt ố c mồm đứng lên chương sáu trăm sáu mươi lăm nhân tộc tứ kiệt ma thiên lĩnh bên ngoài si hoàng tộc si sừng tộc chờ lôi hại bất tộc rốt cuộc rút lui biết được tin tức này về sau ma thiên lĩnh các nơi lập tức vang lên c h ấ n thiên động địa gieo h ọ cùng gào thét mỗi người trên mặt đều tràn đầy sống sót sau hai nạn khoai trá tần phong đám người đều biết địch nhân sở dĩ rút đi lớn nhất nguyên nhân là bị ngăn trở tại ma thiên lĩnh nơi hiểm yếu nhiều ngày không được tiến thêm tổn binh hao tướng cực kỳ nghiêm trọng mà áp đảo bọn hắn cuối cùng một cây dơm dạ tắc khẳng định là biết h ã m tiên đ ả o sự t ì n h minh bạch tiếp tục tiếp tục đánh xuống cũng mất ý nghĩa chỉ có thể bị ép rút lui nơi đây lúc này ngụy vô nhai thanh ba thượng nhân khuất ẩn nhìn nhau cười một tiếng hiển nhiên đều vì mình làm ra sự tỉnh cảm thấy tự、hào. Tần phong lại liếc qua tẩn, tại cái kia đến Phong lúc ạ này tần phong tại n t ma thiên lĩnh đã nhớ mong chuẩn bị lên đường trở về đ ô n g tiền mục sơn mặc dù trung châu là cục còn xa không yên tính hơi thở nhưng đại cục đã định tiếp xuống hẳn là sẽ không tái khởi quá lớn vận sóng tần phong liền không có ý định tiếp tục tại đây phí thời gian đi xuống thế là sáng sớm hôm đó tần phong tìm tới khuất tẩn thanh ba thượng nhân liền muốn hướng bọn hắn từ biệt nhưng tại lúc này một cái thiên dung thành hợp thể tu sĩ vội vã bước nhanh hướng bên này đi tới người còn chưa tới liền lớn tiếng hô hào thật đáng mừng thật đáng mừng a khuất tẩn c ư ờ i hỏi công tôn đạo h ư u vui từ đ â u đến người này tên là công tôn chỉ ngày đó khuất tẩn đưa ra hãm tiên đạo kế sách thời điểm chính là hắn cái thứ nhất cầm đầu phản đối công tôn chỉ lúc này mặt đầy hiền lành cười nói thiên dung thành mới vừa có tiên h ạ gửi thư nói thiên tôn muốn gặp các ngươi một cái, cái gì quả thật là là khổ trúc thiên tôn muốn gặp chúng ta thanh ba thượng nhân lập tức kích động từ trên chỗ ngồi nhảy lên một cái gắt gao nhìn chằm chằm công tôn chỉ giống như đang hoài nghi công tôn chỉ là tại l ừ a gặp hắn đây chính là nhân tộc ba đại đ ộ kiếp tu sĩ một trong khổ trúc lão nhân thanh ba thượng nhân lúc trước vốn là đối với khổ trúc lão nhân cực kỳ tôn sùng mà tại khổ trúc lão nhân hồi trước r a thiên dung thành huyết tẩy quỷ ngục sơn mạch về sau thì càng là cuồng nhiệt mấy phần hiện tại đột nhiên nghe nói khổ trúc lão nhân muốn gặp hắn trong lòng kích động có thể nghĩ khi lấy được công tôn chỉ lặp đi lặp lại sau khi xác nhận thanh ba thượng nhân lập tức vội và không nhịn nổi nói ra vậy còn chờ gì hiện tại liền lên đường đi nói lấy liền muốn độn hành rời đi công tôn chỉ vội vàng kêu hắn lại không nội buổi chiều có mấy chiếc phi toa muốn trở về thiên dung thành các vị vừa vặn tọa chấn trong đó miễn cho bị tặc nhân tập k ích một chuyện tiện cho cả hai sao thanh ba thượng nhân bất đắc dĩ đành phải chịu khổ đến xuống buổi trưa mới cùng tần phong khuất tẩn ngụy vô nhai cùng một chỗ ngồi lên phi toa phá không mà lên hướng phía thiên dung thành phương hướng mau chóng đuổi theo một đường không nói chuyện năm chiếc sáu cánh lưu quang phi toa an an ổn, ổn đã tới thiên dung thành cũng không tao nộ bất kỳ tập ích khi tần phong từ hắn tọa chấn phi toa đi ra thời điểm phát hiện cơ hồ tất cả tu sĩ vô luận đạo ma thả nhìn về phía hắn ánh mắt đều là tôn kính vô cùng tấn phong đối với cái này lại không mừng m à kinh trong lòng thịt một cái chẳng lẽ nói ta tham dự phá hủy hãm tiên đảo sự t ì n h không dối gắt được tấn phong biết rõ là người điệu thấp tầm quan trọng đối với hư danh nhất không coi trọng ngược lại coi là v ư ơ n g hữu đặc biệt là tham dự tập kích hãm tiên đảo một chuyện khẳng định sẽ đắc tội vô số lôi hải bất tộc thì càng là vô ý trương dương bởi vậy tại trở về ma thiên linh về sau tấn phong liền cùng khuất tần bọn hắn nói tuyên dương việc này thì tuyệt đối không nên mang cho hắn danh hào liền tốt khuất tẩn thanh ba thượng nhân cùng ngụy vô nhai ba người lúc ấy đều một tiếng đáp ứng lần này gặp mặt khổ trúc lao nhân hắn vốn cũng không nguyện tiến về làm sao cái k i a khổ trúc lao nhân đã biết hắn danh hào thực sự từ chối không được liền dự định lặng lẽ nhưng gặp mặt một lần là được rồi nhưng sự tình tựa hồ tại trong bất chi bất giác đã xuất phát hiện biến cố khi tần phong khuất tẩn thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai bốn người bay vào thiên dung thành về sau liền có một vị quần áo thanh nhã xúc lấy dâu dài đạo đồng ở phía trước nên ở các vị tiền bối thế nhưng là chuyển thuyết bên trong nhân tộc tứ kiệt tại hạ nguyễn vô thường thụ gia sư chi lệnh tại đây cung nên đã lâu t sau n đó không lâu tấn phong bốn người bọn họ liền theo cái kia mỹ nghiêm tiên đồng nguyễn vũ thường xuyên qua một đám mây s ư ơ n g mù trước mắt lại quần phong núi non trùng điệp tựa hồ đến mặt khác một phương thiên điệp tiếp tục ngự đi mà lên bay qua ba trăm sáu mươi lăm ngọn núi về sau đến một chỗ sơn cốc phía trước rơi xuống nguyễn vô thường hướng mọi người nói các vị tiền bối phía trước cốc trung thượng thiết thiên l à dưới có thiên sinh trận đổ mời theo sát tại hạ tiến lên ngàn vạn không thể sinh lòng t ạ m niệm nếu không cho dù có người mang theo cũng biết cực dễ dàng mất phương hướng đi vào cốc bên trong phát hiện bên trong hai bên sườn núi mọc đầy thương dây leo ở giữa lấy đủ loại phun hoa rực rỡ như mây cẩm t h ơ n mát bốn phía chỉ là cốc đạo không rộng lại khúc kính như xoa đúc đi được nguyễn ư ờ i đ ầ vóc váng. Như thế đi có ước chừng cuối cùng là đi ra cốc tròn thế trăm trước hiện ra một t ra ra Như hiện mảnh nhìn không hai phía h đi đi đạo, ba sau, dặm về là ấ bờ xanh ung rừng n chi hải. tươi tốt trúc y vô thường nói gia sư ngay tại trong rừng các vị tiền bối dọc theo đầu này đường mòn một mực tiến lên liền có thể nhìn thấy h ã n t ự hồ không có ý định tiếp tục dẫn đường cuối cùng vẫn không quên dặn dò gia sư tấn t h ă n g độ kiếp về sau chuyện kiên kỵ rất nhiều chư vị thấy hắn về sau trừ phi là hắn lao nhân ra mở lời hỏi nếu không nhớ lấy không nên tùy tiện mở miệng tần phong chờ đều biểu thị ra nhưng dù sao cũng là độ kiếp tu sĩ giới này cao cấp nhất tồn tại quy củ lớn hơn một chút cấm kỵ nhiều một ít cũng bình thường bốn người thế là dọc theo ngũ sắc vân lót đá liền đường đá tại rừng trúc bên trong đi về phía tây hơn mười dặm đi tới một chỗ trong rừng bên hồ nhỏ bên trên bờ hồ đều là bạch thạch xung quanh mọc ra rất nhiều hoa mai ư u lan cây trúc ngược lại chỉ có ba mươi sáu gốc bất quá đây ba mươi sáu gốc cây trúc sinh trưởng ở dốc rách thanh tuyền bên trong tất cả đều là phỉ thúy đồng dạng màu sắc toàn thân trong suốt thẳng tới vân tiêu nhìn liền cùng cái khác cây trúc khác biệt bạch thạch thanh tuyền thúy trúc hoa mai hoa lan trong cấp vắng như thế than bưng là nhân gian tiên cảnh đồng dạng chỉ là cái kia khổ trúc lao nhân vì sao một mực không thấy tăm hơi chương sáu trăm sáu mươi sáu thiên diệp thần lôi hướng tần phong bọn họ cũng đều biết khổ trúc lao nhân khẳng định ngay tại đây cảnh v ậ t thanh tuyệt bên hồ chỉ là bọn hắn không nhìn thấy m à t h ô i ngụy vô nhai một mặt mờ mịt nhìn t r u n g quanh nếu không có mỹ n h i ê m tiên đồng nguyễn vô thường trước đó có bàn giao đã sớm lên tiếng la lên thanh ba thượng nhân khuất tẩn từ liếc mắt nhìn nhau mặt đầy cười khổ trong lòng đều đang nghĩ chẳng lẽ đều đến nơi này lại ngay cả khổ trúc lao nhân một mặt đều vô duyên nhìn thấy sao qua đường này vẫn là không thấy khổ trúc lao nhân hiện thân về sau. thanh ba thượng nhân liền bất đắc dị hướng đám người ra hiệu một cái không muốn tiếp tục quáy g i y xuống dưới dự định bay người rời đi đúng lúc này tần phong đỗng nhiên thoáng nhìn thanh t u y ể n bên trong ba mươi sáu gốc cây trúc hàng thứ tư bên trong có một gốc thúy trúc tựa hồ so khác đều phải thô bên trên không ít thế là hắn ngừng lại sở linh cơ sửa sang lại một cái áo mũ đi ra phía trước đ ố i cây kia thúy trúc xa xa thi cái lễ cây kia thúy trúc trong nháy mắt không tiếng động từ nước hóa thành hai mảnh biến mất không thấy hiện ra một cái dùng tươi lá trúc bệnh thành bồ đoàn lơ lửng ở thanh tuyền bên trong tươi trúc trên bồ đoàn ngôi một cái vóc người thấp bẽ hình như xương kh giống như tại túi đầu phẩm đ ộ c lại như là lâm vào trong ngủ say thúy trúc vỡ ra về sau lão nhân rốt cuộc n g n g đầu lên mắt lộ vẻ kinh ngạc hướng tần phong nhìn bên này nhìn có chút gật đầu nói cá độ phật ma đạo ba nhà chi trưởng tăng cơ hùng hậu tuốt một khối hồ bên trong bạch ngọc sau đó l ã o nhân vừa nhìn về phía khuất tẩn nhân tộc cái trước phi thăng là ta chi t r í hữu trương miễn trương miễn lại hướng lên chính là ngươi lang tiêu tông tổ sư mao công ngươi khi miễn chi vâng khuất tẩn thần sắc nghiêm nghị lên tiếng đến lúc này đám người đều biết trước mắt tất nhiên chính là khổ trúc lao nhân không thể nghi ngờ khổ c h ú c lao nhân ánh mắt lướt qua k h u t tẩn nhìn về phía thanh ba thượng nhân mặt chứa ý cười tính chất thuần lương tựa như bùn bên trong chi sen thật sự là đáng quý thanh ba thượng nhân nghe khổ c h ú c lao nhân tán dương về sau lập tức cùng ă n mức hoa quả đ ồ n g dạng lúc này long trọng lễ bái hành lễ cũng không dám nói nhiều một câu miễn cho nói bất thường phạm độ k i ế p tu sĩ kiến kỵ cuối cùng khổ c h ú c lao nhân nhìn về phía ngụy vô nhai trong mày nói câu đạo kinh ngữ đ i ệ u cưng mà dễ gãy thượng thiện như nước ngụy vô n a i ngay xong lập tức mặt lộ vẻ vẻ không vui ngẩng đầu nhìn phía nơi khác lại không nguyện nhìn nhiều đây khổ trúc lao nhân một chút khổ trúc lao nhân cho tần phong lợi bình là hồ bên trong bạch ngọc còn nói thanh ba thượng nhân là bùn bên trong chi sen càng khuyên khuất tẩn lấy hắn tổ sư tiên nhân m a u công với tư cách tấm gương đây c i lòng chờ mong đến phiên hắn thì lại là phê bình khuyên can ngữ đ i ệ u lập tức phân cao thấp tất nhiên là để tâm cao khí ngạo ngụy vô nhai rất là không thích nếu không phải xem ở người trước mắt là đại danh đỉnh đỉnh khổ trúc lao nhân phân thượng h ắ n cao thấp đến hử lệnh một câu với tư cách đáp lại khổ trúc lao nhân lúc này đưa tay dương lên Đang đứng vài kiện vài tần h hiện ở người trước người. những này vật, đều là lao hủ năm trước kia xử qua, hiện tại đã dùng bọn chúng không, các người cắt chọn ả bảo i người người, kia tại người kiện quang qua, xuất đều lao bốn này vạn năm dùng bọn lập lòe là vật, vật, trước trước cắt một t ở các đã xử phong nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng lần này có thể tính không có hưởng phí đến một chuyến vội vàng đem bảo vật nhìn lướt qua thấy tựa hồ đều là ngăn địch pháp bảo mà không có đan dược t i ê n thảo công pháp biệt tịch hơi cảm thấy có chút thất vọng dù sao tần phong hy vọng nhất đạt được vẫn có thể t r ợ hắn tu hành đan dược tiến thảo bất quá cái này cũng không tính hỏng từ khi tấn thăng hợp thể kỳ về sau hắn trước kia rất nhiều tùy thân pháp bảo đều dùng không quá lên với lại tam dương nhất khí kiếm bị hủy bởi lam yêu đại đế c h i thủ như ý thuốc lào la bị hủy bởi hợp thể thiên k i ế p còn tiện tay pháp bảo cũng liền hạo thiên bảo giám n h ư u ni châu thiên minh hòa âm châu trở giải rác mấy món mà thôi chính là không người kế tục thời điểm Lúc này, thanh ba nhân tay mắt lênh lẹ đã lấy lộ là lắm lấy lệnh cái thích cũng này, thanh thượng nhân thanh đồng phiến pháp bảo, đang tại cái kia tinh tế tưởng tận xem xét, lộ ra rất là yêu thích. Nguyên bản không hứng ngủy nhai, thanh đang trọn nhặt tấn tay yêu mắt một tại tế xét, rất một tại trái pháp phi phải ph ba kia ra giữa bảo, xem kiếm, đã đi đi ở vô nhai nhanh chân đến trước. khuất tẩn đưa tay cách không một chảo được một bức giang sơn trận đ ổ phía trên vẽ có thật nhiều phượng hoàng cổ thú cũng một lần hấp dẫn lấy tần phong ánh mắt chỉ là hoàn toàn nhìn không ra có tác dụng gì đang do dự ở giữa món bảo vật này đã đến khuất tẩn trên tay lúc này tần phong ánh mắt rơi vào một kiện thiên diệp hình hoa sen máy xay gió bên trên hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi còn chưa hề gặp qua dạng này hình dạng và cấu tạo pháp bảo không khỏi ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tần phong có chút bận tâm khổ trúc lão nhân không đợi được kiên nhẫn để cho mình lấy g i trúc mà múc nước công giá tràng thế là không dám tiếp tục lựa đem cái này máy xay k h ổ trúc lao nhân đưa tay một c h i ề u đem còn lại bảo vật lấy đi sau đó túi đầu tiếp tục xem hướng cái kia quyển thẻ tre không nói nữa tần phong bốn người biết hắn đây là tiễn khách cử chỉ thế là cùng nhau thi lễ một cái dọc theo lúc đến đi đầu kia ngũ sắc vân thạch đường bòn rời đi ra dừng trúc nhìn thấy mỹ n h i ê m tiên đồng nguyễn vô thường về sau thanh ba thượng nhân liền một mặt hưng phấn đem vừa rồi phát sinh sự t ì n h đầy đủ đều nhất nhất cáo chi hồ bên trong mạch ngọc bùn bên trong chi sen gia sư đối với hai vị đánh giá thật đúng là cao a nguyễn vô thường nghe xong lập tức vô cùng kinh ngạc nói lấy kỳ thực khổ trúc lao nhân để khuất tần lấy hắn l ă n g tiêu tông tổ sư tiên nhân mao công tử miễn có thể thấy được đối với hắn cũng cực kỳ c o i trọng bất quá bởi vì khổ trúc lao nhân đối với ngụy vô nhai là bình lại không hề tốt đẹp gì nguyễn vô thường thế là này lại liền cố ý chỉ nhắc tới cùng tần phong cùng thanh ba thượng nhân miễn cho ngụy vô nhai xấu hổ đây nguyễn vô thường đừng nhìn một bức đồng từ bộ dáng thực tế tuổi tác so thanh ba thượng nhân còn lớn hơn có thể nói kiến thức rộng rãi đối với tần phong bọn hắn bốn người từ sư phụ hắn khổ trúc lao nhân cái k i ế cắp được một kiện p h á bảo nguyễn vô thường đã hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái Cũng khi ô n g có một t a g h e nhìn g é t chút hăng hái, thay từng tường ngược hăng bọn hắn từng cái giải lên riêng phần có cái lại hái, dài m h đ ạ thấy được p á p bảo, đều dịu là gọi là gì tên, có lai lịch gọi gì gì Khi nhìn tên, t có h dụ. tần phong trên tay máy s a y gió thì nguyễn vô thường ánh mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ đây là thiên diệp thần lôi hướng chính là gia sư năm đó du lịch thiên thần giới thì thẳng đến thiên lan thảo nguyên phía bắc đại băng nguyên bên trên phát hiện có một đạo cực quan g đại hỏa vòng ở trên không lặp đi lặp lại bay qua thế là hắn lao nhân ra liền tốn thời gian tám mươi mốt năm khổ công thì pháp từ đó thu n h ế p đến một tia cực địa đại hỏa vòng còn sót lại tinh khí tính cả tại lôi hải dưới đây thu thập nguyên từ thần thiết cùng ngàn mảnh vạn năm thần trúc lá trúc mới luyện thành này bảo uy lực vô cùng tần phong nghe xong biết mình đây là nhạc được bảo lập tức vui mừng quá đỗi tính cả trước đó khuất tần cho độ ách tiên đ à n đại chu thiên hôn nguyên kim đan cùng huyền âm thượng nhân hạ lạc lần này trung châu chuyến đi lại cũng là thu hoạch tràn đầy a bất quá hắn dù sao tâm không ở chỗ này chỉ tại thiên dung thành lại chờ đợi mấy ngày liền từ biệt thanh ba thượng nhân vội vàng rời đi trở về bản thân động phủ đi chương sáu trăm sáu mươi bảy hợp thể trung kỳ một nghìn ba trăm năm sau hoàng tuyền không gian dần dần ra đi thọ nguyên sắp hết phát minh nhìn qua dưới núi nối liền không dứt, đến đây lễ phật tín đồ sắc mặt có chút mừng rỡ đối với một bên tần phong nói năm đó sư phụ ta lớn nhất nguyện vọng chính là có thể thành lập một người người lẫn nhau k h i ê m lượng lòng dạ từ bi nhân tâm hướng thiện nhân gian p h ậ t quốc bất quá đến h á n viên từng ngày này hoành nguyện cũng không hoàn thành nhưng tại phương thế giới này có bách tính n g à n vạn b ầ n tăng dốc hết tâm huyết tốn thời gian mấy ngàn năm cuối cùng là không có nhục sứ mệnh xây xong một cái nhân gian p h ậ t quốc cũng coi là chết cũng không tiếc tần phong điểm một cái thiền sư tri hành hợp nhất tự thể nghiệm mới kiến thành trước đây không có cổ nhân phong công vĩ nghiệp quả thật làm cho người bội phụ phát minh nghe tần phong tán dương về sau Cười một hồi, lập tiếng ứ c còn n ó nơi này mọi chuyện đều tốt, chỉ có một chuyện có chút không như mớn. chuyện Ngươi không cảm thấy phương tiên địa này, thật sự là quá nhỏ một chút sao? Pháp Minh nói lấy, trên thân sáng lên thanh mọi điệu À, y thấy một cảm một chỉ có có chút chút cực thật Pháp h đều quá tốt, kỳ k gì? lấy, sự sao? là t Phật q u a nổ g bằng tăng người giữa cùng Vâng! ồ i dãi trời liền cuối điểm tiếng xếp hết Phật bầu bẩn thân trên lên, này mọn n thể treo đốt một Một chậm để quốc, sức mà vì ở vang rung trời qua đi phát minh cả người đã biến mất không thấy trước mắt lập tức hiện ra từng đạo sám trắng chi khí theo gió phất t ơ t ầ n phong biết những n à y sám trắng chi khí không phải vật gì khác chính là ngũ quỷ thiên vương thượng hòa dương đám người tầm tâm tâm n i ệ m niệm hôn đ ộ n nguyên thai hoàng tuyên không gian nhưng thật ra là cái tàn khuyết tiểu thế giới không vẹn vẹn có bên ngoài bốn năm cái q u ộ n kích cỡ còn rất dài không ra cái gì đại thụ c h e trở đến thảm thực vật phần lớn là chút thấp bé bụi cây nhưng lúc này sám trắng chi khí theo gió quét mà qua đi chỗ đến không ngừng có cây cối thẳng tắp mà lên hiện ra một mảnh lại một mảnh rừng già rậm rạp hoàng tuyên không gian biên giới vốn là tối tăm mở m ị một mảnh còn thỉnh thoảng hiện ra cực kỳ quần bão lôi điện giống như cùng hư không vô mà khi hỗn độn nguyên thai thổi vào trong đó về sau mảnh này hư vô biên giới lại từ từ hóa ra rộng lớn thổ địa cùng núi non sông ngòi càng diệu là hoàng tuyền không gian mặc dù phân ngày đêm lại không n h ậ t nguyện tinh thần ban ngày ánh sáng càng giống là ngoại giới đêm trăng t r ọ n nhưng bây giờ bầu trời bên trong đống dưng hiện ra một vòng mặt trời đỏ ấm áp ánh nắng trong nháy mắt phổ chiếu đại điện khó trách theo lời đồn đãi đều nói hỗn độn nguyên thai một đại thần kỳ t ắ c d ụ n g liền để cho toàn thế giới biến thành ba nghìn tiểu thế giới một trong xem ra quả thật như thế tần phong tinh tế trải nghiệm lấy hoàng tuyền không gian phát sinh đủ loại tự nhiên biến hóa trong lòng lập tức bị xúc động mạnh thế là hắn lúc này tại trên một tảng đá xanh lớn ngồi xếp bằng giữa thiên địa trong nháy mắt linh khí phun trào b i ể n mây bước lên lại là bắt đầu trùng kích lên hợp thể trung kỳ tại kiên trì không nghỉ ngày đ ê m khổ tu giới tần phong kỳ thực sớm tại hơn một trăm năm về trước liền vượt qua lần thứ hai hợp thể thiên k i ế p cũng đem hợp thể sơ kỳ tu vi luyện tới viên mãn chỉ là hơn trăm năm xuống tới nhưng vẫn không có tìm được đột phá cơ hội đây kỳ thực cũng đúng là bình thường dù sao tu chân chi đạo càng về sau liền càng là gian nan nửa bước khó đi đừng nói là tu vi đình trệ hơn trăm năm liền xem như hơn nghìn năm mấy ngàn năm không được tiến thêm cũng là t không không mấy ngày sau tần phong nơi ở vân hà và trượng bốn phía đã thành biển mây từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến thiên địa linh khí cơ hồ thành đậm đặc thể dính người bình thường nửa bước nạp vào dạng này thiên địa dị tượng thẳng đem hoàng tuyển không gian bên trong phạm nhân đều cho nhìn ngây người lại thêm gần nhất thanh thiên hiện nhật nguyệt sông núi khuyết trương biển hồ đủ loại không giống bình thường sự tình liên tiếp phát sinh lập tức để vô số người nghị luận ầm ý đứng lên nhưng chưa kết luận được nói cái gì đều có cuối cùng rất nhiều người đều c h ă n g miệng một lời nói không bằng đi kính đợt tự hướng phát minh thần tăng tỉnh h g i á o a thế là vô số phạm nhân lập tức t r ê n vai thích cánh hướng phía kính đợt tự vào tới ai biết được chùa chiến dưới chân núi lại đ ỗ n g nhiên nghe nói trong chùa tiếng chuông vang lên không ngừng siêu độ phạm âm bên t a i không dứt vào chùa hỏi một chút mới biết phát minh thần tăng đã viên tịch quy thiên trong lúc nhất thời ngàn vạn phạm nhân đều mặt lộ vẻ bùn cho q u trên mặt đất gào khóc đứng lên cuối cùng lại có lao nhân lời thề son sắt nói lấy ta biết những thiên địa này dị tượng là chuyện gì xảy ra nhất định là bởi vì thần tăng qua đời cảm động tự thương mới có thể xuất hiện những này đủ loại dị tượng khẳng định là như thế này không sai phát minh tại đây hoàng tuyền không gian phát dương phật pháp mấy ngàn năm trong lúc đó khác không đề cập tới riêng là làm nghề y cứu người liền cứu người vô số tại trong dân chúng ở giữa danh vọng không ai bằng cho nên một đám p h à m nhân nghe xong đều rất là tán thành thế là trong lúc nhất thời vô số tòa cùng phụng phát minh phát minh tự tựa như mọc lên như nấm đùng dạng tại hoàng tuyền không gian thành lập được đến Mà tại s ơ nhưng Quốc i ể m địa b tại đại thành vương quốc vẫn như cũng là tu tập đạo pháp nhiều người một chút lại truyền thừa xa xưa phật môn chi pháp căn bản không t h u y ể n vào được nơi này đại thành vương quốc có ghi lại sách sử truyền thống Biết Tần n p h o ẩm ẩm lại n g qua hơn mười ngày theo từng tiếng nổ vang dung trời chuyển đến giữa thiên địa vạn trượng vân hà linh khí hơi nước đông dương thu hết tất cả cũng dần dần hồi phục bình tĩnh tần phong chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt như v ư ợ t sâu biển lớn thâm thúy hợp thể trung kỳ từ tấn thăng hợp thể kỳ về sau khổ tu hai ba ngàn trở cuối cùng là khoảng cách tâm tâm n i ệ m n i ệ m độ kiếp phi thăng lại hướng về phía trước bước ra cực kỳ mấu chốt một bước hắn những năm này gặp phải hợp thể tu sĩ phần lớn đều là hợp thể sơ kỳ tu vi một số nhỏ mới là hợp thể trung kỳ về phần hợp thể hậu kỳ tu vi cũng liền gặp qua dương á lão nhân một cái mà thôi bởi vậy mặc dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá nhưng cũng giá trị tuyệt đối đến tần phong mừng rỡ như liên uống ba chén chương sáu trăm sáu mươi tám nam tinh vẫn l ạ trong ấ n t lúc nhất thời u minh tiên tông bằng thêm hai viên hợp thể chiến lược xem như triệt để đưa thân thiên thần giới cao cấp nhất môn phái tu trần liệt kê thu một tiếng thanh thúy chim hót vang lên xoay quanh tại thiên mục sơn trên không bay lượn rất lâu tam nhãn thần cứu một chút liền phát hiện tần phong thế là lập tức cao hứng đáp xuống đến rơi xuống hắn bên người triển khai hai cánh nhảy cấm hoan hô dùng đầu cọ lấy tần phong mắt cá chân tần phong nhẹ vỗ về tam nhãn thần cưu lông vũ cùng nó nói một hồi đang muốn ngồi lên thần điệu trở về thanh lương sơn thăm hỏi tấn thăng hợp thể lý ngâm thu thì hộ đại động ngoài trận một bên đ ỗ n g nhiên bay tới một đạo đ ộ t quang đưa tay vung lên đem quanh năm phong tỏa dáng vận động mây m ù hiện ra một cái thông đạo đến không lâu sau đ ộ t quang liền tại tần phong trước người rơi xuống hiện ra bất giả thành thành chủ diệm tân thân ảnh đến tần phong thấy là người quen lập tức cười đi ra phía trước nguyên đây vốn là thăm hỏi một câu người một hơi mà thôi ai ngờ diệp tân lại mặt đầy bồn u cho đáp không phải rất tốt sư tỷ của ngươi nam tinh vài ngày trước cưỡng ép trùng kích hợp thể kỳ không thành đã bất hạnh bỏ mình người diệt cái cái gì tần phong nghe xong lập tức quá sợ hãi cả người đều ngẩn ở đây tại chỗ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến h ã n tử tấn thăng nguyên anh kỳ không lâu liền cùng sở nam tinh quen biết lúc ấy hai người xuất từ đồng môn lại riêng phần mình sáng tạo có m ô n phái thường thường chung sức hợp tác cùng một chỗ ứng đối nguy hiểm trùng điệp tu chân giới năm đó huyện ông i á o chỉ cần có việc truyền thư cùng tuyết sân phái sở nam tinh luôn luôn không nói hai l liền trước tiên ngàn giảm xa xôi tiến đến trợ r ú t xem như tần phong số lượng không nhiều một cái bạn tốt không nghĩ tới nàng bây giờ lại cũng bỏ mình người diệt qua một hồi lâu tần phong mới thở dài một tiếng không biết sở sư tỷ có thể có thành công chuyển thế đầu thai cước ép trùng kích hợp thể kỳ không thành hồn phi phách tán liền chuyển đời đầu thai cũng không được cũng là phổ biến sự tình tần phong cố hữu vấn đề này diệp tân nói lúc ấy ta liền ở một bên hộ pháp nàng trùng kích hợp thể sau khi thất bại thể nội ngũ hỏa c â phần cứu không thể cứu thế là để ta thay nàng bình giải cho nên thần hồn giữ lại đã đang ta hộ tống bên dưới chuyển thế đi như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt tần phong hơi có chút tiêu tan nói lấy sau đó đem diệp tân đón vào phụ bên trong uống trà nói c h u y ệ n kiếm cuối cùng diệp tân hỏi tân phong sở đạo h ư u đưa mang này g sẽ tại mấy ngày sau đạo h ư u ngươi muốn tiến đến tế điện sao người đã đã chết tất cả đều trở nên không có chút ý nghĩa nào tần phong lúc đầu không muốn nhất tham dự loại này tục lệ nhưng c â n nhắc đến sư tỷ sở nam tinh sau khi chết tuyết sơn phái hiện tại chỉ sợ nhân tâm lưu động bị địch nhân chỗ theo dõi cho nên chỉ trầm ngâm sau khi hắn liền tại diệp tân mang theo hy vọng ánh mắt bên trong gật đầu đáp ứng đã vì lược tận sứt mọn thay tuyết sơn phái ổn định nhân tâm cũng coi là đưa sư tỷ sở nam tinh cuối cùng đ o ạ n đường thế là tần phong liền để hỏa hải nhi mang theo phong thư trở về thanh lương sơn cho lý ngâm thu đưa đi nói rõ sở nam tinh bỏ mình sự t ì n h sau đó liền cùng diệp tân ngự đi mà lên hướng phía nam giả tuyết sơn phương hướng bỏ chạy nam giả tuyết sơn h u lan gốc chỗ này năm đó trúc sơn giáo cùng tuyết sơn phái tranh chấp kém chút bạo phát huyết chiến địa phương hiện tại đã là tuyết sơn phái sơn môn chỗ một bọn người âm thanh huyên náo hưng thịnh cảnh tượng bất quá lúc này bởi vì tuyết sơn phái khai phái tổ sư sở nam tinh bỏ mình trúc sơn giáo tâm tư một cái lại phái không ít người tại u lan cốc bên ngoài luận quần không đi y đ ồ không nói cũng hiểu lại thêm sở nam tinh đi đột nhiên không có chỉ định đ ờ i tiếp theo môn chủ nhân tuyển còn có á c độc lời đồn đại truyền ra nói đại trưởng lão diệp tân quá sơ sẩy hộ pháp bất lực là hại chết lão tổ sở nam tinh kẻ cầm đầu bởi vậy trong lúc nhất thời tuyết sơn phái có thể nói loạn trong giặc ngoài lòng người bàng hoàng thậm chí có đã dự định cao chạy xa bay khắc lưu đừng ra càng có nhân ý muốn ám thông trúc sơn giáo dự định làm một mờ lớn mà liên tại cái này nguy ngập văn khẩu đại trưởng lão diệp tân ngược lại bế quan không gặp người không thể nghi ngờ liên hồi tuyết sơn phái hỗ、loạn. một ngày này đã là tuyết sơn phái tổ sư đưa tăng thời gian đại trưởng lão diệp tân vẫn như cũ vẫn là không có lộ diện lập tức để vô số đệ tử cảm thấy thất vọng cực độ nội bộ lục đục cùng lúc đó rất nhiều cùng tuyết sơn phái giao hào tâm môn tá tu đều phái người đến đây phung viếng tiến đưa lệnh đu lan cốc bên trong một mảnh ngư long hữu t ạ n trong đó cùng trúc sơn giáo ám thông giã tâm thế hệ đã hai mắt tỏa ánh sáng lẫn nhau truyền âm nói trúc sơn giáo thiên thu sự nghiệp to lớn thì ở lần hành động này nhưng cũng có người vẫn biểu thị do dự nghe nói tuyết sơn phái tổ sư sở nam tình có cái sư đệ gọi là u minh lão tổ là hợp thể đại năng chúng ta nếu là diện tuyết sơn ph có thể hay năm trước kia sự tình. Có thể tin nghe đồ nói hắn cùng sở nam tinh sớm đã trở mặt song phương đã là như nước với lửa không phải vì sao bốn nghìn năm nghìn năm cũng không tới u lan q u ố c một chuyến đám người nghe xong lúc này mới đều an tâm xuống tới từng cái xoát tay dự định làm một vụ lớn nhưng vào lúc này đông nhiên có người lớn tiếng sướng hát đến đại trưởng l ã o đến thiên mục sơn giáng vân động u minh lão tổ đến chỉ một thoáng nguyên bản làm ồn vô cùng trong thính đường bên ngoài lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh đ ắ n g người đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một hồi sau đó nhao nhao khe khe bàn luận nói u minh lão tổ đó là chúng ta tổ sư vị sư lệ kia cũng có tứ phương quý khách mặt đầy khiếp sợ lẫn nhau hỏi thăm vị này u minh lão tổ thế nhưng là chúng ta nhân tộc tứ kiệt bên trong được tôn x ư n g là hồ bên trong bạch ngọc vị kia không phải là đại danh đỉnh đỉnh hồ bên trong bạch ngọc còn có ai từ khi hơn ngàn năm trước tần phong từ hãm tiên đ ả o trở về bãi phỏng qua thiên dung thành khổ trúc lao nhân sau đó đã là thiên hạ dương danh mặc dù tần phong luôn luôn không coi trọng hư danh luôn cảm thấy hư danh không dùng được chỉ có thể trở thành vương hữu nhưng không thể phủ nhận hắn lần này đạt được hư danh xác thực chỗ tốt không ít rõ ràng nhất là rất nhiều tự xưng là chính đạo tu sĩ cũng đúng u minh tiên tông thay đổi rất nhiều đã giảm b ấ t đi rất nhiều phiền phức thậm chí là thanh l i ê n kiếm tông cũng không còn đối với u minh tiên tông đệ tử kêu đánh kêu giết thậm chí tại trên đường gặp nhau thì còn sẽ mời bọn hắn uống rượu thông suất trò chuyện đây nếu là đặt ở dĩ vãng tuy chính là bởi vì đã danh dương thiên hạ cũng đồng dạng là hán giờ phút này một khi xuất hiện liền kinh hãi vô số tu sĩ nguyên nhân chỗ chương sáu trăm sáu mươi chín vu lan pháp hội bởi vì tần phong đến dù chưa ra một lời nhưng t u y ế t sơn phái đệ tử sĩ khí đại trấn từng cái cùng có vinh yên mà những cái kia cấu kết trúc sân giáo ý đồ bất chính người cũng tất cả đều bị kinh hãi căn bản không dám có chỗ gì động đùa gì thế người trước mắt thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc tứ kiệt một trong càng là thiên dung thành độ kiếp kỳ lão tổ chính miệng đánh giá hồ bên trong bạch ngọc thiên hạ nội danh dạng này nhân vật ở đây cho những cái tia kẻ dã tâm một trăm cái gan cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ thế là sở nam tinh tăng lễ c ư như vậy đâu vào đấy tiến hành nguyên bản thể phải hóa thành màu máu u lăng cốc cũng biến thành trời sáng khí trong trời trong gió nhẹ từ đầu tới đôi u đều vô sự phát sinh t ầ n phong chỉ tại sở nam tinh lăng mộ tiền trạm một hồi nâm chén hướng phía trên mặt đất đổ một nửa sau đó đem còn lại một nửa uống một hơi cạn sạch tiếp theo hắn liền không còn lưu lại p h ú t chốc cùng diệp tân từ biệt một tiếng an vị lấy tam nhãn thần cứu phóng lên tận trời cũng không quay đầu lại rời đi u lăng ố c khó trách nói người tú chân muốn thành đại đạo cần làm đến thái thượng p o n g tình cũng không phải nói nhất định phải lánh huyết vô tình phương thành đại đạo mà là nếu như sống được đầy đủ lâu kinh lịch sinh ly tử b i ệ t nhiều mắt thấy từng cái quen thuộc người tuần tự qua đời chỉ sợ liền xem như lại nhiều sầu thiệt cảm lại thế nào coi trọng tình cảm người đều sẽ chậm rãi trở nên ý chí sắt đá đứng lên thiết hỏi từ nhân gian giới thì hắn liền quen biết hiểu rõ h ả o hưu hiện nay còn có mấy người còn sống ở đời sư minh nhạc mặc sư m ộ i lý ngâm thu thiên sư phái giáo tổ lý văn cung cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi chân chính có thể đến được trên đầu ngón tay đúng vạn sự tri nguyên bản cũng coi như một cái nhưng hắn tần phong cũng có mấy ngàn năm không thấy lần trước gặp nhau vạn sự c h i tựa hồ có cảm giác tại vô pháp đột phá luyện hư kỳ liền muốn vân du tứ hải tìm một cái thích hợp đệ tử với tư cách hắn chuyển nhân y bát cũng không biết đã nhiều năm như vậy hắn hiện tại sống hay chết chuyển nhân y bát tìm được không có rời đi u lan cốc về sau tâm tình phức tạp thần phong cũng không đội mà trở về dáng vận động một đường vừa đi vừa nghỉ thưởng thức ven đường cảnh đẹp phong tục trước kia hắn phi thăng đến thiên thần giới nào sẽ bắt câu lô châu nhân tộc không nhiều cơ bản dừng bước lờ mở thiên linh h ạ cốc một vùng thiên mục sơn có như vậy một chút khói lửa nhân gian khí mà thôi nhưng hiện tại giữa bất chi bất giác hơn phân nửa bắc câu lô châu đều thành nhân tộc địa bản vô số thôn trấn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên từ thiên linh hạp cốc một mực hướng bắc kéo dài đến thiết lê sơn mây lửa linh thần kiếm phong tần phong đem tam nhãn thần cưu thu nhập hoàn g t u y ề n không gian bên trong có chút hăng h à i rơi xuống một chỗ trong núi lại trấn dọc theo náo nhiệt ngai thành phố đi tới dù n g o ạ n lửa này g vẫn hào hứng chưa giảm lúc này lại nghe nói bên ngoài trấn chân núi dưới tiểu hà hà bờ có một cái phú hộ người ta tại làm vu lan pháp hội thành đàn thành đàn bách tính đi nơi đó giút mánh lao tới tần phong cũng theo dòng người dạo bước mà đi trở ra bên ngoài tr lộ ra đầy trời lộng lê ỷ vân huyên thành một mảnh thải h ạ đến chân núi bờ sông quả nhiên thấy trong sông đã đổ đầy đèn hoa sen theo dòng nước trôi nổi rất là đẹp mắt lại thêm lúc này có thành bảy m u ộ n quạ về tổ tại tiểu hà trên không bay lượn mà qua thật sự là có một phen đặc biệt thanh bỏ c h i cảnh bắt hái hoa tặc ca đúng lúc này rít lên một tiếng âm thanh đột nhiên vang lên lập tức đưa tới một mảnh bạo động không khỏi để tần phong cảm thấy mất hứng hắn cũng vô ý đi hỗ trợ bắt cái gì hái hoa tặc liền muốn rời đi nơi này trở về đập h ủ nhưng lúc này Lại n sau, sau đó không lâu thần phong liền nhìn thấy cái kia tự xưng một nhánh mai đoàn kinh hồng hái hoa tặc gánh hoàng hoa đại khuê nữ đi vào một tòa trong chuồng miếu mặt tự miếu bên trong t ổ n đoàn kinh hồng o ạ n g dương dương đắc ý nói lấy đó là các ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai ta nhưng mà năm đó nhân gian giới thì cùng u minh lão tổ nổi danh một nhánh mai đoàn kinh hồng hắn lời vừa nói ra lập tức đưa tới vô số cười nhạo được rồi đừng có lại khoác lác lần trước tại minh nguyệt lâu ngươi khoác l á c mình từng cùng u minh l á o tổ cùng một chỗ hái qua hoa chọc dẫn rất nhiều danh môn chính phái c h ọ n vẹn truy sát ngươi nửa năm ăn vô số đau khổ mua giáo hấn còn chưa đủ đúng vậy à đúng vậy à, đừng nói những danh môn chính phái kia không tin liền xem như chúng ta những n à y đồng đạo cũng không tin ngươi nói nhảm đường đường nhân tộc tứ kiện hồ bên trong bạch ngọc danh dương thiên hạ u minh l á o tổ há có thể cho ngươi đây cả trấn xưng huynh gọi đệ đoàn kinh hồng nghe xong lập tức phiền muộn uống lên rượu đến có tin hay không là tùy các ngươi dù sao đoàn mô cùng hắn đó là tốt cùng quan hệ mật thiết qua hắn tiếng nói vừa ra về sau phát hiện xung quanh hồ bằng cầu hữu đều không có tiếp tục mở miệng n i ệ mai tựa hồ một cái cũng bị mất âm thanh an tính có chút quỳ dị ngần g đầu nhìn lên phát hiện tự m i ế u bên trong hơn mười cái t ă n g nói vậy mà đang trong nháy mắt đã toàn bộ hóa thành xương khô ta ta ném đoàn kinh hồng dọa đến lột nhào hướng phía ngoài miếu chạy tới lúc này mới bỗng nhiên phát hiện nơi cửa chẳng biết lúc nào nhiều thêm một bóng người nhìn kỹ người này không phải hắn vừa rồi một mực treo ở bên miệng u minh láo tổ tần phong còn có ai tần phong trau mày nhìn trước mắt người ngươi thật là một nhánh mai đoàn kinh hồng nguyên lai người này mặc dù tác phong làm việc cùng hắn quen biết đoàn kinh hồng không khác nhau chút nào nhưng bộ dáng lại hoàn toàn là một người khác với lại tu vi bên trên người này cũng mới chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi thì càng là không khớp nguyên lai là đại ách tần đạo hữu ta chính là người bạn c ũ một nhánh mai đoàn kinh hồng a chỉ bất quá ta đoạt xá trọng sinh mới bộ dáng đại biến mà thôi đoạt xá trọng sinh thần phong nghe xong chân mày n i ễ u c h ặ t hơn đoàn kinh hồng vội vàng giải thích nói đạo hữu không được nổi giận ta đoạt xá thân thể chính là tiêu một số lớn linh hạch từ một cái tên là hấp kiếm tổ chức nơi đó mua được cũng không chỉ một mình ta làm loại chuyện này h ắ chương kiếm k phải chức sáu trăm bảy mươi tham sân si t ầ n phong cũng vô ý tiếp tục truy đến cùng cái kia hắc kiếm tổ chức đủ loại dơ bẩn mánh khỏe chỉ là nhìn một nhánh mai đoàn kinh hồng nói đã ngươi là đoạt xá trọng sinh qua liền không còn là ta bằng hữu Về sau không cho phép bên ngoài nói qua e n biết t càng không cho không đánh phép rất y a danh hảo lâu việc, n không ta có thể tha người, trên ta từ từ nhớ. Nhớ tha suy lại thể nghĩ xuất thần một nhánh mai đoàn kinh hồng mới đưa ánh mắt từ tần phong rời đi phương hướng thu hồi lại hắn nhìn một chút trong miếu đầy đất bạch cốt cùng lâm vào trong hôn mê trường gia thiên kim đ ỗ n g nhiên cảm thấy tất cả đều rất là kẻ nhạt vô vị cầm thật chặt n ắ m đấm xem ra cuộc đời một người vẫn là cần lấy đại đạo làm quan trọng cái khác bất qua phấn hồng xương khô chỉ có thể vui sướng nhất thời thôi với lại nếu không thể tu được đại đạo năm đó thân bằng trí hữu cũng sẽ đem ta xua đuổi như rất tỉ hạ quyết tâm đoàn kinh hồng thế là đem trường gia thiên kim còn bích quy triệu sau đó một mùi lửa đốt đi cực lạc tự cười ha, ha một tiếng hướng phía nơi xa bay đi một ngày này ngồi tại tam nhãn thần ngưu bên trên tần phong hướng phía dưới tầm mây lít qua thấy v thế là vỗ vỗ thần đ i ể u để nó đáp xuống từ trước lập tức có cái sư tiếp khách người đi tới chắp tay trước ngực nói không biết t h í chủ là tới dân hương vẫn là tìm người thần phong lạnh nhạt nói ta là tới tìm quét giáp thần tăng a di đảo phật sư tiếp khách người hát một tiếng phật hiệu mặt lộ vẻ buồn cho nói lao thần tăng đã đang ngày trước viên tịch cái gì thần phong lập tức ngây n g ẩ n cả người trong lòng một trận bực mình gần nhất đến cùng là ngày gì vì sao luôn có người quen liên tiếp qua đời qua một hồi lâu tần phong mới hỏi không biết thần tăng viên tịch này là ở đâu một ngày cách nay đã có bảy bảy bốn mươi chín ngày bốn chín ngày trước t â n phong hồi tưởng một cái phát hiện lại là quét g i á c thần tăng lại là cùng phát minh cùng một ngày viên tịch đây chẳng lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi t â n phong ánh mắt bên trong hiện lên một tiêu mê man g không có đáp án hắn sau đó lại hỏi không biết quý tự đương nhiệm trụ chỉ là vị nào sư tiếp khách nhân đạo chính là bần tăng tuệ như lao thần tăng từng nói hắn viên tịch sau đó nếu có một vị hợp thể kỳ tiền bối tới chơi liền để bần tăng thay thuật lại để hắn cực kỳ tu luyện bản nội kinh t â n phong điểm một cái không muốn nói thêm cái gì chỉ là thợ dài một tiếng liền ngồi lên tam nhãn thần cứu rời đi đây phía trên sơn kính đất tự trở lại dáng vận động lại qua mấy năm một ngày này đang tại thiên ma điện bên trong tần phong ra được pháp trận bên ngoài chờ sau khi liền mỗi ngày bên cạnh bay tới một đoá hỏa thiêu giống như hồng vân hồng vân ở trước mặt hắn hạ xuống hiện ra tóc đỏ lão tổ thân ảnh đến tần đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tóc đỏ lão tổ có chút sảng khoái cười ha ha một tiếng hướng phía tần phong đi tới lộ ra rất là hăng hái hắn hiện tại cũng đã là hợp thể kỳ tu vi tất nhiên là rốt cuộc không có trước đó đến dáng v â n động thì xa suốt tinh thần chi khí nên nói không nói h ắ n không lão tổ cái tiêu cựu truyền đại hoàn kim đ a n cùng lục dương hoàn cốt q u tương s á c thực được sưng ơ tụng là t i ề n đan năm đó được hai thứ này t i ề n đan ba người bao quát h á m không láo tổ bản thân ở bên trong bây giờ đều đã là hợp thể kỳ tu vi tấn phong đem tóc đỏ lão tổ đón vào dáng v â n động về sau riêng phần mình ngồi xuống tán dốc với nhau đứng lên tại tóc đỏ lão tổ kể ra dưới tấn phong cũng biết thánh thiên tông tại hắn tấn thăng hợp thể kỳ về sau cấp t ố c quyết trường hiện tại nghiễm nhiên đã là nam bộ đam châu cao cấp nhất thế lực một trong nói xong lời cuối cùng tóc đỏ lão tổ đột nhiên hỏi tấn phong một câu đạo hữu có thể từng nghe nói qua nam thuyền bộ rung ra tấn phong điểm một cái tất nhiên là nghe qua hơn ngàn năm trước còn từng cùng nam thuyền mộ dung ra mộ dung bá ở chính giữa châu cùng dị tộc chém giết qua một đoạn thời gian tóc đỏ l á o tổ k h ẽ vớt lấy dâu dài ngự khí bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên gia tộc này truyền thừa hết mấy vạn năm một lần được vinh dự thiên thần giới đệ nhất tu chân gia tộc bất quá bây giờ nhưng cũng chậm dài xuống dốc hết lần này tới lần khác gia tộc bọn họ từ đệ còn không tự biết vẫn như cũng làm theo ý mình làm việc cực kỳ bá đạo còn chọc phải ta thánh thiên tông trên đầu thật sự là có thể n h ắ n lại không thể nhắc đ ụ tần phong nghe đến đó đã đoán được tóc đỏ lão tổ này đến dáng vận động mục đích lại không nói tiếp, tiếp tục uống ly trong t r ả n ngàn rượu hoa quả tóc đỏ l á o tổ thấy hắn như vậy không thức thời đành phải tiếp tục nói nam thuyền mộ dung truyền thừa mấy vài năm phủ bên trong có dấu vô số chất bảo lại ngay cả một cái hợp thể tu sĩ đều không có ta muốn động tay làm thịt đầu này dây béo miễn cho bọn hắn tiếp tục làm hại nam bộ đam châu u minh tiên tông nếu là nguyện ý tham dự trong đó liền có thể phân đi trong đó ba thành bảo vật không biết đạo hữu ý như thế nào tần phong lắc đầu từ chối nói hai địa phương cách thiên sơn và thủy u minh tiên tông chỉ sợ không tiện xuất lực nhưng mà tóc đỏ l á o tổ lại tựa hộ như dụng ý quá mức kiên cố Cũng không cần những người khác có không những người m ặ tóc chỉ cần c hưu một người xuất hiện, người liền đạo xuất một thể thành trong phân phủ kho dung đi ba thành mộ h Phong cũng không cùng hắn thẳng, thuyền thực â n Tần cũng cùng con con quấn quấn, nói thẳng, nam mộ dung ra, còn có mộ dung không bảo. bá tại, ta thực sự không muốn tới trở mặt. Tóc có muốn ra, mộ mộ sự đỏ l á o tổ nghe xong lại cười ha ha một tiếng đối với điểm này đạo hữu không cần lo ngại đạo hữu có biết đến dáng vân động trước ta đi nơi nào chính là thiết lê sơn mộ dung ra t ầ n phong nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc chẳng lẽ nói mộ dung ba cũng bị ngươi pha chế rượu trong đó tóc đỏ lão tổ cười đắc ý mộ dung b á đối với nam thuyền mộ dung bản ra hận ý tuyệt không tại bất luận cái gì người phía dưới sau khi chuyện thành công hắn được chia trong đó một thành rưỡi kho bạc cộng thêm hai kiện trí bảo như vậy tựa hồ công diệt nam thuyền mộ dung lớn nhất trở ngại đã trừ bỏ tần phong thế là lần đầu nghiêm túc suy nghĩ lên chuyện này lợi và hạ i đến qua nửa ngày tần phong vẫn l à việc này cảm thấy có chút không đáng tin cậy nam thuyền mộ dung đã danh xưng ơ thiên thần giới đệ nhất tu chân gia tộc tồn tại mấy vạn năm tất nhiên tuyệt không phải may mắn bây giờ tuy không hợp thể tu sĩ tọa trớn khó đảm bảo không có cái gì ngấm sát chiêu tại việc này quá hư hiểm thứ tại hạ vô pháp dù sao tần phong lại không thiếu tóc đỏ láo tổ cái gì ngược lại là tóc đỏ láo tổ thiếu qua hắn nhân tình bởi vậy cự tuyệt đứng lên không có chút nào lo lắng tóc đỏ láo tổ thấy hắn cự tuyệt đến làm như vậy giòn lập tức nhứ mày lộ ra hơi có chút bất mãn muốn tham dự trong đó hợp thể tu sĩ cũng có mấy cái ta cũng không phải là không có khác nhân tuyển chỉ là cân nhắc đến cùng đạo h ư u giao t ì n h mới không xa vạn dặm đến dáng v â n động mà thôi đã đạo h ư u không tình nguyện vậy liền quên đi thôi không hài lòng hắn cũng không còn tiếp tục ở dáng vận lưu lại lúc này hóa thành một mảnh hường vân rời đi thiên mục sơn chương sáu t r ă ư n g bảo kiểu h u giới lại qua sau mấy tháng tại tần phong lệnh u minh tiên tông đệ tử tỉ mỉ nghe n g ó n g d ư ớ i liền có thánh thiên tông tiến đánh nam chu mộ dung tin tức t r u y ề n trở về kết quả của nó đại s u ấ t tất cả mọi người ngoài ý liệu cuối cùng lại là thánh thiên tông tử thương vô số đại bại mà về nam bộ đam châu mộ dung b ả n ra đã xuống dốc nhiều năm thực lực tối cường cũng liền luyện hư hậu kỳ mà thôi mà lần này thánh thiên tông đánh nam chu mộ dung cấu kết rất nhiều thế lực trong đó thậm chí còn có hai cái hợp thể đại năng bất luận nhìn thế nào đều là nam chu mộ dung tựa hồ đều là tất diệt hạ tràng nhưng mà ai cũng không nghĩ tới nam chu mộ dung ra bên trong lại có một cái sống mấy vạn năm cựu giai huyền vũ thần quy vô cùng lợi hại tóc đỏ lao tổ cùng hắn mời đến hợp thể tu sĩ lập tức bị đ y huyền vũ thần quy đánh thành trọng thương hốt hoảng mà chạy về phần cái khác thánh thiên tông đệ tử thì càng không phải cựu giai huyền vũ thần quy đối thủ thế là liền tại nam chu mộ dung phản kích dưới bỏ mạng chạy trốn tấn phong biết được sự tình đi qua về sau lập tức cảm khái không thôi ngàn vạn đã vì tóc đỏ lao tổ bởi vì mình tham nghiệm dẫn đến bản thân bị trọng thương mà cảm thấy thổ thức cũng vì hắn ngày đó quả quyết cự tuyệt tóc đỏ lao tổ mời mà cảm thấy may mắn may mắn nếu không rơi vào bản thân bị trọng thương người coi như đến tính cả tần phong bản thân tu vi càng là đến hợp thể kỳ độ kiếp kỳ t ầ n g thứ này liền càng là không thể dễ dàng bị tổn thương bởi vì hợp thể kỳ độ kiếp kỳ thiên kiếp thật sự là quá mức lợi hại cần để tự thân bảo trì tại toàn t h ị n h trạng thái mới có thể chịu đổi không phải nếu là có á m thương chưa khỏi hẳn khi độ kiếp liền sẽ thai hỏa ngầm vô cùng gây nên phản ứng dây chuyển cuối cùng rơi vào người độ kiếp thất bại bỏ mình người diện hạ tràng đây cũng không phải là tại nói chuyện giật gân theo tần phong biết phần lớn hợp thể tu sĩ v ấ lạc đều là chết bởi thiên kiếp dưới mà chết vào thiên kiếp người bên trong. lại có tương đương một bộ phận đều là thân mang á n thương mà bị thiên ma tìm được thời cơ lợi dụng lúc này mới không thể chịu nổi lại qua một chút này g tần phong ra dáng vận động gọi lên sư m ộ i lý ngâm thu dự định đi đi cựu h u c h i vực tìm sư phụ huyền âm thượng nhân cho hắn lao nhân ra mang đến một điểm nho nhỏ hiếu đạo rung động sở dĩ không có từ trung châu sau khi trở về liền trước tiên tiến đến tần hiếu là bởi vì tần phong suy đoán huyền âm thượng nhân hẳn là cũng đã là hợp thể tu vi thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu liền xem như đi tìm được hắn tối đa cũng chỉ có thể là rơi vào cái không thắng không phụ hạ tràng nhưng bây giờ hắn đã tấn thăng hợp thể trung kỳ sư m ộ i lý ngâm thu cũng đã là hợp thể tu sĩ lại thêm tọa kỵ tam nhãn thần cứu đồng dạng là tương đương với hợp thể kỳ cựu giai đại yêu ba cái đánh một cái ưu thế đã hết sức rõ ràng cho nên đầy đủ đều liền không muốn lại tiếp tục chờ đợi miễn cho lại như vậy thời khắc nhớ mong lại nếu là kéo dài thêm khó đảm bảo huyền âm thượng nhân liền sẽ không giống năm đó đối phó u minh diêm la như thế thủ đoạn c h ố n g c h ế t cấu kết đến cái khác giúp đỡ đêm dài lắm mộng đi đến cư la đảo thì bởi vì quỷ môn tông đã không ở chỗ này chỗ thông hướng cựu h chi vực đầu kia lối đi mật trong trong ngoài, ngoài khắp nơi đều là tần phong năm đó tự tay chữa trị hoặc nặng mới bố trí cấm chế khi bọn hắn sư huynh ngụi hai người tại lối đi mật trước rơi xuống thì lập tức xúc động những cấm chế kia đưa tới mấy trăm tu sĩ đem bọn hắn trùng điệp bao vây đứng lên này người đến người nào lại dám xông vào bản môn cấm địa đang khi nói chuyện đã là dương cung bạc kiếm tựa hồ chỉ cần một lời không hợp liền muốn đ ộ n g thủ tần phong lạnh n h ạ t nói ưu minh tiên tông tần phong bích hải triều âm động tu sĩ ngay xong lập tức nổi lòng tột kính người cầm đầu càng là hít sâu mờ hơi cung kính vô cùng dò hỏi tôn hạ thế nhưng là nhân tộc tứ kiệt bên trong hồ bên trong Không nói gì hắn đối với hai cái này, những nói này năm gần gì đối với cái đây lúc ư người u truyền đều câu, rất một thế tại thấy một rộng danh không nào lòng, hiện hắn, nâng lên một câu, cũng ngựa hộ hào, hài chỉ là là mực mỗi cơ cực kỳ. l sẽ vô này chân trời bay tới chói mắt đội quang rơi xuống sau như sóng biết đồng dạng nhộn n h ạ g lên hiện ra một người dáng dấp béo ở vịt mặt nhà sinh tướng xấu xí nữ t u đến nguyên lai là hồ bên trong bạch ngọc tần đạo hưu các vị đồng môn không được vô lễ tất cả giải tán đi đây người nói lên nói đến gật gù đắc ý thần thái nhìn có chút một cười bất quá bích hải triều âm động người lại đối nàng cực kỳ tôn tính m ộ t t i ế n g không qua đi, liền không có chút nào chút có do dự p h â n tán bốn n phía rời đi. g ư ờ i n à y k h ô n g người này không phải người khác, chính l à bích hải triều đông động, động, điên Cô. Điên Cô、so、động lệnh phủ cùng lý ngâm thu hướng phía lối đi mật bên trong đi đến khi hắn từ từ hành viễn về sau ngay được sau lưng người nghị luận ở mỹ nói đại sư tỷ sư môn không phải có lệnh trước đây không cho phép bất luận kẻ nào từ đó lối đi mật tiến vào cựu u chi vực sao điên cô nói sư môn sở dĩ c o này n nghiêm lệnh là vì phòng ngừa có ý khác người nhờ vào đó dẫn cựu u chi vực yêu ma làm hại nhân gian vị này tần đạo hữu không chỉ có là nhân tộc tứ k i ệ t một trong vẫn là thiên dung thành khổ trúc lão nhân chính miệng bình t h u ậ t hồ bên trong b ệ n h ngọc tất nhiên là không có này sầu lo tần phong nghe xong không khỏi lắc đầu trước kia tương đối dài thời gian bên trong hán thanh danh đều thật không tốt thậm chí có thể nói là ác liệt đến cực điểm Mặc d ma ma trong lúc nhất thời tần phong không hiểu nhớ tới kiếp trước lưu truyền rất rộng một câu trở đại quân nhập quan sau đó tự có đại nho vì ta biện vinh thông qua cư la đảo lối đi mật tiến vào cựu hữu chi vực về sau tần phong lập tức lông mày cao chặn thiết thiết thực thực cảm nhận được giữa thiên địa ma khí linh hơi thở so dĩ vãng cuồng bạo rất nhiều đi về phía trước mấy trăm dặm về sau phát hiện không chỉ có là vốn là hung t à n vô cùng yêu ma thậm chí một chút tương đối dịu dàng ngoan ngoan chim thú cũng đầy đủ đều ánh mắt đỏ như máu không ngừng tại tàn sát lẫn nhau lấy với lại trước kia chỉ cần bọn hắn đem tự thân cường hạn khí thế phóng xuất ra mặc kệ là cái gì yêu ma đồng dạng đều sẽ bản năng lựa chọn né tránh sẽ rất ít tự tìm đường chết đục vào nhưng bây giờ thấy tần phong lý ngâm thu về sau những yêu ma này hung thú vô luận thực lực cao thấp tất cả cũng đừng mệnh giống như b m ặ chương dù đối bọn ắ n không tạo đ ợ c bất kỳ tổn t kỳ h ư gì nhưng cũng cùng, phiền phức h vô sáu trăm bảy mươi hai ngoài ý muốn tin tức tấn phong vốn cho là lấy hắn cùng sư m ộ i lý ngâm thu hiện tại tu vi đi đến cựu h u giới chu thần lĩnh chỉ cần bảy tám ngày thời gian liền có thể ai ngờ cựu u giới ma khí cùng bạo lệnh vô số yêu ma hung thú mất lý trí lại làm rối loạn hắn kế hoạch trọn vẹn dùng đi mười ngày nửa tháng thời gian hai người mới xuyên qua trùng điệp gian nan hiểm trở đã tới chu thần lĩnh trong lúc đó bọn hắn thậm chí còn cùng mấy cái thần thông không tầm thường yêu h o à n g huyết chiến một trận từ ngàn vạn yêu ma vây quanh giới gắng gượng g i ế t ra một đường màu đến mới vừa tới chu thần lĩnh sau đó tân phong lý ngâm thu tìm cái yên lặng địa phương làm sơn g h ỉ ngơi liền hướng phía chu thần lĩnh yêu cung đánh tới nơi này vốn là lý ngâm thu năm đó làm yêu vương thì địa bàn huyện âm thượng nhân rời đi tây ngư hạ châu về sau lựa chọn ở chỗ này đặt xem như đại xuất tần phong ngoài ý liệu huyền âm lão nhi đi ra nhận lấy cái chết tần phong hét lớn một tiếng trong nháy mắt vang vọng chu thần lính yêu cung b ố n phía thẳng lệnh vô số sinh linh nằm dạp trên mặt đất run l y bẩy cùng lúc đó hai người thần thức cũng hướng yêu cung q u é t tới nhưng không có phát hiện bất kỳ một đạo tu vi vượt qua hợp sách khí t ứ c không tốt chẳng lẽ hắn không nờ g rời đi t ầ n phong tâm lập tức thịt một cái dâng lên không tốt dự cảm dù sao việc này cách hắn từ khuất tận nơi đó đạt được tình báo đã qua hơn nghìn năm cho dù thời gian này Đối với bọn hắn bậc này, tu vi người mà nói, bất quá chấp mắt vung lên ở giữa giữa vung bọn bậc bất hắn này lên tình, nhưng chấp mắt mà tu quá ở ở sự khi ó đảm bảo sẽ không h xuất ệ n biến số gì cho tần ớ i để h u y phong lý ngâm thu hạ xuống tới tại chu thần lĩnh yêu cung bốn phía vơ vét một phen về sau phát hiện nơi này xác thực đã là người đi nhà chống huyền âm thượng nhân đã chẳng biết đi đâu đang muốn bắt cá nhân đến hỏi thăm vài câu một cái hóa thần kỳ quỷ tu phụ nhân bịnh một tiếng quỷ lệ tại lý ngâm thu trước người tôn thượng thế nhưng là huyền âm yêu vương lý ngâm thu liếc phụ nhân này một chút ta rời đi nơi đây đã lâu ngươi là như thế nào nhận ra ta Quỷ phụ nhân nói yêu vương mặc dù rời đi chu thần lĩnh mấy ngàn năm nhưng chu thần lĩnh nơi này vô luận là người hay quỷ là ma l ạ i yêu đều đều h à i niệm yêu vương tiểu phụ nhân trong nhà liền thờ phụng yêu vương một bức họa cho nên nhận ra lý ngâm thu nghe xong lập tức nơ g ngác một chút qua rất lâu nàng mới thở dài một tiếng hỏi nơi này hơn ngàn năm trước thế nhưng là ở một cái gọi huyền âm thượng nhân đạo sĩ Quỷ phụ nhân điểm một cái yêu vương nói nếu như sư huyền âm tôn giả hắn tạy ước chừng hai ngàn năm trước đến nơi đây bởi vì là ngài sư phụ đoàn người liền tề lực đem trước chiếm lấy nơi này tứ thủ ma hầu đổi đi p h ụ tôn giả làm chủ nhưng tại ba ngày trước, tôn giả nói ngươi muốn tới nơi này còn nói cùng ngươi có hiểu lầm không muốn gặp nhau liền khởi hành rời đi cái gì nghe nói huyền âm thượng nhân là tại ba ngày trước rời đi tựa hồ còn sớm biết lý ngâm thu đến sư huynh mội hai người lập tức rất là giật mình t ầ n phong túi đầu chầm tư một chút cảm thấy một cái khả năng là hắn cùng lý ngâm thu vài ngày trước cùng những cái kia cản đường yêu hàng o lúc đang c h é m giết động tĩnh quá lớn để huyền âm thượng nhân thăm dò đến tình báo này một cái khác khả năng nhưng là mặc dù bản thân hắn có không tại tính toán thần thông nhưng lý ngâm thu nhưng k h n g có huyền âm thượng nhân khả năng lòng có cảm giác vận dụng tiên tiên thần toán chi thuật tính ra lý ngâm thu hành tung mà lý ngâm thu xuất hiện ở đây tần phong tất nhiên không xa hắn tự biết không phải là đối thủ liền trực tiếp chạy ra tuy chỉ là chỉ là ba ngày nhưng lấy huyền âm thượng nhân bản sự khẳng định đã sớm đổn đến không còn hình bóng nghĩ đến sinh tử đại địch cứ như vậy đào thoát rơi tần phong lập tức hối hận bật phần thật sự là quá sơ sót có lẽ không nên mang cho sư m ộ i lý ngâm thu lấy hắn cùng tam nhãn thần cứu cũng đủ để đối phó huyền âm thượng nhân với lại tại điên cô trong miệng biết được k i u giới dị trạm thời điểm liền nên quả quyết hủy bỏ hành động dù sao cũng chờ lâu như vậy cũng không kém đây trong thời gian ngắn Lý từ khi rất nhiều năm trước tần phong biết được mình đan điền khí hải bên trong đa bảo linh lung trấn yêu tháp là sư phụ huyền âm thượng nhân đau khổ truy tìm kim môn đạo tạng trí bảo về sau liền bắt đầu sinh hoạt tại hắn bóng mở phía dưới ngẫu nhiên thậm chí sẽ từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh lo lắng một buổi sự tình tiết bị huyền âm thượng nhân giết bật bạo mà tại tây ngưu hà châu tới chính thức trở mặt về sau tần phong càng là mỗi ngày đều lo lắng sớm đã là luyện hư hậu kỳ huyền âm thượng nhân sẽ trước một bước đột phá hợp thể tìm tới cửa có thể nói kinh hoàng không chịu nổi một ngày mà bây giờ phong thủy luân chuyển đội thành huyền âm thượng nhân lại bị tần phong dọa cho đến nỗi ngay cả mặt cũng không dám gặp nhau liền hoảng hốt mà chạy đây kỳ thực đã đủ để k ê u ngạo được thôi ngược lại muốn xem xem hắn lao nhân ra có thể chạy trốn tới bao lâu tần phong thế là không còn xoan suýt cùng lý ngâm thu phi thân lên rời đi chu thần lĩnh yêu cung mới ra chu thần lĩnh l i ê n nhìn thấy có thành tựu i trên vạn yêu ma hung thú tranh nhau chen lấn hướng phía phương hướng tây bắc một nơi nào đó dũng mánh lao tới tần phong đang cảm thấy có chút kỳ quái thời điểm quần ma bên trong bỗng nhiên bay qua một cái tướng mạo ghê tởm đầu lớn như cái đấu q u á i nhân q u á i nhân cầm trong tay một cây hoàng kim cứu trượng xa xa quét lý ngâm thu một chút về sau khẽ ồ lên một tiếng hướng hắn bay tới nhưng mà năm đó huyền âm yêu vương lý ngâm thu điểm một cái ngươi là ô thần tẩu ngươi lại còn chưa chết cái này ô thần tẩu tần phong năm đó theo nhạc mặt tới đây giới tìm lý ngâm thu thì đã từng gặp qua một lần lúc ấy hắn còn hãm tại một cái vận động bên trong không được tự do. về sau không biết sao r ã y khỏi gông s i ề n g lại cả ngày cùng cựu nhân hoàng phong chân nhân chém giết không nớt ô thần tẩu lâm uy vận động khoảng cách chu thần lĩnh không phải rất xa cho nên cùng lý ngâm thu quen biết chỉ bất quá quan hệ tựa hồ không thế nào hòa thuận nhưng nói cho cùng đây ô thần tẩu tu vi bây giờ chỉ là luyện hư t r u n g kỳ khoảng cho nên hắn rất nhanh liền từ lý ngâm thu tần phong cùng tần phong tọa kỵ tam nhãn thần cựu t r ê n thân cảm nhận được loại kia kinh người khí thế sắc mặt lập tức liên tiếp mấy lần ngươi, ngươi chẳng lẽ đã là hợp thể kỳ lý ngâm thu từ chối cho ý kiến tuy ý hỏi phía trước đã xảy ra chuyện gì ô thần tẩu không dám thừa nước đục thả câu. chi tiết đáp có chuyên môn nói phía trước mấy ngàn dặm bên ngoài một cái gọi bạch hổ dụ địa phương có một kiện huyền thiên trọng bảo muốn hiện thế món kia huyền thiên trọng bảo cực kỳ lợi hại bây giờ toàn bộ kiểu ưu giới ma khí linh hơi thở đều trở nên cực kỳ cuồng bạo chính là do nó gây nên a lại có việc này lý ngâm thu lập tức biểu hiện ra cực lớn hào hứng tần phong suy nghĩ một chút h ắ n tuy có hạo thiên bảo dám nơi tay nhưng lý sư m ộ i tấn thăng hợp thể kỳ về sau tựa hồ một mực không có cái gì tiện tay pháp bảo chỉ có thể tiếp tục thích hợp dùng nàng thành phi kiếm kia nếu là có thể đem món kia huyền thiên trọng bảo được đến thực lực chẳng phải là có thể cao hơn một bậm chương 673, huyết ma thần kiếm cựu h u giới bạch hổ dụ đây bạch hổ dụ là một chỗ nằm ở dãy núi bên trong tuyết cốc bốn phía địa c ự c hoang vắng lặng lẽo còn thỉnh thoảng thổi lên cương phong băng xương thực lực hơi kém một chút yêu ma hung thú chỉ bị những này cương phong băng xương liền l à hóa thành từng tòa tự băng khí tuyệt mà chết nhưng dù vậy vẫn là có vô số cựu h u giới yêu ma hung thú một đường trèo núi qua lĩnh t r è o băng đ ặ p tuyết che giả măng mọc hướng phía bạch hổ dụ nơi này vào tới cho nên khi tần h o n g lý ngâm thu ô thần tẩu ba người xuyên qua hoang vắng lặng l e chi địa đến bạch hổ dụ thì liền phát hiện kể sinh động như thật tự bằng trong lòng một trận kinh ngạc còn tưởng rằng là vị kia t ư ợ n g bằng đại s ư kiệt tắt đâu bạch hồ dụ bên trong bốn mùa như mùa xuân có đủ loại nơi khác nhìn không thấy phồn hoa nở rộ l ấ y cùng bên ngoài hoang vu đất tuyết đơn giản đó là hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới đi về phía trước hơn mười dặm về sau phát hiện ngàn vạn yêu ma hung thú đều phía trước bên cạnh n g ừ n g lại làm thành một vòng lại một vòng đứng ở chỗ cao phóng tầm mắt nhìn tới thấy chúng yêu trung tâm lại là một ngụ mọc đầy rêu xanh g i ế n cổ g i ế n cổ chỗ miệng diễn, thỉnh thoảng có đủ loại huyền xương hắc khí máu tơi xương người mà anh hùng khách như núi lửa bạo phát đồng dạng dâng nhưng này chút ma anh hung phách bị giếng phun mà ra về sau liền lập tức bị vô số thực lực cường hạn yêu thú cùng nhau tiến lên trong khoảnh khắc liền nuốt hầu như không còn mà nuốt chừng ma anh hung phách yêu thú sau đó từng cái đều giống như an đại bổ hoàn đồng dạng trở nên hồng quang đời mặt khó trách có nhiều như vậy đề ra yêu thú cũng liên tục không ngừng hướng phía bạch hổ dụ chạy đến xem ra nơi này ngoại trừ sẽ có huyền thiên trọng bảo hiện thế bên ngoài còn có không ít có lợi cho bọn hắn tăng trưởng thực lực bổ dưỡng c h i vật như thế đã qua hơn nửa thiên hậu giếng cổ rốt cuộc không còn phun trào trở nên bình tĩnh vô cùng rất nhiều yêu thú đều thần sắc mê man không làm rõ ràng được tình huống. tưởng rằng tất cả đều kết thúc liền muốn quay người rời đi nhưng lúc này một cái cách giếng cổ gần nhất hói đầu quỳ tu lại đột nhiên phi thân lên chui vào trong giếng mà đi biến mất không thấy ô thần tàu nói cái kia lão tên chọc ta quen biết là sừng dê linh bốn ác một chồng bản danh cứ gọi là cho phép đ ả o bất quá ngoại nhân đều gọi chi vì chọc thần quân luyện hư hậu kỳ tu vi tinh thông đủ loại lợi hại tà pháp là cái tâm ra tay ác độc hung ác giết người không chớp mắt ra hỏa khi ô thần tàu tiếng nói vừa ra thì đã có rất nhiều yêu thú theo sát chọc thần quân cho phép đào sau đó bay vào trong giếng cổ đi huyền tiên trọng bảo huyết ma thần kiếm ngay tại trong giếng cổ. lúc này không biết người nào hô một câu như vậy lập tức đưa tới khắp nơi manh động huyết ma thần kiếm lý ngâm thu nghe xong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nàng thời gian trước liền danh s ư n g huyền âm kiếm ma cả đời si mê với tu luyện kiếm đạo mà bây giờ có như vậy một kiện tên là huyết ma thần kiếm huyền thiên trọng bảo hiện thế lại vừa vặn bị nàng gặp phải chẳng phải là trời ban phúc duyên sư minh món bảo vật này ta tình thế bắt buộc t â n phong điểm một cái nếu như là đổi thành người khác hắn khẳng định lý đều sẽ không lý nhưng lý ngâm thu trong lòng hắn phất lượng liền cùng trí thân mội mội không khác nhau chút nào không cần nàng nói thêm cái gì sớm đã âm thầm hạ quyết tâm muốn giúp nàng lấy được cái kêu huyết ma thần kiếm thế là sư m i n h n ộ i hai người lại không do dự lập tức diên phần mình hóa thành trói mắt đột quang phá tan vô số chặn đường yêu ma xông vào trong giếng cổ đi xuyên qua u ám âm hàn giếng nói đến dưới đáy phát hiện trước mắt liên tiếp một đầu không thấy cuối cùng huyết hà trong huyết hà nổi lơ lửng đủ loại hải q u ố t chỉ l à nhưng không có làm cho người buồn nôn mùi màu tươi loại này huyết hà tần phong cũng coi như thấy cũng nhiều cũng không cảm thấy bất kỳ lạ thường dọc theo dòng sông một đường đột nhên rộng mở trong sáng hiện ra một cái băng thiên tuyết địa động thất huyết hà cũng không kết băng tiếp tục tự động thất tới lui mà qua bốn vách tường đều là kiên cố vô cùng tinh thiết có vô số tơ lụa đồng dạng qua mang lạnh thấu xương như mạng nhện đồng dạng không ngừng bắn ra mà trước đây đi đầu một bước quỷ tu yêu ma bao quát cái kia t r ọ c thần quân cho phép đào ở bên trong giờ phút này đều vây ở tơ lụa mạng nhện bên trong hoặc đau khổ chẹo trống hoặc gian nan tiến lên thậm chí đầu tiên là bị hàn khí xâm thể không chống chịu được phía dưới hóa thành tơ băng sau đó lại bị những cái kia tơ lụa m ạ n n ệ n xông lên liền là ấm vang bạo tán hóa thành từng khối băng nát dài rác trên mặt đất khi chết cũng không biết là vì sa lúc này một cái đầu ư ơ n g thân người bắt ra yêu thú đột nhiên há miệng phun ra từng đạo lôi điện đánh vào tơ lụa trên lưới nệm trong nháy mắt lệnh bốn phía tơ lụa mạng nệm tan giá hầu như không còn cái khác có cùng loại thần thông yêu thú cũng được gợi ý lớn nao nhao học theo phun ra lôi điện l i ệ t h ỏ a trong lúc nhất thời băng thiên tuyết địa động thất bên trong mấy trăm đoàn lớn chừng cái đầu đốm l ử a nhỏ tinh mang điện xạ bốn phía xoay nhanh làm cho người lóng lánh trói mắt nhưng mà quỷ dị một màn xuất hiện những cái tia tơ lụa mạng nệm lại x o á diệt x o á sinh lại càng tụ càng nhiều uy lực càng hơn trước đó từ từ một chút ngũ lục gia yêu thú cũng có hóa thành tượng nếu không tại càng n là sau này uy lực của nó liền càng lớn đừng nói là luyện hư hợp thể kỳ liền xem như thần tiến đến cũng tuyệt khó chịu thụ đây vạn năm huyền băng hàn tuyết tinh khí rét căm căm chi uy những cái kia yêu ma không do nội tình tại cái kia biện pháp không triệt để đơn giản đó là đang tìm cái chết lý ngâm thu nghe xong lập tức đại mi hơi n h í u đây vạn năm huyền băng hàn g tuyết tinh khí đã lợi hại như vậy sư huynh có thể có biện pháp đi qua tần phong nhẹ gật đầu chỉ vào động tất mặt đất nói trên mặt đất rõ ràng vẽ lên hà lạc chi đồ chúng ta chỉ cần đi hà đồ bắt quái bước dọc theo huyết hà mà đi hẳn là có thể xuyên qua lý ngâm thu hiển nhiên đối với tần phong phán đoán mười phần tín nhiệm không có chút nào hoài nghi liền lập tức cùng hắn đi bộ hà đồ bắt quái một n g ư ờ i đi đầu đi thẳng về phía trước nói cũng kỳ dị hai người bọn họ trộ đến những cái kia vô cùng lợi hại vạn năm huyền băng hàn tuyết tinh khí lại nao n a o né tránh cũng không hóa thành tơ lụa mạng lý ngâm thu liền tại một đám yêu thú quỷ tu mặt đầy kinh ngạc ánh mắt bên trong xuyên qua băng thiên tuyết địa động thất dọc theo huyết hà tiếp tục tiến lên trước mắt liền biến mất không thấy vị tia cái thứ n h ấ t trốn vào giếng cổ trọc thần quân cho phép đào thấy có người đã đi đầu một bước lập tức tức hồn hến quát đáng chết bọn hắn bọn hắn là như thế nào thông qua tại tân phong lý ngâm thu sau đó một mực đang cẩn thận quan sát qua hai người bộ pháp ố thần tẩu cũng thành công đồng hành m ạ n qua trọc thần quân cho phép đào thế là vội vàng kêu hắn lại ố đạo hữu có thể cáo chi thông hành tri pháp đào n g tất có hậu báo ố thần chờ phúc chốc gật đầu đáp ứng chương 674, t h á i ất thuần dương chi họa tần phong lý ngâm thu xuyên qua cái kia phiến trải rộng vạn năm huyền băng hàn tuyết tinh khí động thất về sau càng thêm đánh lên mười hai phần tinh thần đến bởi vì tại hai người bọn họ trước đó sớm đã có tính toán vị cựu giai đại yêu trước một bước xuyên qua nơi đó giờ phút này liền độn hành tại phía trước cách đó không xa tần phong mặc dù qua không ít ba nghìn tiểu thế giới nhưng này chút địa phương đại đô chỉ có thể tu hành đến hợp phách t ử p h ụ liền không thể tiếp tục tu luyện đi xuống có rất ít phương nào thế giới có thể giống thiên thần giới đồng dạng có thể từ luyện khí kỳ một mực tu tới độ kiếp phi thăng bất quá đây cựu giới lại là một ngoại lệ cũng đồng d ạ n g là có thể tu tới hợp thể độ kiếp cho nên nơi này xuất hiện cựu giai đại yêu cũng không phải cái gì c h u y ệ n l ạ mấy cái này cựu giai đại yêu có chút giữa lẫn nhau vẫn là quen biết đội h à n h thì đều một mặt sát ý hướng phía tần phong lý ngâm thu bên này quay đầu trông lại nếu không treo lên mười hai phần tinh thần đến khả năng sơ ý một chút liền phải gặp những này cựu giai đại yêu an t o á n nhưng nói đi thì nói lại tần phong bên này cũng không phải dễ chê ờ bọn hắn sư h u y n h n ộ i hai người lại thêm toạ kỵ tam nhãn tân cứu trọn vẹn ba cái hợp thể kỳ chiến lực trừ phi là gặp giới này thập giai đại yêu nếu không cái nào đều có thể sống c ũ bó bó hà nhưng g k mà trước đó bay đến trước nhắc đầu một cái cựu giai đại yêu chỉ không cần thận dính một điểm hòa diễm ngay ngắn cánh tay trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn nếu không phải nó quả quyết cụt tay cầu sinh chỉ sợ toàn thân đều sẽ hủy đi có thể thấy được trước mắt những ngày hòa diễm quả thực không thể coi thường cho nên vô luận yêu ma hung thú vẫn là tần phong bọn hắn một nhóm cũng không khỏi ngừng lại tần phong nhìn một hồi liền đối với lý ngâm thu nói những này là huyền môn thái ớt thuần dương chi hỏa là một loại không thua tại tam hội chân hỏa tiên gia hòa diễm mười phần lợi hại thật không biết vì sao lại ở chỗ này xuất hiện nhiều như thế tam hội chân hỏa đúng đúng hậu thiên tu luyện m à thành mà đây huyền môn thái ớt thuần dương chi hỏa đồng dạng không phải tiên tiên h tự nhiên c h i vật lại đang nơi này tạo thành một mảnh b i ể n lửa để tần phong không khỏi cảm thấy kinh ngạc một lát sau một cái hoàn toàn là hình người yêu ma lộ ra rất là không kiên nhẫn thế là đột nhiên phát ra một tiếng kêu to sau đó hóa thành một đầu toàn thân đỏ thấm hơn trăm triệu giải tự m ã n bay vào trong biệt lửa những cái tiêu huyền môn thái ớt thuần dương chi hỏa đốt đến hắn nhục thân bên trên lại chỉ lưu lại một tia thiêu đốt vết tích cũng không lo ngại bất quá biển lửa bên trong rất nhanh lại hiện ra trăm ngàn đầu hỏa long từ bốn phương tám hướng hướng phía đầu này cựu giai c ự mãng đại yêu cắn xé mà đi c ự mãng đại yêu há miệng hút vào trực tiếp đem trên dưới một trăm đầu hỏa long nuốt vào trong bụng sau đó một cái kích x ả hướng về phía trước c h ư ớ c mắt liền biến mất không thấy thấy nó lại thành công vượt qua mảnh này vô cùng lợi hại biển lửa còn lại yêu ma tu sĩ thậm chí bao gồm tần phong lý ngâm thu đều có chút không bình tĩnh Nếu như đoàn người dừng đều b lúc này lại một cái cựu giai đại yêu hóa ra chân thân đến lại là một bộ bạch cốt đá lởm chầm đại điệu bạch cốt đại điệu xông vào trong biển lửa về sau ngược lại mọc ra rất nhiều tiên diễm lông vụ đến không chỉ có hoàn toàn không sợ thái ớt thuần dương trí hỏa thậm chí còn có loại như cá gặp nước cảm giác mà khi con này bạch cốt đại đ i ể u lông vũ toàn bộ mọc ra về sau cơ h ồ ở đây tất cả hợp thể chiến l ự c vô luận yêu ma nhân tộc đều lộ ra kinh ngạc t h ầ n s á c bởi vì trong b i ể n lửa giờ phút này hiện lộ tại bọn hắn trước mắt lại là một cái thần đ i ể u phượng hoàng không nghĩ tới a không nghĩ tới thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h hung danh h i ể n hách lục tuyệt tiên lương chân thân lại là một cái chết đi phượng hoàng tại đây cựu hữu c h i vực thực lực càng mạnh yêu ma hung thú càng là không chịu tùy tiện lấy chân thân gặp người đã vì giết địch thì xuất kỳ bất ý cũng là vì để tránh cho bị địch nhân tìm được sơ hở bất quá yêu ma hung thú hiện lộ chân thân về sau mới có thể sử dụng tiên phú thần thông cái này tên là lục tuyệt tiên lương yêu thú vì vượt qua trước mắt biển lửa lấy được huyền t i ê n trọng bảo cũng là không quản được nhiều như vậy trực tiếp ngay tại trước mắt bao người hiện lộ ra chân thân đến chỉ thấy nó dần dần t ừ n g bước đi đến về sau trên thân lông vũ lại một cây căn dụng x u ố n g d ư ớ i một lần nữa hiện ra trước đó bạch cốt t âm u mắt thấy lại một cái người cạnh tranh thành công vượt qua biển lửa lý ngâm thu khó tránh khỏi lộ ra có chút ngồi không yên nhưng lại có chút thúc thủ vô sách đành phải gấp đến độ thẳng dập chân sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tân phong tần phong thế là lấy ra một kiện tương tự máy xay gió pháp bảo đến món pháp bảo này chính là hắn từ khổ trúc lao nhân nơi đó được đến thiên diệp thần lôi x u n g lên bất quá trong lòng hắn cũng không phải rất có lực lượng cầm trong tay thiên diệp thần lôi hướng mang theo lý ngâm thu cẩn thận từng ly từng tí bay đến biển lửa biên giới thiên diệp thần lôi hướng ở giữa là một cái tiểu liên phòng mở có chín lỗ khi những cái tiêu huyền môn thái ớt thuần dương chi hỏa hướng phía hai người dâng trào mà đến về sau tần phong lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết đưa tay hướng về phía trước chỉ định chỉ một thoáng máy xay gió lập tức điện xoáy nhanh quay ngược trởi càng có thật nhiều c trước bay nhanh bỏ chạy, tức thiên lý. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ công phu hai người đã bay ra biển lửa đi tới một cái đại huyết trì bên cạnh huyết trì không ngừng hướng lên bốc lên bong bóng còn có từng cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy trung ương như là một tòa tương tự núi lửa truy bạch cốt núi cao mà liên tại bạch cốt núi cao miệng núi lửa chỗ đang lơ lửng một thanh huyết quang trung tiên kiếm khi tung hoành mạng kiếm lúc này trước đó tới t r ư ớ c màu đỏ cự mãng bạch cốt phượng hoàng hai yêu đã đang cốt sơn phụ cận đánh vì tranh đoạt trước mắt đây huyền thiên trọng bảo chém giết đến rất là kịch liệt bất quá tại thoáng nhìn t ầ n phong lý ngâm thu sau đó sau khi xuất hiện hai cái này cựu giai đại yêu nhưng lại lập tức ngầm hiểu lẫn nhau dừng tay mặt đầy cảnh giác hướng phía hai người bọn họ nhìn lại hiển nhiên hai cái này cựu giai đại yêu cũng không đốc khẳng định không muốn liều sống liều chết lại để cho người khác ngồi thu ngư ông thủ lợi tấn phong hít sâu một hơi đối với lý ngâm thu nói sư muội hai cái này yêu nhiệt liền giao cho vi huynh đi ngươi mau chóng để cái kia huyền thiên trọng bảo nhận chủ dứt lời liền gọi ra hoàng thuyền không gian bên trong tam nhãn thần c ứ u đến một cái đối phó màu đỏ cự mãng một cái hướng phía bạch c u ố c vượng hoàng b ổ nhào tới lý ngâm thu cũng biết tần phong chỉ có thể ngăn chặn nhất thời nếu như chở đằng sau cái khác yêu ma hung thu tới nàng muốn lại c ư ớ p đoạt h u y ề n thiên trọng bảo hết u y ma thần kiếm coi như khó khăn thế là nàng lúc này không trần trờ nữa hóa thành một đạo kia quang như là cỗ sao chổi bay tới đằng trước chương sáu trăm bảy mươi lăm được bảo mà về tần phong để tam nhãn thần c ứ u đi đối phó cái kia bạch quốc vượng hoàng đại yêu vừa vặn hai bọn chúng đều là truyền thuyết bên trong thần điều h ẳ n là có thể hữu hảo giao lưu một phen lúc này t ắ c cùng cái kia đầu màu đỏ cự mãng chiến làm một đoàn đây k i ể u d a i màu đỏ cự mãng ngược lại là cùng hắn trước kia toạ kỵ lục xí vẩy đỏ cự mãng có chút tương tự chỉ là phía sau không thấy bất kỳ cánh cự mãng toàn thân vẩy màu đỏ cứng rắn dị thường đồng dạng pháp bảo t r ạ m tại hắn thân một điểm vết tích đều không để lại với lại nó còn có thể miệng phun màu tím hỏa diễm rất nhanh liền tại liên tục hét giận d ữ bên trong tại tần h phong bốn phía nhấc lên một mảnh b i ể n lửa thần phong thân ở màu tím trong biệt lửa lập tức cảm thấy nóng bỏng vô cùng coi uy lực tựa h ồ hoàn toàn không thua trước đó huyền môn th tần phong y dạng h ỏ a hồ lô vẫn như c ũ lấy ra thiên diệp thần lôi vọt tới chống cự trên tay hắn món trí bảo này thực tế cũng không phải là phòng ngự loại p h á p bảo hiện tại chỉ là phát ra thanh bạch thần lôi cưỡng ép đem bốn phía h ỏ a diễm oanh diệt mà thôi xem như tại lấy cường ngự cường tần phong đương nhiên chưa vừa lòng với đó vừa vặn đầu này cựu dai đỏ thấm cự mãng lúc này cũng nhìn thấy lý ngâm thu đang theo lấy huyết ma thần kiếm phi đi trong lúc nhất thời nó lộ ra đã p h â n vừa lo lắng rất muốn mau chóng thoát khỏi tần phong dây dưa đi tranh đoạt huyền thiên cho bảo ngược lại bận bịu bên trong phạm sai lầm lộ ra một chút sơ hở tần phi thân phụ cận lại liên kết pháp quyết điều khiển tiên h diệp thần lôi hướng hướng phía màu đỏ cự mãng thân rắn b ả y tấp vị trí đánh tới cự mãng trên thân lân phiến mặc dù cứng rắn vô cùng nhưng bị thiên diệp bảo quang đánh trúng sau đó những cái kia lân phiến liền giống như l i ệ t hỏa tan tuyết đồng dạng c h ó i mắt tức sông phá một động tiếp lấy cửa hang còn càng lún càng sâu hoàn toàn sập đi vào mau tươi văng khắp nơi thân rắn b ả y tấp vốn là đây cựu giai màu đỏ cự mãng sinh từ nơi chỗ hiểm lập tức đau đến nó tiếng kêu rên liên hồi bất quá như thế cự giai đại yêu cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết lục ạ i nội há phun đính h mồm đan, ra vào t t h ư ơ n việt trí c tiên l i nương biến thành bạch cốt phượng hoàng mặc dù cùng tam nhãn thần cư so sánh rõ ràng thực lực muốn càng hơn một bậc nhưng hết lần này tới lần khác nàng đầy chân thân thuộc về phượng hoàng bạch cốt mà không phải chân chính phượng hoàng mà tam nhãn thần c ê u danh s ư n g minh phủ thần điều đối với loại này quỷ vật tự nhiên tương khắc bởi vậy hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong ngược lại càng chiến càng mạnh thần phong thấy đây lúc này mới hơi yên lòng nhưng lúc này đ ô n g dương nghe thấy huyết trì phía sau tựa hô lại chuyển tới từng trận tiếng xé gió hẳn là lại có khác biệt yêu ma hung thú vượt qua thuần dương biển lửa hướng về bên này chạy đến tần h phong tâm lập tức t h ị c h một cái mặc dù sư mội lý ngâm thu đã đang nửa chén trà nhỏ trước đem huyết ma thần kiếm chiếm lấy bên trên nhưng thời gian ngắn như thế khẳng định còn không có cách nào để huyền tiên trọng bảo khí linh nhà chủ thế là hắn hít sâu một hơi dự định tiếp tục tiến lên lấy một đế nhu cầu vì lý ngâm thu tranh thủ càng nhiều thời gian bất quá đúng lúc này chợt thấy thiên địa r u n g mạnh ở giữa ao máu tỏa kia cốt sơn lại ẩm vàng sụp đổ mà lý ngâm thu cũng cầm trong tay huyết ma thần kiếm từ phía trên bay thấp xuống dưới đến tần phong bên người khắp khuôn mặt là ý cười tần phong ngạc nhiên nhìn nàng sư muội h u y ề n thiên trọng báo khí linh nhận chủ k h ô n g lý ngâm thu điểm một cái đa tạ sư huynh tương trợ khí linh đã thành công nhận chủ nói lấy liền đưa tay bấm một cái pháp quyết đem huyết ma thần kiếm thu nhập trong đan liền đi tần phong thấy đây lập tức kinh hỉ vô cùng hắn thật sự là không nghĩ tới chỉ một chén trà không đến công phu lý ngâm thu lại để huyền thiên trọng bảo khí linh nhận chủ ban đầu hắn vì thu phục hạo thiên bảo giám k h í linh thế nhưng là trọn vẹn dùng mười ngày nửa tháng thời gian hao phí không ít tinh lực mới thành công bất quá đã lý ngâm thu đã đến khí linh nhận chủ đem hết ma thần kiếm thu nhập trong đan đ i ệ n tiếp xuống sự tỉnh liền dễ làm nhiều tần phong thở dài một hơi lúc này gọi trở về tam nhãn thần cứu cùng lý ngâm thu cùng một chỗ dọc theo lúc đến đường đội hành mà đi khi bọn hắn cùng bay tới mấy cái cựu giai đại yêu thác thân mà quá h ạ sau lưng màu đỏ cự mãng lục tuyệt tiên nương đều n h o nhao mở miệng hô to huyền thiên trọng bảo bị hai nhân t k h ô nhưng g được để bọn ắ mắt, n thoáng, tận mấy đôi lừng hực ánh rời đi. đôi Chỉ hực h một mấy ớ phía tần phòng, lập Thu tần quét tới, t Ngâm Lý ứ cũng gầm thét một tiếng, Nhưng một thét phấn khởi tiến lên. c có như vậy hai cái cựu giai đại yêu có chút bận tâm màu đỏ cự mãng lục tuyệt tiên nương là tại mở miệng lừa gạt bọn hắn càng muốn tin tưởng mình con mắt cho nên hai cái này đại yêu cũng không đuổi theo mà là tiếp tục hướng phía huyết chỉ bay đi bốn phía tìm kiếm những n à y cựu h u giới đại yêu như thế không đồng lòng mà tân phòng lý ngâm thu đều tốc độ bay vô song rất nhanh liền dọc theo huyết hà bay ra giếng cổ biến mất vô ảnh vô tung hơn một tháng sau máu me khắp người t ầ n phong lý ngâm thu cuối cùng từ cựu h u giới trở lại thiên thần giới cựu h u giới nói lớn không lớn vẫn là những cái kia cựu giai đại yêu kinh doanh nhiều năm địa bàn chỉ cần ra lệnh một tiếng liền có vô số yêu ma hung t h ú không muốn sống tầng tầng chặt đường bởi vậy bọn hắn hai cái dù cho tốc độ bay lợi hại hơn nữa bỏ ra không nhỏ đại giới mới miễn cưỡng từ đó giết ra một con đường máu với lại tại hung hiểm nhất thời khắc chỉ để nắm giữ huyết ma thần kiếm lý ngâm thu đem cái này huyền t i ê n trọng bảo ngự sử đi ra chỉ một thoáng hổng quang đời trời nồng đậm đến cực điểm huyết sát chi khí cơ hồ quán triệt toàn bộ cựu u giới sát thương vô số thẳng lệnh vô số y ê u m a vì đó sợ hãi nếu không có như thế hai người nếu muốn ở vô số y ê u m a hung thú lấp lấp vòng vây phía dưới trở về thiên thần giới thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ bất kể như thế nào chuyến này mặc dù không thể đã được như nguyện cho sư phụ huyền âm thượng nhân t ậ n hiếu lại ngoài ý muốn để sư m ộ i lý ngâm thu được kiện vô cùng lợi hại huyền thiên trong bảo cũng coi là chuyến đi này không tệ trở lại thanh lương sơn về sau lý ngâm thu liền vội vàng từ biệt tần phong tuyên bố muốn bế quan tinh tế nghiên cứu mới được huyết ma thần kiếm mà có nàng tọa trấn ở đây tần phong cũng có thể yên tâm cưới tam nhãn thần cứu quay trở về đông thi tiếp tục bế quan khổ tu lên đến hy vọng có thể sớm ngày đột phá đến độ kiếp kỳ đến độ kiếp kỳ về sau cho dù độ kiếp không thành cũng có thể quả quyết chuyển thành tán tiên thành cựu trường sinh bất tử thân mặc dù tán tiên kém xa thiên tiên đạo quả tiêu giao tự tại nhưng cũng xem như đạt thành tần phong siêng năng để cầu trường sinh t r i đạo mà tại hợp thể kỳ nếu như một buổi bỏ mình liền tất cả thành không lại được chuyển thế đầu thay làm lại từ đầu tần phong tu luyện nhiều năm như vậy tự biết trong đó gian khổ thật vất vả đi tới hiện tại một bước này lại thế nào căn nguyện cuối cùng lấy giỏ t ú c mà múc nước công giá tràng trộm c ắ với n h lại nam chu mộ dung một chuyện cuối cùng cũng đã chứng minh tần phong phán đoán là chính xác như loại này tồn tại hết mấy vạn năm mà không ngã tu chân gia tộc nội tình tuyệt không phải ngoại nhân có thể biết muốn nhất cử công diện q nói lên đến hắn phát dáng vận động tóc đỏ lão tổ đã đến qua mấy lần nhưng tóc đỏ lão tổ trích tính lĩnh tần phong tựa hồ chỉ tại thành thiên tông lại mở ra tông môn thì đi qua cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay thế là tần phong tại thu được tóc đỏ lão tổ thiệp mời về sau lúc này mới xuất quan có lần này nam bộ đam châu chi hành tóc đỏ l á o tổ động phủ nằm ở trích tinh lĩnh một chỗ vách núi dựng đứng treo leo phía trên phía trước có mảng lớn rừng phòng tại đây cuối mùa thu thời tiết phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh hồng hà bốn phía nhưng là khắp nơi trên đất thu hoa tại trong gió ngạo sương cảnh diễm có lẽ là danh tự mang theo cái phong tự duyên cớ đông đảo rừng cây bên trong tần phong độc yêu rừng phòng bởi vậy tại trên vách núi thưởng thức một lát mới theo tóc đỏ l á o tổ tiến vào động phủ tóc đỏ lão tổ trong động phủ có động thiên khác xuyên qua đường hành lang sau đó chính là một cái k h á c phương t h i ê n địa lại bầu trời cao rộng sáng sủa bạch vân lệ tiêu rõ ràng không phải tùy tiện bố trí tàn phá tiểu thế giới bất quá mọi người có mọi người mật sự tình tấn phong trong lòng mặc dù tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng không tiện hỏi nhiều cái gì đến một chỗ nhà thủy tạ sau khi ngồi xuống tóc đỏ lão tổ đưa tay bãi xuống để môn nhân chuẩn bị tốt buổi tiệc nâng lên tinh cực vị đẹp đủ loại tiên quả món ngon cùng tấn phong vừa ăn vừa nói chuyện vài chén rượu nước vào bụng tấn phong liền hỏi tóc đỏ tổ, không biết đạo hữu lần trước t ổ thương tốt như thế nào có hữu dụng hay không đến lấy tại hạ hỗ trợ địa phương nguyên bản h là mười phần kiên kỵ bất quá tần phong đến một lần cùng tóc đỏ láo tổ quan hệ mất thiết thứ hai cũng cảm thấy hắn sẽ không vô duyên vô cơ kêu mình tới đây trích tinh l ĩ n h trong lòng suy đoàn có chuyện gì là muốn hắn hỗ trợ cố hữu vấn đề này tóc đỏ láo tổ hít một tiếng quả nhiên l ừ a không được đạo hữu một đôi tóe mắt ta trên thân thương thế kia đã tốt bảy tám phần nhưng một mực không thể khỏi hẳn xuống một lần hợp thể t h i ê n tiếp đã là chỉ có hơn nghìn năm k hoảng không triệt để trừ tận gốc cam thương độ đây sắp đến hợp thể t h i ê n tiếp thật sự là âu sâu trong lòng a tần phong tiếp tục nâng chén uống rượu chờ tóc đỏ l á o tổ tiếp xuống nói kỳ thực trên tay hắn liền có có thể trị liệu tóc đỏ l á o tổ ám thương thánh dược vạn năm cây tục đoạn sinh cơ linh ngọc cao chỉ là đây vô trần quan cực kỳ hiếm có chữa thương t h á n h c á n cực kỳ chân quý tần phong có thể không n ơ cho ngoại nhân được từ cái dự giữ lại để phòng vật nhất mặc dù hắn bởi vì một mực theo đuổi cầu đạo duyên cơ tu chân đến nay đều không thụ thương qua mấy lần nhưng cái gọi là cái hũ không rời bờ giếng phá tướng quân khó tránh khỏi lập tức chết liền tính đột phá hợp thể kỳ còn có càng thêm nguy hiểm trùng điệp độ kiếp kỳ đang chờ hắn đâu đây bất quá tóc đỏ lão tổ tựa hồ không biết hắn có này thánh dược chữa thương nói ra nam chu mộ dung kho bạc bên trong có một loại vạn năm bách thảo dương linh cao có thể trị hết ta á m thương hắn còn chưa nói xong tấn phong liền ngay cả vội vàng cắt đứt nói nam chu mộ dung ra không phải có một đầu lợi hại đến cực điểm huyền vũ thần quy sao đạo hưu còn dám tiến đến n u ố t hắn dâu hùng tóc đỏ lão tổ giải thích nói ta đã từ mộ dung ra hạch tâm tộc nhân nơi đó hỏi t h ă m rõ ràng cái kia đầu huyền vũ thần quy là năm đó mộ dung nhất tộc thủy tổ nam chu tử trí hữu tại nam chu tử tại độ kiếp kỳ vẫn lạc về sau liền quanh năm tại hắn tộc hoa thanh ao bên trong ngủ say không đến mộ dung gia sinh tử tồn vong thời điểm liền xem như mộ dung gia tộc trưởng đi mời huyền vũ thần quy cũng sẽ không đi ra hoa thanh ao một bước chúng ta lần này đi chỉ vì trộm lấy vạn năm bách thảo dương linh cao lại không làm khác hẳn là sẽ không dẫn tới huyền vũ thần quy tần phong nghe xong vẫn còn có chút do dự không chừng tóc đỏ lão tổ thế là cắn r ă n g một cái tử nhận chữ vận bên trong tay lấy ra phụ triện đưa cho tần p h o n g đạo hữu cùng lệnh sư huyền âm thượng nhân tựa hồ có chút không quá hòa thuận đi không phải vì sao không thấy u minh tiên tông cung phụng hắn chân dùng với lại nhiều năm như vậy cũng không thấy hắn giá lâm thanh lương sơn. đây là một tấm vạn dặm hồi âm phù đạo hữu chỉ cần giúp ta lấy được vạn năm bách thảo dương linh cao liền coi như ta thiếu ngươi một cái thiên đại nhân tình về sau phàm là hữu dụng lấy ta địa phương chỉ cần dẫn đốt này phù ta nhất định sẽ xông pha khói lửa không chối tử tần phong nhìn trên tay p h ù triện trong lòng như có điều suy nghĩ mặc dù tóc đỏ l á o tổ cũng không cho hắn cái gì tiên đan pháp bảo chỉ là một người tình hứa hẹn mà thôi nhưng hợp thể tu sĩ nhân tình h i ệ n nhiên giá trị liên h à n h tựa như ban đầu tần phong vì trả thành ba thượng nhân nhân tình không tiếp tại mấy trăm vạn dị tộc tiến công trung châu thì chỉ có thể kiên trí đi, đi trung châu đồng dạo Mà l ấ được được, thế. Thế hai ngày h n sau một cái giả hắc phong cao ban đêm tấn phong cùng tóc đỏ láo tổ hai người lạng yên xuất hiện ở nam chu mộ dung cửa phủ phụ cận đường đường hợp thể tu sĩ lại muốn làm loại này lén lút sự tình thật sự là có sai lầm mặt mũi bất quá tần phong hiện tại mang lên trên ma quân tre khuôn mặt cực kỳ khít người tự xưng cựu dương ma quân quyết định sẽ không bại lộ thân phận chân thật hắn hiện tại đã ăn vào thân là nhân tộc tứ kiệt ngon ngọt, ngọt mà nam chu mộ dung mặc dù tại nam bộ đ à m châu thanh danh khả năng hơi kém một chút nhưng phóng tầm mắt toàn bộ thiên thần giới thanh danh vẫn là rất không tệ nếu là người người tán dương nhân tộc tứ kiệt lại bị người phát hiện tại nam chu mộ dung nơi này trộm gà bắt chó cái tia thật vất v à kinh doanh đi ra thanh danh chẳng phải là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát đeo lên ma quân tre sau đó liền rất yên tâm trộm gà bắt chó là cựu dương ma quân cùng ta hồ bên trong bạch ngọc tần mỗ có quan hệ gì tóc đỏ lão tổ đã sớm đem ngày càng suy bại nam chu mộ dung thẩm thấu đến cùng Rất chương a n h t h ô n sáu được đại trăm ậ n đi v bảy mươi bảy huyền vũ thần quy mộ dung gia phụ trạch chiếm diện tích chừng mấy chục ảnh đủ loại kiến trúc một tòa liên tiếp một tòa nói là một tòa thành trì cũng một điểm không đủ mà hắn phủ tàng bảo các khi hai người ó c thông suốt trộm đạo tiềm hành đến tàng bạo các phụ cận về sau tần phong phóng tầm mắt chung quanh chỉ thấy tòa kiến trúc này chừng tầm chín cao bốn phía cấm chế trung điệp bên trong còn có một cái luyện hư trung kỳ bà lao tòa trấn xem như phòng ngự đến cực kỳ nghiêm mật bất quá tóc đỏ lão tổ lại sớm lấy được một khối tàng bạo các lệnh phụ có thể không nhìn những cấm chế này phát trận tùy ý ra vào bên trong thế là tiếp đó Tóc đỏ lúc á o tổ liền đ trong, trong bóng tối t ầ n phong cảnh giác mở mắt chung quanh thấy phụ cận còn sơ mật giao nhau trồng rất nhiều gốc quế hoa cây lúc này chính vào ngày mùa thu quế hoa nở rộ thời tiết đo đo cánh hoa điểm đầy đầu cảnh gió nhẹ quét mà qua lập tức hoa mai lưu động thấm vào rột u gan lại thêm lúc này bị mây đen che đậy trăng tròn lại phát hiện đi ra ánh xanh rực rỡ phổ chiếu tại thưa thất cây có giữa rất có loại sóng nước lấp loáng cảm giác thật sự là thu quang chiếu mắt khắp nơi sương hoa tóc ầ n đi đi Phong c h ú t đỏ lão tổ nói thuốc chiếm lấy bất quá lại kinh động trong t à n g báo các canh gác cái kia luyện hư bà lão bất đắc dĩ xuất thủ đưa nàng đưa lên hoàng tiểu lộ cho nên có chút bận tâm sẽ dẫn tới huyền vũ thần uy tóc đỏ lão tổ vừa dứt lời liền nghe được giữa thiên địa đột nhiên chuyển đến một tiếng lôi một dạng dung mạnh phụ cận yên tính chạy sôi dòng suối trong nháy mắt vì đó đào lưu giả sơn rừng cây nao nhao đủ hóa kiếp s á m không tốt t ầ n phong biết đây nhất định là cái kia đầu huyền vũ thần quy muốn đi ra quả nhiên khi hai người thoát ra mộ dung phụ t r ạ c h bên ngoài thì chỉ thấy dưới ánh trăng đám mây bên trên đã bay ra một cái to lớn vô cùng thần thú đến nay thần thú còn lớn hơn núi xa dua đồng thể uy phong l ấ m l ấ m chính là truyền thuyết bên trong huyền vũ thần quy huyền vũ thần quy há miệng phát ra một tiếng vang lên triệt tiên địa gầm thét sau đó t ầ n phong tóc đỏ lão tổ lập tức liền cảm giác được mình đã bị một phiến vông dương đại hải cho bao vây tại truyền thuyết bên trong đây huyền vũ thần u y có thể điều khiển thiên hạ văn thủ xem ra tuyệt không phải cái gì nói đùa kỳ thực tần phong hiện tại sáng suốt nhất lựa chọn là lập tức ném ra tóc đỏ lão tổ cùng hắn đi ngược lại hướng phía một phương hướng khác hoảng hốt bỏ chạy mà đi dù sao tần phong chỉ là một cái trông chừng lại không giết người huyền vũ thần quy sau khi ra ngoài hàng đầu mục tiêu hẳn là tóc đỏ lão tổ mới đúng bất quá đến một lần tần phong đeo lên ma quân tre sau đó lúc này thực lực đã mất hạn tiếp cận hợp thể hậu kỳ cùng tóc đỏ lão tổ liên thủ đối mặt huyền vũ thần quy chưa chắc không có lực đánh một trận thứ hai tóc đỏ lão tổ hưng thuận nhân tình mời hắn cùng đi vốn là vì ứng phó trước mắt loại này đột phát tình huống nếu như quả quyết đem hàn bán tin tưởng ngày sau liền xem như dẫn đốt tấm kia vạn giảm hồi âm phủ cũng gọi không đến tóc đỏ lão tổ toàn lực hỗ trợ bởi vậy tần phong quyền hành một phen về sau vẫn là quyết định trước cùng tóc đỏ lão tổ cùng một chỗ ngăn địch cùng chung cửa h ải khó thực sự không thịnh hành lại đến chuẩn đi không m u ộ n tóc đỏ lão tổ trầm giọng nói đạo h ư u cẩn thận đây huyền vũ thần quy có thể phát ư u huyền trọng thủy để cho người ta nửa bước khó đi một thân bản sự khó mà thi triển càng có thể đốt núi nối biển trong ngoài g à y vò để cho người ta bất chi bất giác ngũ tạng lục phủ câu phẩn lần trước ta chính là không cẩn thận như vậy thủ thương ấu huy tần phong trải qua tóc đỏ lão tổ kiểu nói này lập tức hai mắt tỏa sáng sau đó hắn nhẫn chữ vật quan g mang trận lõe trên tay đã nhiều một k h ỏ a đen bóng bảo châu k h ỏ a này bảo châu chính là tần phong năm đó còn tại nhân gian giới thì dựa theo ni cô tính trần truyền lại chi pháp tế luyện mà thành tránh nước thần châu căn cứ tính trần thuyết pháp có đ â y tránh nước thần châu về sau trong thiên hạ bất kỳ ác bảo hiểm đường thủy đồ đều có thể tới lui tự nhiên về sau hắn cũng xác thực dựa vào khoả này, này trọng thủy vây khốn bởi vì quá lâu vô dụng duyên cứ tần phong kém chút đều nhanh quên mình còn có dạng này một kiện bà bối l từ từ ú khi hai người trong nháy mắt hướng về phía trước độn hành mấy trăm dặm về sau liền nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng nổ vang dung trời quay đầu nhìn một cái nóng thấy vừa rồi bọn hắn hai cái đợi một đoàn thanh tịnh dòng nước bên trong bỗng nhiên nổ lên vô số ánh lửa tản mát ra nóng bỏng chi khí từ tứ phía mà đến liền ngay cả rừng ở xa như vậy tân phong đều trong nháy mắt có loại mồ hôi đầm địa cảm giác có thể nghĩ lúc này nếu như bọn hắn còn vây ở u huyền trọng thủy bên trong nói coi như không chết khẳng định cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ đi t ấ n phong tóc đỏ lão tổ hai người đều s ắ c mặt biến hóa nào còn dám tiếp tục dừng lại lâu lúc này ngự đi mà lên hoảng hốt chật vật chạy trốn một hơi lộn trở về trích tinh lĩnh mới ngừng lại được nam chu mộ rung ra cái kia đầu huyền vũ thần quy thật sự là thế gian không thể địch lại chi vật đoán chừng đây là nó không biết nguyên nhân gì không muốn tùy tiện rời đi mộ dung phụ t r ạ c h duyên cớ nếu không huyền vũ thần quy nếu là thi triển toàn lực truy kích mà đến cho dù có tránh nước thần châu nơi tay thần phong bọn hắn tuyệt không pháp tùy tiện trốn được tìm đường sống lúc này tóc đỏ l á o tổ trong lòng một trận hoảng sợ đối với tần phong nói nếu không có có đạo hữu tại ta lúc này chỉ sợ lại được lại thụ một lần bị thương nặng đến lúc đó liền tính lấy được vạn n ă m bách thảo dương linh cao cũng v u sự vô bổ chỉ có thể tự mình m i n h giải có chút tổn thương thụ như vậy một lần có tốt nếu như ngay cả lấy thụ như vậy hai trở về liền tất nhiên không thể chịu được đến lúc đó liền tính đại la kim tiến đến cũng không làm nên chuyện、gì. bởi vậy tóc đỏ lão tổ lúc này cảm kích c h i ngôn là hoàn toàn phát ra từ phế phủ cũng không phải gì đó nói ngoa người ta cái gì giao tình đạo h ư u cần gì khách khí như vậy tấn phong ngoài miệng mặc dù dạng này khách x á o lấy nhưng trong lòng nhớ nếu như còn có lần sau nói cái gì cũng không thể đáp ứng hắn tóc đỏ lão tổ nhân tình tích lũy một cái nơi tay liền hoàn toàn đủ rồi tiếp theo trở về nếu quả thật lại có huyền âm thượng nhân tin tức bốn cái hợp thể đánh hắn một cái tấn phong ngược lại muốn xem xem mình tại sao thua tiếp đó tóc đỏ lão tổ liền tuyên bố bế quan chữ thương đoán chừng không có mấy trăm năm cũng không thể khỏi hẳn mà ra mà tần phong lại tại trích tinh lính chờ đợi mấy ngày cùng diêu khai sơn ôn chuyện một phen mới cáo từ rời đi chương 678, lâm trần thiên rời đi trích tinh lính về sau tần phong ngồi tại tam nhãn thần cựu trên lưng tay nâng tiên t r i ệ n nhản nhã hướng phía vô ngân h ả i phương hướng đ ộ n hành mấy ngàn dặm không thể không nói tam nhãn thần cựu đây toạ kỵ tần phong vẫn là hết sức hài lòng tốc độ bay có thể nhanh có thể chậm mười phần bình ổn còn có thể tự mình phát ra huệ quang thay hắn ngăn cản hà p o n g với lại cực kỳ thông linh chỉ cần nói cho nó biết một tiếng muốn tới đi đâu liền có thể trên đường đi an tâm đọc sách tu luyện căn bản không cần tần phong nhọ càng hướng hồ tam nhãn thần k i ê u vẫn là kiểu giai đại yêu thời điểm then chốt có việc n ó thật bên trên là tần phong một sự giúp đỡ lớn có đôi khi tần phong ngẫm lại mình năm đó là sao có thể chịu đựng cưỡi tử hoa l o n g loà cái kia đầu cờ hàng nhiều năm như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi đông nhiên tam nhãn thần k i ê u phát ra một tiếng to rõ thét dài hướng phía dây núi phía dưới ra hiệu một cái tựa hồ phát hiện cái gì tần phong mặc dù luyện thành một đôi t u ớ mắt nhưng cùng tam nhãn thần k i ê u so với đến vẫn là có nhiều không bằng cho dù là bay lượn tại đây đám mây bên trên nó con mắt vẫn như cũ có thể xuyên qua trùng điệp trở ngại nhìn thấy người thường không thể nhìn thấy. tấn phong thế là v ô vỗ tam nhãn thần cưu để nó bay xuống đến một chỗ sơn cốc bên trong lúc này đã là mặt trời lạ ngầm sơn nhìn khắp bốn phía một vòng nhưng thấy loạn sơn lộn xộn khắp nơi đều là rừng cây mật mãng tế n h ậ t che trời c à n g có vượn gầm hộ khiếu cùng một chút cổ quái trói hai âm thanh thỉnh thoảng trong sơn cốc q u a n quẩn tiến lên không lâu tấn phong liền thấy sơn cốc bên trong xuất hiện từng sản khí thế rộng lớn kiến trúc dựa vào sơn cốc địa hình xen vào nhau phân bố tựa hồ là một cái nào đó môn phái tù chân sơn môn chỗ bất quá lúc này cái này tông môn tình huống lại không phải rất là khéo hoàn toàn bị một cỗ đủ loại hung hồn lệ phách đầy trời l o ạ n vũ rất rõ ràng trước mắt là có người đang thi triển t à p h á p diệt tuyệt người khác tông môn mà tam nhãn thần cưu tốt nhất lấy những n à y hung hồn lệ phách làm thức ăn khó trách muốn tần phong rơi xuống nơi này tần phong dùng thần thức quét mắt bốn phía một vòng phát hiện thực lực tối c ư ờ n g cũng liền mấy cái luyện hư tu sĩ mà thôi hoàn toàn không đáng để lo thế là tần phong đưa tay nhẹ nhàng vung lên để một mực chờ đợi đợi hắn chỉ lệnh tam nhãn thần cưu tùy ý xuất động tam nhãn thần cưu thấy đây lúc này dài ra hơn mười triệu bay về phía trước nào mà đi tiếp theo chỉ thấy nó há miệm phun một cỗ trên dưới một trăm triệu dài đem không trung bốn phía bay lượn ngàn vạn hung hồn lệ phách của lấy trong khoảnh khắc liền toàn bộ hút vào trong bụng đi chất có bỏ sót cũng bị tam nhãn thần c ứ u dối ra nó cái kia dài hơn một trượng hiểu rõ móng u ố t thép phát ra ô quang hắc khí hướng về phía trước đ ỗ n g nhiên một chảo liền đều bị bắt lấy lập tức một mổ khẽ hút ở giữa cũng nhất nhất lập hóa khói đen bị nó nuốt chừng đi vào quả thực là ăn no một t r ợ n là ai trong sương khói không biết người nào tức h ồ n hển đội h à n h mà ra lại là một cái sau lưng mọc lên xong rực bằng điều t ố n nhân năm đó tần phong đột phá hợp thể kỳ thi liền có bằng điệu nhất tộc bên trong một cái gọi thương cần khách không hiểu đột kích sử dụng cũng là cùng trước mắt có chút cùng loại t à pháp hiện tại cái này mặc dù không phải thương cần khách nhưng đã là hắn đồng tộc người dùng có đồng dạng t à thuật đoàn trường quan hệ cũng cực kỳ thân mật tần phong một mực không có tìm được cái kia thương cần khách báo thù người này đã đón đầu đục v à o cũng đừng trách tần phong không khách khí hắn thế là lấy ra thiên diệp thần lôi vào tới chỉ về phía trước đang đứng một đạo thanh bạch quang khí so điện còn tật bắn ra cái kia bằng điệu tộc nhân lập tức sắc mặt đại biến vận bị hóa ra đẩy thần kim quang l â vũ bảo vệ các nơi yếu hại còn muốn lại ngự sử những pháp bảo khác để ngăn cản thì đã căn bản không kịp trong khoảnh khắc thanh bạch quang khi đã xông phá hắn hộ thể c h â n khí kim quan g lâm vũ tại trên c h á n lưu lại một cái nắm đấm lớn huyết động cái này luyện hư hậu kỳ bằng điệu tộc nhân phóng tầm mắt toàn bộ nam bộ đam châu cùng vô ngân hải tu vi đều coi là đ ỉ n h tiêm đáng tiếc lại không phải tần phong hợp lại c h i điệu thoáng qua tức thì một đạo hư quang nhạy ảnh từ hắn thi hải bên trong bay đội mà ra lại bị tần phong phát ra mà quang huyết diễm cách không bắt lấy sau đó vận chuyển huyền minh mà công thôn phệ hầu như không còn bắt lấy sau đó vận chuyển tần phong một lần nữa ngồi lên tam nhãn thần c ứ u vốn muốn lập tức rời đi căn bản không muốn lãng phí thời gian cùng phía trước cái k i a tu trần tông môn liên hệ nhưng n g h e lúc này từ sơn môn bên trong truyền đến lời nói về sau tần phong lập tức ngơ ngác một chút đưa tay để tam nhãn thần c ứ u trên không trung lơ lửng xuống dưới một cái cầm trong tay trụ trượng còn lưng thân thể độc nhãn tu sĩ từ trong huyết vụ bay ra ngửa đầu nhìn về phía tần phong cùng kính thi lễ một cái tại hạ huyết đao môn môn chủ lâm trấn tiên xin ra mắt tiền bối không biết tiền bối ở nơi nào tiền sơn tu hành mong rằng không tiếc cáo chi để cho lâm mỗ ngày khác đến nhà nói lời cảm tạng t đem trên mặt tấm kia cực kỳ khiếp người ma con tre chậm rãi lây xuống tứ sư minh lâu rồi không gặp có khỏe hay không cái này tự xưng lâm chấn thiên láo giả lập tức sững sờ ngay tại chỗ trên mặt không khỏi k i n h hãi ngươi ngươi là t ầ n phong đây điều đó không có khả năng nguyên lai、like, cái này cái gọi là lâm chấn thiên không phải người khác chính là t ầ n phong cái kia lâu không có hạ lạc tứ sư minh lâm nhất đao lâm nhất đao cùng t ầ n phong năm đó xem như hơi có chút tần đoán thỉnh phản g răn dậy niệm ai tần phong vài câu thậm chí còn thường xuyên cùng kia cái gì minh tiên tìm tấn phong không t h ả i mái nhưng từ khi tần phong đ ộ i vàng phi thăng thiên thần giới đến nay đã qua mấy ngàn gần và năm n nhưng vẫn không có hắn hạ lạc tần phong còn tưởng rằng hắn đã sống treo vạn không nghĩ tới lại sẽ ở nam bộ đam châu cái này không chút nào thu hút địa phương lần nữa tới gặp nhau với lại năm đó như thế b á khí bắn ra một người như vậy hiện tại lại răng dụng độc nhãn lương cỏng giá đến không thành nhân dạng nếu như không phải lâm nhất đao âm thanh không nhiều l à m biến hóa lại mặc dù sửa lại bản g danh năm đó làm hắn hùng tâm bừng bừng huyết đao môn ba chữ cũng không cải biến tần phong thật đúng là không nhất định có thể đem hắn nhận ra nếu như nói tần phong đối với ở chỗ này nhìn thấy lâm nhất đao xem như kinh ngạc vô cùng lâm nhất đao bản thân lúc này tâm tình cũng có chút khó mà hình dung hắn hiện tại tu vi là luyện hư trung kỳ mới vừa bị cái kêu bằng điệu tộc nhân đánh cho không hề có lực hoàn thủ đã nhắm mắt đợi chết đúng lúc này lại có cái dung mạo cổ quái người chỉ vừa ra tay liền đem lại địch giết chết rõ ràng là hợp thể tu sĩ lâm nhất đao lúc ấy có thể nói vui đến phát khóc vội vàng không để ý thương thế chạy ra nhớ phí hết tâm tư đ ị n h vợ một phen lại không nghĩ rằng t r ư ớ mắt hợp thể kỳ tiền bối lại chính là hết tâm tư ợ một phen lại không nghĩ rằng trước mắt hợp thể kỳ tiền bối lại c h n h t lần xem t h n g vạn phần lục l ụ chương đệ, n g ư sáu trăm bảy mươi chín rừng thông vụ hải tế nhật tre trời loạn sơn sơn cốc bên trong lâm nhất đao hít sâu một hơi đối với tần phong nói ra sư đệ phải t r ẳ n g phải vào ta huyết đao môn bên trong một lần đổi lúc trước lâm nhất đao không có đem tần phong cưỡng chế gì rời liền tính tốt như thế nào lại thấp như vậy âm thanh bên dưới khí mời hắn tiến về tông môn làm khách nhưng mà tần phong lại lắc đầu thôi được rồi ta có việc vội vàng trở về đậu phủ liền không tiếp tục ở này dừng lại sư huynh bảo trọng tần phong nhìn ra được lâm nhất đao tựa hồ chịu được qua cực nặng nội thương đã thành bệnh tật bởi vậy hắn thân thể cực kỳ học bét còn lâu mới có được một cái luyện hư tu sĩ nên cũng có thọ nguyên chỉ sợ đã là không còn sống lâu nữa cho nên tần phong đã không có tới âu chuyện cũng không có làm khó h ắ n vỗ vỗ tam nhãn thần kiêu. hóa thành một đạo tử quang xông lên vân tiêu mà đi trước mắt liền đã biến mất không thấy lâm nhất đao đứng tại chỗ suy nghĩ xuất thần rất lâu mới thở dài một tiếng chống vải trượng quay trở về t ô n g môn trong miệng tự lẩm bẩm ai từ nơi sâu xa tất cả đều có định số sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu t r ờ i có thể bổ b i ể n có thể lấp nhận nguyện chuyện xưa không thể truy phủ thời gian chạy xiết mà qua trói mắt đã là ngàn năm một ngày này khổ tu ngàn năm chưa ra thiên ma điện một bức tần phòng rốt cuộc xuất quan tiếp kiến đệ tử lục đình tân sau đó nhìn một phong huyết thư rơi vào trong chầm tư Huyết thư bởi ê trên n bốn chỉ có c vì đệ tử quanh năm tu luyện thần nha đảo khoảng cách đông thắng thần châu không xa cho nên gặp qua bát sư mội mấy lần bất quá mỗi một trở về đều là nàng đột ngột xuất hiện tại thần nha đảo bên trên toàn thân máu tươi chảy đầm địa thủ thương không nhẹ đệ tử thế là mỗi lần đều khuyên nàng nhanh thoát ly kia cái gì hát kiếm đừng lại làm loại này liếm máu trên l ư ớ i đau thời gian bát sư mội nhưng mỗi lần đều lắc đầu không nói lời nào tựa hồ có cái gì nỗi khổ tâm rời đi thời điểm lại để cho đệ tử không cần đưa nàng thụ thương sự tình cáo chi sư tôn cùng với hắn đồng môn lục đình tân nói liên miên l ạ i nhải nói một chàng mới nói đến tần phong hỏi hắn đệ tử mặc dù không có cách nào liên hệ với bát sư mội bát sư m ộ i lại l u ô n có đủ loại biện pháp liên hệ với đệ tử đây phong huyết thư là từ một cái thực thiên h à n ngang âm tới phía sau có một đạo k i ề ấn chính là bát sư mội cùng đệ tử nói quá tần phong lật qua huyết thư xem xét tạ thế hậu quả nhưng có một đạo màu hồng phân kiếm ấn p h a m gặp việc gấp tần phong cuối cùng sẽ so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều bình tĩnh hắn trong điện đi qua đi lại một hồi lại hỏi lục đình tân ngươi cảm thấy ngươi bắt sư muội đây là gặp phải chuyện gì lục đình tân hít sâu một hơi sư muội làm người cực kỳ tự ngạo lại chuyện gì đều một người gánh khẳng định là gặp nàng khó mà xử lý khó giải quyết sự tình nếu không là sẽ không phát huyết thư cầu viện nàng đã là luyện hư hậu kỳ tu vi so đệ tử chỉ mạnh không yếu phát ra đây phong huyết thư đến dụ ý khẳng định là muốn đệ tử đến tìm sư tôn bởi vậy đưa nàng vào hiểm địa rất có thể là hợp thể tu sĩ hợp thể tu sĩ tại toàn bộ đông thắng t h ầ n châu ước chừng mười bảy mười tám người tại tây không động một vùng đệ tử biết lại có h á m không l á o tổ hiến viên pháp vương hai cái có thể hay không chính là hai người này muốn giết bát s ư mội hiến viên pháp vương cũng tấn thăng hợp thể kỳ thần phong nghe được cuối cùng lập tức một trận kinh ngạc người này ngày đó tại mọi người liên thủ phục kích giới đã mất nhục thân vẹn vẹn lấy nguyên thần bỏ chạy vốn cho rằng từ đó nguyên khí đại thương lại không có thể nhảy nhót ai ngờ tại đã cách nhiều năm về sau lại vẫn có thể đột phá đến hợp thể kỳ lục đình tân điểm một cái h i ê n viên pháp vương đại khái là tại hơn ngàn năm trước đột phá lại đem hắn h i ê n viên môn một lần nữa đ o ạ t lại độc thủ c u ma la thập bị ham không láo tổ cứu đi, bái nhập nó muốn hạ cho nên nói tại tu trần giới tất cả vẫn là lấy thực lực vi tôn độc thủ c u ma la thập ban đầu như thế nhọc lòng cấu kết ham không láo tổ thật vất vả mới đoạt được h i ê n viên môn môn chủ chi vị nhưng cuối cùng h i ê n viên pháp vương một buổi tấn thăng hợp thể còn không phải dễ dàng liền chiếm trở về muốn nói hiến viên pháp vương tại đối phó điệp y dễ, cũng là có khả năng dù sao tần phong này đó tấn g l phong i luôn g cảm thấy chuyến này có loại bất an cảm giác nhưng lý ngâm thu lần trước từ cựu hữu giới sau khi trở về liền một mực bế quan chưa ra hẳn là tu hành đến một cái trọng yếu cự ải t ầ n phong cũng không muốn quáy dày đến nàng không phải nói khẳng định phải gọi bên trên lý ngâm thu cùng một chỗ tiến về mới ổn thỏa một chút nhan thoại thiếu nói một ngày này tam nhãn thần kiêu đã bay qua vông ngân hải tây không động dư mạch đã đang nhìn lục đình tân lấy ra cái kia phần huyết thư đến thi pháp n i ệ m quyết về sau hai n g ó n hướng về phía trước một điểm huyết thư lập tức hóa thành một cái màu đỏ con hạt giấy phe phơi cánh hướng phía phía bắc bay nhanh mà đi vội vàng con hạt giấy một đường bay về phía trước cước chừng sáu bảy trăm dặm đi tới tây không động dãy núi bên trong một chỗ tên là rừng thông vụ hải thâm cốc bên trong nơi này s ư n g ủ là màu xanh nhạt quanh năm bao phụ tại rừng thông thâm cốc bôi phía xa xa nhìn lại thật cùng hải ba không có gì khác biệt cho nên gọi tên màu đỏ con hạc giấy tại đem t ầ n phong lục đình tân dẫn tới nơi này về sau liền tự cháy đứng lên tiêu tán không thấy nơi này nằm ở tây không động tây nam vô luận là cùng hiên viên môn u chỗ thiên môn u sơn vẫn là hãm không láo tổ tiên linh quật đều cách xa nhau rất xa đây rừng thông vụ hải chừng mấy vạn khoảnh trở lên lại quanh năm bị s ư ơ n g mủ dày đặc bao phủ nếu muốn ở bên trong tìm một cái đối với thường nhân mà nói đơn giản không khác mò kim đáy biển bất quá lúc này tần phong lại ngồi xếp bằng thả ra nguyên thần đến thần du thiên địa chỉ trong khoảnh khắc hắn liền dùng nguyên thần đem to lớn cái rừng thông vụ hải quét mắt mấy lần chưa cảm giác được đ trong lòng lập tức một trận kinh ngạc bất quá vừa rồi tại đây vụ hải chỗ sâu hắn ngược lại là phát hiện có bên trên ngàn tu vì không đợi tu sĩ tụ tập tại một chỗ cổ thụ c h e trời trước cũng không biết cần làm chuyện gì dù sao tạm thời cũng không có khác manh mối tần phong liền cùng lục đỉnh tân hướng phía cái hướng kia bay đi chỉ chốc lát khi hai người bay đến g ố c kia cổ thụ c h e trời phụ cận thì lập tức có mười mấy cái thân mang hắc y tu sĩ ngăn cản đường đi khí diễm vách lối hô to hắc kiếm làm việc người không có phận sự miết bảo nếu không tự gánh lấy hậu quả tại sao lại là hắc kiếm những này hắc kiếm người chẳng lẽ cũng là tới cứu đ i p y t r ư ơ n g sáu trăm tám mươi khí diễm phách lối nhận h ắ c kiếm nhân khí diễm phách lối ngăn cản về sau t â n phong trong lòng lửa giận lóe lên một cái rồi biến mất lại chưa hành động thiếu suy nghĩ hắn cùng lục đỉnh tân hơi rời xa gốc kia cổ thụ c h e trời một chút về sau ngừng lại cẩn thận quan sát lấy bốn phía tình hình t â n phong lần này phát hiện cổ thụ c h e trời phụ cận cơ hồ đều là những cái kia người mặc hắc y tu sĩ sau đó phương viên chăm dặm bên ngoài còn có hàng trăm hàng ngàn cùng t â n phong lục đình tân đồng dạng các môn các phái tu sĩ xa xa nhìn không dám tới gần tần phong đang nghĩ ngợi tìm người hỏi thăm vài câu lục đình tân đã sớm cùng một cái người quen bắt chuyện đứng lên công tôn đạo huynh nơi này chính là có bảo vật gì hay thế không khéo ta cũng là thấy nơi này có rất nhiều tu sĩ tụ tập mà đến tưởng rằng có bảo vật như thế vừa rồi chạy đến còn chưa kịp hỏi thăm đâu liền được hắc kiếm người bá đạo chạy tới nơi này lục đình tân tìm người hỏi một vòng đại đô biết so với hắn nhiều không được bao nhiêu rất là phí hết một phen công phu mới từ một cái thiên cơ tông xuất thân bằng hữu nơi đó thăm dò đến một chút hữu dụng lục đạo hữu có chỗ không biết rừng thông vụ hải nơi này có một đầu lối đi mật có thể thông hướng ba nghìn tiểu thế giới một trong vân hải đầu tiên mà cái kia vân hải đầu tiên nghe nói là một cái linh khí r ồ i r à o thiên thảo linh dược đông đảo địa phương càng diệu là có thể che đậy thiên cơ để thiên kiếp muốn đến lại không bao nhiêu n ă m chắc tu sĩ đến lấy ở bên trong tránh né thiên k i ế p xem như một cái danh p h ù kỳ thực động thiên phúc điện mà trước mắt đây gốc cổ thụ che trời chính là vân hải động t i ê n cửa vào chỉ là cấm chế mạnh mẽ mặc cho bọn hắn hắc kiếm lại bá đạo cũng là thúc thủ vô sách vân hải đầu trầm ngâm một lát lại bốn phía tìm người nghe ngóng rất lâu lục đình、tân. thì tại trở về về sau hai mắt tỏa ánh sáng truyền âm n ó i sư tôn ta nghe người ta nói đây vân hải động tiên cửa vào cấm chế thi pháp lợi hại với lại rất như là có người điều khiển ngươi nói điệp y lìa sư muội có phải hay không là liền tại bên trong có khả năng này bất quá kể bên này đã tới ba cái hợp thể tu sĩ chúng ta chứ không nên khinh cử vọng động tần phong nói lấy trên thân khí thế chấn động mạnh một cái sau đó ánh mắt sắc bén hướng phía bầu trời một chỗ nhìn một chút mới vừa có cái người mặc hắc y lìa hư hư thực thực hắc kiếm tổ chức hợp thể tu sĩ dùng nguyên thần hướng trên người hắn liếp nhìn mà đến người này tuy là hợp thể sơ kỳ tu vi tu vi hơi thua tần phong một bậc nhưng tại hắn bên người còn có một cái khác đồng dạng thân mang hắc y tu sĩ chính là hợp thể trùng kỳ thực lực cùng t ầ n phong tương xứng tại tần phong xem ra những n à y hắc kiếm tu sĩ tới đây dụng ý như thế nào còn rất khó nói chỉ sợ l à địch không phải hữu bởi vậy suy nghĩ nhiều quan sát một hồi lại nói nô đại sư đến đông nhiên một cái tóc bạc trắng tu sĩ tại một đám tu sĩ áo đen bảo vệ dưới đi tới cổ thụ tre trời phía trước bốn phía t h ấ y đây lập tức nghị luận ầm ý đứng lên lại là trận pháp đại gia ngô mục hắc kiếm là làm sao đem hắn mời đến n ô mục cái tên này hơi có chút con hai giống như ở đâu n g h e qua cô lậu quả v ă n a toàn bộ thiên thần giới cấm chế trận pháp đại sư nội danh nhất có hai cái một cái là nhân tộc tứ kiệt bên trong u minh lão tổ một cái khác nhưng là cái này chống chân rượu thủ nô g mục người này quanh năm tại từng cái địa phương du lịch không có chỗ ở cố định thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ nhất là khó tìm thì ra là thế hắc kiếm có thể đem chống chân rượu thủ nô g mục tìm đến quả thực mánh k h ó e thông thiên cao minh cao minh tần phong nghe nô g mục chi danh về sau cũng ngơ ngác một chút nhớ lại người này mình đã từng tự hồ gặp qua như vậy một hai lần gần nhất một lần là quy nguyên ma tông tiến đánh phi vân phổ tiên tiên nhất khí hốn nguyên đại t r ậ n thì cựu sinh minh chính là mời hắn đến giúp đỡ phá trận chẳng qua là lúc đó đây nô mục tu vi thường thường thanh danh cũng không ra vô ngân hải cũng không phải là rất thu hút lại không nghĩ rằng mấy ngàn năm qua đi người này không chỉ có cũng không chết đi lại là lẫn vào càng ngày càng tốt thậm chí tại cấm chế trận pháp c h i đạo bên trên còn cùng hắn nổi danh mà năm đó đối với đây nô mục vênh mặt hất hàm sai khiến cựu sinh minh thậm chí toàn bộ quy nguyên ma tông đã sớm hôi phi yên diệt xem ra mỗi người nhân sinh gặp gỡ đến cùng sẽ như thế nào thật sự là khó mà diễn tả bằng lời một sự kiện hắc kiếm mời tới ngô mục sau đó rất nhanh liền bắt đầu phá cấm sông trận xem ra thể phải đem đây vân hải đầu tiên bỏ vào trong túi không dung ngoại nhân đ ú n g chạm đúng lúc này chân trời đột nhiên bay tới trên dưới một trăm đạo đ ộ t quang hiện ra một đám không phải tăng phi đạo tu sĩ đến hắc kiếm tu sĩ vẫn như c ũ phun lên tiền đến đem người ngăn lại hắc kiếm làm việc người không phận sự miễn vào nếu không bất quá lần này người này lời còn chưa nói hết liền bị một đạo đỏ tươi quang mang từ cổ họng đâm qua khí tuyệt m à chết ừ cái gì hắc kiếm bạch kiếm bạn tôi chỉ biết là tây không động tất cả đều là ta hiên viên môn các ngươi ở chỗ này tìm bảo vợt hỏi qua ta hiên viên môn sao lúc này nói chuyện người không phải người khác chính là hiên viên pháp vương bất quá hiên viên pháp vương mới vừa bá khí lộ ra ngoài nói xong giữa thiên địa liền đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng sấm rền sau đó tần phong liền nhìn thấy hiên viên pháp vương bên cạnh thần đ ô n g dưng c h ố n g r ô n g hiện ra một đạo hư không vết n ư ớ c từ đó bay ra một thanh chỉ có dài khoảng ba tớp đen như mực phi kiếm hắn nhanh vô cùng hướng phía hiên viên chém bay đi bởi vì phi kiếm này xuất hiện đến cực kỳ đột ngột q u dị hiện ra hình đến thời điểm khoảng cách hiên viên pháp vương đã là chỉ cách một chút làm hắn mặt lộ vẻ kinh sợ hoàn toàn không kịp nghĩ nhiều lập tức thân hình lắp khoác lên người cả xa quang mang đại thịnh xoay tròn như điện gắt gao ngăn tại phía trước h i ê n viên pháp vương trên thân cái này cả xa cũng là một kiện phòng ngự trí bảo thậm chí ỉ vào vượt qua lần đầu tiên hợp thể thiết kếp không thể coi thường nhưng lúc này chỉ nghe xé rồi một tiếng bố nước tiếng vang lên trôi này từ hư không mà đến đen kịt phi kiếm trong nháy mắt liền đem h i ê n viên pháp vương cả xa trí bảo xuyên phá h i ê n viên pháp vương trên mặt lập tức kinh ngạc vô cùng lộ ra có chút khó có thể lý giải được trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra còn chưa chờ hắn kịp phản ứng phi kiếm liền hướng về phía trước bỗng nhiên nhất chạm vầm sáng lướt qua một cây cánh tay trong trước mắt đã rớt xuống đất lập tức máu chảy như t u ấ ô n ra lần này ngươi cũng đã biết hắc kiếm tên trôi này đen như mực phi kiếm không có vào hư không vết rách mà đi m ớ i thoáng cái liền xuất hiện ở cái kia tần phong sớm đã chú ý lâu ngày hắc ý hợp thể tu sĩ trên tay hắn kiếm quyết chi quỷ dị xuất thủ chi tàn nhẫn liền ngay cả tần phong người đứng xem này đều rất là kinh ngạc xem ra hắc kiếm tên sát thủ này tổ chức có thể tại thiên thần giới lập nên bây giờ hiện hách h u n g danh lại một mực x ư n g sững k ô n g ngã xác thực có chỗ độc đáo của nó tần phong lập tức âm thầm may mắn mình mới vừa rồi không có hành động thiếu suy nghĩ chương p h sáu trăm tám mươi mốt sắt ý nổng dừng thông vụ hải thâm cốc bên trong hiên viên pháp vương cầm hắn cụt tay sừng khô nhìn về phía hắc kiếm hợp thể tu sĩ ánh mắt bên trong sát ý ngập trời nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có nói nhiều mờ câu cắn răng về sau liền dẫn môn nhân vội vàng rời đi như thế u i danh hiển hách hiên viên môn chủ tại hát kiếm trước mặt lại cũng chỉ có thể chật vật mà đi để những cái t i ê u tu sĩ áo đen khí diễm lập tức phóng đại đồng thời cũng làm cho rất nhiều tại phụ cận dừng lại tham muốn vân hải động thiên tu sĩ một trận yên lặng hai mặt nhìn nhau lên rời đi chi ý hát kiếm bây giờ cơ hồ thành đông thắng thần châu một phương bá chủ bọn hắn nhìn chúng đồ vật lại có ai có thể đoạt thức ăn trước miệng cọp tới tranh chớp rất nhiều tu sĩ lúc này đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía tần phong bên này mặc dù có người không biết tần phong thân phận cũng không biết hắn thực lực như thế nào nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia b y phong bắt diện khi thế kinh người toa kỵ liền biết tần phong khẳng định thực lực không tầm thường bởi vậy chúng tu sĩ đều đánh trong đáy lòng hy vọng tần phong có thể kế hiên viên pháp vương sau đó đứng ra diện vừa diện h ắ c kiếm phách lối khí diễm kỳ thực h ắ c kiếm tại rừng thông vụ hải thâm cốc chỉ chỉ là ba năm trăm người mà thôi mà bốn phía tu sĩ trước mắt đã tụ tập gần hai ngàn người với lại số lượng còn tại không ngừng gia tăng chỉ cần có người cầm đầu gây sự cũng đính trụ bất bại những người khác liền có thể cùng nhau tiến lên đến lúc đó tài nguyên phong phú vân hải đầu tiên liền người gặp có phẩn đáng tiếc là tại mọi người tha thiết ánh mắt bên trong nguyên bản tựa hồ lộ ra có chút ý động tần phong lại đột nhiên cười hắn thần điểu cùng đệ tử lục đình tân quay đầu rời đi ừ coi như hắn thức thời nếu không h i ê n viên pháp vương chính là cái này hồ bên trong bạch ngọc vết xe đổ cái kêu hắc kiếm hợp thể sơ kỳ tu sĩ hiển nhiên đã sớm nhận ra tần phong đến lúc này nhìn tần phong rời đi b ó n g lưng khắp khuôn mặt là vẻ t r n g trọng sư tôn chúng ta đây là muốn đi cái nào khi cách xa vân hải động thiên cửa vào về sau lục đình tân cũng nhịn không được nữa thần xác lo lắng mở miệng hỏi tham về đến tựa hồ có chút lo lắng tần phong thấy địch nhân thế、lớn. liền không cứu sư m ộ i điệp y tần phong nhưng không có trả lời hắn tiếp tục hướng phía trước lao vùng vụt hơn trăm dặm đến thâm cốc bên trong một chỗ nơi yên tĩnh chỉ thấy nơi này khắp nơi đều là cần mấy người ôm hết che trời cổ tùng thường có đủ loại chim quý thú lạ g h é qua trong rừng ngay tại cổ tùng vườn quanh ở giữa có một tòa hoang phế vẫn như cũ cổ tháp ở chỗ này cổ tháp hẳn là đã từng mười phần hưng thịnh sai lược nhìn lại liền có hơn trăm ở giữa điện tự ban công kích cỡ phật điện mấy chục ở giữa đáng tiếc đầy đủ đều s ụ đổ vùng đất bị thuế nguyệt ăn mòn đụng một cái l i n á t thần phong mở mắt chung quanh sắc mặt vừa rồi hấp kiếm hợp thể tu sĩ cùng hiên viên pháp vương động thủ c h é m giết tuy chỉ kéo dài một lát nhưng ngay tại tất cả mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới thời khắc tần phong trong t hai đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh muốn hắn đến đây cổ tháp đến nhưng đến cổ tháp sau đó nhưng lại không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì pháp trận hoặc là cái khác chỗ khác thường lại như vậy bốn phía tìm tòi một lát nhưng như cũng không còn thu hoạch ngay tại tần phong muốn từ bỏ thời điểm hoang phế cổ tháp trên không đột nhiên hiện ra một đoàn m ê n mủ không ngừng xoay tròn vượt quanh cuối cùng hóa thành một cái tương tự xương n g môn cửa vào tần phong c lập tức dùng nguyên thần hướng phía cái khác động thất liếp nhìn mà đi rất nhanh liền dường như phát hiện cái gì thân hình thoát một cái trước mắt liền xuất hiện ở cuối cùng chậm rãi đẩy ra phía trước sau cửa đá thấy bên trong đan lô thuốc táo đều có còn trưng bày lấy rất nhiều dao nĩa kiếm kích đẳng bình khí mà một chiếc giường ngọc băng trên giường lúc này đang nằm một cái sắc mặt t r ắ n g bệnh hơi thở mong manh tiểu nữ h à i không phải tần phong đệ tử đích truyền điệp y còn có ai tần phong đội vàng đi tới đem điệp y ôm đứng lên từ nhẫn chữ v ậ t bên trong lấy ra một mai chữa thương viên đang ăn dược tại lòng bàn tay tan ra về sau đẩy ra nàng bờ môi r ó t đi vào điệp y ỉa điệp y ỉa liên tiếp hoán vài tiếng về sau điệp y ỉa rốt cuộc chậm rãi mở ra mông chung hai mắt nhàn nhạt cười cười sư phụ ngươi đến nói xong liền kịch liệt hò khan đứng lên sau đó đi tới lục đình tân gặp tình hình này sau mặt đầy sắc khí lựa giận ngập trời hỏi sư muội là ai đem ngươi bị thương thành dạng này? Hắc kiếm. Điệp y những nói thêm cái thêm phong h lại rồi năm ó đó i Điệp điểm cái, ngồi dậy, nhíu lại đại mi nhắm mắt điều sau. sau nhu thuận y dậy, gì Những hề nhữ nhắm thức. n một mắt gần đây điệp y hề đã là lệnh vô số người nghe tin đã sợ mất mật hắc kiếm ba đại vương bài sát thủ một trong tên hiệu hắc kiếm t a n g hồn tại đông thắng thần châu có thể dừng tiểu hài khóc nỉ non nếu để cho người nhìn thấy đại danh đỉnh đỉnh hắc kiếm tăng hồn lúc này ở tần phong trước mặt lại hoàn toàn là một bộ nhu thuận tiểu nữ hải bộ dáng chỉ sợ sẽ ngoác mồm kinh ngạc Tần Phong một mực sắc mặt nhạt méo tân phong gặp tình hình này về sau trên mặt lập tức như trước đó lục đỉnh tân đồng dạng hiện ra nồng đậm sát y hắn đây chinh cái đệ tử đích truyền cơ hồ đều là từ nhỏ nuôi đ ế n lớn tên là sư đồ tình như phụ tử cha con quan hệ cực kỳ thân cận bởi vậy nhìn trước mắt điệp y hề, bị người làm hại cơ hồ b ằ n mình trong lòng lại như thế nào không khí hắc kiếm hắc kiếm khi hai chữ này từ điệp y ghi hề, miệng bên trong nói ra về sau sự tình đã rất rõ ràng tổn thương nàng người không phải cái gì hiên viên pháp vương mà là tên sát thủ này tổ chức hắc kiếm cũng không biết điệp y ghi hề bản thân với tư cách hắc kiếm ba đại vương bài sát thủ là bởi vì vì sao cùng hắc kiếm trở mặt thành thủ cũng bị bị thương như vậy nghiêm trọng đ i ệ p y ghi hệ chỗ chỗ này động thất kỳ thực đó là vân hải động tiên cửa vào rất nhiều cơm chế pháp trận trận nhãn trận bán chỗ nàng bản thân bị trọng thương thì còn có thể nhờ vào đó gắt gao chống lại bên ngoài đ ị c h nhân tần phong cái này hợp thể chung kỳ trận pháp đại sư bây giờ tiếp nhận trận bàn sau đó liền càng thêm không nói chơi thế là ở sau đó thời gian bên trong tần phong liền từ một nơi bí mật gần đó thao túng trận bàn cùng bên ngoài pha trận d i ệ u thủ không không ngô mục giao thủ đối c h ọ i đứng lên cái kia ngô mục đúng là có, có chút tài năng cũng không phải là có tiếng không có miếng thế hệ bất quá cùng tần phong so với đến vẫn là kém không chỉ một sao nửa điểm chỉ một thoáng xong trận hắc kiếm tu sĩ liền t ạ i tần phong điều khiển trận pháp cắn rết dưới một cái tiếp theo một cái chết đi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chương sáu trăm tám mươi hai vân hải đ ộ n g tiên thoáng chớp mắt ở giữa chính là m ộ ư ơ i năm trôi qua rừng thông vụ hải thâm cốc cổ thụ che trời trước hợp thể sơ kỳ tu sĩ áo đen một mặt lạnh léo hỏi n ô mục dòng dã á m ư ơ i năm tử thương ta hắc kiếm mấy trăm tinh anh đại sư có thể nghĩ đến biện pháp bài trừ cấm chế n ô mục trên c h á n mồ hôi lứa ra bên trong khẳng định có cái thực lực gần như chỉ ở kẻ hèn này phía dưới trận pháp cấm chế cao thủ mới nhiều lần để ta không công mà lui có lẽ có lẽ người kia chính là truyền thuyết bên trong hồ bên trong bạch ngọc của u minh lão tổ nhất định là như vậy mười năm trước không phải có người nhìn thấy hắn xuất hiện ở rừng thông vụ hải sao u minh lão tổ tu sĩ áo đen nhữ mày nhữ c h ẳ n nói vân hải động thiên cũng chỉ có như vậy một cái cửa vào m ạ t g tôi cái này u minh lão quỷ ngày đó bị ta sư minh dọa đến hoảng hốt trốn như thế nào đi vào bên trong đi nỗ mục thấy tu sĩ áo đen quả nhiên bị cái tên này hấp dẫn lập tức thầm thở phào nhẹ nhõm phải biết người trước mắt này tên là quỷ diễm ma kiếm cô tu là lục địa chân ma thạch vi sứ đệ là hắc kiếm trưởng khống giả một chồng làm người khát máu như mạng không danh lan xa tại vừa rồi quỷ diễm ma kiếm cố có kỷ cương lộ ra đã mất đi kiên nhẫn n ô mục chỉ cần một lời không hợp khẳng định liền sẽ rơi vào cái sống không bằng chết hạ tràng may mắn n ô mục luôn luôn có chút nhanh chí lung tung biên cái chỉ tốt ở bề ngoài lấy cớ cuối cùng là lại lừa gạt tới đương nhiên loại này nơm nớp lo sợ thời gian n ô mục cũng đã sớm chịu đủ bao giờ cũng không nghĩ tùy thời rời đi làm sao hắc kiếm ở chỗ này có hai cái hợp thể tu sĩ toa trấn lại chỗ tối còn ẩn giấu đi vô số ánh mắt theo dõi mười năm xuống tới nỗ mục sửng s ố t tìm không thấy thích hợp cơ hội rời đi đáng chết đến cùng là ai ở bên trong điều khiển pháp trận cùng ta khó xử n ô mục thầm mắng một tiếng tiếp tục lừa gạt lên cô tu vân hải động thiên hộ đại động trận cực kỳ huyền liền diệu tiểu lão nhân du lịch nhiều như vậy địa phương cũng, cũng coi như kiến thức rộng rãi lại là lần đầu gặp phải nếu không có khống chế trận b ả n tất nhiên là chỉ có thể từ cổ thụ che trời nơi này tiến vào nhưng nếu khống chế hộ đại động trận trận b ả n toàn bộ tùng biển sương mù lâm bất kỳ một nơi đều có thể tùy ý ra vào như thế nói đến năm đó cái t i ê tiện t h chẳng phải là có thể tùy thời rời đi may mắn hiện tại toàn bộ rừng thông vụ hải sớm bị phong tỏa ngay cả một con rồi đều mơ tường đào thoát quỷ ngày nay điệp y vẫn không có thất tỉnh mà bên ngoài phá trận người tựa hồ yên tính không ít thần phong thế là để lục đỉnh tân tạm thời nhìn hộ đại động trợ dọc theo động phủ cuối cùng một đầu thủy tinh đường hành lang đi đến đi chừng vài dặm trước mắt thông suốt khoáng đạt đứng lên tiến nhập một cái khắc phương tiên địa bên trong dùng nguyên thần vội vàng quét mắt mấy vạn dặm khu vực đập vào mắt tất cả đều là kéo dài không dứt rừng dấm nguyên thủy càng thành công hơn bách thượng thiên dòng nước cắm hạ sen vào nhau phân bố ở giữa mà tại đây một tòa lại một tòa sông núi rừng cây bên trong mọc ra vô số kỳ hoa dị thảo n g h ỉ lại lấy rất nhiều kỳ dị chân cầm xem ra trước đó ngoại giới đồn đại không có sai đây vân hải động tiên h đúng là một chỗ tu chân giả nhân gian phúc địa tu hành động tiên có thể nghĩ nếu là có phương nào thế lực nắm giữ như vậy một nơi động tiên h phúc địa cửa vào liền tương đương với nắm giữ dùng mãi không cạn tu chân tài nguyên thật sự là nhớ không hương thịnh cũng khó khăn tần phong đã đang cân nhắc chờ chuyện chỗ này sau đó phải chăng muốn đem u minh tiên tông sơn môn chuyển đến đây dừng thông vụ hải nơi này không chỉ có vân hải động thiên với tư cách dựa vào còn dựa lưng vào toàn bộ tây không động có thể nói tiềm lực vô cùng mà thanh lương sơn cái kia một vùng mặc dù có tần phong tự tay bố trí tụ linh đại trận lại đang môn phái phát triển cho tới bây giờ thực lực về sau vẫn là lộ ra quá hẹp gấp rút một chút có thể nói bây giờ u minh tiên tông sở dĩ có thể đưa thân tại thiên thần giới đỉnh tiêm đại phái l ự c kê toàn bộ nhờ tần phong lý ngâm thu chống đỡ nếu như hai người hoặc phi thăng hoặc vẫn diệt sau đó môn phái này tại tương lai rất có thể sẽ dẫm vào năm đó động tiêu tiên tông vết xe đổ mà nếu như chuyển đến rừng thông vụ hải nơi này dựa vào vân hải động tiên h phong phú tu c h â n tài nguyên ưu tú hậu bối đệ t ử tầng tầng lớp lớp liền tính t r ậ n có suy sụp đợi một thời gian nhất định có thể lần nữa phục hưng đem tông môn vĩnh viễn chuyển thừa tiếp theo tần phong biết vô luận là vô trần quan thanh liên kiếm tông vẫn là thiên dung thành lang tiêu tông đều nắm giữ lấy dạng này một nơi động tiên h phúc địa mà đây cũng là những tông môn này vì sao có thể kéo dài không suy trọng yếu nguyên nhân tần phong hiện tại tuy có hoàng tuyển không gian nhưng chưa diễn hóa hoàn thành tài nguyên có hạn linh khí cũng không thế nào dồi dào mà cái tia trấn yêu b ả tháp ngược lại là có thể thông hướng một chỗ tu trần tài nguyên tương đối phong phú thủy n g u y ệ t đầu tiên bất quá món trí bảo này là tần phong trên thân lớn nhất một trong những bí mật không bao giờ chịu tùy tiện liền xem như thân như lý ngâm thu cũng không biết hắn có dạng này một kiện bảo vật bởi vậy hiện tại đã có thể khống chế đây vân hải đầu tiên tần phong tất nhiên là không muốn tùy tiện b u ô n g tay đương nhiên tất cả tiền đề là đến giải quyết hết bên ngoài hắc kiếm tu sĩ mới được không phải một cái tông môn cửa nhà mỗi ngày bị một đám sát thủ chặt lấy như thế nào có thể an tâm phát triển về phần giải quyết như thế nào hắc kiếm tần phong cũng không muốn tốn nhiều đầu ó c nhớ hiểu rõ là hai cái đơn giản thô bạo biện Pháp. một là gọi thượng sư m ộ i lý ngâm thu trực tiếp đem bọn hắn đuổi chạy sự t ì n h một cái khác nhưng là gọi bên trên càng nhiều tu sĩ đem đây thế lực ngập trời hung danh hiển hách hắc kiếm trực tiếp diệt đối với tần phong bản tâm mà nói bởi vì đệ tử điệp y h i bị hắc kiếm đánh thành trọng thương sắp chết d u y ê n cớ hắn tạm thời càng có khuynh ê ư ớ n g người sau ngay tại tần phong tại đây vân hải đ ọ u tiên một bên tùy ý dạo bước mà đi vừa nghĩ rất nhiều sự t ì n h thời điểm chợt thấy phía trước hiện ra một tòa một chút nhìn không thấy bờ hồ nước hồ nước bên trong có đ ả n cá voi nước càng có lớn như núi cao băng sơn theo đợt phiêu lưu một chút băng sơn bên trên thậm ch s o châu nước còn tráng ba hùng thỉnh thoảng triệu thiên thét dài nơi lây quái thì trách tại bốn bề giang hà hồ nước đều không có cái băng liền duy chỉ có cái hồ này tạo thành một bức cực bắc tuyết vực kỳ cảnh phản phất c h ố n g rông từ nơi khác chuyển đến đồng dạng rất là đột n ộ t tấn phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi tiếp lấy lại dùng nguyên thần tại hồ nước trên dưới quét mắt một lần nhìn có hay không bảo vật thâm tàng đáy hồ nhưng vào lúc này hồ bên trong đột nhiên t r u y ề n đến một loại cực bén nhọn thê lương dị thanh tiếp lấy hồ sóng trung đào dâng lên hơn trăm triệu hiện ra một cái đầu đạt h â n giống như dao như mãn quái vật chương n g sáu trăm tám mươi ba băng hồ dì bảo vân hải động thiên băng hồ t ầ n phong nhìn lòng đà tấm tắc lấy làm kỳ lạ l o n g đà cũng ở trên bên dưới đánh giá hắn miệng ra nhân luôn nói hồ này chính là bản thân lãnh địa người rảnh rỗi đường vào đang khi nói chuyện bốn phía băng xương lôi điện cùng múa thần thái bênh g l phối hợp với nó cái kia uy phong lấm l ấ m thần long cũng giống như thân thể thật là có m ấ y phần thượng c ổ vị thần bộ dáng thần nếu là bình thường người khẳng định sớm bị nó hù dọa dọa đến tệ ra quần rồi bất quá thần phong nghe xong lại lập tức nhịn không được cười lên chỉ là bắt giai tiểu yêu cũng tự xưng là thần nói lấy há mồn phun ra c h ấ n yêu bảo tháp đến nghiệm âm thanh c h â n n ôn chỉ về phía trước trong nháy mắt phát ra một đạo ngũ thải hạ quang đem đây long đà báo lấy sau đó bảo tháp tầng thứ tám cửa tháp mở ra tại long đà từng tiếng đêu thảm tiếng gào thét bên trong gọn gàng thu vào ngay cả dãy r u cơ hội đều không có đáng tiếc tấn à phong đem trấn yêu bảo tháp thu hồi đến về sau yên lặng chờ một hồi thấy bảo tháp bên trong không thấy bất kỳ bảo vật bay ra ngoài không khỏi thầm hô một tiếng đáng tiếc món trí bảo này trước t i n chỉ cần cậu qua một chút kiếp nạn hoặc là t h ấ n áp một chút yêu ma hùng thú đều sẽ từ đó bay ra pháp bảo đến đáng tiếc là theo hắn tu vi đề thăng sau đó b từ từ ả mà bây giờ n n từ từ hắn đã là hợp thể trung kỳ tu vi chính là giới này hoàn toàn xứng đáng đỉnh tiêm chiến lược khoảng cách độ kiếp phi thăng cũng không tính là qua xa cũng không quá cần dùng đây chân yêu bảo tháp tần phong luôn cảm thấy trước mắt tòa này băng hồ bên trong hẳn là có i ấ u bảo vật gì thế là tại thu long đà sau đó hắn liền thâm nhập đáy hồ nguyên thần ngoại phóng bốn phía tìm kiếm đứng lên nhưng mà tìm gần nửa ngày cơ hồ đem đây băng hồ lật cả đáy lên trời đều rốt cuộc không còn thu hoạch tấn phong một lần cho là mình đoán sai liền muốn rời đi không lãng phí thời gian nữa nhưng hắn lập tức lại m u ố n không đúng trước đó ta dùng nguyên thần liếp nhìn băng hồ thì vì sao không có phát hiện con rồng tia đà nó trong hồ nhất định có một cái có thể che đậy nguyên thần thăm dò chỗ ẩn thân nghĩ tới đây về sau tấn phong liền thu thần thức nhị n ở tính tỉnh tại đáy hồ một chút xíu chậm rãi tìm đứng lên như thế lại qua mấy ngày một ngày này hắn rốt cuộc tại một mảnh san hô mọc thành bụi đáy hồ phát hiện một cái không giống bình thường hang động huy động này rất nhỏ chỉ có thể dung nạp mấy người mà thôi sở dĩ nói nó、no、không giống bình thường là bởi vì trong động bốn b á c h tường đều là d u n g ngọc thạch xây thành mười phần bóng loáng vơ vước rõ ràng cũng không phải là tự nhiên đ ú c thành chỉ bất quá ngọc bích bên trên cũng không thấy có cái khác cửa vào cũng không có gì phụ t r i ệ n cơm chế tựa hồ cũng chỉ thế thôi tần phong vừa cẩn thận quan sát một lát cuối cùng phát hiện cái khác ngọc bích đều là màu xanh sẫm duy chỉ có phía bên phải bên cạnh một khối trắng loáng như tuyết tinh sáng như kính cùng nơi khác rất không giống nhau tần phong chờ một chút tay giơ lên hướng phía khối kia bạch ngọc sờ soạn lại sờ soạn cái không trực tiếp từ bạch ngọc x tần phong lập tức cảm thấy kinh ngạc thế là lập tức hóa thành một đạo đ ộ t quang từ khối này bạch ngọc lao vùn vụt mà qua đi vào một chỗ càng lớn động trong phòng mặt chỉ một thoáng một cỗ thấu xương băng hẳn từ tứ phía tập kích đến lạnh đến tần phong toàn thân run r u dày kém chút biến thành tử băng phải biết trên người hắn thế nhưng là tùy thời đều có hợp thể trung kỳ chân khí hộ thể lại cũng có chút không chống chịu được nếu như đổi cái tu vi hơi kém chút khẳng định vừa tiến đến nơi này trong khoảnh khắc liền sẽ chết oan c h ế c thùng tần phong đội vàng quét mắt bốn phía một vòng kiến giải trên mặt có rất nhiều màu đen lân p h i ế con rồng kia đà h ẳ n là nghỉ lại ở chỗ này không sai. Sau đó không lâu, tần phong lại tại động trong phòng thấy được một k h ỏ a lơ lửng giữa không trúng trắng đoán như tuyết b à o châu trong này sở dĩ làm h ắ n dạng này tu vi đều cảm thấy lạnh leo t h ấ u xương tựa hồ chính là k h ỏ a này tuyết châu d u y ê n cớ b a n g hồ c h i địa quả nhiên có bảo vật tần phong biết rõ trước mắt k h ỏ a này tuyết châu khẳng định là một kiện trí bảo thậm chí trước đó long đà chính là canh gác món bảo vật này hộ động thần thú chỉ là tần phong hơi tới gần một chút về sau tay chân liền cơ h ồ đều nhanh muốn cứng đờ muốn thế nào đem món trí bảo này lấy đi cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ thế là tiếp đó tần phong thử rất nhiều biện pháp đều không cách nào xê dịch khoả này tuyết châu giống hắn trước kia ở giữa dùng qua hỏa vân liên càng l à tại cuốn lên tuyết trâu trong n y mắt trực tiếp hóa thành một đống sắt vụn ngã xuống vỡ thành đ ầ y đất ngay tại tần phong cảm thấy có chút thúc thủ vô sách thời điểm đột nhiên cảm giác được kiểu hữu hoàng t u y ể n trung chuyển đến một trận dị tượng lại là cái kia một mực nghỉ lại tại hoàng t u y ể n không gian cây dâu bên trên băng tằm lúc này không ngừng phát ra từng tiếng khét ơ lộ ra mười phần hưng phấn loại này băng tằm đồng dạng có thể sống hết mấy vạn năm cho nên mặc dù nhìn không g a thực lực như thế nào nhưng đến nay vẫn như cũ chưa chết tần phong thấy tình hình này về sau liền vội vàng đem vạn năm băng tằm phong ra trong vạn năm băng tầm liền tại một đoàn băng vụ bọc vào hướng phía tần phong đều không cách nào tới gần tuyết châu bay đi chỉ chốc lát vạn năm băng tầm liền rơi vào tuyết châu phía trên há miệng tham lam nuốt trường phụ cận đồng đậm cực kỳ băng tuyết linh hơi thở qua gần nửa ngày vạn năm băng tầm lúc này mới đình chỉ ăn thân thể tựa hồ tăng vọt thật lớn một đoạn sau đó vạn năm băng tầm lại miệng p h u n tơ tầm đem tuyết châu bao lấy cắn bay vút lên hiến vật quý giống như đi tới tần phong trước người nói cũng kỳ quái khoản này hàn khí lợi hại như thế tuyết châu bị hơi mỏng vạn nằm tơ tầm bao lấy sau đó loại tia thấu xương hàn ý lập tức giảm bớt rất nhiều. khi tần phong ra đến băng hồ mặt hồ thì phát hiện bên ngoài đã nhiệt độ không khí đột nhiên thăng hồ bên trong trôi nổi kích cỡ băng sơn cũng bắt đầu từ từ tan giã đã dẫn phát từng trận lũ ống mà băng sơn bên trên nghỉ lại lấy những cái kia tuyết hùng hiển nhiên bị loại biến cố này làm cho rất là giật mình nhao nhao thất kinh chạy từ phía tần phong không có quá nhiều để ý tới lại tại đây vân hải động tiên đi dạo xung quanh hai ngày mới rời khỏi giới này ra đến bên ngoài lục đình tân lập tức đến đây b m o báo trên mặt cười trên nỗi đau của người khác cười cái kia quỷ diễm ma kiếm cô tu hôm qua dưới cơn nóng giận đem rượu thủ không không ngô mục c h é m giết bất quá ngô mục thi thể lại không biết như thế nào hư không tiêu thất không thấy tức g i ậ n đến cô tặc nổi trận lôi đình nổi trận lôi đình thật sự là thú vị chương sáu trăm tám mươi b ố ước hiếp chi lấy phương quỷ diễm ma kiếm cô tu mặc dù không biết nguyên nhân gì dưới cơn nóng giận giết trận pháp đại sư ngô mục lại tại rừng thông vụ hải phí thời gian mười năm gần đây tiến vào vân hải động tiên nhìn như đã là xa xa khó vời bất quá hắc kiếm không chút nào vẫn không có cứ thế mà đi ý tứ vẫn tại rừng thông vụ hải bốn phía hiện đầy đông đảo tu sĩ nhìn hắn tư thế giống như không phá cấm mà vào khẳng định là thể không bỏ qua tần phong đã lên đem tông môn rời đi nơi này ý nghĩ lại giận hận hắc kiếm trọng thương đ i ệ p ý n g h ĩ tất nhiên là sẽ không ngượng bộ thế là hắn thông qua trận bàn c ạ i bóng nhìn bên ngoài quỷ diễm ma kiếm cô tu ánh mắt từ từ trở nên vô cùng băng lãnh thật sự là thiên đình có đường ngươi không đi địa ngục không cửa tìm tới ta ngược lại muốn xem xem cái này hung danh hiển hách hắc kiếm đến cùng có bao nhiều kết h ắ n lập tức đối với lục đình tân nói vì sư muốn ra ngoài hơn một tháng ngươi có thể hay không đem nơi này bảo vệ cẩn thận lục đình tân lập tức ngẩng đầu ư ỡ ngược nói sư tôn yên tâm đệ tử định sẽ không để cho ngoại nhân bước vào nơi này một bước tần phong vua vô hắn bà vai không nói thêm gì sau đó thân hình thoát một cái biến mất không thấy lục đình tân bây giờ cũng c o i được luyện hư trung kỳ tu vi lại tại hắn dạy bảo dưới đối với vân hải động thiên nơi này cấm chế đại trận như lòng bàn tay tại ngô mục đã rời đi tình huống dưới có lẽ vẫn là có thể bảo vệ cẩn thận nơi này tần phong rất nhanh liền mượn nhờ trận pháp tổng bàn xuất hiện ở rừng thông vụ hải Thâm Cốc bên ngoài. một n c ư ờ i hắc kiếm chỉ biết tại thâm cốc bên trong bốn phía trần lấn dữ tự nhận là ngay cả một con ruồi cũng bay không ra thực tế vân hải động thiên cấm chế cực kỳ huyền bí chỉ cần khống chế trận pháp tổng bản liền có thể tùy ý xuất hiện tại rừng thông vụ hải trong ngoài bất kỳ một nơi tiếp theo tần phong một đường đột hành xuyên qua vô ngân hải trở lại thanh lương sơn biết được lý ngâm thu vẫn tại b ế sinh tử quan không khỏi t a o mày đứng lên tu sĩ tại b ế sinh tử quan đồng dạng sẽ tiến vào một loại vong ngã tình huống có trợ giúp đột phá trên con đường tu hành gặp phải cửa ả i trở lại vạn nhất tần phong cưỡng ép đem lý ngâm thu tỉnh lại mà nàng lại vừa vặn ở vào thời khắc mấu chốt nhẹ thì mấy trăm năm khổ tu hưởng p h í nặng thì t ẩ u hỏa nhập ma hắn quyền hành một phen về sau quyết định vẫn là trước bất hoán tỉnh lý ngâm thu vì bên trên chỉ là ngoại trừ nàng bên ngoài đi đâu đi tìm giúp đỡ đối phó hắn kiếm tần phong trong đầu lập tức hiện lên thanh ba thượng nhân t h â n ảnh bất quá thanh ba thượng nhân nhân tỉnh thực sự không tốt trả lần trước từ đó châu sau khi trở về tần phong liền thầm hạ quyết tâm n h ư không tất yếu tuyệt không còn tùy tiện thiếu hắn nhân tỉnh tần phong sau đó mới l xuất hiện tại thiên bình sơn phụ cận cảm giác được hắn khí tức thanh ba thượng nhân liền đã đang phía trước chờ đợi tần phong lạnh nhạt cười nói ta gần đây du lịch đông thắng thần châu vừa xuyên qua tây không động đến bắc câu lô châu quay lại đập phủ đi ngang qua bảo địa liền tới lấy chén rượu đến uống h o à n g n ê n h đã đến thanh ba thượng nhân nói lấy nhiệt tình đem tần phong đón vào ngọc tuyển cung bên trong lập tức để môn đổ dâng lên tốt nhất rượu ngon tiên quả chiêu đ á i tới lẫn nhau tố ly biệt sau đó kiến thức tăng nộ ngày đó tần phong từ đó châu sau khi rời đi thanh ba thượng nhân lại ở chính giữa châu trọn vẹn chờ đợi năm sáu trăm n ă m thẳng đến triệt để đem si hoàng tộc biện v ả y tộc trở chạy về lôi hải mới bồng bình mà trở lại về phần tần phong tắc nói mình từ đó châu sau khi trở về liền một mực bế quan không g i cho đến gần nhất mới đi đông thắng thần châu du lịch phóng đại rất nhiều kiến thức thanh ba thượng nhân uống một n g ụ rượu hiếu kỳ hỏi đông thắng thần châu bần đạo cũng có rất nhiều năm không có đi không biết bây giờ bên kia nhân tộc cùng chúng ta bắc câu lô châu nơi này so sánh bên kia càng hương thịnh một chút thần phong nói đây còn dùng hỏi nhiều bắc câu lô châu cùng nơi đó so sánh đơn giản không biết hương thịnh gấp bao nhiêu lần với lại đông thắng thần châu một phái trướng khí mù mịt ai không để cập tới cũng được nói lấy liền d ơ chén rượu lên mang theo men say hướng thanh ba thượng nhân liên tục mời rượu thanh ba thượng nhân lại t r a mày truy vấn đạo hữu phải chăng có chút quá nói chuyện g ậ t ân gần. gần ngàn năm đến bần đạo mặc dù có việc đi không được chưa từng đi đông thắng thần châu nhưng ta ngọc tuyển cung mất lần dưới cũng có rất nhiều thường xuyên vãng lai、like、hai địa phương chưa từng nói lên nơi đó có bao nhiêu chương khí mù mị ta tần phong nghe xong cười cười có một số việc không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp xúc đến ta hồi trước gặp phải một người gọi là một nhánh mai đoàn kinh hồng đạo hưu có thể từng có châu nghe thấy thanh ba thượng nhân không biết tần phong vì sao đột nhiên đ ổ i chủ đề chưa từng nghe thấy ở một bên n â m r ư ợ u ngọc tuyển cung đệ tử tại thanh ba thượng nhân bên thai nói vài câu về sau càng h ầ n g h một cái xú danh chiêu lấy lại biến mất đã lâu hái hoa tặc đạo hưu để cập hắn làm cái gì tần phong say khướt lắc đầu cười một tiếng người này ta ở nhân gian d ư ớ i thì liền t ừ n g vạn d ặ m truy sát qua một đoạn thời gian lúc ấy hắn vô luận quất linh vẫn là tu vi đều cùng ta không kém bao nhiêu ai ngờ trước một hồi gặp nhau lần nữa thì đây một nhánh mai đoàn kinh hồng lại thành một cái hai ba trăm tuổi kim đan tu sĩ thanh ba thượng nhân nghe đến đó lập tức tức giận biến sắc người này chẳng lẽ là thi triển tu chân giới cấm kỵ chi pháp đoạt xá trọng sinh đúng là như thế tần phong giận d ữ đáp với lại theo cái kia đoàn kinh hồng nói hắn đoạt xá nhục thân còn không phải mình thiền tân vạn khổ tìm tới chỉ là bỏ ra một tiểu bút linh thạch liền từ một cái gọi hắc kiếm thế lực n Vô tông môn không không không luận linh linh liền làm thậm phận, căn nam nữ nắm thân danh xương chỉ cần linh thạch đúng nhân nghị bọn hắn cái chết, chí các cái hắc chỉ thạch chỗ, liền chỉ có khách được. già giữ đại kia kiếm gì tư trẻ, tử ra, mà đệ ừ thật sự là lẽ nào lại như vậy tần phong lời còn chưa nói hết thanh ba thượng nhân liền đã hai mắt b ú c h ỏ a đ ỗ n g nhiên một phái bàn trà thẳng đem trước người bàn trà tính cả phía trên đồ uống rượu lý tràn đều đ ậ p đến vỡ nát vần đạo trước đây chỉ biết là cái này hắc kiếm là một sát thủ tổ chức dạng này tổ chức sát thủ thiên thần giới nhiều là cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình hắc kiếm chỉ là trong đó thế lực khá lớn một nhà mà thôi nhưng không ngờ đến bọn hắn lại cả gan coi trời bằng vùng buôn bán tu sĩ nục thân cung cấp người đọc xá tần phong lạnh lùng cười một tiếng đây tính là gì đạo hữu như thế nào phái người cẩn thận n g h e n h ó n g còn sẽ phát hiện hắc kiếm không chỉ có tiếp nhận giết người buôn bán người mua bán còn có thể giúp người công diện b u ô n phái tu chân gia tộc mà bọn hắn cô chủ ngoại trừ nhân tộc bên ngoài thậm chí còn có đông thắng thần châu một chút bách tộc yêu t à thanh ba thượng nhân nghe đến đó bá một tiếng đứng dậy trong mắt lựa giận cháy lừng đ ư c lấy đạo hữu tri ngôn quả nhiên quả thật chương sáu trăm tám mươi năm lại đến di trần sơn khi lấy được tần phong gật đầu xác nhận về sau thanh ba thượng nhân lập tức phẫn tức nộ đi ế n cực đ ể m đông vô thắng thần châu vô trần châu là đi qua n tam t a h đi lại một ô n rượu h hồi mặc dù hai mắt nhìn chằm chằm tân phong vận đạo muốn đem đây hắc kiếm diệt trừ còn đạo h i u có nguyện ý hay không tham dự trong đó t ầ n phong lúc này đứng vậy lâm liệt đáp nghĩa chi sở trí không chối từ tiếp theo tần phong còn nói không dối gạt đạo hữu ta tại đông thắng thần châu du lịch thì h ắ t kiếm người ba phen mới bận đến đây gây hấn sớm có ý đem diệt trừ chỉ là kỳ thế đại vô cùng liền ngay cả vô trần quan đều phải nhượng bộ lui binh thật sự là lực có chưa l ờ i biếng đạo hữu đã chịu chọn cái này đầu vậy thì thật là không thể tốt hơn thanh ba thượng nhân nghe xong nghĩ thầm thì ra là thế ta còn nói l â y tần đạo hữu tính cách như thế nào đáp ứng như vậy sảng khoái lưu loát giữa người và người là không thể đánh đồng ví dụ như tần phong cùng thanh ba thượng nhân mặc dù cùng là hợp thể trung kỳ tu vi nhưng hai người có thể triệu tập nhân thủ liền căn bản không phải một cái cấp bậc t thường thường vậy đang quyết định sau đó thanh ba thượng nhân đầu tiên là xuống dưới phái ngọc tuyển cung môn đồ bốn phía sưu tập hắc kiếm tình báo quả nhiên phát hiện bọn hắn tại trong chợ đen làm giúp người đoạt xá máy k h ỏ về phần tần phong nói sự tính khác nhất thời không có cách nào chứng thực nhưng cũng đã chứng minh hắn tuyệt không phải ăn nói lung tùng hắc kiếm đúng là tội nên đắng chết trong đó thiên hoa đạo trưởng sư huynh kim phong lão nhân tần phong có thể nói cựu ngưỡng đại danh nhưng trước đây nhiều lắm là liền xa xa gặp qua như vậy một mặt mà thôi hiện tại vẫn là ỷ vào thanh ba thượng nhân quan hệ mới có thể cùng chi đồng ngồi một chỗ uống rượu thông suốt trò chuyện qua ba lần rượu về sau khi nghe nói thanh ba thượng nhân lại ý đồ công diện tháp kiếm về sau mộ dung bá đầu tiên biểu thị ra chất vấn thanh ba đạo hữu việc này vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi ta nghe nói đông thắng thần châu vô trần quan rất nhiều năm trước đã từng cùng hắc kiếm huyết chiến một trận nhưng này chút hắc kiếm người đến vô ảnh đi vô tung không bao giờ cùng địch nhân đường đường chính chính quyết đấu tại cùng vô trần quan bạo phát xung đột mấy trăm năm ở giữa bọn h ắ n không đ ừ n g phái ra nhân thủ thông qua đủ loại không tưởng được phương thức cám sát vô trần quan ưu tú đệ tử cuối cùng lệnh vô trần quan tử thương vô số không chịu nổi kỳ nhiễu chỉ có thể bị ép lựa chọn tới hòa giải nói tới cuối cùng thấy thanh ba thượng nhân ngụy vô nhai trên mặt tựa hồ đều có vẻ không vui lại liền vội vàng nói một câu càng h ư ớ n hồ hắc kiếm cái thế lực này cực kỳ thần bí. hàng ổ ở đâu thế nhân đều không được mà biết lại như thế nào có thể đem triệt đ ể diệt trừ đâu mộ dung ba cuối cùng nói đúng là một cái khó giải quyết vấn đề một nam công cũng mở miệng nói giống hắc kiếm loại này thế lực trừ phi là có thể một cách hủy diệt nếu không n ổ có không trừ gốc thế tất sẽ phiền phức không ngừng hậu hoạn vô cùng thanh ba thượng nhân trầm ngâm một lát như vậy đi bần đạo cùng đông thắng thần châu vô trần quan thanh hư đạo nhân tam thanh đạo môn l a n g t r ầ n nhân đều có m ạ c n ị c h chi giao hai người bọn họ đối với hắc kiếm hiểu rõ khẳng định hơn xa chúng ta hủy diệt hắc kiếm bọn hắn hai đại tông môn cũng chính là chủ lực các vị đạo hữu không bằng trước theo bần đ nhưng g e b hắn là sao nhưng trên h h o á á i t đời sự tình thường thường đó là như vậy khó mà đón trước khi tần phong lại đến di trần sơn thì thanh hư đạo nhân đồng dạng xuất hiện ở phía trước sân môn bất quá lần này hắn lại là tại cũng nên theo thanh ba thượng nhân tất cả cùng đồng thời đến thăm tần phong khi thanh hư thượng nhân trong đám người nhìn thấy tần phong cũng t h ỉ n h lình xuất hiện thì cũng không biết hắn nội tâm là vì sao ý nghĩ chỉ là mặt không biểu tình cao mày nói thanh ba đạo hữu ngươi từ trước đến nay ghét ác như k i ể u hôm nay nhưng vì sao mang theo ma môn này tạc tử đến ta di trần sơn lời vừa nói ra đồng dạng là ma môn xuất thân nhưng về sau chuyên tu đạo môn chính tông b ả o thanh nhất tiên một nam công lập tức mặt lộ vẻ không thích c h i s ắ c ma mộ dung bá ngụy vô nhai trên mặt tắc có chút hăng hái nhìn về phía tần phong tựa hồ đều đang đợi lấy vô trần quan đem hắn đuổi ra di trần sơn đi cái kia trong vòng n g à năm n coi như không lo không có trò cười giảng thanh ba thượng nhân vội vàng sầm mặt lại thanh hư đạo hữu tần đạo hữu cái này khổ trúc thiên tôn nhận định hồ bên trong bạch ngọc phải t r a n g chính là ma môn tạc tử việc này tạm thời không đ ể cập tới có một việc ta không thể không nói hai ngươi câu hắc kiếm làm hại đông thắng thần châu nhiều năm buôn bán nhục thân cung cấp người đạo o xá thậm chí còn giút dị tộc làm việc trêu đến người đ á n trách ngươi thân là vô trần quan quan chủ vì sao lại một mực ngồi yên không lý đến nếu không có tần đạo h thanh hư đạo nhân lập tức ngữ khí trì trệ có chút không biết nên bắt đầu nói từ đâu vô trần q u a n từ trước đến nay lấy g h é t gác như k i ể u dọn sạch thiên hạ yêu t à làm nhiệm vụ của mình nhưng tại hắc kiếm một chuyện bên trên vô trần quan sát thực kiên cường khó lường đến thanh hư đạo nhân thế là k h ẽ thở dài một tiếng nơi đây không phải là nơi nói chuyện các vị đạo hữu vẫn là trước theo bần đạo vào di trần sơn rồi nói sau dứt lời đem trên tay phất trần nhẹ nhàng vung về phía trước một cái đem đại trận hộ sơn mở ra một cái thông đạo đem đám người đó vào di trần sơn từ bên ngoài nhìn lại là một tòa cao vút trong mây ngọn núi dạng này ngọn núi mặc dù nhìn hiểm tr bất quá phóng tầm mắt toàn bộ thiên thần lần giới không có một vạn cũng có tám nghìn tòa bất quá đi vào đại trận hộ sơn sau đó mới phát hiện bên trong vậy mà sơn bên trong co sơn liếc nhìn lại từng t ò a thành trì kiến trúc lơ lửng mà đứng hồ nước dòng sông trải rộng các nơi linh khí cực kỳ dồi dào tựa hồ cũng là một chỗ động thiên phúc điện tấn phong tấm tắc lấy làm kỳ lạ một hồi nghĩ thầm nơi này chẳng lẽ chính là cái gọi là di trần giới chỉ chốc lát thanh hư đạo nhân liền đem mọi người dẫn tới một chỗ hoa mai nợ rộ rừng cây trong lương đình diêm phần mình ngồi xuống lại phát kim kiếm chuyển thư đi tam thanh đạo môn đem uy kiếm tiên lang hồ chương 686, lôi s á t tự di trần sơn hàn mai đình khi đám người đều đến đông đủ về sau thanh hư đạo nhân mới hít một tiếng chúng ta vô trần quan tam thanh đạo môn đã từng hợp lực ý đồ nhất cử diện trừ hắc kiếm làm sao bọn hắn hạ hộ căn bản không tại thiên thần giới tựa hồ là dấu ở ba nghìn tiểu thế giới bên trong một nơi nào đó nhưng cụ thể ở đâu nhưng vẫn không pháp xác minh bởi vậy vô luận chúng ta tới liều mạng bao nhiêu người hắc kiếm luôn luôn chém giết không dứt, bất quá là đ ổ thêm thương vong thôi đám người n g h e xong đều nhịu chặt lông mày nếu như ngay cả vô trần quan tam thanh đạo môn đây đông thắng t h ẳ n châu hai đại đạo môn đều không thể biết được hắc kiếm hang ổ ở nơi nào những người khác thì càng là khó mà thăm dò mộ dung bá lập tức đối với thanh ba thượng nhân nói thanh ba đạo hữu chính như ta trước đó nói nếu vô pháp nhất cử phá hủy hắc kiếm hang ổ đem bọn hắn nổ t ậ n gốc liền thai họa ngầm vô cùng thứ ta nam chu mộ dung vô pháp tham dự trong đó thanh ba thượng nhân cực lực khuyên sao có thể bởi vì khó khăn trùng điệp liền bỏ mặc hắc kiếm làm hại nhân gian nhưng kỳ thật lúc này nửa đường bỏ cuộc hợp thể tu sĩ sao không chỉ mộ dung bá một cái thanh ba thượng nhân nếu là không thể cho ra làm cho người tin phục biện pháp liền tính người mặt mũi lại lớn chỉ sợ cũng phải có người cáo từ rời đi ngay tại tràng diện một lần lâm vào cục diện bế tắc thời khắc tần phong đông nhiên lòng có cảm giác bay ra di trần sơn bên ngoài đưa tay một chảo liền lấy được một cái màu máu con hạt giấy trên hạt giấy mặt viết có hai hàng chữ nhỏ chính là điệp y để chữ viết tần phong triển khai nhìn lướt qua lập tức đã kinh ngạc vừa vui một lần nữa quay trở về hàn mai đình các vị đạo hữu khả năng c ó chỗ không biết rất nhiều năm trước ta liền có điều đ o á n trước cái này hắc kiếm sẽ là nhân gian thái họa thế là sớm ám bố một con để một cái đệ tử đắc y gia nhập hắc kiếm ẩn nút đứng lên nghe n ó n g tình báo bất quá mười năm trước vị này đệ tử tựa hồ có chút lộ bộ、dạng. bị hắc kiếm trong u chuyển y may sát phía dưới, cứ thế trọng thương bất tỉnh, nhưng may mắn thượng thường nhất tỉnh thư ta, phía phù nhưng hộ, vừa vừa dưới, mới lại, cứ cùng c mắn nàng gần chi hắc h kiếm a hổ chỗ. Trong lúc nhất thời hàn mai đình bên trong một đám hợp thể tu sĩ đều t h ầ n s ắ c khác nhau nhìn tân phong ngụy vô nhai mộ dung bá thanh hư đạo nhân trở trên mặt vẻ ngờ vực nhiều một ít hiển nhiên không quá tin tưởng mà thanh ba thượng nhân tắc lập tức đứng dậy vui mừng quá đ ổ i vội vàng hỏi thăm chuyện này là thật hắc kiếm hang ổ đến cùng là ở nơi nào tân phong cũng không có thừa nước đục thả câu đắp tây mưu hạ châu tiểu thiên nhân giới tây mưu hạ châu điều đó không có khả năng a một Dung Bá lập ứ chút bật cười một tiếng, cười kiếm c giác, mặc dù r rộng ả i tu h thần giới các nơi, nhưng chủ i giới nơi, ê n các y ế vẫn là tại Đông Thắng Thần Châu hoạt động, cùng、Tây、Như là làm tại hoạt Tây rất Hạ Châu Châu cách xa nhau rất xa xa, sĩ a hang o lại lập tại thiết nơi đem đó. Một hổ chút tu s cũng thuận miệng phụ hòa nói đúng vậy a đúng vậy a với lại kia cái gì tiểu tiên h nhân giới lại là phương nào thế giới nghe đều không nghe nói qua không phải là tần đạo hưu thuận miệng địa chuyện a tần phong cười cười theo đồ nhi ta nói hắc kiếm nắm giữ một chỗ ngồi cổ truyền t ố n g đại trận có thể trực tiếp đem người từ đông thắng thần châu truyền t ố n g đến tây như hạ châu mà tòa kia truyền t ố n g trận tại đông thắng thần châu bên này vị trí ngay tại một cái tên là lôi sát tự địa phương tình báo đến cùng là thật là giả tìm tòi liền biết lôi sát tự điều đó không có khả năng a không cần hỏi lần nữa đưa ra chất vấn người vẫn như cũng là mộ dung bá theo ta được biết lôi sát tự chính là vạn năm c h ù a cổ mặc dù thực lực không tính c ư ờ n g nhưng cũng tại đông thắng thần châu hưởng dự đã lâu như thế nào cùng hắc kiếm c ó chỗ cấu kết lần này không cần tần phong trả lời ngụy v ô nhai liền hừ lạnh một tiếng thế gian này mặt ngoài dáng vẻ trang nghiêm sau lưng lại nam đạo nữ sướng tận làm chút nhận không ra người sự tỉnh phật môn cổ tháp ngụy mẫu một người diệt không có một trăm tòa cũng có tám mươi đến tòa lại có cái gì lạ thường mộ dung ba còn định nói thêm cái gì một mực trầm mặc không nói tuy kiếm tiên lang hồn tại thông uống một h ấ p về sau giải quyết dứt k h o á t nói lôi sát tự khoảng cách này bất quá mấy ngày lộ trình đi xem một chút thì thế nào hắc kiếm đã trêu đến người người p o á n trách so với bình thường ma môn tả tông càng thêm đáng hận chỉ cần có một tia đem hủy diệt khả năng liền không dùng bỏ lỡ thanh ba thượng nhân thanh hư đạo nhân cũng là cầm ý này gặp thế là như ữ n n g g ờ vậy nhiều hợp n thể tu sĩ tại đông thắng thần châu khu vực mấy ngàn năm cũng khó khăn đến có cơ hội đồng thời xuất hiện lúc này lại tụ tập cùng một chỗ cùng làm một kiện vì dân trừ hại sự tình nếu như thành công làm thành ngày sau tuyệt đối lại là lưu truyền rất rộng một đoạn giai thoại lôi sát tự mặt ngoài chỉ là một cái thực lực đã trên trung đẳng thả ra tô n g môn chủ chỉ là luyện hư sơ kỳ tu vi hộ tự đại trận cũng đúng quy đúng c ủ không tính xuất sắc bởi vì chuyến này chủ đánh đó là một cái xuất kỳ bất ý bởi vậy mọi người tới nơi này về sau cũng không nói cái gì lễ nghi trực tiếp xông vào thả ra t h ầ n thức bốn phía liếc nhìn đứng lên không biết các vị thí chủ đến ta lôi sát tự có gì muốn làm lúc này một cái người khoác cà sa cao tăng trên mặt ý cười tiến lên đòn đến mộ dung bá lặng lẽ cười nói có người nói các ngươi lôi sát tự tàng long hoa hồ bắt đi rất nhiều phụ nữ đàng hoàng chúng ta là đến cha do việc này vị này lôi sát tự chủ trì lập tức sắc mặt đại biến cái gì thật sự là lẽ nào lại như vậy là ai c h ố n g giông nói xấu ta lôi sát tự vạn năm danh dự mộ dung ba còn đợi tiếp tục tới nói cái gì tần phong đã hô to một tiếng phương hướng tây bắc có di động nói lấy liền một ngựa đi đầu bay đi lộ ra vô cùng tích cực chỉ chốc lát tần phong liền dẫn một đám hợp thể tu sĩ đi tới lôi sát tự hậu sơn một mảnh huệ t h ụ lâm trước nơi này huệ t h ụ mỗi một gốc đều so bản tròn còn lớn hơn che trời mà đứng nhánh cây theo gió phấp phới như rắn loạn vũ bất quá người bình thường đến đây huệ thủ lâm trước cũng nhìn không ra manh mối gì lôi s á t tự trụ chỉ cũng nói nơi này chỉ là một chỗ phổ thông rừng cây mà thôi vị đạo hữu này đó là cái nào nói xấu ta tự danh dự người như thế ngậm máu phương người bần tăng mặc dù thiện trí giúp người nhưng cũng nhất định phải đòi lại một cái công đạo không thể hắn còn tại nói liên miên lạnh i ả i mặt đầy đau khổ nói lấy thần phong lại lấy ra tiềm lòng phủ n i ệ m âm thanh pháp quyết đưa tay chỉ về phía trước chỉ một thoáng mấy đạo phong lôi long thú linh hơi thở á n h xanh rực rỡ bay về phía trước múa mà lên chỗ đến trước mắt ngàn năm huệ thụ đầy đủ đều tan thành mấy khói quang ảnh lưu chuyển ở giữa đá người lại định thần chung quanh phát hiện cái kia phiến không thấy giới hạn ngoại thụ lâm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một tòa hồ lớn bên hồ san sát nối tiếp nhau tu lấy vài tòa khí thế rộng lớn kiến trúc mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong có thật nhiều người mặc hắc y bóng người đang đi lại lôi sát tự trụ chỉ gặp tình hình này về sau lập tức sắc mặt trắng bệnh hai chân rung động rung động lại không có trước đó khí định thần nhàn chương 687, t h ư ợ n g cổ truyền tống trận hắc kiếm tại đây làm việc người rảnh rỗi đ ừ n g gần nếu không tự gánh lấy hậu quả khi tần phong đám người xuất hiện tại lôi sát tự bên trong bên hồ kiến trúc phía trước thì lập tức có mấy trăm tu sĩ á o đen từ các nơi bay ra mặc kệ đối mặt người là vì sao thực lực vẫn như cũ khí thế hùng hồ nói như thế mặc dù tần phong bọn hắn rõ ràng kẻ đến không thiện lại một chỗ quan hệ trọng đại xào huyệt bị phát hiện nhưng đại đa số hắc kiếm tu sĩ trong lòng cũng không làm sao lộ ra kinh hoàng bởi vì mấy ngàn năm đến nay chỉ cần khi bọn hắn đem vừa rồi câu nói kia kêu, kêu đi ra sau đó vô luận là người hay quỷ là bực nào thân phận thực lực đều có thể bị hù dọa không dám chút nào tiến về phía trước một bước chỉ cần kéo dài cái nhất thời nửa năm khẳng định liền sẽ có vô số tu sĩ đi nơi này cứu viện từ đó vượt qua nguy cơ nhưng lần này khi cái này t ử phụ kỳ hắc kiếm tu sĩ tiếng nói vừa ra về sau tần phong liền một cái thiên diệp thần lôi đánh ra trực tiếp từ hắn tim gan xuyên bắn m ạ qua hiện ra một cái động lớn đến trong nháy mắt chết oan chết hổng tần phong bay đầu lướt qua phát hiện người này tựa hồ vẫn là mười năm trước tại rừng thông vụ hải ngự khí phép lối mở miệng ngăn cản tới hắn cũng không biết lúc nào triệu hồi lôi s á p tự cuối cùng chết tại hắn trên tay mà từ đầu đến cuối tần phong cũng không biết hắn họ gì tên gì với lại không quan tâm chút nào tựa như tiện tay giết một con lợn dê đồng dạc lớn mật. cái g chúng kia ế m sự, lôi sắt tự i n chủ trì gặp tình hình này về sau đã sợ vỡ mật l n c yên lui về phía sau lại bị mộ dung bá bỗng nhiên cách không đánh ra một quyển chính giữa nó trái tim vị trí mộ dung bá ngươi nói đến một nửa đã khí tuyệt mà chết sau đó t ầ n phong rất nhanh liền tại một chỗ điện trong các phát hiện một cái truyền thống trận cùng t ầ n phong nắm giữ vạn dặm truyền thống trận so sánh t o à này n truyền thống trận trường rộng ba chữ cao chế thức phong cách cổ xưa bốn phía điêu khắc đầy đủ loại tối nghĩa khó hiểu tùy thời biến ảo vân triện t ầ n phong nguyên bản còn muốn lấy đem đây cổ truyền thống trận kiểu d á n g thác ấn xuống đến sau khi trở về chậm rãi nghiên cứu để tương lai một ngày nắm giữ loại này có thể vượt trâu truyền thống c ổ tiên nhân bí pháp nhưng mà khi hắn nhìn thấy phía trên những cái tia biến ảo chập trần vân t i ệ n sau đó cả người đều trận tròn mắt t â n phong một nhóm mười lăm cái hợp thể tu sĩ đến đây mà đến đương nhiên sẽ không bởi vì phá hủy một cái hắc kiếm cứ điểm mà đ ắ c trí đám người dọn sạch lôi sát tự về sau làm sơ chỉnh đốn liền thông qua thẩm vấn người sống biết được muốn thôi động trước mắt đây cổ truyền tống t r ợ n còn cần cầm trong tay một bức tượng lấy kiếm văn c ả n k h ô n lệnh phù n i ệ m động chân ngôn mới được mới đầu hắc kiếm người sống còn mười p h ầ n mạnh miệng không chịu nói ra c ả n k h ô n lệnh phù giấu ở nơi nào khẩu quyết chân ngôn là cái gì mặc kệ theo bảo thanh nhất tiên một nam công một cái vạn kiến đốt thân sai sử gia người kia liền lập tức đau đến không muốn sống cái gì đều chiêu chỉ câu một nam công cho hắn một cái thông khoá thanh ba thượng nhân cầm trong tay càn k h ô n lệ phủ theo nếp nhiệm động chân ngôn khẩu quyết về sau một trận sóng nước giống như ánh sáng nhạt lập tức chợt lóe lên đứng tại cổ truyền tống trận trước mười năm cái hợp thể tu sĩ trong nháy mắt biến mất tại chỗ không thấy lại định thần nhìn lên phát hiện mình đã rời đi lôi sắt tự xuất hiện ở một chỗ hiểm trở vô cùng tuyệt cốc lòng đất chẳng lẽ cái kia quả thật là thượng cổ đại truyền tống trận đều đến nơi này vẫn có người vẫn như cũng là một mặt khó có thể tin đương nhiên đây dù sao chỉ là số ít mấy người mà thôi đại đa số hợp thể tu sĩ giờ phút này tâm lý đều đã minh mạch tấn phong trước đó nói rất có thể là thật hắc kiếm chân chính hắc đang ở tần r ư ớ c m phong nói không dối gạt các vị đạo hữu vài ngàn năm trước ta chịu được người chi mời may mắn tiến vào đây tiểu thiên nhân giới một chuyến hắn cửa vào bố trí bí pháp có chút liền liên rượu thường nhân tùy ý ra vào sinh lòng ý đồ xấu người trở ra lại như hành tại cất ngày gai bên trong nửa bước khó đi ngụy vô nhai ngay xong lập tức lông mày cao chặt chúng ta ngày đến là vì hủy diệt hắc kiếm có tính không là sinh lòng ý đồ xấu đây đúng là một cái khó giải quyết vấn đề như k h í thế hùng h ổ mà đến cuối cùng lại hãm tại cửa vào tiến thoái lương nan vậy coi như làm trò cười thanh hư đạo nhân vung lên cái này cũng là đơn giản bần đạo tự tin có thể thông qua tiểu thiên nhân giới cửa vào mà trên tay lại có kiện không gian pháp bảo tên là di trần giới trong lòng nếu có lo lắng người có thể theo t h a n h ba đạo h ư u đi vào trùng tạm thời tránh mũi nhọn các vị cảm thấy thế nào tu sĩ đồng dạng vô luận tu vi gì đều rất kiên kỵ tiến vào từ người khác khống chế không gian pháp bảo bên trong bởi vì chốc lát tiến vào bên trong sinh tử liền hoàn toàn điều khiển tại người khác trên tay ví dụ như tần phong năm đó liền từng một mực đang lưu đồ lấy dùng hoàng thuyền không gian tới đối phó huyền âm thượng nhân bất quá đến một lần thanh hư đạo nhân thân là vô trần quan quan chủ nhân phẩm danh dự tuyệt đối làm cho người tin phục với lại hắn vừa rồi cũng đã nói để thanh ba thượng nhân cũng cùng nhau đi vào ở đây phần lớn là thanh ba thượng nhân trí giao chỉ cần có hắn tại tin tưởng có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn thanh hư đạo nhân tu di giới hình dạng và cấu tạo cũng không phải là giới chỉ mà là có chút giống xuất gia tu sĩ đội ở trên đầu kim cô nhi không chỉ có là một kiện không gian pháp bảo còn tại ngăn địch giết người phương diện có các loại diện dụng khi thanh hư đạo nhân thả ra cái này trấn sơn trí bảo sau đó mộ dung bá ngụy vô nhai nột nam công đám người cũng không nhiều lời cái gì nhao nhao theo thanh ba thượng nhân bay vào về phần tần phong lần trước hắn đã có thể xuyên qua lần này hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ quan trọng hơn là đối mặt thanh hư đạo nhân thì hắn rất là bệnh đa nghi n g trọng lo lắng đi vào di trần giới sau đó sẽ không cẩn thận bị hắn an t o á n cho nên vẫn làm miễn đi hẹn nửa canh giờ sau đó tần phong liền dẫn đám người xuyên qua bên trên tre nguy phong v ế t đá bên giới thiết điệu đạo duật dê bốn phía trải rộng thủy hòa phong lôi mật kính xuất hiện ở tiểu thiên nhân giới bên trong rất nhiều năm trước tần phong bởi vì từ tây mưu hạ châu trở về động phủ trên đường t h n tay cứu một cái gọi tiểu tiên đồng ngu hiếu người liền bị hắn mang đến đây tiểu tiên nhân d ư ớ i lúc ấy tại tần phong ký ức bên trong đây là một cái linh khí r ồ i r à o linh dược tiên cầm đông đảo nắm giữ giờ phút này thế ngoại đảo nguyên đồng dạng an bình với lại ngu hiếu sư phụ trung đại tiên sinh cũng là một bộ thế ngoại cao nhân bộ g á n g còn nói hắn từng gặp huyền âm thượng nhân vài lần cho tần phong lưu lại khắc sâu ấn tượng bất quá trừ cái đó ra cũng không có gì chỗ khắc thường tần phong chỉ khi lần kia kinh lịch là trên con đường tu hành một lần không tệ tiên duyên trải nghiệm bây giờ không có nghĩ đến đã cách nhiều năm lại trở lại nơi này lại là vì phá hủy hắc kiếm hang ổ mà đến